nếu là không có những này vương hữu bạn thể sợ là đã sớm trực tiếp tới dì dạy ra cho nên hắn đây là bị mi na tổ hố không không vẫn là kìm vấn đề con hàng này thế nhưng là có thể quần thể truyền thống lại nói ngươi hôm nay đánh không lại vì sao không ra tiên nhân hình thức kìm ảnh phân thân cười khanh khách hỏi cái này thôi đi không phải không kịp chuẩn bị sao ngươi không hiểu tiên nhân hình thức là cần thời gian nhất định chuẩn bị dì dạy ra có chút ớp đúng trả lời rất hiển nhiên không thế nào nguyện ý đàn luận cái đề tài này nhưng càng như vậy kìm ảnh phân thân liền càng cảm thấy hưng thú lúc này bắt lấy tiếp tục nói n g ư ơ i cái này nhưng cũng không biết ta ta đã sớm thông qua họ r ộ xi mã di dị tìm học được tiên thuật ta đừng cho là ta không hiểu tiên thuật không đều là vô không ba bàn tay dây t i ế n sao ân bản thể hiện tại liên tục đập bàn tay đều đã giảm bớt đi tùy thời tùy chỗ thời thời khắc khắc đều có thể nói là ở vào tiên nhân hình thức trạng thái dù sao hắn ngay cả trạ cờ dạ đều đã toàn bộ thay thế trở thành tiên thuật trạ cờ dạ cũng đem nó dung nhập vào nguyên lực bên trong đi cái gì ngươi nói vậy dị dè dạ lập tức sủ đông đã ngươi học qua tiên thuật vậy ngươi liền hẳn phải biết tiên nhân hình thức là cần hấp thu tự nhiên năng lượng cùng tinh thần lực thân thể năng lượng các loại tỷ lệ dung hợp sau mới có thể tiến nhập làm sao có thể v ô vỗ tay liền dây tiến ngươi cho rằng tiên nhân hình thức là cái gì tiểu quỷ này căn bản chính là đang khoác lắp phê cái này ta còn thực sự không có lừa ngươi hình ảnh phân thân cười khanh khách thu trở về cho dị dị dạ trị liệu tay giang tay ra nói không nói ta ta từ xù nạ thì nơi đó nghe được năm đó sơ đại tiến vào tiên nhân hình thức cũng chỉ muốn vỗ tay là được rồi cái gì thời gian chuẩn bị căn bản không tồn tại nếu thật là cần cái này đó chỉ có thể nói ngươi học nghệ không tinh cho nên nói đến đây k ì h ảnh phân thân một mặt khinh bị liếc xéo lấy gì dễ ra nói ngươi kỳ thật không có học h ế t à chí ít chỉ là nửa thành phẩm hoặc là tàn thứ phẩm nếu không không có khả năng xuất hiện loại tình huống này nói không chừng còn trở nên rất xấu dù sao hạ cụ dạ xen n h ì n hình thức sẽ xuất hiện r á n đặc thù cái tiêu cóc tiên nhân hình thức tự nhiên cũng sẽ xuất hiện cóc đặc thù lại đại cho nên ngươi tiến vào tiên nhân hình thức có phải hay không lại biến thành một cái nửa cóc nửa người đồ vật cho nên ngươi mới không nguyện ý dùng kìm cái này ảnh p â n thân miệng không phải bình thường đ ư ợ ta dì dì dạy d ạ trực tiếp bị tức nổ ta l i ề u mạng với ngươi nói xong tựa như k ỉ m ảnh phân thân đánh tới trực tiếp muốn đến một trận lưu manh đánh nhau đáng tiếc hắn căn bản đ ổ i không kịp k ỉ m ảnh phân thân kỳ thật dì dạy d ạ d ạ lúc này trong lòng h o ả n g đến một nhóm tiểu quỷ này thế mà rõ ràng như vậy nội tình xem ra là thật học xong tiên nhân hình thức a hắn sẽ không thật có thể dây tiến t i ê nhân n hình thức mà lại là phụ c ả xạ cụ sẹn nhìn nói ra loại kia hoàn mỹ tiên nhân hình thức a nếu như là hắn thật phải dùng ra bản thân cái kia tàn thứ phẩm phi là không hoàn mỹ tiên nhân hình thức vậy chẳng phải là muốn bị tiểu nghĩ đến cái này lúc đầu ngày mai còn dự định tiếp xuống sử dụng tiên nhân hình thức cùng vân ẩn đối chiến dị dạy dạ trong n g á y mắt liền bỏ đi hai người ý nghĩ này không đến nguy cơ sinh tử h ắ n tuyệt đối sẽ không làm như thế đối chiến có thể thua nhưng bề mặt không thể ném nhoáng một cái thời gian rất nhanh tới sáng ngày thứ hai chiến đấu lần nữa khai hỏa thật sớm ăn sáng xong về sau mây xị nộ bụ liền phát khởi tiến công trong đêm h a i cùng bắt vĩ dìn cờ dị kỷ kíp lần nữa trực tiếp tìm tới dị dạy dạ cùng hắn đối tuyến đồng thời n h ĩ h gỉ tột thì tìm tới kịn ảnh p â n thân cái này hôm qua bỗng nhiên xuất hiện không ngừng cứu tràng ra hỏa binh lực thượng, v、so、ngay từ đầu trong hạ đêm t hai á c có hạ nì liền thi chuyển ra cường lực chiêu thức toàn thân hiện đầy lôi động trả cơ giạ bốn ngón tay khép lại hướng về dị dẻ dạ bỗng nhiên đâm mà đi hoang thao lộ phạt đao kịp càng là đoạt lại miệng đều đã vận dụng mình làm ra giúp đao lưu như là như con toi công hướng dị dẻ dạ dì dạy dạ trước tiên lấy mạo hiểm phương thức tránh đi t r ă n g đêm ai siêu tốc một kích sau đó kết tấn một n g ụ m dầu cốc hướng về phía kim phun đi dầu cốc đánh trực tiếp đem kim phun ra vừa vặn hòa đội đại viêm đại ba sau đó dì dạy dạ lần nữa tránh đi t r ă n g đêm ai một kích hướng về phía kim phun ra một cái hỏa cầu thật lớn hỏa cầu trong nháy mắt đốt lên kịp trên người dầu cốc kịch liệt bốc cháy lên hỏa diễm trực tiếp đem kim bao phủ lại trở thành dì dạy dạ trong lòng có chút vui mừng nhưng sau một khắc một cỗ kinh khủng trạ cờ dạ bám vào tại mấy đầu to lớn bạch thuộc cái đuôi từ hỏi diễm bên trong s ngay tiếp theo đem kịp trên người dầu cốc cũng cùng nhau cho bỏ rơi hiện lộ ra k ì m hoàn hảo không chút tổn hại thân hình đến c u n g ta chiến đấu còn dám phân tâm lôi đột ba bản quán mao tức giận trăng đêm ai tiếp lấy d ì dị dạ dạ phân thần cơ hội trực tiếp lấy tốc độ khủng khiếp lần nữa phong tới dị d ẻ dạ không tốt dị dạ dạ dạ lập tức giật mình muốn hoàn toàn tránh đi đã không thể nào mắt thấy là phải bị trăng đêm ai công kích đến vây anh sau một khắc kỳ đột nhiên xuất hiện ở dị dạ dạ dạ bên cạnh lấy tốc độ khủng khiếp nâng lên nắm tay phải nắm tay phải trở nên kịt sau đó đối vọn tới trăng đêm ai một quyền trong đêm a i lúc đầu nhìn thấy kỳ đột nhiên xuất hiện còn giật mình nhưng ở nhìn thấy kỳ thế mà trực tiếp lựa chọn dùng nắm đấm cùng hắn ngạnh cương thời điểm lập tức nết miệng c ư ờ i một tiếng sông mạnh hơn đi chết đi ba ha ha lại có ngu xuẩn dám trực tiếp ngạnh cương hắn ba bản q u á n mao tiểu quỷ này cho là hắn là ai cha của hắn đệ tam giải ca sao vê anh sau một khắc một quyền ba ngón trực tiếp đánh vào cùng một chỗ phát ra một tiếng kịch liệt tiếng va đập đối xông khí lãng c ả n g là quét sạch bột phía tạch tạch a ba tiếp theo một cái trước mắt tại kịp cùng trăng đêm a i kinh hãi trên nét mặt một trận xương vỡ vụn thanh n m vang lên sau đó trong đêm hai nhịn không được hét thảm một tiếng âm thanh hắn toàn bộ cánh tay xương cốt liền nát rốt cuộc ngăn không được kìm kinh khủng nằm đấm trực tiếp bị một quyền kém chút đánh vào ngực cũng may trong đêm hai tại trong lúc ngàn cân treo s ợ i tóc dùng một cái tay khác ngăn tại trước ngực tiếp nhận một quyền này ken két cái tay này đồng dạng không có có thể may mắn thoát khỏi trực tiếp bị hoành gãy mất xương cốt sau đó bị súng kích dán tại lồng ngực của mình lực trùng kích để lồng ngực của hắn cũng thụ trọng thương có chút sụp đổ một chút súng dưới tiếp xẹt qua trường không bay ra ngoài vài trăm mét mới ầm vang nện rơi trên mặt đất dùng lưng phanh lại trên mặt đất lôi ra một đầu vừa dài lại thâm sâu chiến hảo mới dừng lại phức sau đó trong đêm hai một ngụm nịch h u y ế t p h u tới một mặt không dám tin nhìn phía s á c kín lẩm bẩm nói làm sao có thể hắn không chỉ có tại chính diện n mạnh cương bên trong bị phá tuyệt chiêu lực lượng cũng hoàn toàn ở vào tuyệt đối hạ phong vẹn vẹn là một q u ư ờ i kia thế mà liền để hắn gặp trước nay chưa có trọng thương nếu không phải hắn phản ứng đúng lúc dùng cánh tay kia ngăn tại trước ngực hắn hiện tại coi như không chỉ là bị thương nặng mà là đã treo đại ca ba những này đều chỉ phát sinh ở trong một s á t na các loại kịp kịp phản ứng hắn lập tức quét qua mình bạch t ộ c chân đem dị dị d ạ dạ đánh lui sau đó cũng phi tốc hướng trăng đêm a i bên kia tiến đến đại ca ngươi không sao chứ rất nhanh kim liền vọt tới trăng đêm a i bên cạnh nhìn xem mình đại ca thê thảm bộ dáng lập tức vừa sợ vừa giận nhìn về phía xa x a kỷn tiểu tử ngươi xem như tới a lại không đến ta liền thật viết di trúc ở đây rồi lúc này dị dạy d ạ d ạ mới đưa ra không đến một mặt sống s ó t sau tai nạn đối kỳn nói ra hắn thừa nhận hối hận của mình không nên bốc đồng không có trực tiếp sử dụng tiên nhân hình thức đối mặt một cái ảnh cấp trăng đêm a i bắt vĩ dịn cờ gì kỳ kim hắn kém chút liền treo hiện tại tiểu bối thật đúng là kinh khủng a dị d ạ dạ lòng vẫn còn sợ h ã i thầm nghĩ bốn hai trăm mười ba sợ xa nủ sách bắt vĩ chặt đứt dây núi một đào hai trăm mười ba sợ xa nủ sách bắt vĩ chặt đứt dây núi một đào ha ha ai bảo ngươi đến chết vẫn sĩ diện đâu ta thế nhưng là từ họ rỗ xì mà dưới nơi đó đã sớm nghe nói ngươi tiên nhân hình thức tu luyện không hòa mỹ không chỉ cần phải thời gian dài chuẩy còn mang theo không ít cóp đặc thù dáng dấp rất xấu ha, ha, ha. Ta n h ì n n A. g ư ơ i cũng là bởi vì hôm qua ta ảnh phân thân lời nói mới lựa chọn không sử dụng tiên nhân hình thức ta thậm chí n g ư ơ i thế mà ngay cả cóc đều không thông linh đi ra ngươi là có bao nhiêu xem thường trăng đêm a i cùng bắt vĩ dìn cờ gì kỳ a kin một mặt im lặng v i ế t lấy gì dị dạy d nói tự đại cũng phải có cái hạ độ hắn thừa nhận một t r ò n một dị d ạ d ạ so trăng đêm a i cùng kịp bất kỳ người nào đều mạnh hơn, hơn ân điều kiện tiên quyết là kịp không trực tiếp hoàn toàn thể vi thú hóa nhưng một đứa hay dị d ạ d ạ còn không sử dụng thông linh thuật cùng tiên nhân hình thức thỏa t h o ạ chiêu một chết nguyên lai、like、ngươi tiểu tử t ú i này đã sớm n g i ta dị lúc ậ p t này ngươi cô i nộp hạ n t h cùng nham ẩn chiến trường bên kia a cầu a cầu a dồ xì mã lần nữa đánh cái a cầu sau đó một mặt mê hoặc bị cảm vẫn là dì dì dì dạ tên ngu ngốc này đang nói ta nói xấu bốn n g ư ơ i n h ư n g thêm chút t â m a không phải liền là tiên nhân hình thức không hoàn mỹ sao không phải liền là tiên nhân hình thức xấu một chút sao cũng không thể cầm sinh mệnh của mình nói đùa a k n m tôi hiếp mắt khiển trách nói dĩ dạ ta mặc kệ ngươi bên này giao cho ngươi ta đi trước giúp cho ngươi cái kia ảnh phân thân đi hừ hừ nói xong dĩ dạ liền thở phì phò hướng về phía kìm cái kia còn đang cùng n h ì hữu g h ị tô đối chiến phân thân chạy tới cái gì hỗ trợ đây rõ ràng là đi gây chuyện đó a so lập tức hạ lệnh rút quân trong đêm a i bên kia hắn lúc này một mặt ngưng trọng đối kim nói ra người kia hẳn là cổ n ổ hạ ủ chỉ hạ kìn người này không thể địch lại chỉ có cùng kìn chính diện ngạnh cương qua một quyền hắn mới rõ ràng người này ở giữa t r ê n lệch t o như hùng câu chẳng lẽ cứ tính như vậy kịp không làm trực tiếp đứng dậy đưa tới hai cái nhìn để bọn hắn đem đại ca của mình mang đi sau đó chính hắn quay người đi hướng kìn bên kia so khu khu khu nghe lời so khu khu khu mặc kệ trăng đêm ai thế nào kêu gọi kịp đều không quay đầu lại trực tiếp ra tốc phóng tới kìn bên này lúc này kịp trong đáy lòng vang lên bắt vĩ hà kị bi thanh âm so người hẳn là nghe ngại cái tia ê ủ tri hạ tiểu quỷ rất không thích hợp t r ạ cờ ra quá mức kinh khủng thế mà so ta còn nhiều còn kinh khủng hơn với lại ta cảm giác hắn cái tia t r ạ cờ ra cũng có chút không đúng t h ư ợ n như là tiên thuật t r ạ cờ ra cái này nó chỉ ở năm đó s ẻ n dù hạt hy ra mạ trên thân từng cảm ứ n g thấy khó trách trước đó trăng đêm ai ngạnh cương bất quá cái này ủ tri hạ tiểu quỷ tiên thuật thật không đơn giản tiên thuật mặc kệ là cái gì thuật dám đem ta đại ca bị thương thành dặm này không thể trả thù lại ta sao có thể ra trong lòng cơn giận này ba cái dịu sợ nha đường kịp nao nao nhưng vẫn là quyết tâm hướng kìn trả thù lại ít nhất phải đem kìn giáo hơn một lần hắn có thể cam tâm đương nhiên bắt v ĩ nhắc nhở hắn cũng coi trọng trực tiếp tiến vào nửa vị thú h o a trạng thái vị thú tán quyển sau đó trực tiếp dùng tám đầu cái đuôi trực tiếp đem chính mình báo khỏa như là xoắn ố c mũi khoan trực tiếp công hướng kìn s ờ sàn đủ kìn thấy mỉm cười tâm niệm vừa động liền trực tiếp mở ra hoàn toàn thể s ờ sàn đủ lập tức một cái gần đẳng hơn trăm mét to lớn trả cờ dạ cự nhân liền phi tốc thành hình xuất hiện tại phụ cận tầm mắt mọi người bên trong cái này gạt người a đây rốt cuộc là cái thứ gì bì bì bì. quá khoa trương đi đây là ta quen thuộc giới n ý dạ sao này làm sao đánh ba nhìn xem cái kia cao vóc tới mây sợ sạn đủ đừng nói mây xỉ n ổ b ù bên này sinh lòng cảm giác bất lực liên l à c ổ n ổ hạ bên này n ý dạ cũng đều là há to miệng trận mắt hốc mồm thật lâu không nói gì lúc này mây xỉ n ổ b ù bên này nhận được trăng đêm ai cùng giới cả ảnh tám ệ n h lệnh bắt đầu rút quân đánh không lại mới tới cái kia hữu chi hạ k í n căn bản chính là cái quái vật mà k í n bên này ngưng tụ ra sợ sạn đủ về sau trực tiếp thao túng sợ sạn đủ một cái tay trực tiếp bỗng nhiên chụt vào kim so là hữu c h ạ nhất tộc sợ sạn đủ mau đem thân thể quyền hạn giao cho ta sử dụng hết toàn thể nhanh nhìn thấy sở s ạ nủ xuất hiện một khắc này bắt vĩ hà kỳ bị liền kinh hãi trực tiếp lo lắng đối kịp hô to kịp biết mức độ nghiêm trọng của sự việc lúc này cũng không có như xe bị tuột xích trực tiếp đem thân thể quyền hạn giao cho bắt vĩ trong nháy mắt tiến vào hoàn toàn thể vi thú hóa trạng thái biến thành một cái hơn hai mươi m cao to lớn vi thú nhưng là dù cho là như vậy hình thể tại hơn trăm mét cao hoàn toàn thể sở s ạ nủ trước mặt cũng bất quá là đệ, đệ. sở xạ nủ tay như cũ kiên định không thay đổi hướng về hà kỳ bị trộ tới h ạ kỳ bị lúc này sử dụng cái đuôi chụp về phía sở sàn nù đồng thời há miệng bắt đầu ngưng tụ ra một viên vi thú ngọc kì mặc cho h ạ kỳ bị cái đuôi quất vào sở sàn nù đưa cánh tay bên trên vẫn là thế như trẻ che trực tiếp một thanh liền tóm lấy h ạ kỳ bị thân thể như là sách cho con đồng dạng trực tiếp đem h ạ kỳ bị trò sách lên h ạ kỳ bị lập tức cảm giác thân thể xếp chặt nhưng đây là nó vi thú ngọc cũng đã ngưng tụ tốt lúc này hướng về phía hướng về phía sở sàn nù mặt đánh tới kìn há có thể để hắn tận nguyện cái viên kia vĩ thú ngọc liền trực tiếp bị k ì n dùng s ở sạ nù một cái tay khác trực tiếp đánh bay ra ngoài đem cái này mai vĩ thú ngọc đập tới bên kia đã bắt đầu rút lui mây nhịn một chút người trong đại quân vênh ba cái kia vĩ thú ngọc cầm vang nổ tung lên trong n g á y mắt quét sạch bốn phía phương viên khoảng cách mấy trăm mét a ba không ba ở vào cái phạm vi này bên trong mây nhịn một chút đ á g người không chết cũng bị thương trong n g á y mắt liền có mấy trăm tên mây x ỉ n ổ bụ trực tiếp chết oan chết t ư ồ n g thủ thương càng nhiều người hôn đản này ba lúc này hà kỳ bị cùng kịp thấy cảnh này đều ngây dại ngay sau đó là nổi giận muốn tìm kinh liệu mạng tìm thấy lập tức khẽ cười nói cái này không tiếp thụ được chiến tranh thế nhưng là các ngươi chủ động bước lên tới a trước đó ta không có tới lúc huynh đệ các ngươi hành hạ đến chết cổ n ổ hạ lý dạ trên chiến trường lấy nghiền ép thực tàn phá bừa bãi thời điểm không phải thật vui vẻ sao làm sao đến phiên trên người mình liền không tiếp thụ được cái kia sớm các ngươi làm gì đi đã dám chủ động bước lên chiến tranh vậy sẽ phải có tiếp nhận chiến tranh mang tới tổn thất vũ khí với lại đã khai chiến cái kia ngưng chiến quyền lực coi như chỉ nắm giữ tại người thắng trong tay các ngươi vân l n chuẩn bị sẵn sàng sao lời này kỳn là mượn từ sở s ạ nụ khuyết đại âm thanh nói cho ở đây mỗi một cái mây xì nổ bù nghe nghe nói như thế không ít mây xì nổ bù đều trở mặc nói đúng liền là kỳn đại nhân h ả o h ả o giáo hấn bọn này đáng giận mây xì nổ bù người cổ nổ hạ bên này cắc n h ị ra lại cảm động lây nhao nhao lớn tiếng giao hảo kia chi anh hùng ta mới thủ khấu chẳng lẽ như thế kim cương phong tỏa lúc này kỳn không nhìn thẳng bát v i dây r u ộ n từ hắn phần bụng thoát ra mấy chục đạo kim sắc trạ cờ dạ x i n xích trong khoảnh khắc liền quấn quanh ở bát vĩ trên thân để hắn không cách nào tránh thoát đồng thời d phong ấn thuật tứ tượng phong ấn ít hai bắt quái phong ấn phong ba tiếp theo từ nắm chặt bắt vi cái kia sợ xạ đủ bàn tay lớn lòng bàn tay hiện ra đại lượng phong ấn thuật phù văn phi tốc b ò đẩy bắt vi toàn thân cuối cùng vòng quanh bắt vi trực tiếp chui vào kim phần bụng ngay tiếp theo kim mình chạ cờ dạ đều cùng nhau bị hoàn toàn bị phong ấn người cái này bạc cạ n g u nốc rồi đường mất đi chạ cờ dạ k ị m còn cần g i y ruộng nhưng còn bị kim cương phong tỏa xiềng xích c h ó i như cái bánh trưng thân thể có suy yếu căn bản là không có cách tranh thoát Kỳn cả cả hảo hảo. Kỳ trong ự c tiếp t h a t ú một đ nháy mắt trên g mặt đất lưu lại một đao dài đạt mấy ngàn thước d n u chừng mấy chục mét vượt sâu ở giữa có một tòa núi nhỏ đều trực tiếp bị một phân thành hai chém thành hai nửa t ba dài cả ảnh tá nước, quả, này, xì đó, kia, hiện, kia, ảnh tá nhìn g c xem đối diện chém tới to lớn trả cơ ra đao lập tức sinh lòng tuyệt vọng muốn đem trọng thương không cách nào động đậy trăng đêm ai vãi ra chí ít ít nhất phải đem tương lai giữa cả cho đưa ra ngoài không thể để cho hắn chết ở chỗ này nhưng xí lại phát hiện đã không còn kịp rồi hắn cũng không có lực lượng lớn như vậy Xoát. ngay tại lúc này đ ỗ n g nhiên một bóng người đột ngột xuất hiện ở xỉ cùng trăng đêm a i trước mặt đại chương 214. u c h ị hạ k ỉ n vs đệ tam giải cả ngành hắn đệ tam giải cả chương 214. u c h ị hạ k ỉ n vs đệ tam giải cả ngành hắn đệ tam giải cả ưu c h ị hạ tiểu quỷ há lại cho ngươi làm c à n ba lôi đồn trả cơ g i hình thức tối cường tri khải lôi đồn địa ngục đâm còn nủ cả ba sau một khắc người tới trực tiếp chiến lược toàn bộ triển khai toàn thân bị khủng bố lôi đình áo giáp bao vây lấy tóc đều đến ngược bắt đầu trực tiếp từ trên mặt đất phóng lên tận trời đối diện phóng tới kịn s ở s ạ nụ t r ạ g kích đồng thời cánh tay phải nắm chỉ đưa ra một cây nón g trỏ mang theo kinh khủng lôi đình đống nhiên đâm về phía chém tới c ự đ lao là đệ tam giải cạ đại nhân ba lao cha được cứu rồi ba giải cạ đại nhân làm sao lại xuất hiện tại cái này hắn không phải nhất định là trời đưa chi thuật ba nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh xì、si, trong đêm ai cùng không ít mây xị nộ bụ đều trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của người đến chính là vốn nên còn tại thổ quốc bên kia đệ tam giải c ả không ít mây x ì n ô b ù lập tức hoan hô lên đồng thời trong lòng dâng lên nồng đậm hy vọng vanh bốn một chỉ một đao trực tiếp đánh vào cùng một chỗ phát ra kịch liệt tiếng oanh minh cùng âm bạo thanh cả hai phảng phất ở giữa không trung cầm c ự được tựa hồ là vinh hẳn g tựa hồ lại chỉ là một cái chớp mắt k e n k á i ba sau một khắc vài tiếng thanh âm thanh thúy vang lên hoắc kìm trực tiếp phát hiện sở s ạ nụ trả cờ dạ cự kiếm cùng đệ tam giải cạ va chạm địa phương thế mà trực tiếp xuất hiện đạo đạo vết rách sau đó trực tiếp vỡ vụn ra đệ tam g ra c ạ trực tiếp tiếp lấy tình thế tiếp tục phóng tới ở vào sở s ạ nù mi tâm kín cánh tay phải trên tay lôi độn trả cờ giả còn tại không ngừng ngưng tụ tựa hồ muốn trực tiếp xuyên qua sở s ạ nù đầu sọ đem ngón tay đâm trọt k í n tim chật chật có ý tứ chứ kỳn m i ế t miệng cười một tiếng tâm niệm vừa động liền trực tiếp giải trừ sở s ạ nù trong nháy mắt hoán đổi tiên nhân hình thức đem hạ kỳ bao trùm tại trên hai tay đ ỗ n g nhiên lao xuống quá khứ xông lên lấy đệ tam ra cả tay đánh tới tiên pháp vũ trang trùng tích quyền lao cha cẩn thận ra hỏa này thể thuật cũng vô cùng kinh khủng phía dưới trăng đêm ai tạ i k í n động thủ một cái trước mắt con ngươi có chút co r ụ t lại trực tiếp không để ý vết thương trên người đau nhức hướng về phía đệ tam giật cà bóng lưng gầm thét nhắc nhở mặc dù hắn cũng cảm thấy mình lão cha rất lợi hại nhất là tại n h ậ n thể thuật công kích cùng phương diện phòng ngự nhưng nghĩ đến trước đó cái kia không thể địch nổi một quyền cảm nhận được mình còn tại kịch liệt đau nhức lấy thân thể hắn vẫn là không nhịn được dâng lên lo âu nầm đầm a đệ tam giật cà nghe nói như vậy trong nháy mắt giật mình hắn cuối cùng là biết mình nhi tử thương là làm sao tới đồng thời cũng đối kìm càng thêm coi trọng vờ anh sau một khắc một quyền một chỉ trực tiếp đánh vào cùng một chỗ không khí bốn phía trực tiếp nổ tung phát ra một cỗ kinh khủng sóng chấn động hướng về bốn phương tám hướng đánh tới trực tiếp để phía dưới cách xa nhau trăm mét trên mặt đất không ít nghỉ dạ cũng nhịn không được thống khổ bừng kín lỗ thai hugh ngay sau đó một bóng người liền như là như lưu tình từ giữa không trung đánh tới hướng mặt đất bang ba một tiếng kịch liệt nổ vang âm thanh mang theo rung động dữ dội để trên mặt đất không ít nghỉ dạ đều kém chút ngã s ắ p xuống mà cái kia ngã xuống rơi thân ảnh càng là trực tiếp bị nện tiến vào sâu trong lòng đất trực tiếp ném ra một cái mười mấy mét danh sâu hố to phương viên hơn trăm mét mặt đất đều trực tiếp vỡ vụ lõm luôn xuống dưới mà một bóng người khác cũng phi thân bị tung bay ra ngoài mấy chục mét lật ra mấy cái b ổ i nào mới ở giữa không trung ngừng lại người nào thắng không biết cô nộp hạ cùng mây x ỉ nộ bù người của hai bên đều khẩn trương lên không ít người tập trung nhìn vào liền phương hướng trên trời chính là kín đồng thời nhìn qua cũng không có bị thương gì ổn định thân hình về sau kín đưa tay cúi đầu nhìn xuống mình nắm tay phải trên ngón tay một cái vết thương tấm tắc lấy làm kỳ lạ chật c h ậ ợ t không hổ là mạnh nhất chi mô ẩm còn nủ cả、ta. thế mà ngay cả b ậ sổ sổ cụ đều bị đâm t h n g đây cũng không phải là đơn thuần thể thuật mà là nhận thể thuật lôi độn trạ cờ dạ đâm xuyên năng lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp hắn hiện tại bật sổ sổ cụ t h ế nhưng là đạt đến cực cao tiêu chuẩn dù sao hoan tỷ hệ sở k ỉ n một mực không có lời biếng nhưng chính là như vậy cũng còn bị phá bật sổ sổ cụ thương tổn tới có thể thấy được đệ tam giới cá lợi hại A bất quá điểm ấy tương h đối k ỉ n tới nói cùng gãi n g ứ a không sai biệt lắm bất quá mấy hơi thở vết thương liền đã khép lại không kém đúng ngay tiếp theo hơi có chút nước s ư ơ n g s ư ơ n g ngón tay cũng cùng nhau khôi phục hắn hiện tại năng lực khôi phục liền là khủng bố như vậy lại nhìn mặt đất bên này dài cả thân hình đứng nghiêm tại một cái hố sâu dưới đáy. d tay tay, tay sau đó ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời kìn trên người lôi chi háo giáp lần nữa ngưng tụ kỳ thật cũng một lần nữa tiêu thang đến đình phong trên bầu trời kìn cũng đông nhiên lao xuống không ngừng gia tốc hơn trăm mét khoảng cách trước mắt liền tới tiên pháp vũ trang trùng kích một chân kìm bỗng nhiên mượn hạ xuống kinh khủng lực đạo một cước đánh tới hướng đệ tam giải cạ lôi đ ộ n địa ngục đâm lại còn nủ cả ba đệ tam giải cạ cũng không chút nào hư đưa tay vẫn nên đón tiếp lấy vây anh kịch liệt trùng kích trực tiếp kích thích đầy trời bùi đất lực trùng kích càng làm cho mặt đất lần nữa nhận lấy càng thêm nghiêm trọng tàn phá bất quá lần này kìm lực công kích cùng hư mãnh đệ tam g i ả cạ vốn là xuất hiện rất nhiều vết rách ngón trỏ tay phải trực tiếp gãy mất vỡ ra máu tươi tích tích h ư vệ cả người hơn nửa người đều bị đánh vào trong lớp đất mới vì hắn tan mất hơn phân nửa lực trùng kích đương nhiên hắn cũng thành công tại kìn b à n chân đâm ra một cái nhà nhạt n động chỉ là lấy kìn sức khôi phục trong khoảnh khắc liền có thể hoàn toàn khôi phục bất quá kìn cũng không chuẩn bị chờ lâu như vậy trực tiếp tâm niệm vừa động cho mình lòng b à n chân tới một cái thần thánh chữa trị trong n g á y mắt đem điểm ấy thương thế sửa chữa phục hồi tốt sau đó lần nữa huy quyền đánh phía đệ tam giải cả tiên pháp trùng kích quyền địa ngục đâm ép còn nu cách và anh. Và anh. và anh và anh ba tiếp đó hai người trực tiếp chiến tại một đoàn động tĩnh chi lớn căn bản không người có thể đến gần đệ tam g ra cả mặc dù ngón t r ỏ tay phải đã đứt gãy nhưng hắn tay phải còn có mặt khác là cái ngón tay có lẽ không bằng ngón t r ỏ nhưng uy lực cũng không kém thậm chí hắn còn có tay trái năm cái đầu ngón tay có thể công kích tay phải ngón tay đều đứt gãy hắn liền dùng tay trái thương thế trên người càng ngày càng nặng nhưng hắn lại không có chút nào nhận thua ý nghĩ rút lui lập tức tiếp tục rút lui bên kia g ra cả ảnh tá sỉ sớm tại g ra cả thứ một ngón tay đứt gãy thời điểm liền phát hiện không đúng trực tiếp hạ lệnh để chịu đựng không bộ đội tiếp tục rút lui đồng thời để cho người ta tương dạ tháng ai cũng mang đi chính h ắ n lưu、lại. ánh mắt nhìn chòng chọc vào g i ớ i cạ bên kia chiến đấu một trái tim theo thời gian trôi qua chìm đến đáy cốc ken két nhưng đệ tam g i ớ i cạ dùng sau cùng một ngón tay lần nữa cùng kìm cứng đối cứng công kích một lần cái này ngón tay cũng đứt gãy về sau đừng lại đánh bên kia xỉ cũng n h ị n không được nữa trực tiếp hô lớn đầu hàng chúng ta đầu hàng n h ậ n thua còn xin dừng tay bất kỳ giá nào chúng ta đều nguyện ý thanh toán Vâng vào Đáng tiếc, Kín căn bản không quyền đánh ba để đệ tiếc tới Trực tiếp một ý s ư ơ n g sọ cũng bị rung ra một tia vết rách đệ tam giải cả càng là hai mắt t r ắ n giã đã mất đi ý thức nhưng hắn như cũ huy động đã không có một cây hoàn hảo ngón tay nắm đấm đánh tới hướng k í n đầu lại bị k í nhẹ n nhõm dùng một cái tay khác trực tiếp đón lấy sau đó k í nắm n hắn cái tay này không cho hắn tránh thoát một cái tay khác không ngừng cơ nắm đấm anh kích lấy đệ tam giải cả phanh phanh phanh ba mãi cho đến đệ tam giải cả triệt để đã mất đi ý thức khí thức đều yếu ớt k í n mới dừng lại tay lắc l á c máu trên tay nước đọng nhìn xem sắp chết đi đệ tam giải cả vung quá khứ hai cái chỉ r ũ thuật tạm thời treo hắn một hơi đệ tam g ra cạ cũng là thật kiên cường lúc này thế mà còn đứng tại trên mặt đất đương nhiên hai chân bởi vì kỉnh công kích đã rơi vào người trong đất trực tiếp không tới đầu gối đúng là tên hát tử giải cạ đại nhân lúc này bên tia xỉ đã hai mắt đấm lệ mông lung đánh tới trực tiếp ôm lấy g ra cạ mất đi ý thức thân thể nước mắt rơi như mưa sau đó đỏ h ư n g mắt dùng k i ệ u thị ánh mắt nhìn một bên kìn giọng căm hận nói ta mới nói nhận thùa vì cái gì còn không ngừng vì cái gì chương hai trăm mười lăm người thắng mới có được ngưng chiến quyền lực kìn tính toán chương hai trăm mười lăm người thắng mới có được ngưng chiến quyền lực kỳ tính toán a kỳ một mặt kinh ngạc dùng một ngón tay móc móc l ô thai bay lên một cước đụng liền trực tiếp đem xì cho đạp bay ra ngoài sau đó một cái lắc mình đuổi kịp xì một cước dâm tại trên đầu của hắn túi người một mặt hờ hứng theo d o i hắn nói ta không phải đã nói rồi sao dám chủ động bước lên chiến tranh liền muốn làm tốt bị chiến trường tàn phá chuẩn bị chiến tranh một khi mở ra cái k i a đến lúc đó muốn đ ỉ n h chỉ coi như không phải là các người định đ o ạ n người thắng mới có hâu ngừng quyền lực trước mắt rõ ràng ta mới là cái này người thắng thân là người thắng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi một cái kẻ thất bại đâu ngươi lại ở đâu ra lực lượng cảm thấy cái này chiến tranh là ngươi muốn nói ngừng liền có thể ngừng thật mẹ nó cho ngươi mặt mũi nữa nha mấy lần giới mi ra đại chiến lần nào không phải cái khác nhận thôn bốc lên tới trong đó là thuộc các ngươi vân ẩn nhất nhảy dã tâm lớn nhất bây giờ bị thu thập cảm giác đánh không thắng lại muốn tùy tiện đầu hàng nhật n h u a dưới gầm trời này nào có chuyện tốt như vậy chuyện gì tốt đều muốn chiếm hết các ngươi coi là ai cũng sẽ nung chiều các ngươi sao si đều bị nói đến á khẩu không trả lời được nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn dùng ánh mắt cựu địchằm chằm vào kìm p h ả n phất muốn đem kỳn thân ảnh đều khắc lục tiến mình thực chất bên trong ngươi đến tột cùng muốn thế nào muốn thế nào mới bằng lòng bông tha chúng ta giữa cả đại nhân muốn thế nào mới bằng lòng kết thúc trận chiến tranh này rất nhanh xí lại thu hồi ánh mắt như vậy cố gắng bình phục lại mình hết l ử a giận cùng cựu hận lạnh giọng hỏi hiện tại cựu thị kỳn không giải quyết được vấn đề gì làm sao đem bảo vệ giới cả cùng kim mới là trọng yếu nhất kỳn nhiều lần cường điệu chiến tranh kết thúc quyền hạn trước mắt còn nắm giữ tại hắn cái này người thắng trong tay cái này rõ ràng là không có như vậy kết thúc cuộc chiến tranh này dự định a hiện tại đệ tam gia ca sắp chết bắt vĩ d ỉ n cờ gì kỵ kịp cũng bị bắt làm tù binh xì、sì、thân là vị này giặc cả t ố i khôn biết rõ không phải hành động theo cảm tính thời điểm hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể cùng cổ nộ hạ ngưng chiến ký kết hiệp nghị đình chiến đồng thời đem đệ tam gia ca cùng kíp đều còn sống mang về vân ẩ n không thể lại mất đi bọn hắn ha ha kín nghe lập tức mỉm cười cái này mới là sự tình nên có thái độ đi sau đó thu hồi dâm tại xỉ、sì、trên đầu chân chờ hắn đứng dậy mới đối với hắn nói ra mau sớm để cho các ngươi giặc ả đàm phán đoàn đến cổ nộ hạ doanh địa bên này đàm phán a đến lúc đó nên điều kiện gì chính là cái gì điều kiện nói xong i kín cũng không cho xỉ cãi lại cơ hội trực tiếp quay người hướng cổ nổ hạ trận doanh bên kia đi đến đi ngang qua đệ tam giơ cả bên cạnh lúc hắn nhẹ nhàng vung tay lên đệ tam giơ cả tựa như nhổ củ cải đồng rạng bị rút ra sau đó bằng thẳng tung bay lấy đi theo kín bên cạnh hướng cổ nổ hạ trận doanh bên kia đi đến xì thua mấy lần n g ầ n đầu muốn nói lại tôi nhưng cuối cùng cũng không đủ sức đem thả xuống hắn có thể cảm giác được đệ tam g i ả i cả tình huống hiện tại rất tồi tệ bất quá trước đó kỳnh vung ra hai đạo chữa trị s a u bừng xỉ cũng nhìn thấy hắn nhìn không được nghĩ thầm giải ca đại nhân thương thế vô cùng nặng chỉ sợ chỉ có cái này hữu trí hạ kỳnh còn có cổ n ổ hạ s ù nạ đệ hìm có thể cứu để bọn hắn mang về cũng tốt chí ít giải ca đại nhân tạm thời là an toàn về sau ta phải mau sớm chạy về v ấ n ẩ n cùng trong thôn thậm chí đại danh thương thảo một cái bồi thường cùng tiền c h u ộ t sự tình những này khẳng định là nhất định nhìn kỳnh thái độ liền biết cổ nộ hạ là thật không đồng giặc a trước kia xạ dù tô bị hỉ dù rẻn tại vĩ lúc c ổ n ổ hạ cũng không có như thế hùng hổ dọa người a xi、si、rất đau đầu thậm chí vô cùng hoài niệm đệ tam h ồ cạ ngươi nói ngươi tại sao lại bị mình người trong thôn làm trò xuống đ à i đâu phế vật kỳ ba tốt tiểu tử ngươi kỳ đại nhân vạn tuế ba t h ắ n g kỳ đại nhân thắng chúng ta cũng thắng ha ha ha ba a thông suốt bốn quá tốt rồi kỳ mang theo hôn mê đệ tam giật c ả vừa về tới c ổ n ổ hạ trận doanh bên này tất cả c ổ n ổ hạ các n g ỉ dạ đều nhao nhao hoan hô lên trước đó chiến đấu là thật đặc sắc đã nghiển kỳ í lúc này ở những nị dạn này nhóm hình tượng trong lòng đó là vô hạn cao lớn bắt đầu danh vọng cũng đạt tới một cái đ ỉ n h phong trên chiến trường không có người không hy vọng phía bên mình có người có thể đánh đâu thằng đó và khi bắn ra nghiền ép địch nhân tất cả mọi người mau sớm siêu cứu còn may mắn còn sống s ó t các đồng bạn a về sau chúng ta lại về doanh địa bên kia trận chiến tranh này kết thúc là chúng ta thắng kỳ í lúc này đối mọi người nói vài câu sau đó mọi người liền n h a u nhau hành động siêu cứu đồng bạn siêu cứu đồng bạn hy sinh đồng bạn cũng cần đem bọn hắn di thể cho mang về doanh địa bên kia đi đến lúc đó thống nhất chỉnh lý cùng hỏa táng cuối cùng giả dạng làm cho cốt mang về cổ nổ hạ an táng tại nghĩa địa công cộng bên kia đồng thời những n à y hy sinh người danh tự đều đem bị khắc lục tại bí linh bia bên trên làm cổ nổ hạ anh hùng bị hậu nhân kính ngưỡng cái này đệ tam giải cạ còn sống sao đợi mọi người đều đi làm việc đi di dạ mới đi hướng k í n mắt nhìn tung bay ở một bên giải cạ hướng kín dò hỏi ân kín nhẹ gật đầu kém chút bị ta đánh chết bất quá lại bị ta liền cứu sống tạm thời kéo lại được một cái mạng mặt khác hắn một thân thực đ ư c xem như phế đi thậm chí thần trí đều sẽ nhận đến nhất định ảnh hưởng cho nên về sau trả lại cho mây xỉ nô bù cũng không có gì ngược lại hẳn là có thể thu hoạch được một bút không ít bồi thường đừng tưởng rằng đệ tam dạch c ả thương chỉ là đầu cùng đầu góc cùng mười ngón tay hai cái cánh tay xương cuốt kinh mạch ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng thương kỳ thật kín là có thể giúp hắn khôi phục như ban đầu nhưng hắn sẽ tốt bụng như vậy t ừ lịch sao hiển nhiên sẽ không cho nên lấy hắn hiện tại thương thế liền xem như xù nạ tự thân xuất mã cũng là nửa t ả n phế một cái nô dị dè dàng nghe hiểu rõ nhẹ gật đầu dạng này tốt nhất chỉ cần người còn sống cho dù là phế đi Chí ít cũng không tính là kết xuống tử thủ tránh khỏi mây x ì nổ bù về sau giống như chó điên nhìn chằm chằm chúng ta dĩ dạ vẫn là thụ không ít đệ tam thỏa hiệp tư tưởng ảnh hưởng kỳ lại từ chối cho ý kiến lắc đầu đều đã đánh thành dạng này giới n h dạ đại chiến đều đánh ba lần đã sớm là tử thủ được không ta bất quá là muốn nhiều vớt một chút bồi thường mặt khác còn sống đệ tam giác cạ đối mây x ì nổ bù c ù n g cổ n ổ hạ đều có lợi hắn sẽ là sẽ để ý cùng mây xỉ nổ bù kết thủ người sao sẽ lời nói trước đó liền sẽ không tại xỉ hô đầu hàng thời điểm còn kém chút đem giác đánh chết、à. dì dì dạy già nghe lại có chút ngoài ý muốn nhữ mày hỏi vì cái gì nói như vậy n g ư ơ i đại khái không biết đệ tam giải ca trước đó là từ đâu tới a k i n h t ơ i khanh khách nhìn xem dì dì dạy già nói không n g ư ơ i tiểu nói này dì dạy g i a nghe cũng c a i nhữ mày nói ta xác thực không biết đệ tam giải ca là chống rông xuất hiện dùng hẳn là vân ẩn trời đưa chi thuật a cái này dì dì dạy già vẫn hơi hiểu biết c u n g cố nổ hạ t h ì dì x ì n có thể truyền t ố n g người khác biệt vân ẩn trời đưa chi thuật càng t h ú mỏ dưới tình huống bình thường chỉ có thể dùng để truyền t ố n g vật phẩm c h u y ể n t ố n g người hoặc là sinh mạng còn sống lời nói người bình thường căn bản gánh không được không gian xé rách thường thường tại bị c h u y ể n t ố n g quá trình bên trong liền sẽ bị xé nát trực tiếp quả điệu chỉ có thân thể cường hắn đến một cái trình độ tương đối cao mới có thể chịu ở loại này c h u y ể n t ố n g đệ tam gia cả không thể nghi ngờ phù hợp loại này c h u y ể n t ố n g yêu cầu không sai k í n nhẹ gật đầu lại đoán xem hắn là từ đâu c h u y ể n t ố n g tới ách d ì dạy dàng nghe lập tức bất đắc d ì nói nghe ngươi hỏi như vậy vậy khẳng định không phải ta ngay từ đầu nghĩ vân là thôn xem ra đệ tam gia cả trước đó thân ở vị trí có chút đặc thù a đừng thừa nước đục thả câu t ngươi nói cho ta biết dưới loại tình huống này đệ tam giật cạ đột nhiên rời đi tiền tuyến chiến trường không sai biệt lắm đã biết được hang ổ bị tịch thu nổ kỳ sẽ như thế nào trả thù những cái tia còn tại thổ quốc cảnh nội mây x ì nổ bù về sau biết được vân ẩn đang cùng chúng ta cổ nổ hạ trong chiến tranh đại bại thậm chí ngay cả đệ tam giới cả cùng bắt vĩ dìn cờ dị kỳ đều bị giam giữ nổ kỳ lại có thể hay không thừa cơ đáp lễ vân ẩn trực tiếp xua quân vượt biển tiến đánh lôi c h i quốc g ọ i ông đập l ư n g ông đâu phải biết lần này thổ quốc tổn thất thế nhưng là thảm trọng chương hai trăm mười sáu kỳ một cục đá hạ ba con chim kế sách tức điên nổ kỳ chương hai trăm mười sáu kỳ một cục đá hạ ba con chim kế sách tức điên nổ kỳ lập tức trận mắt h ố t mồm thế mà còn có loại sự tình này đệ tam giật cả trước đó thế mà chạy tới chép nổ kỳ hà h ộ chật chật chật có thể tưởng tượng lấy nổ kỳ cái kia hẹp hỏi ba lạp lại gian hoạt như quỷ tính cách sợ là muốn chọc giận điên mất ta về sau vân ẩn cùng lôi c h i quốc gặp nạn l ạ i n h ạ i ha ha ha đây chính là chuyện tốt ta dĩ dĩ dạ ước gì nham ẩn cùng vân ẩn đánh cái ngươi chết ta sống tốt hơn hắn là hy vọng giới ly dạ có thể hòa bình nhưng hắn cũng không phải người chủ nghĩa lý tưởng rõ ràng hẳn là lấy cổ nổ hạ cùng hòa tri quốc lợi í c h cùng hòa bình làm trọng chính là như vậy Cũng cởi tay ra, cho nên, cho vân ẩn không i chỉ có tại chúng ta bên này n ỉ dạ tổn thất nặng nề cái tiêu mấy ngàn lưu tại thổ quốc mây xì nổ bụ sợ là cũng không chiếm được lợi ích không nói toàn diện ta nhưng tử thương một nửa trở lên là khẳng định nếu không nô kỳ cũng không phải là nô kỳ trong nguyên tắc có vẻ như vẫn là đệ tam giới ca đoạn hậu gắt gao kéo lại hơn mười nghìn nam nhẫn cuối cùng bị sống sờ sờ mãi chết mới khiến cho xâm lấn mây xì nổ bụ thành công rút lui hiện tại thiếu đi đệ tam giải cả cho dù bọn họ không có nguyên tắc vào sâu như vậy địch cảnh nội bộ muốn toàn c ẩ n toàn đuôi rút lui cũng không thực tế người đây là lo lắng mây xì nỗ b ù bị suy yếu quá lợi hại trực tiếp bị nổ kỳ treo lên đánh n a dĩ dẹ ra có chút không biết nói gì hắn đều không nghĩ đến k ỳ đã cân nhắc đến như thế đằng sau đi hh k ỳ vui vẻ cười nói thấy lâu dài một điểm khả năng đem khống toàn cục để cô nổ hạ thu hoạch được lợi ích lớn nhất sau chứ không thèm nghe ngươi nói nữa bên này ngươi tiếp tục chủ trì ta trước muốn trở về một chuyến cổ nổ hạ mang ấy cái phụ trách đàm phán nhân viên tới mới được chúng ta cũng không am hiểu cái này n g ư lúc này giống kín liền đem đệ tam ra cả ách kim đều an trí tại một cái trong danh trướng để gạ cà xi a ạ xú hạ bọn hắn thay phiên trông coi vì không phải đệ tam ra cả trực tiếp treo kỳ trước khi đi còn đặc biệt cho hắn cẩn thận kiểm tra một lần trị liệu một chút trí mạng thường bảo đảm hắn trong vòng một năm cũng sẽ không quải điệu về sau liền dừng tay sau đó trực tiếp trao đổi hổ c ả văn phòng hy d i xìn tọa độ x o á t liền thuấn di tới bốn nham nhẫn chiến trường bên này bẩm báo sủ trị c ạ đại nhân việc lớn không tốt ba ngày trước vân ẩn đệ tam giác ả mang lệnh mấy ngàn nhị dạ bộ đội đánh bất ngờ bên ta hậu phương lớn hơn m ộ ư ơ i cái thành chấn những nơi đi qua tất cả nhị dạ cùng phản kháng lực lượng đều bị sát hại còn xin sủ trị c ạ đại nhân nhanh chóng phát minh hồi viên a chấm thêm liền không còn kịp rồi một tên trở về từ coi chết nham nhẫn hai mắt đỏ bừng hướng sủ trị cả hồi báo cùng cầu v i ệ n nói người nói cái gì nham nhẫn doanh địa n ổ ký bỗng nhiên thu vào dạng này một cái tin dữ trực tiếp cọ liền từ trên chỗ ngồi nhảy lên sau đó hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen kém chút bị trực tiếp bị tức mất đi đồ hỗn trướng vậy các ngươi làm sao hiện tại mới đến hồi báo đều ba ngày các thành trấn nhân viên tình báo đều là đ ấ c phân sao nộ nổ ký nổi dẫn quát tầm lên đây chính là ba ngày thời gian liền xem như bởi tới bên này lộ trình tăng tốc điểm tốc độ cũng bất quá hai ngày lộ trình dưới loại tình huống này thế mà ngạnh sinh sinh kéo tới ngày thứ ba m ớ i đến báo cáo hắn nô kỳ lòng giết người đều có thiên tiêu nham nhẫn lập tức một mặt thống khổ nói chủ trì cả đại nhân vân ẩn tập kích quá đột ngột với lại chuẩn bị cũng quá đầy đủ đồng thời thật sớm liền phái ra đại lượng tinh anh n h ị dạ tiểu đội tại thông hướng bên này từng cái yếu đạo bên trên thiết hạ tầng tầng mai phục rất nhiều muốn báo tin các đồng bạn đều căn bản không có dự liệu được kết quả tuyệt đại bộ phận đều bị phục kích giết hại thuộc hạ cũng là tại mấy tên đồng bạn liều chết hộ tống giới mới chật vật thông qua địch nhân mai phục lưới chạy tới nơi này văn cầu ngài mau mau phát minh hồi viên a So、h i kết ạ i t h quả vân ẩn liền cho hắn tới cái, cái này trực tiếp dò xét nơi ở của hắn nhanh chóng chuyển mệnh lệnh của ta để bạo phá bộ đội cùng tiên phong nhị ra bộ đội mang theo chút ít lương khô cùng vật tư hỏa tốc xuất phát hội viên thổ quốc cùng thôn những bộ đội khác cũng lập tức chỉnh quân xuất phát đồng dạng hỏa tốc h ồ i viên cấp bách nhanh đi ba nô kỳ lúc này vô bàn một cái dồn dập hạ lệnh là trong xoay trướng hơn một ư ơ i tên dẫn đội nhìn đều nhao n h a u l i n h mệnh đi ra ngoài tập hợp bộ đội đi phụ thân tiền tuyến chiến trường bên này xử lý như thế nào đất vàng cũng là một mặt ngưng trọng mở miệng d o hỏi nô kỳ nhún mày lúc này quyết định nói lưu lại năm tri tiểu đội m ộ ư ơ i người trấn thủ bên i ê n giới đồng thời cho cộ nộ hạ phát đi ngưng chiến nghị hòa đàm phán gửi thông điệp mặt khác để nhân xuyên trưởng lão lưu lại chuẩn bị cùng cộ nộ hạ và nói đi nhớ kỹ để hắn tận lực kéo dài thời gian muốn biểu hiện không nhanh không chậm bộ dáng để tránh để cô n ổ hạ sinh nghi đến lúc đó cô n ổ hạ phản công chúng ta tiền tuyến vậy coi như không ổn hiểu chưa nô kỳ lúc này cũng là bực bội dị thường lúc đầu tốt đẹp cục diện cũng bởi vì vân ẩ n đám kia đầy trong đầu đều là b ắ p thị tên t điên cho q u ấ y đến l o n g trời lở đất nô kỳ giết đệ tam giác cạ tâm đều có là p h ụ thân ta cái này đi chuẩn bị ngay đất vàng lúc này lĩnh mệnh hơn m ư ơ i phút về sau nham nhận tiên phong bộ đội cùng bạo phá bộ đội bộ phận án bộ các loại liền trước sau xuất phát hỏa tốc hồi viên những bộ đội khác cũng trong vòng một ngày toàn bộ xuất phát chỉ để lại chút ít mấy tiểu đội lưu tại biên cảnh bên này đồng thời cổ nộ hạ danh o điệu bên này họ rồ xì mà tại nửa ngày sau cũng thu vào nham nhận phái tới người mang tin tức hòa đảm thư À, họ rồ xì mà lập tức hơi có chút kinh ngạc nhữ mày một cái hòa đ à m cái này thật đúng là có chút ý từ đâu các ngươi xủ chỉ cả trước đó không phải còn triển khai tư thế chuẩn bị cùng chúng ta cổ nộ hạ khai chiến nữa sao làm sao đ ỗ n g nhiên rút quân lựa chọn và nói chuyện đâu cái kêu nham n h ữ n người mang tin tức nghe lập tức con ngươi có chút co g ụ c lại trong lòng có chút thất h ò n trả lời trước đó cái kia cũng chỉ là một trận hiệu lầm chúng ta chỉ là như thường lệ theo thứ tự vì quân sự diễn tập mà thôi không hiện tại diễn tập kết thúc tự nhiên muốn rút quân hh <cười> nham nhẫn cười làm lành âm thanh chật chật họ rồ xị mặt nghe lập tức một mặt không biết nói gì ngươi cái này nói láo nói đến thật đúng là không có trình độ đâu không phải liền là các ngươi hậu phương lớn bị đệ tam dạy cả mang theo mấy ngàn nhị dạ đánh bất ngờ sao có cái gì không thể nói cái gì ngươi làm sao lại biết cái kia nham nhẫn lập tức đ ố n h i ê n lần đầu một mặt kinh ngạc nhìn xem họ rồ xị mặt rõ rệt chính bọn hắn cũng mới tại nửa ngày mới nhận được tin tức vì cái gì cổ n ổ hạ phảng phất đã sớm biết chẳng lẽ các ngươi còn không đợi người này nói tiếp họ rổ xì m a d i l i ề n đưa tay ngắt lời nói không thể nói lung tung được à. chúng ta cùng mây sĩ n ổ bụ những ngày này cũng còn tại khai chiến đâu cũng không có thời gian cùng mây sĩ n ổ bụ liên thủ đối phó các ngươi chỉ có thể nói giải cả cùng vân ẩ n náo mạch kín rất không bình thường các ngươi bị gài bẫy mà thôi mình không cẩn thận còn muốn đem trách nhiệm trốn tránh đến cổ nộ hạ trên thân đến suy nghĩ nhiều cũng là tên này nham nhẫn cũng lấy lại tinh thần đến xác thực như thế trước đó bọn hắn nhận được tin tức cũng là mây xì n ổ bù đang cùng cỗ n ổ hạ khai chiến dẫn đội vẫn là giật cả anh tá g i ả i c ả nhi tử trăng đêm a i bắt vĩ dìn cờ dị kỳ kim ni ưu kỳ tô các loại chủ yếu cao chiến l ự c cũng chính bởi vì loại biểu hiện này mới đưa bọn hắn nham nhẫn tất cả đều lừa a ngay cả luôn luôn g i a n hoặc như quỷ sù trị cả n ổ kỳ đều bị lừa cái kia không biết hòa đàm sự tình nham nhẫn lập tức có chút thấp thỏm hỏi dò h i ệ n nhiên hắn đem sự tình làm hư hại đồng thời nham nhẫn cũng xem thường cỗ nỗ hạ năng lực tình báo đây là tin tức không ngang nhau a hòa đàm cũng không phải không được họ rồ sĩ marsky trả lời nhưng điều khoản chịu định không thể dựa theo các ngươi trước đó nghĩ tới các ngươi nham nhẫn làm tốt cho ra c ổ nộ hạ bồi thường chuẩn bị đi nếu không chúng ta cũng không ngại thừa cơ phản công nham nhẫn đâu ha ha ha ba quyền chủ động thay chủ nếu là hắn không giữ chặt đều đ ố i không ở kìm đặc biệt để z p ề n chuyển đến tình báo không sai họ rổ xị mạn sở dĩ sớm biết nham nhẫn cái vân ẩ n thậm chí là vân ẩ n cùng c ổ nộ hạ chiến tranh tình huống bên kia đều là bởi vì kìm mấy cái giờ đồng hồ trước thông qua thông t i n vòng tay phát tới tình báo tin tức kìm thậm chí còn cho họ rổ xị mạn khai thông bộ phận vệ tinh theo dõi quyền h ạ trước mắt họ rồ sĩ mát có thể tùy thời thông qua z q u ỳ n h điều lấy thổ quốc cảnh nội vân ẩn cùng nham ẩn tình huống chiến đấu chỉ ít cho đến bây giờ nham ẩn tiên quân cũng còn không có cùng vân ẩn chính diện tiếp xúc bên trên mây sĩ nô bụ đã bắt đầu vơ vét vật tư bắt đầu chuẩn bị rút quân không có cách nào đây là đệ tam g i ả i cạ trước khi rời đi lưu ra lệnh không có hắn ở chỗ này giải cạ cũng không yên lòng tự mình bộ đội xâm nhập địch hậu tiếp tục tàn phá b ờ bãi nham nhẫn sớm muộn cũng sẽ kịp phản ứng nô kỳ cũng không phải thật đồ đẩn cũng không có dễ đối phó như vậy chương hai trăm mười bảy nô kỳ vì thôn muốn mặt làm gì chương hai trăm mười bảy nô、no、k i vì thôn muốn mặt làm gì cái này tên kia nham nhẫn người mang tin tức nghe lập tức sắc mặt chấp nhận trên trán bắt đầu hứa ra mùa hôi lạnh b ờ m ô i run dậy trả lời chuyện này ta không cách nào làm chủ h rồ xị mạt nhẹ nhàng cười nói vậy liền đem lời của ta mang về p h ả i cái có thể làm chủ đến nhớ kỹ ta chỉ cấp các ngươi nửa ngày thời gian nếu như nửa trời còn chưa có cái chính xác trả lời chắc chắn đó cùng đàm cũng không cần tiến hành tiếp trực tiếp khai chiến đi cô n ộ hạ hiện tại nhưng không phải trước kia cô nội hạ Tốt. Rất nhanh. Tên này, này n h một, một bên g quà mộ a n tin g cụ trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu nói bọn hắn thật đúng là dám hiện tại đã không phải là đệ tam hổ cạ xạ rủ tô bi khi rủ rèn hắn cầm quyền thời đại rất hiển nhiên cỗ nộ hạ đệ tứ hổ ca na m ỉ cạ dơ mi nạ tổ cùng ủng hộ của bọn hắn đám người càng thêm c ấ p tiến việc này muốn còn giống như kiểu trước đây kéo dài một chút hồ lộng qua sợ là cơ bản không thể nào nhân ra liền c h ầ m c h ầ m chuẩn chúng ta bây giờ không cách nào hai giây tác chiến vội vã trở về cứu viện hậu phương lớn đâu cho nên q u ạ m ồ cụ rất hoài niệm đệ tam hổ ca a nô kỳ cũng đồng dạng không ba như thế nhìn một cái trước kia đệ tam hổ c a làm những sự tình kia đơn giản cùng bọn hắn n h ă m nhẫn phái đi gián điệp đồng dạng mấy lần bọn hắn nham nhẫn bước lên chiến tranh nhưng đều thua cho cỗ nỗ hạ kết quả cuối cùng đệ tam hổ cã lại thân mật không cần đền bù cùng bồi thường cái gì còn có so đây càng thân mật sao s a dù tô bi hì dù rẻn cũng là phế vật tại sao lại bị một tên tiểu bối cho dồn xuống đi nếu là hắn còn tại vị tốt bao nhiêu n ô kỳ hùng hùng hổ hổ lầm bầm vài câu cuối cùng bất đắc dĩ đối quả mổ cụ trưởng lão k h o á t tay h à o nói quả mổ cụ trưởng lão lần này hòa đàm sự tình liền giao cho ngươi ta cần nhanh xuất phát đệ tam giật cã ngoại trừ ta những người khác sợ là không đối phó được cô nộ hạ bên này chỉ cần điều kiện không phải quá phận cái tia đáp ứng a cùng lắm thì ra một chút máu hiện tại chúng ta thật hao không nổi nếu là cô nô hạ thật cùng chúng ta lúc này khai chiến t h ổ quốc liền thật nguy hiểm nô kỵ cũng không phải cái không hiểu được biến báo người nên nhẫn thời điểm vẫn phải nhịn chờ bọn hắn đem m â y xì nỗ bù đánh lui dành tay về sau tự nhiên có thể nghĩ biện pháp lại trả thù trở về hắn cũng không phải người chịu thua thiệt là dù chỉ c ả đại nhân ta sẽ đem chuyện này làm tốt bất quá lần này c h ả y máu là tất nhiên qua mô cù trưởng láo gật đầu đáp ứng điều kiện có thể đáp ứng nhưng đến lúc đó vật tư không cần lập tức đưa hết cho trước tiên có thể cho một điểm còn lại hoàn toàn có thể kéo dài một chút l i ê n nói gom góp vật tư cần thời gian ngoài ra chúng ta bị mây x ì nổ bủ công kích tổn thất nặng nề g h loại hình bán thảm ta tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch chờ chúng ta làm xong mây x ì nổ bủ đến lúc đó có cho hay không nhưng chính là chúng ta định đ o ạ n hừ hừ nô kỳ bàn tính đánh cho tinh đây ách như vậy không tốt đâu qua m ồ c ủ trưởng lão có chút im lặng cái này mẹ nó không phải chơi sọ l à sao một cái nhận thôn tín dự cũng không cần sao vì thôn còn muốn mặt làm gì nô kỳ chẳng thèm ngó tới không kiên nhẫn khoát tay háo tốt sự tình cư như vậy định ra đến ta đi trước nói xong nộ ký liền trực tiếp rời khỏi danh o t r ư ớ n g tại mấy tên ám bộ chú chung... nhìn cùng đi hối hả hướng thổ quốc hậu phương tiến đến bốn cô nộ hạ hồ cạ trong văn phòng nước môn ca kìm chuẩn y v ị xuất hiện ở đây vừa mới chuẩn bị đưa tay cùng mỹ nạ tổ chào hỏi sau đó liền thấy mỹ nạ tổ con hàng này thế mà đang cùng c ờ t ì nạ hai cái liếc mắt đưa tỉnh hắn trực tiếp ngây ngần cả người mỹ nạ tổ c ờ t ì nạ đối mặt hai người trừng trừng ánh mắt kỳ ngượng ngủng cười nói、ah、a ha, ha nếu không các ngươi tiếp tục coi như ta chưa từng tới nói xong hắn quay người liền chuẩn bị ra ngoài trở về a cờ tí nạ trực tiếp từ mỹ nạ tổ trong ngực đứng dậy mỹ nạ tổ một mặt im lặng nhìn xem k i n nói ngươi nói ngươi à có thể hay không đừng trực tiếp như vậy thuấn di tiến phòng làm việc của ta quá mức một chút ta thua thiệt hôm nay ta chi lui những cái kia âm thầm bảo vệ ám bộ nếu không bọn hắn sợ là đã trước tiên lao ra ngoài tìm hành vi để hắn nhớ tới từng thấy qua g ì dạ lão sư t h u nạ tiền bối bọn n g ư ờ i ở tại đệ tam còn tại vị thời điểm hành vi cũng đều là tùy ý xông loạn hổ cả văn phòng leo cửa sổ đạc cửa cái gì cần có đều có mỹ nạ tổ trước kia còn cảm thấy rất có ý tứ hiện tại đổi thành mình hắn đột nhiên cảm giác được việc này nhất định phải cấm chỉ l i ê n là l i ê n là một bên cỡ tị nạ đi theo phụ họa cũng chống n ạ n h nhìn xem kỳ nói tiểu kỳ ngươi là càng ngày càng không ngon đâu lại nói ngươi không phải là đi chợ giúp tiền tuyến sao làm sao lúc này trở về mỹ nạ tổ cũng nghiêm sắc mà nói đúng a tiền tuyến là xảy ra chuyện gì sao a kỳ thật cũng không có chuyện gì kỳ người giang tay ra chính là ta tương dạ tháng ai đánh cái trọng thường bắt sống phong ấn bắt vĩ dìn cỡ dị kỳ mặt khác còn đem dùng trời đưa chi thuật từ thổ quốc chạy tới đệ tam ra cả đánh gần chết trên cơ bản xem như tàn phế sau đó mây xì nổ bụ liền đầu hàng muốn cùng đàm cái này không tiền tuyến thiếu khuyết phương diện này nhân tại sao ta cùng dị dị dạ đại thúc đều không am hiểu cái này cho nên ta liền chạy trở về tìm ngươi muốn người tốc độ làm nhanh lên ta phải mau sớm mang người chạy trở về mây xì nổ bụ sợ là sẽ phải chờ không nổi hh ắ c ắ c hiện tại chân chính gấp cũng không phải cô nổ hạ bất quá vì để cho mây xì nổ bụ tiếp xuống có đầy đủ lực lượng cùng nham nhận đối kháng lẫn nhau tiêu hao lực lượng đánh cái đánh lâu dài kìm cảm thấy vẫn là đến mau sớm hoàn thành cùng mây nhẫn hòa đàm mới được cái gì mỹ nạ tổ cùng cỡ tin nã n g e lập tức tất cả giật mình mỹ nạ tổ càng là trực tiếp từ trên chỗ ngồi soát đứng lên một mặt kích động nhìn kỳ nói ngươi nói ngươi đã đánh bại giật cả bọn hắn mày x ì n ổ b ù cũng đã thua đúng vậy à. kỳ đ ư ơ n g nhiên nhẹ gật đầu thực lực của ta mỹ nạ tổ ca ngươi cũng không phải không biết chỉ là một cái giải cả một cái b ắ t v i dỉn c ờ gì kỳ cái gì căn bản không phải đối thủ của ta đêm đó tháng ai càng là một quyền liền bị ta giải quyết cho mỹ nạ tổ nghe khoe mắt lập tức co lại như là nhìn quái vật nhìn xem kỳ nói đêm đó tháng ai ta trước kia cũng là giao thủ qua thực lực rất mạnh tốc độ gần với ta hỉ dẹ xỉn với lại nhận thể thuật khá là khủng bố thoả t h ỏ a ả n h cấp cờ ư n giả g cái tiêu bắt vĩ d ỉ n cờ di kỳ liền càng không cần phải nói đây chính là hoàn mỹ d ỉ n cờ di kỳ thế mà đều dễ dàng như vậy bị ngươi đánh bại nhất là giải cả ta nghe nói đây chính là có thể ngạnh cương không có bị phong l ớ n bắt vĩ tồn tại thực lực vô cùng kinh khủng ta sợ là đều xa không phải là đối thủ thế mà bị ngươi cho đánh cho tàn p h ế tiểu tử ngươi vẫn là cá nhân sao hắn cảm giác t ừ kín lần trước cùng ngụ trí hạ mã đa dạ đối chiến về sau thực lực của hắn chỉ sợ lại có chất tăng lên nếu không không có khả năng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ thậm chí có vẻ như đều không thụ thương liền đem đệ tam giải cả bắt vĩ dịn c ờ gì kỳ bọn hắn giải quyết cho loại này một người nghiền ép một cái nhân thôn nghiền ép một phương chiến trường tồn tại bị nạ tổ không khỏi nghĩ đến trong truyền thuyết sơ đại năm đó sơ đại trong mắt của thế nhân đại khái là là loại này hình tượng a kỳ đủ để được xưng là nhị dạ chi thần chật chật cợ tí nạ cũng là một mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ngươi nhỏ t ử có thể a có chiến đấu video theo dõi sao chuyển cho chúng ta nhìn xem thôi a đúng c ú dạ mạ vừa rồi để cho ta nói cho ngươi âm thanh làm tốt lắm rất hiển nhiên bắt vĩ bị ngươi máu ngược nó tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ lúc này cợt í nạ trong cơ thể phong ấn trong không gian cựu vĩ s á c thực cười đến giống đầu hà kỳ ha ha ha ha kỳ bị cái kiêng ngạo kiểu gia hỏa cũng có hôm nay ha ha ha chờ sau này có cơ hội gặp đến ta nhất định phải chế rêu nó nguyên một năm ha ha ha tiếp theo nó lại đ ỗ n g nhiên lông mày ngưng lại nói bất quá cái này hữu chị hạ tiểu quỷ cho ta cảm giác là càng ngày càng nguy hiểm à. thế mà có thể làm cho ta có loại như có gai ở sau lưng cảm giác khó trách có thể máu n g ư ợ c hà kỳ bi thực lực của người này làm sao cảm giác so năm đó h chị hạ mạ đạ cùng xẻn dù hạt hỉ dạ mạ còn kinh khủng hơn với lại ta không có cảm giác ra lời nói con hàng này trong cơ thể tất cả đều là tiên thuật t r ả cơ dạ à. thái độ bình thường tiên nhân hình thức ghê gớm ghê gớm với lại cặp kia xạ dìn gẳng đồng lực có phải hay không quá mức hoa t r ư ơ n g một điểm năm đó lao đầu t ử di n ệ g ặ n g cũng không có khủng bố như vậy đồng lực à. may mắn còn không phải di n ệ g ặ n g không phải tóm lại cựu vĩ gần nhất rất ngoan ngoãn thậm chí đều nguyện ý cùng cờ t ỷ n ạ giao lưu cùng tiếp xúc cũng là bởi vì kìn cho nó lực uy hiếp quá mạnh nó nào dám làm yêu thậm chí liền xem như cờ tị n ạ hiện tại nguyện ý thả nó ra ngoài nó sợ là cũng sẽ không nguyện ý đi ra trận này nó nhớ tới năm đó bị s ẻ n r ù hạt hy ra m à còn có đủ trì hạ mạ đạ dạ chi phối cảm giác sợ hãi dưới cái nhìn của nó k ỉ n so năm đó hai người cộng lại còn nguy hiểm hơn quả nhiên giới n y dạ quá nguy hiểm vẫn là phong ấn không gian càng an toàn a c i u vĩ nhịn không được trong lòng lẩm bẩm nói bốn chương hai trăm m ư ờ i tám gửi trên nỗi đau của người khác c i u vĩ c i u vĩ phong cách v ẽ bắt đầu s ụ p đ ổ chương hai trăm m ư ờ i tám gửi trên nỗi đau của người khác c i u vĩ c i u vĩ phong cách v ẽ bắt đầu sổ đồ có các ngươi để dép quyền truyền cho các ngươi lên tốt tin buồn cười lắc đầu sau đó đối mỹ nạ tổ nói ra mỹ nạ tổ ca ngươi vẫn làm mau sớm an bài mấy cái am hiểu đàm phán người đi với ta một c h u y ế n a nhớ ký chọn lửa cường ngạnh một chút ta cảm thấy nạ dạ xì、si、cạ c ụ tiền bối cũng không tệ ngươi tại mặt khác chọn lựa hai cái t ố t ta cái này để ám bộ đi gọi người mỹ nạ tổ cũng không có trì hoãn lúc này liền bắt đầu giao động người mấy phút đồng hồ sau nạ dạ xì、si、cạ cụ dạ mã nạ c ạ ý nổi triệt cùng xù nạ đều bị têu tới mỹ nạ tổ tiểu tử ngươi gọi ta tới làm gì không biết ta hiện tại bể b ộ nhiều việc sao gần nhất bệnh viện bên t i ế t h ư ơ n g binh quá nhiều ta đều nhanh mệt、chết. dù nạng vừa t i ề đến, liền phàn n n một mặt khó chịu à nghe ấ y k lập tức hơi s ư n g sở kịn tiểu tử ngươi làm sao cũng tại cái này trước đó ngươi không phải nói ngươi cũng làm nhiệm vụ đi tiền tuyến sao nhớ tới tiểu tử túi này gần nhất theo đuổi nàng sự t ì n h dù nạ gương mặt cũng là hơi đỏ lên không phải thẹn thùng chủ yếu là cảm giác có chút mất mặt đúng vậy a kỳ vật đầu cười bất quá chiến sự đã kết thúc cái này không đến kéo người đi đàm phán sao a dù n à、Tuna、nghe lập tức rất là kinh ngạc cái này giải quyết lúc này mới mấy ngày à? không phải là ngươi vừa tới bên kia liền đã được giải quyết ta ngươi phí công một chuyến sao có thể có thể kìm nhún vai một cái nói ngươi cảm thấy dị dị dạ dạ có bản lãnh này giải quyết trăng đêm h a i cùng bắt vĩ nhị vĩ dịn cờ dị kỳ cũng là juna nhẹ gật đầu dị dị dạ dạ thực lực nàng vẫn là rõ ràng đừng nói nữa tất cả xem một chút video theo dõi ghi chép liền biết ta đã điều ra tới nói xong cờ tí nạ trực tiếp thao tắt mình thông tin vòng tay để z é p quỳnh đem hình ảnh chiến đấu hình chiếu đi ra sau đó juna bọn người bị bên trong khung cảnh chiến đấu hấp dẫn lúc này giám tại cỡ tin nạ trong cơ thể phong ấn trong không gian cựu vi cũng thông qua cỡ tin nạ trông giữ đến cái này hình ảnh theo dõi khi nhìn đến bắt vĩ bị hoàn toàn thể sợ sạn đủ nắm về sau nó cũng nhìn không được nữa trực tiếp cười đến tại nguyên chỗ lăn lộn cái này khiến cảm ứng được một màn này cỡ tì nạ gương mặt đều hung hăng rung động mấy cái nàng cảm giác gần nhất cựu vĩ cao l ạ n h hung tàn hình tượng tại sụp đổ a con này thối hồ ly có vẻ như có hướng khôi hài phong cách vẽ phát triển đâu h i ể n nhiên biến thành một cái hờsky a hừ có lẽ là cảm giác được cỡ tì nã bộ phận ý nghĩ cựu vĩ lập tức h ừ lạnh một tiếng bớt phóng túng đi một chút nhưng nó vẫn là không nhịn được n ế t miệng cười nói nhớ năm đó ta bị sẻn dù hạt hỉ giả mạ dùng một độn mổ cụ dịn no rụt bắt lấy thời điểm cũng là thảm như vậy năm đó chúng ta còn không có bị phân phối ra tập hợp một chỗ thời điểm hà kỳ bị tên kia cũng không ít mang theo cái khác vi thú cùng một chỗ chế rêu ta hiện tại nó cũng tao nộ cơ hồ cùng ta chuyện giống vậy ta dựa vào cái gì không thể cười không chỉ có muốn cười về sau chờ ta gặp lại con hàng này ta còn trắng trợn hơn chế rêu con hàng này một lần cợt tí nạ nếu không ngươi lần này cũng đi theo a vừa vặn ta cũng nhìn một chút hà kỳ bi t h ố t như vậy diện cơ cơ hội tại sao lại không chứ đi tiền tuyến cái này không được đâu ta thế nhưng là n ì n c ợ gì kỳ hay cợt tí nạ có chút chần chờ kỳ thật trong lòng xác thực rất tâm động nàng đã bao nhiêu năm chưa từng sinh ra thôn h ứ Tiểu vĩ nghe khinh thường nói biểu môi nói đây bất quá là đệ tam hổ cạ đ à n dộ bọn hắn muốn khống chế ngươi lấy cơ thôi hiện tại thế nhưng là nam nhân của ngươi khi hổ cạ điểm ấy tiểu yêu cầu còn không thể thỏa mãn ngươi vậy ngươi dứt khoát quang hắn như thế t u ổ i mục ra hỏa không thích hợp ngươi lại nói coi ủ chị hạ kín cái k i a tiểu quỷ tại liền xem như ta muốn bạo tẩu sợ là cũng đánh không lại cái này tiểu biến thái nó chỉ là nhìn thấy cái kia so cỡ t ì nạ thi triển còn lớn hơn gấp b ộ i kim cương phong tỏa xiềng xích liền không có phản kháng ý nghĩ chớ nói chi là cái kia cùng n chị hạ mạ đa dạ rất giống hoàn toàn thể sợ sản đủ nó đối thứ này có bóng ma tâm lý h ạ kỳ bị đều bị giống sách con gà con đồng dạng bị bắt đổi nó sợ là cũng không khá hơn bao nhiêu mặc dù ngoài miệng rất ngạo kiểu nhưng cựu vĩ vẫn là rõ ràng bắt vĩ là gần với nó vĩ thú thực lực làm sao cũng có nó gần một nửa à kỳ hỉ cũng là đâu c ơ t í n à mỉm cười tiếp lấy lại hướng về phía cựu vĩ bất mắn nói bất quá nhà chúng ta mỹ nạ tô mới không phải người như vậy đâu thối hồ ly không cho nói ta vợ còn mặt trời nói xấu không phải ta liền để tiểu kỳ giáo hấn nhà nàng mỹ nạ tô chỉ có thể nàng tới nói cựu vĩ cũng không được thứ cựu v ị nhất miệng không cùng cái này yêu đương nào nữ nhân chấp nhận lúc này giả lập màn sáng bên trong đã bỏ vào kỳ thi triển xong toàn thể sợ xạ n đủ như hàng duy đ ã kích chém giết số lớn mây xì nộ bù tiếp theo đệ tam giật cả bỗng nhiên xuất hiện cứu chẳng a thông suốt đây là mây nhẫn trời đưa chi thuật a dù nạ thấy lông mày n h u lại đúng là mỹ nạ t ô cũng nhẹ gật đầu bất quá thuật này nghe nói so hì dê x ỉ n thô giáp rất nhiều chỉ có thể dùng để truyền tống vật liệu sinh mạng thể muốn sử dụng cần cực mạnh thể phách cùng lực phòng ngự mới được đệ tam g i t cả thế mà có thể không bị thương chút nào sử dụng có thể thấy được nó kinh khủng mỹ nạ tổ vừa dứt lời liền thấy đệ tam g i a cạ dùng địa ngục đâm hạp c ò n nủ cạnh ngạnh cơ ư n g sở s ạ nụ t r ả c ờ dạ đại đao sau đó sau đó liền bị kìn một quyền đánh xuống một màn mỹ nạ tổ quả nhiên vẫn là kìn lợi hại hơn a người cái tên này chiêu này làm sao nhìn cùng ta quái lực quyền có dị khúc đồng công c h i rượu a dù nạ ngược lại là từ kìn một quyền này trông được ra chút gì chân mày c a o lại nhìn về phía một bên kìn hỏi s ắ c thực như thế kìn gật đầu nói chiêu này kêu là trùng c á quyền đương nhiên ta kết hợp tiên pháp cùng một loại khác lực lượng tăng phúc mới có uy lực như vậy bất quá tìm kiếm kiếm lực quyền quả thật kiếm Chủ n lực chung kiếm í c h kiếm h kiếm như kiếm lực quyền kiếm n hơn. h thân Su trên cũng kiếm thấy hứng thú thuộc ta. hương luận Vô kiếm thân chữa bệnh kiếm kiếm h i ế m kiếm k i à m kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm ê n kiếm k h ế m kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm k i n g kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm về phần nạ dạ xỉ、si、cạ củ cùng dạ mạ nạ ca y nội chia hai người một đầu góc sương ngủ tiên pháp gì trùng t í c h quyền bọn hắn đều giải mỹ nạ tổ cũng là một mặt khiếp sợ nhìn về phía kỳnh ắ n cũng là mới biết được k ỳ n đã nắm giữ tiên pháp phải biết hắn cũng là gần nhất mới bắt đầu thành công nắm giữ cái này còn nhờ vào kỳ nụ đ dù mạ kỳ tiên nhân thể dược tới đâu nếu là không có cái này lấy hắn trả cờ dạ lượng cho dù hắn đối trả cờ dạ trưởng khống thiên phú siêu quần thiên tư cũng cực cao nhưng cũng vô pháp thời gian giải tiến vào tiên nhân hình thức nhiều lắm là duy trì cái mấy giây dám dùng đều không có hay là tại thu được cụ rủ mạ kỷ tiên nhân thể trả cờ ra lượng bạo tăng tình huống dưới hắn mới thuận lợi nắm giữ đồng thời bởi vì tiên nhân thể tăng phúc nguyên nhân hắn nắm giữ t i ê n thuật tiến vào tiên nhân hình thức độ khó cũng so trước kia thấp quá nhiều ha ha tự nhiên là gì tít vẫn là cùng xà thuốc giao dịch lấy được cơ hội đâu h ắ c h ắ c tin tôi khanh khách trả lời ọ r ổ xi mạt tên kia sao mỹ nạ tô nghe hiểu rõ nhẹ gật đầu vậy liền không kỳ quái tam đại thông linh thánh địa đều có tiên thuật truyền thừa bất quá cũng không đúng a mỹ nạ tô một mặt kỳ quái chỉ vào trong tấm hình kín hướng kịn bản thân hỏi trong này sử dụng tiên thuật ngươi trên mặt vì cái gì không có xuất hiện tương ứng đặc thù dì dì dạy dạ lao sư cùng ta sử dụng tiên nhân hình thức lúc cũng sẽ xuất hiện c ó c đồng tử thậm chí bởi vì dì dì dạy dạy nắm giữ không hoàn mỹ, tốt vương, trên thân còn biết xuất hiện càng nhiều Liên như mỹ, xem giữ biết thủ tốt xuất quốc đặc s dạy dạy đ ạ y dạy dạy dạy dạy h ạ n dạy dạy dạy dạy d h y dạy dạy dạy t c y n g y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d h y dạy dạy dạy d l y dạy dạy dạy dạy d n y dạy dạy d i y dạy d ạ h dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d ạ h dạy dạy dạy d g y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy t h y d thậm chí đã nhảy ra hạ cụ dạ xèn nhìn hình thức giặc hùng lấy nhân loại mô bản cùng đặc thù làm cơ sở đã sáng tạo ra hoàn toàn thuộc về nhân loại tiên nhân hình thức không có đặc thù mới bình thường đương nhiên ngay cả văn án đều không có đây là bởi vì ta làm s o cái này còn muốn tiến thêm một bước chỉ để dùng t i ê n thuật trả cờ dạ thay thế trong cơ thể phổ thông trả cờ dạ đ ặ t tới phản phát quy chân cho nên mới sẽ dạng này hắn đây cũng không phải là nói lung tung hắn thử qua sáng tạo ra thủy thuộc tính tiên nhân hình thức hỏa thuộc tính tiên nhân hình thức cùng lôi thuộc tính tiên nhân hình thức các loại sử dụng những này tiên nhân hình thức lúc trên mặt đều sẽ xuất hiện một số khác biệt màu sắc nhãn ảnh văn án thủy thuộc tính là màu lam hỏa thuộc tính là hỏa h ống sắc lôi thuộc tính là màu lam đậm chương hai trăm mười chín dù nạ cùng họ r ổ xỉ ma không cách nào học được tiên thuật nguyên nhân xà thuốc biến xả di nguyên nhân chương hai trăm mười chín dù nạ cùng họ r ổ xỉ ma không cách nào học được tiên thuật nguyên nhân xà thuốc biến xả di nguyên nhân thì ra là như vậy dù nạ cùng mỹ nạ tổ nghe đều rất là giật mình mỹ nạ tổ tiếp lấy một mặt rung động cùng không dám tin nhìn xem tìm hỏi không phải dùng tiên thuật trả cỡ dạ hoàn toàn thay thế trong cơ thể hợp thành phố thông trả cỡ dạ cái này sao có thể làm đến phải biết tiên thuật trạ cơ dạ thế nhưng là cực kỳ ồn bạo đừng nói thay thế phổ thông trạ cơ dạ đại đội trưởng kỳ chứa đựng tại thể nội đều là đối thân thể một cái gánh nặng cực lớn loại sự tình này thật có thể làm đến sao liền xem như hiện tại thu được cụ dù mạ k ỳ tiên nhân thể hắn hiện tại cũng nhiều lắm là có thể mở ra mười lăm phút tả hữu tiên nhân hình thức thôi về sau liền cần nghỉ ngơi để thân thể khôi phục cùng nghỉ ngơi một chút phụ tài quá lớn vì cái gì không được tam đại thông linh thánh đ i ệ tam đại tiên nhân không cũng có thể làm đến sao kịn ôm hai tay cười khanh khách trả lời không sai vô luận l à ã c xen tiên nhân hạ cụ dạ sèn mìn vẫn là cóp tiên nhân bọn chúng ngay từ đầu đều tu luyện là thuần túy tự nhiên năng lượng mà không phải cái gì trả c ờ dạ các loại trả c ờ dạ xuất hiện về sau bọn chúng cũng phát hiện trả c ờ dạ ưu điểm thêm chút n h n giới tự nhiên năng lượng bởi vì thần thụ hấp thu nồng độ cực lớn thấp xuống bọn chúng mới bắt đầu nghĩ biện pháp nghiên cứu trả c ờ dạ cũng thành công đem trả c ờ dạ cũng dung nhập vào bọn hắn tự thân cùng t ộ c quần trong tu luyện đến đây đều là hạ cụ dạ sèn mìn nói chó kìn về sau mới có hiện tại tam đại tiên nhân cùng tam đại thông linh thánh địa tam đại tiên nhân thể bên trong thuần túy tự nhiên năng lượng cũng đã chuyển hóa làm ti thân thể cũng tại tiên thuật trả cơ dạ không ngừng rèn luyện dưới thành tựu càng cao cấp tiên nhân thể cho nên mới có thể chứa nạp tiên thuật trả cơ dạ, mà không có cái gì gánh vác thậm chí ngay cả bọn chúng trường thọ bí mật cũng ở chỗ này ngay cả hữu d mạ k ỳ nhất tộc sơ cấp tiên nhân thể đều có thể kéo dài tuổi thọ chớ nói chi là tam đại tiên nhân loại này triệt để thuế biến chân chính tiên nhân thể ai mỹ nạ t h nghe lập tức kinh ngạc cóp tiên nhân bọn hắn lại là trực tiếp tu luyện tiên thuật trả cơ g i thế nhưng là ta nhìn thấy phủ cạ xạ cụ sẹn mìn cạ dở xì đây tiên nhân đều không phải a thì nghe lập tức một mặt không biết nói gì sâu làm c ả giờ xì、si、đây nhiều lắm là cũng liền cùng gì tịt tam đại c ả mỹ hìm một cái cấp bậc cùng hạ cụ dạ x e n n h ị n cái gọi là cóc tiên nhân cóc hoàn g căn bản không phải một cấp bậc tự xưng ơ tiên nhân là hướng trên mặt mình tiếp vào đâu dù nạ cũng nhẹ gật đầu xác thực t u ố c xin tiên nhân có vẻ như thật sự chính là kỳn như ngươi nói vậy đâu đáng tiếc ta đến bây giờ đều không có thể học được ở mất xương rừng tiên thuật ta đều không khác mấy từ bỏ tu luyện tiên thuật cần triệt để tinh tâm đạt tới cùng loại tiên nhân hợp nhất cũng chính là dung nhập tự nhiên cảnh giới dù nạ trong lòng có t r á c n i ệ m căn bản không làm được đến mức này về phần cái gì thể chất t r ả cờ ra lượng cùng t r ả c ơ ra trường khổng độ. những phương diện này tu nạ thậm chí so gì gì h dạ dạ đều mạnh hơn nhiều nhưng nàng lại học không được mà gì gì h dạ dạ lại học xong đây chính là tâm cảnh phương diện vấn đề a kìm thậm chí hoài nghi họ rổ xì mà học không được tiên thuật cũng là bởi vì duyên cớ này con hàng này quá thông minh tâm tư quá tạp đồng dạng không cách nào nhập định dung nhập tự nhiên nguyên tắc hậu kỳ hắn sử dụng p h ở t ỷ thẹn sẩy về sau linh hồn đều bị hao tổn liền càng thêm không có khả năng học được tiên thuật cho nên đầu góc toàn cơ bắt đổ đần ngược lại tại tu luyện tiên thuật bên trên càng có hơn ưu thế k ì n trong lòng nhịn không được thoát ra dạng này một cái ý nghĩ dì dạ dạ sau này nạ d ụ tổ trình độ nào đó cũng không liền là cái toàn cơ bắp đ ồ đ ầ n sau mỹ nạ tổ mặc dù không bung ố c nhưng hắn tâm tư tương đối đơn giản một lòng nhiệt tình âm ám tâm tình tiêu cực càng là tương đối ít về phần kìm mình hắn cũng không cảm thấy bản thân tâm nghĩ đơn thuần càng không cảm thấy mình toàn cơ bắp hắn cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm học được càng nhiều hơn chính là thiên phú quá mạnh tinh thần lực cũng quá mạnh duyên cơ à. luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ gì chuyện thất l â đâu mỹ nạ tổ cảm giác được kìm biểu tình q á i dị lập tức nhịn không được đậu đen dao m u n ó i a ha không có chuyện chỉ là nghĩ đến một cái xù nạ tỷ cùng ọ d ổ si mà đều học không được tiên thuật nguyên nhân kín đánh cười ha ha nói a dù nạ nghe lông mày n í u lại nói vậy n g ư ơ i ngược lại là nói một chút là vì cái gì dù nạ ôm hai tay chân mày cau lại nhìn xem kín nàng không thể không thừa nhận kín tiểu quỷ này là cái này đẹp quá đi thôi điểm chính mình học sẽ không tiên thuật nguyên nhân nàng đương nhiên biết quốc xin tiên nhân đã nói rồi nàng cũng một mực kẹt tại một bước kia đâu bởi vì các ngươi tâm cảnh không đạt được không cách nào đạt tới tâm cảnh như xì xì trạng thái nhập định đi cảm thụ tự nhiên năng lượng a kín nói thẳng trừ của mình phỏng đoán ai mỹ nạ tổ hơi có chút ngoài ý m u ố n lại là bởi vì cái này mà không phải thể chất t r a cờ dạ lượng cái gì hắn đương thời nhưng chính là bị những điều kiện này chẳng lẽ bất quá vừa nghĩ tới số nạ cùng họ rổ x i、si、ma dựa tình huống có vẻ như những phương diện này bọn hắn thật đúng là không kém chí ít mạnh hơn hắn nhiều ngươi thật đúng là đoán ra được ca dù nạ lông mày hơi nhịu nói không sai ta cùng họ rổ x i、si、ma dựa đều cắm ở một bước này không cách nào tiến thêm tiên thuật cần cảm nộ g tự nhiên dung nhập tự nhiên ta cùng họ rổ si ma dựa đều làm không được tự nhiên cũng liền không cách nào học xong ngược lại là d ì dị dạ dạ cái kia toàn cơ bắp đồ đần nhẹ nhõm liền có thể làm đến b ư ớ c này cho nên ta cùng họ rổ x í mà năm đó cũng không ít t r à o cười hắn cùng đậu đen r a u mùa hắn nói tiên nhân hình thức chỉ có d ì dị dạ dạ loại này toàn cơ bắp đồ đần tài năng học được người thông minh đều học không được nói đến đây t ù nạ một mặt quái dị nhìn một chút mỹ nạ tổ lại nhìn một chút ký nói mỹ nạ tổ còn chưa tính gia hỏa này một ít thời điểm cũng cùng d ì dị dạ dạ không sai bị lắm như cái đồ đần nhưng kỳ ngươi cái tên này cũng không phải ý nghĩ thế này đơn thuần gia hỏa ngươi đến tột cùng là làm như vậy đến chia sẻ chia sẻ kinh nghiệm thôi nói không chừng t h ì tỉ ta cũng có thể thu hoạch được dẫn dắt học được tiên thuật cũng nói không chừng đ ợ y chứ nói đến đây chú nạ hai mắt bắt đầu tỏa sáng tiên thuật không chỉ có riêng là tăng cao thực lực đơn giản như vậy dù nạ từ ốc x i n tiên nhân nơi đó giải được tiên thuật trả cờ dạ còn có thể xúc tiến thể chất tăng lên nhất là đối nàng loại này người sở hữu không c h ọ n vẹn tiên nhân thể xẻn dù tộc duệ tới nói càng là có thể hoàn thiện cùng tiến một bước kích hoạt nàng tiên nhân thể cái này nhưng đều là năm đó nàng đại gia ra tại ở mức xương rừng học tập tiên thuật lúc một chút cảm ngộ đương nhiên trọng yếu nhất là ngay tiếp theo không chỉ có thể tăng lên xu nạ trả cờ dạ lượng còn có lực của của có ốc tăng lên sinh mệnh lực của nàng, thật to kéo dài tuổi thọ của nàng. Nếu như có thể làm đến sen tiên n thể thật to kéo dài tuổi thọ thể h làm dài kéo ân m ộ thanh p ầ n trình nạ mười thậm dài tuổi tú thể thật to thọ chí độ, đều có c kéo ủ m ì cùng thanh xuân Ấn. t hai n xuân, h h a chữ vẽ trọng điểm không có một cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt thanh xuân mãi mãi rủ hoặc tăng cao thực lực cái gì những này đối tú nạ tới nói đều là thứ yếu rồi liền xem như họ rổ xì mà không phải cũng đối giải hơn tuổi thọ càng thêm cảm thấy hứng thú không nô có vẻ như phát hiện điểm mù a chẳng lẽ đây chính là họ rổ xì mà tương lai biến thành xà di nguyên nhân bởi vì nội tâm của nàng một mực là cái tiểu n ữ nhân k h ú k h ú tốt ta chỉ đ u ô n một chút mà thôi đối mặt xú nạ vấn đề kỳn sờ lên cầm suy nghĩ nói ta còn thật sự có cái biện pháp hẳn là có thể giúp người làm đến nhập định hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến bộ kẹ mần thế giới siêu năng lực minh t ư ở n g pháp thứ này không phải liền là có thể giúp người nhập định minh tưởng trải v ố t cùng tăng lên tinh thần được sao hẳn là có thể giải quyết xú nạ thậm chí họ rổ xì mà vấn đề chẳng lẽ ta đương thời cũng là bởi vì nguyên nhân này tài năng thành công nhập định kỳn không khỏi có chút hoài nghi thầm nghĩ biện pháp gì dù nạ lập tức kích động đưa tay nắm lấy kỳn hai bên bà vai nhìn t r ọ n g t r ọ c vào hắn hỏi ta có một môn minh tượng pháp hẳn là có thể giúp ngươi làm đến kỳn cảm thụ được xú nạ tới gần cảm giác gác bách cùng trên thân nhàn nhạt, nhạt mùi thương át không nhúc n í c h chút nào dựng thẳng lên một ngón tay nói bất quá môn này minh tượng pháp tu luyện còn có thể tăng lên cực lớn người tinh thần lực thậm chí còn có thể nắm giữ một chút không tầm thường tinh thần năng lực cho nên ngươi muốn điều kiện gì Xú nạ trực tiếp đánh gãy tiểu tử t h ú i này xin hỏi nói khu khu cái này sao kỳn nghe nhìn một chút xú nạ gần trong gang tức mặt háng ọ n g một cái nghiêm túc nói tối nay chúng ta trò chuyện tiếp cái này a không đội tại cái này nhất thời hiện tại chính sự quan trọng chúng ta vẫn là đi trước tiền tuyến bên kia a còn có đàm phán sự tình trở các ngươi đâu hắn ngược lại là muốn nói thứ này chỉ truyền cho vợ của mình bất quá bây giờ không phải là lúc nói lời này tối nay lại nói tối nay lại nói o、oh, o、oh, được thôi d u na nhẹ gật đầu tiểu tử ngươi cũng đừng muốn chạy trốn rơi nói xong nàng liền buông l ò n g ra k ỉ n lui ra một điểm trong lòng có chút bịch bịch t r ừ n g nhảy vừa rồi nàng có đã nhận ra k ỉ n cái kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt nàng mới vừa rồi còn sợ kìn con hàng này trước mặt mọi người đưa ra cái gì quá phận yêu cầu đến đâu nói như vậy nàng còn thế nào gặp người chương 220, h u n g tàn kỷn kiểu vi cùng bát vĩ lẫn nhau trào phúng chương 220, h u n g tàn kỷn kiểu vi cùng bát vĩ lẫn nhau trào phúng về sau d ú nạ cắp nàng tiếp lấy xem hết kỷn treo lên đánh đệ tam giải c ạ đem nó đánh tàn phế c h ẳ n g cảnh t cái k i a hung tàn bộ dáng nhìn xem như cái đại phản phái để nạ dạ s ỉ cả cụ bọn hắn đều hít một hơi lanh khí tiểu tử ngươi đủ hung ác ca mỹ nạ tổ cũng mí mắt chực này nói đối đại địch nhân không nên như vậy phải không kỳ nương đ nhiên giang tay nói tiếp đã tình huống tất cả mọi người nhìn qua chắc hẳn cũng rõ ràng chuyện đã xảy ra tóm lại đệ tam dạc c ả trước mắt đã bị ta đánh cho t à n p h ế bát vĩ cũng bị ta p h n g ấ n mây x ì n ổ b ụ tổn thất nặng nề tăng thêm bọn hắn lưu tại thổ quốc cảnh nội cái kia mấy ngàn nhì dạ sợ là cũng trốn không thoát tốt cho nên vân ẩn tiếp xuống tình huống sợ là rất tồi tệ cái này nhưng là cơ hội của chúng ta a sau này thế nào từ vân ẩn cùng lôi chi quốc trong tay mò được đầy đủ lợi ích nhưng lại không thể để cho vân ẩn trực tiếp liền sụp đổ mất muốn để bọn hắn về sau còn có thể cùng nham nhẫn liều cái lưỡng bại câu thương liền nhìn các ngươi những người khác không nói t h nối nạ dạ xì ca cụ vẫn là rất t i ế t tâm nạ dạ nhà thường xuyên gia quy cao gia hỏ hiện tại nạ dạ xì ca cụ tương lai con của hắn nạ dạ xì ca mà đều là như thế ân rõ ràng đúng là cái cơ hội tốt dù nạ nạ dạ xì ca cụ bọn người nhẹ gật đầu lại nói đệ tam g i ạ ca còn sống a dù nạ nhịn không được hỏi thật sự là trong tấm hình biểu hiện đệ tam g i ạ ca bị đánh có chút thảm rồi cảm giác sống không lâu lâu bộ dáng ta làm việc các ngươi yên tâm kín k h ẽ mỉm cười nói ta đã chỉ cho hắn qua cam đoan hắn trong vòng một năm đều không chết được đương nhiên đã nói xong đánh cho tàn phế hắn cũng thật tàn phế cơ bản không phát huy ra thực lực gì nạ dạ xì ca cụ dù nạ vọt thẳng lấy k ỉ n d ơ ngón tay cái lên người đủ hung h á c đây rõ ràng là muốn ép khô đệ tam d i ơ cả tất cả giá trị a đơn thuần chết d i ơ cả ngược lại không có cách nào thu hoạch được nhiều như vậy lợi ích thậm chí còn có thể nên đón vân ẩ n cực đoan cựu thị thậm chí còn có thể ảnh hưởng cái khác chiến tranh bồi thường thậm chí còn biết ảnh hưởng đến về sau vân ẩ n cùng nham ẩn đối chiến kiên quyết độ nhưng còn sống đệ tam giơ cả coi như hoàn toàn khác nhau kỳ nạn nhân đây là đem sự tình các mặt đều tính toán đến a kỳ thật ta cảm thấy bởi ngài đi đàm phán như vậy đủ rồi a na dạ xì、si、cả củ cười khổ nói loại sự tình này quá phiến p h ứ c quá làm đầu óc vẫn là từ các ngươi nhất là ngươi nạ dạ si cạ cù tới đi ta thế nhưng là nghe nói qua đại danh của ngươi hh kín vui vẻ cười một tiếng nạ dạ si cạ cù còn có thể nói cái gì chỉ có cười khổ dù sao vị này thực lực chỉ sợ đã vượt qua sơ đại cánh tay không lay chuyển được đùi a Tốt. chúng ta bây giờ lên đường đi không có vấn đề a mỹ nạ tổ ca kín vung tay lên đồng thời nhìn về phía mỹ n a t ổ đương nhiên mỹ nạ t ổ nhẹ gật đầu chơ một chút mang ta một cái lúc này cờ tín ạ trực tiếp chạy tới ô m lấy t u n ạ một cái cánh tay nói ai cực nhọc nại g ngươi cũng muốn đi sao mỹ nạ tổ hơi s ư n g sở nói ừ vừa vặn đi chơi rất lâu đều chưa từng sinh ra thôn mỹ nạ tổ ngươi sẽ không không đáp ứng a cờ tín ạ trơ mắt nhìn mỹ nạ tổ làm sao lại mỹ nạ tổ nghe nghĩ đến cờ tín ạ trước kia bị cấm túc thời gian trong lòng nhịn không được chua chua liền vội vàng c ư ờ i lắc đầu những năm này c ố nộp hạ sát thực bạc đãi ngươi ngươi tốt nhất đi chơi đi ta tin tưởng có số nạ đại nhân cùng kìm các nạn tại an toàn của ngươi không là vấn đề nhớ kỹ về sớm một chút ta sẽ nhớ ngươi nói xong mỹ nạ tổ hướng về phía cờ tin a nháy mắt a ác nhìn xu nạ cùng kín đều nổi ra gà kín vội và nói g n đều nắm tay dắt lên chúng ta trực tiếp xuất phát nói xong kín trực tiếp đi đến xu nạ một bên trực tiếp đưa tay khoác lên nàng một bên trên bờ vai lại đối nạ dạ xì c ạ cù đưa tay ra xì c ạ cù đàng hoàng tới đây đem một bên bả vai giao cho kín đồng thời kéo lại dạ mạ nạ cả ỷ nổi triệu một cái tay đi sau một khắc kín liền mang theo bốn người x o t biến mất tại hồ cả trong văn phòng bốn hai ngày sau đó vân ẩn bên này đàm phán đoàn đại biểu lại tới đàm phán công việc cũng giao cho x ỉ cạ cù cùng xù nạ bọn hắn kin thi ứng cờ tị nạ thỉnh cầu tới trước tiên liền giải khai một tia kịp trên người phong ấn để c ử u v i cùng cờ tị nạ đều gặp được bát v i hà k ỳ b i đây chính là thiết giáp phong ấn sao tại sao ta cảm giác cùng chúng ta hụ dụ mạ kỳ nhất tộc cái nào đó phong ấn thuật có chút giống cờ tị nạ đi tại phong ấn trong không gian quan sát đến m ộ n phía không có hơi nhịu nói cái này thật đúng là có thể là năm đó cơn xoáy tri quốc diện tộc lúc bị vân ẩn đoạt đi sau cải tạo kin cũng hình chiếu một tia ý thức tiến đến lắc đầu nói cái này thiết giáp phong ấn tại hắn vĩnh hằng mạn dễ k ỳ u bên trong không chỗ chết h ầ n rất nhanh liền bị hắn dùng đồng thuật toàn c h i cho thấy rõ cũng nắm giữ sau đó hắn so sánh g i ớ i cờ tì nạ nơi đó giao dịch tới u dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật quả nhiên phát hiện bên trong có không ít chỉ tốt ở bề ngoài địa phương hừ cờ tì nạ nghe lập tức sắc mặt không tốt hừ lạnh một tiếng ta liền biết chuyện năm đó cùng vân ẩ n cũng thoát không ra quan hệ một ngày nào đó ta sẽ làm rõ ràng hết thảy sau đó đem những cái tia kẻ cầm đầu toàn diện đều đánh như tử hừ, hừ. nàng nhưng vẫn chưa quên năm đó ra tộc thảm kịch nha đây không phải bát vĩ hay ở kỳ vì sao nghe nói ngươi bị người khác treo lên đánh còn bị giống sách con gà con đồng dạng nắm ở trong tay tao nộ lao t h ả m rồi có phải thật vậy hay không nha rất nhanh mấy người liền thấy phong ấn trong không gian bắt vĩ hà kibi còn bất chấp mọi thứ người nói chuyện cựu vĩ liền trực tiếp tiện hề hề tiến lên dê ước nói bắt vĩ là ngươi cái này chán ghét ra hỏa a ngươi không phải là đặc biệt đến chào phúng ta a bắt vĩ hà kibi im lặng nhìn xem cựu vĩ nó luôn cảm giác con này cựu vĩ tính cách có chút không đúng quá nhảy thoát một điểm đây là nhận đến n h n cờ di kỳ ảnh hưởng tới hà kibi nhìn xuống không liếc qua cờ tin ạ suy n nói dù sao loại này cùng thị cảm để nó không chỉ có hồi tưởng lại kịp cái kia ngu xuẩn gặp nạn nghe nói hát g i mình không phải cũng là từ lúc mới bắt đầu ghét bỏ cùng không đành lòng nhìn thẳng đến bây giờ đã thành thói quen thậm chí thế mà con mẹ nó cảm thấy có chút ếm thai cùng thú vị sao đối mặt bắt vĩ lời nói cựu vĩ n é t miệng cười một tiếng tiện hề hề nói đúng vậy a cũng không ta chính là đặc biệt đến chào phúng người a người quên năm đó chúng ta bị sẻn dù hạt hì dạ mạ cùng ngụ chỉ hạ mạ đ ã dạ bắt được lúc ngươi là thế nào chào phúng ta bị sẻn dù hạt hì dạ mạ bắt được lúc ngươi là thế nào chào phúng ta bị sẻn dù hạt hì dạ mạ bắt ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đưa ngươi hôm nay quan g hủy sự tích nói cho mỗi một cái v i thú hắc hắc hắc b á t vĩ hà kỳ b ì ngươi thật đúng là không phải bình thường hẹp hỏi cùng mang thù đâu nhiều năm như vậy sự t ì n h thế mà còn nhớ không có chút nào khí quyển hà kỳ b ì tương đương im lặng đậu đen rau muốn nói đương nhiên nó trong lòng kỳ thật cũng có một chút nhỏ hoàng n h a bà cạ ngu ngốc rồi đường sợ ấy nha đường lúc này kỳ b ì thức thể đột nhiên xuất hiện ở hà kỳ bị trên núi so với quái dị động tác nói xong quái dị nói hắt nhìn xem kìm mấy người nói các ngươi đều là những người nào à nhà làm sao lại xuất hiện ở đây n h a sau đó hắn liền đem ánh mắt khóa chặt kìn một mặt tức giận nói ta nhớ được n g ư ơ i n h a n g ư ơ i cái bạ cái dịu n h a liền là n g ư ơ i đem ta cùng hà kỳ bị phong ấn nha nha n g ư ơ i bây giờ muốn làm gì n h a nam ta đại ca thế nào ách n h a kỷ cợt tin à cựu vĩ hai người một vĩ thú đều một mặt im lặng nhìn xem kịp cái này kỳ hoa n h a em gái n g ư ơ i a bệnh tâm thần a một câu có thể nói mười mấy nhà cựu vĩ càng là nhịn không được nhìn về phía hà kỳ bị đậu đen dao m u nói con hàng này liền là của ngươi dịn cơ dị kỳ ngươi là thế nào có thể chịu được con hàng này cái này hỏng bét nói chuyện thói quen m ẫ u chốt ta nghe nói ngươi còn cùng hắn thành tựu i cái gì hoàn mỹ dịn cơ dị kỳ hình thức nói cách khác ngươi triệt để tiếp nạp nó cùng hắn đạt thành thông cảm ngươi đến tột cùng là bị hắn nhao nhao phiền mới t h ỏ a hiệp vẫn là bị hắn cái này hỏng bét miệng đam mê cho đồng hóa cũng hoặc là cả hai đều có nói xong nói xong k i ự u vĩ nhìn về phía bắt vì ánh mắt đều trở nên cổ q á i đồng tình có chừng a nhưng càng nhiều hơn chính là xem thường tình cảm ngươi hà kỳ bi liền tốt cái này miệng hà kỳ bi lập tức mặt mo đỏ h ư n g đôi nói ai cần ngươi lo ngươi còn không phải như vậy lần này ta đánh lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cũng cảm giác ngươi phong cách vẽ rõ ràng không đúng quá h o a n thoát cảm giác tựa như một cái vui sướng cậu tử chẳng lẽ cựu vĩ ngươi biến thành chó sao không phải liền là ác miệng sao hắn hà kỳ bi sẽ sợ cụ già mạ đùa gì thế cái gì cựu vĩ nghe lập tức thật sù lông toàn thân lông đều từng chiếc dựng thẳng lên hướng về phía bát vị phẫn nộ nói ngươi mới là chó đâu không ngươi chính là một cái biến thái bạch tột quái dáng dấp kỷ quái thì cũng tôi đi h i ệ nói tại thế trở thế Liền như hoa. không mà ngay cả đam mê ngay nên cả c đều kỳ hoa. Liền không có gặp g qua n ư ờ dạng Quá diện. dương này. ném nhất định người tuyên Nói Quá cái mỗi một vĩ vĩ thú thể Ta thú. hoa chỗ cho Thử. đưa sẽ kỳ xong cựu vĩ liền trực tiếp chạy trốn rời đi cái này phong ấn sau đó còn tự động phong bế cỡ tì nạ bên kia phong ấn phong bế đối với ngoại giới cảm giác căn bản vốn không cho hà kỳ bị lần nữa cơ hội phản bác cử chỉ này không phải bình thường gà t ậ c chương hai trăm hai mươi mốt linh áp phân tích hoàn thành e t z e n giành lấy cuộc s ố mới chương hai trăm hai mươi mốt linh áp phân tích hoàn thành e t z e n giành lấy cuộc s ố mới cái này hồn đạm thế mà v ù n g xong rồi liền chạy vẫn l à n h ư trước k i a một cái tính tình hà kỳ bị cảm ứng được cựu vĩ hành vi lập tức một mặt im lặng đ ầ u đen dao mù nói con tôm tình huống kìn không hiểu nhìn về phía cờ tì nạ á c h cờ tì nạ cũng là một mặt nén cười nói cựu vĩ mình phong bế đối với ngoại giới cảm giác cũng không phải những người k h á c tiến vào phong ấn không gian đương nhiên cờ tí nạ thân là phong ấn không gian chủ nhân chân chính nàng muốn đi vào tốt hơn theo lúc đều có thể có thể cái này rất cựu vĩ nó liền là chỉ n ạ o kiểu hồ ly ha, ha. kìn cũng là buồn cười lắc đầu sau đó không nhìn còn tại nha nha. Mắng người nạ nói nạ chúng cũng chửi thôi. ra, ta kim, trực cờ cờ tiếp đối ti ti đi tỉ, Tốt. sau đó hai người liền ra cái này phong ấn không gian sau đó một lần nữa đem nơi này cái phong ấn các ngươi những này bạc hay dịu sợ ấy nha đường có loại thả ta phong ấn trước kìm cùng c ờ t i nạ còn có thể nghe được kim tức hổn hển thanh âm hô các loại triệt để phong ấn thanh âm biến mất kìm cùng c ờ t i nạ mới thở dài một hơi con hàng này l ự c sát thương thật đúng là kinh người a cỡ tị nạ nhịn không được đậu đen rau m u n ó i cũng không kìm cũng nhẹ gật đầu hoàn toàn có thể làm thành đại quy mô tạp m âm ô nhập khí thua thiệt bát vĩ thế mà có thể thích đứng đâu khó trách cựu vĩ sẽ đậu đen rau m u ô n g nó là cái đồ biến thái cợ tín nạ cũng lòng có đồng cảm lần này ta đứng cựu vĩ bên này về sau đàm phán tiến hành rất thuận lợi vân ẩn cùng lôi c h i quốc bên kia hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý tăng thêm cổ n ổ hạ bên này nói lên điều kiện mặc dù cũng sẽ để bọn hắn suốt h ơ t nhiều nhưng còn chưa tới bọn hắn không thể nào tiếp thu được tình trạng cho nên vẹn vẹn chỉ tốn một ngày thời gian hòa đàm liền thành công hiệp nghị cũng ký kết sau đó vân ẩn mang đi đệ tam giới cả cùng bị giải trừ phong trước khi đi kịp còn trách trách hô hô nói kìm cùng cợ t ì nạ không hiểu nghệ thuật lần này đàm phán thật đúng là nhẹ nhàng đâu không nghĩ tới vân ẩn cùng lôi chi quốc như thế quá phận điều khoản đều đáp ứng lần này bọn hắn là thật đại s u ố t huyết nạ dạ xỉ c ả cụ một mặt cảm khái cùng kìm bọn hắn nói ra rất bình thường kìm gật đầu cười rất hiển nhiên bọn hắn trước đó liền làm qua càng hỏng bét dự định chúng ta cảm thấy quá phận điều khoản nhưng không có bọn hắn tưởng tượng như vậy h ả khắc bọn hắn bởi vì trong lòng tranh lệ cảm giác đương nhiên sẽ không như vậy kháng cự cũng là nạ dạ xỉ cạ cụ không hiểu cười một tiếng chỉ tiếc bọn hắn không biết chúng ta cũng không phải thật hào tâm hy vọng bọn họ có thể tại về sau cùng nham ẩn trong quá trình chiến đấu tiêu hao nhiều hơn một chút lực lượng của đối phương a hai phe đánh cho càng thảm c ô n ộ hạ càng vui vẻ điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi kìm phất tay mở ra một cái màn sáng hình chiếu trong tấm hình biểu hiện chính là thổ quốc bên kia nham ẩn cùng vân ẩn giao chiến tràng cảnh hai ngày thời gian vân ẩn bởi vì h ă n hố rút lui tốc độ cũng không có dự định nhanh cái này chẳng phải bị liệu mạng chạy đến cứu viện nham ẩn tiên quân đội k ị sau đó tự nhiên là đánh nhau tình hình chiến đấu rất kịch liệt thảm thiết song ư ơ n g tử thương cũng không n h ỏ b ấ trước quá, theo càng ngày càng nhiều nhiều yếu, đầu lui. theo tiếp tiếp thân thế tự bắt tục t nhằm nhẫn tiếp viện bộ đội đến, nổ bụ không nhân chiếm nhiên càng càng có càng cư ngày viện đến, nổ viện, bản liền liên mây đội bãi bộ bụ xì số mắt vân ẩn ngoại trừ lưu lại mấy trăm n g h ì dạ đ o à n hậu còn lại hơn hai nghìn dạ đã bắt đầu r a tốc rút lui cuối cùng có thể trở về cũng không ra ngoài kìm t a n t r ư ừ n g nhiều lắm là cũng liền một nửa bộ dáng đương nhiên vân ẩn thu hoạch không ít vật tư ngược lại là có thể đền bù một bộ phận bọn hắn tại cổ nổ hạ bên này tổn thất nhưng vẫn là kém quá nhiều một phần tư cũng chưa tới mặt khác bên kia bộ đội cũng tổn thất gần một nửa tinh nhuệ các loại vân ẩn bên này biết sợ là muốn thổ huyết một bên khác họ rỗ xì m a r cùng nham vẩn đàm phán cũng rất thuận lợi thông qua đàm phán hiệp nghị từ nham vẩn bên này gõ đến không ít vật tư cùng tiền t à i bồi thường đương nhiên nham vẩn bên này cũng xác thực như trước đó n ổ kỳ nói như vậy lấy các loại lấy cơ kéo dài bồi thường vật tư không nhanh không chậm một chút xíu giống nói không chủ định đồng dạng treo cổ nổ hạ ha <cười> ha kín bên này thu được gò rỗ xì m a r chuyển đến video thông tin về sau lập tức c ư ờ i lạnh nói quả nhiên n ổ kỳ sẽ không như thế trung thực đâu bất quá không có việc gì trước hết để cho bọn hắn kéo lấy chấm dãi thuốc liên tốt các loại nham ẩn cùng vân ẩn sau khi đánh xong ta lại tự mình đi một chuyến nham ẩn thôn tự mình đòi hỏi đến lúc đó ít nhất phải để nộ kỳ tại phun ra gấp đôi máu đi ra ta rất muốn cho hắn kiến thức một chút ta sợ xạ nụ cùng ngụ chỉ hạ mã đạ dạ đến tột cùng cái nào mang đến cho hắn hoảng sợ cùng bóng ma tâm lý càng lớn đâu ha ha nhớ năm đó nộ kỳ vẫn là cái xấu trần thấp bé nhỏ lúc còn trẻ đi theo sư phụ của mình nhị đại sủ chỉ cả chạy tới cùng c ô nộ hạ kết minh kết quả bị mã đạ dạ ra dùng kình t i ê n lấp mặt đất sợ xạ nụ dọa đến run lẩy bẫy quỳ xuống đất cầu xin tha t h ứ căn bản không dám phản、kháng. n ô kỳ thế nhưng là vẫn luôn xem cái này là một sinh sỉ nụ thậm chí kỳ i hoài nghi về sau hắn lên làm đệ tam sủ trị c ả như thế nhằm vào cỗ nỗ hạ làm không tốt chính là vì già khẩu khí này với lại hai ba lần giới nghị ra đại chiến hắn khẩu khí này cũng còn không để ý tới thuận có thể thấy được trong lòng của hắn bóng ma lớn bao nhiêu n ô kỳ tâm nhãn lại có bao nhiêu nhỏ a ỏ rồ x ỉ mặt nghe lập tức có chút hiếu kỳ n ô kỳ thế mà còn cùng ngụ trị hạ mã đạ dạ từng, từng có chiến đấu sao cũng không có a kỳ lắc lắc chỉ có một cách đe dọa mà thôi vẫn là cùng nhị đại sủ trị cạ cùng một chỗ cùng uchi ha ma đã ra chiến đấu bọn hắn lúc đó còn chưa xứng sau đó kỳ i l i ề n cho tràn đầy phấn khởi họ rổ xị、si、m à giảng thuật một lần năm đó chuyện đã xảy ra họ rổ xị、si、m à nghe xong cũng n h ị n không được bật cười không nghĩ tới nô kỳ thế mà còn có dạng này một đoạn qua lại khó trách khó trách kỳ ả cùng đến lúc đó uy hiếp nham ẩn thời điểm còn xin cần phải trực tiếp cho ta biết ta phải xem thật kỹ một chút hí mới là có thể nhìn thấy nô kỳ tức hồn hển dáng vẻ hắn cảm thấy không dùng bỏ lỡ ha ha không có vấn đề kỳ tôi đáp ứng không gian ý thức rốt cục đem linh áp cũng triệt để cho phân tích hoàn thành đa tạ chư vị tiếp đó liền là dung hợp v i vạn thân thể của ta cũng chế tạo tốt chư vị chờ tin tức tốt của ta a gặp lại e z d e n vui vẻ đối ở đây tất cả mọi người nói ra không cố lên trong chờ mong đại lao cố lên sau đó e z d e n liền rời đi không gian ý thức ý thức trở về về sau hắn trực tiếp cùng hạ nạ t ỷ lên tiếng chào hỏi sau đó liền tiến vào vô gian địa ngục nào đó tầng trực tiếp lấy ra mình hôm nay mới tiêu hao tất cả tinh thần lực số lượng dự trữ chế tạo ra nhất phù hợp thân thể của hắn sau đó cả người trực tiếp chui vào trong thân thể sau một khắc thân thể hai mắt lập tức trực tiếp mở ra đồng thời vô số thân thể phương diện trước kia cùng hưởng đến lực lượng bắt đầu bằng không chạy vào cỗ thân thể này bên trong bắt đầu cùng thân thể dung hợp quả nhiên sẽ xuất hiện bài trừ phản ứng sau sau đó sgen cũng cảm giác được sở hồ sổ x ì hệ tỷ đối với hắn thân thể cảm giác bài xích hắn vội v à n g mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ hụ t h i t r i ể n ra đồng thuật tạ ca mạ gạ hạ dạ đem tự thân lồng c h ụ vào trong loại kia cảm giác bài xích mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa tiếp theo sgen bắt đầu tiếp tục chiều sâu dung hợp được theo cùng hưởng đến thân thể lực lượng không ngừng dung nhập cỗ thân thể này đối cỗ thân thể này tiến hành cải tạo cùng điều chỉnh e d e n cũng phát hiện linh hồn của mình cùng cỗ thân thể này trở nên càng ngày càng phù hợp cuối cùng tất cả ngăn cách biến mất cỗ thân thể này cuối cùng biến thành nhất phù hợp thân thể của hắn tiếp đó nên bắt đầu linh áp cùng nguyên lực dung hợp lúc này e d e n liền nhắm mắt q u a n h chân ngồi xuống bắt đầu dung hợp linh áp cùng nguyên lực toàn bộ quá trình kéo dài hai tháng mới kết thúc hô cuối cùng là thành công độ khó so ta tưởng tượng bên trong phải lớn đâu bởi vì linh áp đặc thù tính nguyên nhân sao bất quá lục thân linh tử hóa biến thân năng lực cũng hoàn thành cũng là không cần tại đặc biệt đi mở mang nghĩ như vậy edgen đứng d ậ y hoạt động một chút thân thể sau đó tâm niệm vừa động liền đem thân thể chuyển thành thành linh tử hình thái nhìn qua theo tới tử thần thân thể giống như không hề khác gì nhau nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy chỗ hắn tại cái trạng thái này dưới hiện tại như cũ có thể sử dụng thân thể hết thể lực lượng đây mới thật sự là lực lượng nhất t h ố n g a tiếp theo edgen lại trực tiếp giải trừ tạ ca mạ gạ hạ dạ cả người một lần nữa bạo lộ tại x ổ xô xì hệ t h khăng khít trong địa ngục quả nhiên cảm giác bài x í không có ha <cười> e sden khoe miệng có chút nhất câu sau đó hắn lúc này mới ra vô g i a n địa ngục cùng thủ vệ tử thần lên tiếng chào hỏi liền rời đi n g ư ơ i cái tên này là cố ý sao vừa bê quan liền là hai lượng tháng vừa về tới nhà e sden liền bị bỗng nhiên xông tới hạ nạ t ỷ ì xách lấy một lỗ thai hạ nạ t ỷ một mặt đ ú o á n p h ả n n ả n nói ta đây không phải đề cập với n g ư ơ i trước bắt chuyện qua sao e sden không biết nói gì đây là không nói đạo lý a a nhưng mà hạ nạ t ỷ lúc này cũng đã không để ý tới p h ả n n ả n e sden mà là ô n hắn hít hả tiếp lấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem kỹ lấy sden nói tại sao ta cảm giác hai tháng không thấy ngươi trở nên hoàn toàn khác biệt thật giống như chương hai trăm hai mươi hai hào t r ị ổ cụ cùng huynh tưởng sáng tạo tiểu đương gia thế giới b i ì n cố chương hai trăm hai mươi hai hào t r ị ổ cụ cùng huynh tưởng sáng tạo tiểu đương gia thế giới b i ì n cố thật giống như có nhục thân đồng d ạ n g ngươi tình huống như thế nào hai tháng này ngươi đến t u ộ t cùng đi làm cái gì hà nạ t h khen nhữ mày nhìn xem mẹ rèn nàng xác định mẹ e n hiện tại vẫn là từ thần chi thân nhưng chính là cảm giác không đúng nàng thế nhưng là bốn phiên đội đội trưởng đ ố i từ thần linh thệ thậm chí nhân loại đều có cực sâu hiểu rõ mặc dù nói không nên lời nhưng nàng vẫn là cảm giác được hôm nay sd cho nàng một loại cảm giác rất kỳ lạ ngươi thật đúng là nhạy bén đâu sd bất đắc dĩ cười một tiếng ôm lấy bờ eo của nàng nói đi buồng trong nói ta sẽ h ả o h ả o cho ngươi giải thích trở lại trong phòng có sd chọn lựa một chút có thể nói cải biên một lần cho u n o h a n a sd giải thích một lần cho nên ngươi vì thu hoạch được mạnh hơn tiềm lực cho mình chế tạo một bộ tiềm lực đầy đủ thân thể đồng thời hoàn thành đục thân tại linh thể cùng huyết đục chi khu ở giữa tùy ý hoán đổi hà nạ tỷ sau khi ngay xong một mặt kinh ngạc nhìn xem sd còn có loại này thao tác t ử thân vốn chính là nhân loại tử vong về sau linh hồn tiến vào s ã hội xổ hệ tỷ về sau hấp thu linh tử mà thành t ự u trên lý luận các nàng đều là chết linh hồn của con người kết quả hiện tại s d ẹ n thế mà cho mình chế tạo một kẻ thân thể thông qua loại phương thức này phục sinh cường ngược lại là thật mạnh rất nhiều nhưng hà nạ tỷ vẫn còn có chút m ệ n hoặc h loại sự tình này thật không có vấn đề sao ngươi xác định đây là chính xác con đường sao nếu như ngươi cần ta cũng có thể cho ngươi chế tạo một bộ tiềm lực đầy đủ thân thể để ngươi giống như ta đến lúc đó ngươi liền biết ở trong đó chỗ tốt e d e n an ủi chỉ có chân chính dung hợp trùng hoạch đục thân về sau e d e n vừa có thể rõ ràng cảm giác được mình trở nên càng thêm viên mãn cùng hoàn chỉnh rất hiển nhiên con đường của hắn không sai về sau hắn còn biết mượn nhờ hào chị ổ cụ lực lượng hắn tăng lên thêm một bước mình để cho mình thu hoạch được tiến, thêm một bước tiến hóa đương nhiên cùng nguyên tắc loại kia tiến hóa khác biệt hắn cần chính là càng hoàn mỹ càng hoàn thiện càng có tiềm lực tiến hóa phương thức hào chị ổ cụ cách dùng cũng sẽ khác biệt hắn thậm chí cân nhắc phân tích hạ trì ổ cụ đem bên trong pháp t ắ c lực lượng cho triệt để nắm giữ du nhập g n vào h u y ớ n tưởng sáng tạo năng lực này bên trong đi có lẽ có thể làm cho năng lực này lần nữa thu hoạch được tấn thăng thực sự trở thành thần minh lĩnh vực phạm chủ kỹ năng dù sao hào trị ổ cụ bản thân liền là đem người nguyện vọng trong lòng cụ tượng hóa cùng hến u y tưởng sáng tạo có bổ sung địa phương không giống với mình nếu như cho hủ n ổ h ạ nạ ẹ thậm t chí hy nạ m ò gì m ọ mò mặc dù mộ tổ dạng chỉ cụ các nàng chế tạo thân thể ed dẹn hoàn toàn có thể tăng thêm một số cái khắc năng lực đi vào để nữ nhân của mình thu hoạch được một số khác biệt tại tử thần năng lực mới tỷ như hồ cả thế giới huyết kế hộ kẽm ẩ n thế giới một chút năng lực thậm chí h o a n tỷ hệ sở thế giới trái ác quỷ có thể năng lực các loại đương nhiên điều kiện tiên quyết là những năng lực này huyết mạch đều đã bị hoàn toàn phân tích u n o h a nạ z thận trọng cân nhắc trong chốc lát từ đối với s gen tín nhiệm cuối cùng vẫn gật đầu vậy liền để ta tới trước thử một chút ta không có vấn đề lại cho g i ả n chi c ụ các nàng chuẩn bị không cho phép lập tức cho tất cả mọi người làm vạn nhất xuất hiện vấn đề là ta lời nói ta chỉ ít hẳn là còn có thể cứu vãn một cái mặc dù trò chơi bất mann s gen hoa tâm nhưng những năm này hà nạ tỷ cũng đã quen với lại nàng cũng biết edgen tính tỉnh ngoại trừ có đôi khi không vui nhìn xem là cố ý đùa nghịch tiểu tính tỉnh nhưng thật ra là tán tỉnh bên ngoài nàng đối d i n m chỉ cụ các nàng cũng rất tốt vậy l i ề n vất vả ngươi b ấ t quá ngươi yên tâm không có niềm tin tuyệt đối ta là sẽ không làm như thế edgen cười nâng lên ủ n ổ hà nạ d ẹ t mặt t hôn một cái nói ân không gian ý thức sáng ngày thứ hai edgen liền đến nơi này lưu lại một cái tin tức sau đó lúc buổi tối lại đặt tại thời gian ước định lại tới đây phát hiện tất cả mọi người đã đến đủ trư vị ta thành công e d e n cười tuyên bố hoặc quá tốt rồi cung hưởng cung hưởng nhanh ta tới rồi sau đó e sden liền bị mọi người bao phủ lại các loại hoàn thành cung hưởng mọi người mới rời khỏi đi tiêu hóa một lần ký ức về sau liền n h a u n h a u rời đi chỉ còn lại có một mặt im lặng e sden cùng chủ đạo kỳ lưu tại cái này không n ú c đ í c h hiển nhiên tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn đi thí nghiệm một cái linh áp cùng nguyên lực d u n g hợp sau đản sinh mới nguyên lực thực lực đến tột cùng có thể đạt đến mức nào phải biết cho tới nay kỳ chúng bên trong mạnh nhất c ô n g hiến lớn nhất còn muốn kể tới sden đại lão tiếp theo mới là u tri hà kỳ trước đó bởi vì linh áp không có hoàn toàn dung nhập nguyên lực nguyên nhân mọi người cũng không có cách nào tại nhục thân trạng thái dưới sử dụng phần lớn linh áp cùng tử thần c h i lực chỉ có thể điều động một phần rất nhỏ trừ phi để linh hồn tạm thời rời khỏi thân thể lấy tử thần tư thái đến thi triển nhưng tử thần tư thái lại không cách nào sử dụng cùng thân thể tương quan lực lượng bao quát h u y ế t kế ma lực h a k ỳ các loại một loạt đồ vật hiện tại tốt rốt cục đem tử thần c h i lực cũng dung nhập vào nguyên lực bên trong lần này mọi người thực lực mới chính thức đạt được giải phóng mặc dù haki các loại lực lượng cũng còn không có dung nhập nguyên lực nhưng kìm chúng thực lực đã không thể so sánh nổi ân esgen có chút kỳ quái nhìn về phía không hề rời đi chủ đạo k ì n hỏi ngươi không quay về thử một chút sao ta đến không phải rất gấp chủ đạo kìm lắc đầu ta chỗ thế giới tạm thời không có phát hiện cái gì chân chính siêu p h à m chi lực nhiều lắm là cũng liền trong truyền thuyết đ ồ làm bếp thần kỳ một điểm cho nên đối tăng cao thực lực không có như vậy bức thiết tương phản ta thông qua gần nhất chế tạo phát xạ vệ tinh ngược lại là phát hiện một chút chúng ta thế giới chỗ đặc thủ để cho ta tương đối để ý muốn hướng esgen đại lão linh giáo một cái hắn mấy tháng này cũng không có nhàn rỗi ngoại trừ không ngừng tăng lên chủ nghệ cùng a bối sư phó học tập đồng thời còn đem từng cái k ỉ n thu tập được thực đơn cái gì đều chế tạo ra cùng a bối sư phó các nàng cùng một chỗ học tập cùng nghiên cứu thảo luận giáo a bối sư phụ các nàng rèn thể cùng minh tưởng cái gì hắn càng nhiều hay là tại dùng ảnh phân thân nhóm tại kiến tạo căn cứ tạo dựng vệ tinh khoa học kỹ thuật hệ thống vì về sau làm chuẩn bị a edgen nghe lông mày hơi n h í u ta còn thực sự không có chú ý ta xem một chút ta nói xong edgen liền nhắm mắt nhớ lại một cái vừa mới cùng hưởng chủ đạo kỳ ký ức, rất nhanh đã tìm được tương quan đáp án sau đó Esgen ngạc nhiên nhìn một mặt mở mắt nhìn về phía về đúng ạ o kín, hoặc, người thế giới kia tựa hồ cũng không khác Người cũng đơn thuần tiểu đương gia thế giới A. Thế mà còn đang cùng cái khác thế giới dần dần trung hoặc thế hồ phải thế Thế thế cái giới giới giới tiểu tựa ra A. hợp. là mà đ vậy chủ đạo kỳ nhẹ gật đầu ta cũng l à bằng vào những người khác cùng hưởng cho ta không gian thiên phú cùng năng lực mới phát hiện bộ phận địa khu không gian dị thường cái thứ nhất cùng ta chỗ thế giới trùng điệp thế giới sẽ tại ba năm sau chính thức dung hợp cũng không biết bên kia sẽ là cái dạng gì thế giới trùng điệp về sau hai thế giới lại sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào hắn chưa từng có trải qua chuyện như vậy cái khắc kỳn chúng cũng giống vậy cho nên chủ đạo kỳ hiện tại là đã chờ mong lại có chút tâm thần bất định edgen nhìn ra sự lo lắng của hắn khẽ mỉm cười nói không cần lo lắng chỉ cần đủ mạnh cái k i ê u biến hóa gì đều không ảnh hưởng tới ngươi thậm chí là người bên cạnh ngươi cùng l ắ m thì đến lúc đó ngươi sớm trực tiếp đem chính mình thân bằng hảo hữu đều thu nhập tạ cả mạ gạ hạ dạ lĩnh vực thế giới các loại dung hợp hoàn thành tại phong suất bất quá ta cảm thấy vẫn là không nên tùy tiện vọng đ ộ n g ta cảm giác cái này có lẽ không hoàn toàn là một cái tai nạn mà càng có thể có thể là một cái to lớn kỳ ngộ một người tất cả sinh vật cùng thế giới thuế biến thời、cơ. đáng tiếc ví dụ như vậy ngươi nơi này vẫn là ví dụ đầu tiên không có gì có thể cung cấp tham chiếu không phải ngươi cũng không cần lo lắng như vậy tóm lại hảo hảo lợi dụng cái này ba năm thời gian tăng lên mình cùng người bên cạnh mình a chỉ cần thực lực đủ mạnh liền có thể ung dung ứng đối hết thảy lại nói còn có ba năm thời gian có trời mới biết cái này ba năm thời gian chúng ta sẽ trở nên mạnh cỡ nào phải biết sớm nhất tiến vào không gian ý thức cụ chi hạ kỳ bọn hắn cũng mới bất quá qua hơn hai năm mà thôi ba năm sau làm không tốt trong không gian ý thức đến mấy cái đại lão trực tiếp mang mọi người cất cánh thành thần cũng không phải là không thể cũng là đâu là ta có chút buồn lo vô cớ chu đạo kín nghe trong lòng gánh nặng cũng tạm thời rơi xuống nhẹ nhõm cười một tiếng này mới đúng mà edgen cười vô vô chủ đạo kìn bả vai nhắc nhở bất quá không khỏi thế giới dung hợp về sau có nhiều thứ xuất hiện biến cố lớn ta đề nghị ngươi cái này ba năm bên trong mau sớm đem bắt đại trong truyền thuyết đồ làm bếp nắm bắt tới tay tốt nhất đây coi như là tiểu đương gia thế giới vật chân quý nhất ân ta cũng đang có quyết định này chu đạo kín nhẹ gật đầu chương hai trăm hai mươi ba tu tờ cùng cả cụ dạ băng á long dạ giạt ỏ dịp chương hai trăm hai mươi ba tu tờ cùng cả cụ dạ b ă n các Long giả dạ dạ Giới. Dạ dịp. Phzri Tài tỏ Thế Bị gú cùng Cạ dạ bay ở giữa ở không trùng kiếm tìm là ấ y cái Cạ gì. Dạ l hắn thông qua ma p h á p vệ tinh hệ thống theo dõi tại một cái thành trấn bên trong tìm tới về sau kín liền phân ra một cái phân thân đi tìm tới c ạ gú dạ cáo chi nàng ca ca của nàng simon tung tích sau đó lấy được c ạ gú dạ tín nhiệm được đồng ý của nàng đưa nàng mang về dịp tại công hội trước mắt tiểu cạ gú dạ cũng đã gia nhập d ị tại công hội kín ca ca nơi này thật sẽ có cự long sao các g dạ ôm một cây lao mở miệng hỏi nàng dọc theo con đường này đều là bị kìn dùng nhiệm lực vòng bảo hộ bao vây lấy đi theo phi hành chính nàng mặc dù cũng đã bắt đầu học tập siêu năng lực minh tưởng nhưng hiển nhiên còn sẽ không bay nói lên minh tưởng phi tài kìn gần nhất còn tại nghiên cứu đem siêu năng lực minh tưởng cùng ma đạo sĩ minh tưởng pháp tổng hợp muốn rút ra trong đó ưu điểm đến sáng tạo một môn mới minh tưởng pháp cung cấp cả cụ già untơ cùng gờ gì các nàng tu luyện hắn mình ngược lại là tại tu luyện kìn chúng nhóm cộng đồng thôi diễn ra mới nhất một bản nguyên lực tu luyện pháp đây là nguyên lực tại dung hợp linh áp về sau ed rèn đại lão căn cứ mới nguyên lực đặc điểm quá khứ ủ trì hạ kỳn sáng tạo lao phiên bản phiên bản nguyên lực tu hành pháp linh áp tu hành pháp ba cái tổng hợp về sau thôi diễn sáng tạo ra mới nguyên lực tu hành pháp ngược lại là có thể ở một mức độ nào đó làm mình sáng tạo mới minh tưởng pháp tham chiếu ma lực vệ tinh giám sát ở phụ cận đây xác thực có phát hiện một đầu băng hệ A long tung tích đương nhiên chỉ là A long cũng không phải thật sự là cự long a trước mắt x gà bên này đã không có chân chính còn sống cự long ngoại trừ h long ạt nổ lộ di ạ bên ngoài kỳn giải thích nói h long a cụ rỗ lù di ạ đầu kia trong truyền thuyết trung yên tri long nó thật vẫn tồn tại một bên ù n tờ kinh ngạc hỏi c a k u ra ngược lại là một mặt mơ hồ hiển nhiên chưa nghe nói qua hắc long truyền thuyết tự nhiên là tồn tại kin nhẹ gật đầu tên k i a tuổi thọ cơ hồ không có điểm cuối cùng thực lực cũng đạt tới cái thế giới này trần nhà nhưng sẽ không chết đi dễ dàng như vậy kin cũng chính là thực lực không đủ nếu không thật muốn trực tiếp tìm tới hắc long làm điểm máu của hắn đến phân tích một cái chớ nhìn hắn gần nhất cũng dung hợp linh áp tiến mới mới lực nhưng hắn cũng không có năm chắc đối mặt hắc long còn có thể toàn thân trở ra thứ này đổi được một chút thế giới đã là thần minh cấp bậc đại bậc đi công kích rất khủng bố phòng ngự cùng ma pháp nguyên tố kháng tính còn cao đến dọa người kin nói chừng mình bây giờ thực lực hẳn là cao hơn thánh mười đệ nhất thiên thần nhét miết ngươi cùng phía tây hạn và d ẹ t đế quốc mười hai thánh vẫn nhưng cùng đại hắc ma đạo sệ dẹp cùng hắc long còn có t r ê n lệch không nhỏ hoặc tùn t e rất r là ngạc nhiên trên đời này thế mà thật đúng là có vĩnh sinh đồ vật sao ngay cả đại hắc ma đạo sệ dẹp như thế tồn tại thế nhưng là đều đã chết ai nói cho ngươi sệ dẹp chết kỳ lập tức liếc mắt ai không chết sao u ù n t r ngạc n h i ê nói n rõ dệt hạ đẹp liền là nói như vậy a hắn nhưng là sống hơn một trăm năm lão cộ đồng hẳn là sẽ không tính sai a nhân ra vẫn l à gì tại nhị đại hội trưởng chân chính ma pháp giới từ điện sống thứ nhất đi hà đéc hắn hiểu cái cái bữa kín im lặng đầu đen rau mu nói con hàng này cũng không nghĩ một chút chính hắn lúc còn trẻ đều gặp được sệ dẹp còn từ chỗ của hắn học được ban đầu ma pháp chính hắn đều không treo dựa vào cái gì cho rằng sệ dẹp dạng này sống mấy trăm năm truyền kỳ sẽ treo cái này kỳ thật cũng là kín kiếp trước nhìn nguyên tắc lúc một mực nào không hiểu chẳng lẽ là bị minh phủ chi môn những cái kia ác mà cho lắc l ư quẻ thật là có khả năng này không phải hà đ é lúc còn trẻ cùng sệ dẹp học qua ma pháp ta làm sao không nghe hắn nhắc qua u tờ lần nữa c h ấ n kinh nàng xem như phát hiện kỳn h quả nhiên rất thần bí biết đến đồ vật cũng rất nhiều ngay cả dạng này bí mật đều biết sợ là ngay cả công hội mạ c ả dỗ hội trưởng cũng không biết những này a khó trách kỳn h nói với nàng hà đẹp nói kia cái gì đại thế giới ma pháp liền là cái hô to căn bản không có khả năng thực hiện g i a hỏa này biết quá nhiều u tờ thật nghĩ cậy ra đầu của hắn nhìn xem hắn đến tột u cùng còn biết bao nhiêu bí ẩn loại sự tình này hắn làm sao có thể nói cho ngươi ngươi mới cùng hắn bao lâu không liền xem như lại lâu hắn đoan chừng cũng sẽ không nói cho ngươi kỳn lắc đầu nói mỗi người đều có một chút bí mật không thể nói cũng là tù tờ tán đồng nhẹ gật đầu bất quá đã sệ dẹp không chết vậy những thứ này năm làm sao đều chưa nghe nói qua hắn còn sống tin tức cũng không có người thấy hắn tù tờ rất nghi hoặc phản phất mai danh nhận tích dạng này người không nên biết điều như vậy đương nhiên là trốn đi kìm trả lời có lẽ đã tại k è n dịu đạo có lẽ thời điểm này tại phía tây ả n vạ dẹp đế quốc chơi đế quốc dưỡng thành trò chơi đâu vì cái gì tù tờ càng không hiểu mạnh như sệ dẹp ai có thể để hắn trốn đi ngươi làm sao cùng cái mười vạn câu hỏi vì sao đồng dạng Kỳ đưa vậy nên g u hảo hảo cố gắng tu luyện lấy thực lực ngươi bây giờ nhưng hoàn toàn không phải bẩn đối thủ a bận cái kia hàng vẫn là rất mạnh chí ít cũng là thâm niên ép cấp ma đạo sĩ thậm chí mới vào thánh mười tiêu chuẩn hắn bên trong nhân cách hội trưởng số không càng mạnh nguyên tắc nếu không phải nắm ấ nào có dễ dàng như vậy bị đánh đến cho nên nói nguyên tắc gì tại liền là nhân vật chính đoàn không tách ra treo cố sự chuyển vận toàn bộ nhờ giống hoàn toàn không nói đạo lý hệ thống sức mạnh đều băng thành chó kín cũng sẽ không bởi vì nguyên tắc tình huống liền chủ quan nơi này đến cùng là cái thế giới chân thật cùng nguyên tắc gạ n i ề m khẳng định sẽ không nhỏ khác biệt ta biết rồi thật là b ậ n ta nhất định sẽ đánh tới ta nói u tờ bưng bít lấy đầu n ế t miệng nói rõ rệt so với nàng không lớn hơn mấy tuổi lại là ưa thích dùng một bộ tiểu đại nhân đồng dạng ngữ khí giáo dục nàng unter không phục lắm đương nhiên kỳ thực lực s á c thực quá châu tách ra ngay cả mụ mụ thậm chí là hội trưởng đều nói qua mình không phải kỳn đối thủ đâu tìm được chúng ta đi lúc này kỳn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nhìn về phía đông bắc phương hướng trao hỏi một tiếng liền mang theo c ả cụ dạ cùng unter ra tốc hướng bên kia bay đi xông ra tốc độ trực tiếp trong không khí hình thành â m bạo thanh đem bốn phía tuyết rơi đều cho sông mở hòa tan ở trên bầu trời tạo thành một đạo bạch sắc khí lắng n â y thật lâu không có tán đi giống năm cao tốc phi hành hơn mười km kín bọn hắn rốt cục tại hơn một ngàn mét có hơn thấy được một cái dài đến hơn mười mét to lớn á long bay ở giữa không trùng đang tại săn giết một đám song tốc phi long tựa hồ đưa chúng nó trở thành thức ăn đây coi như là long ăn long sao kín một mặt q u á dị lẩm bẩm một câu sau đó phất tay đem uốn t ở cùng thần lực đưa đến cách đó không xa trên một ngọn núi cũng cho các nàng truyền đông nói các ngươi liền ở chỗ này chờ đợi xem kịch ta chỉ là liền bề tuyệt đối đừng theo tới quá nguy hiểm nói xong hắn trực tiếp ra tốc hướng đầu kia á long vào tới â bên kia vừa thật tốt vừa dùng móng nuốt bắt lấy một đầu đào thoát không kịp song túc phi long cắn một cái ở tại trên cổ nâng ly nó nhiệt huyết tá long lập tức phát hiện kìm cái này gan to bằng trời xông tới tiểu bất điểm giống ba nó lập tức khó chịu hướng về phía kìm ngầm thét một tiếng sau đó miệng nói tiếng người nói ta chính là băng long dạ dạ thói rít nhân loại người thật to gan lại dám tới gần bản long đã quấy g i à y ta ăn khiêu k h í c h ta cho nên đi chết đi cho ta băng long gào thét ba sau một khắc con hàng này trực tiếp ném xuống trong tay con mồi phe phơi cánh n g a đầu hít sâu một hơi đồng thời đại lượng băng ma lực phi tốc tại trong miệng nó cùng giữa yết hầu hội tụ sau đó đ ố n g nhiên đ ố n g nhiên hướng về phía vọt tới kìn p h u n r a lập tức một đạo đường kính khoảng chừng bảy tám mét kinh khủng hàn băng dòng lũ trực tiếp p h u n ra trong chớp mắt liền vọt tới kìn trước mặt kỳ lúc đầu muốn dùng thuấn di tránh đi nhưng cân nhắc đến cái này dòng lũ quy mô cùng mỹ lực cân nhắc đến sau lưng hơn nghìn thước sau un tờ c ù n g cạ gũ dạ vẫn là từ bỏ né tránh tâm nhiệm vừa động trực tiếp lấy ra hoa trong gương trăng trong nước hai chương hai trăm hai mươi bốn băng tinh ma thần trảm đồ long giả kìn chương hai trăm hai mươi b ố băng tinh ma thần trảm đồ long giả kìn vỡ vụn a hoa trong gương trăng trong nước trong n g á y mắt hoàn thành bắt đầu giải sau đó đem nguyên lực chuyển hóa thành băng nguyên lực ngừng tụ tại quanh thân cùng kính hoa nước trên mặt kiếm ý bừng bừng phân chấn đống nhiên một đào hướng về phía trước chém ra văng tinh ma thần trả ba v o a n h ba sau một khắc một đạo dài đến mấy chục mét kinh khủng trảm kích mang theo thấu xương dòng nước lạnh cùng sắc bén vô cùng kiếm ý phóng lên tận trời trực tiếp cùng băng long dạ dạ thổ tức đụng vào x o a y ba trong n g á y mắt ngay tại băng long dạ dạ không dám cẩn thận trong ánh mắt trực tiếp sẽ rách cái kia gào thép thổ tức trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét đem cái này gào thép thổ tức đều một ph chạm tại băng long giả giặt một bên long rực bên trên như dao nóng cắt mỡ b ò bình thường trong n g á y mắt liền đem băng long một cái long rực chém mất xuống tới không có chút nào đỉnh trệ hướng về cảng phương xa hơn thẳng tiến không lùi phóng đi cuối cùng chạm kích tại số ngoài ngàn mét trên một ngọn núi cao vê a n g một tiếng trực tiếp đem t ò a k i a n ú i cao từ sườn núi bắt đầu từ giữa đó một phân thành hai cắt chém trở thành hai nửa ở giữa lưu lại một đạo rộng mấy thức cắt chém lỗ thủng thứ ba hậu phương xa xa ún tờ cùng cạ gụ dạ thông qua ma lực tăng phúc con mắt nhìn thấy cái này một màn kinh khủng lập tức cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí để quanh thân ba mươi cm bên trong nhiệt độ không khí đều lên thăng lên không không một độ không có cách nào nơi này khắp nơi đều là băng thiên tuyết đ ị a nhiệt độ không khí lên cao không dễ dàng a t ố t thật là lợi hại k ì n ca ca ca cú ra ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn xem bên kia lẩm bẩm nói đúng vậy a cảm giác giá hỏa này có biến mạnh thật nhiều u nợ t cũng con mắt tỏa sáng nhẹ gật đầu con mắt không nỡ dịch chuyển khỏi sợ bỏ lỡ một cái dây chiến đấu ngao băng long dạc gào lên thê thảm sau đó tức giận quát tầm lên đáng chết nhân loại người đ á n g chết ta muốn người chết ba sau một khắc băng long cố nén trên lưng truyền đến kịch liệt đau nhức trong nháy mắt dùng băng ma lực tại bị chặt đứt long rực chỗ trong nháy mắt dùng băng tinh tạo dựng ra một cái băng tinh cánh chim đồng thời trên thân thể t o á t ra đại lượng hà khí trong nháy mắt tại nó bên ngoài thân ngưng tụ ra một bộ thật dày trắng màu lam băng giáp huyền băng chi giáp sau đó băng long bỗng nhiên phe phẩy cánh băng lấy tốc độ cực nhanh lược qua trường không một móng đuốt chụp về phía k ì n băng long trào kích thần tốc kỹ năng bị nắm ở trước trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ trực tiếp xuất hiện tại băng long trên lưng kiếm ý chạm kính ho đồng nhiên chém ra một đ a o một đ a o bay lượn chạm kích trong nháy mắt chạm tại băng long huyền băng giáp bên trên thế mà chỉ chạm đi vào ba mươi cm liền ngạnh xinh xinh ngừng lại nhưng cái này băng long huyền băng giáp lại khoảng chừng bảy tám mươi cm dày ngay cả một nửa cũng chưa tới hống hống hống vô dụng ta huyền băng giáp coi như là chân chính cự long cũng đừng h ỏ n g tùy tiện phá vỡ chớ nói chi là nhân loại ngươi chỉ là chạm kích đi xuống cho ta băng long bị chạm sau mới phản ứng được sơ lúc còn bị giật này mình đâu kết quả phát hiện vẹn vẹn chỉ phá gần một nửa phòng n g nó lập tức yên tâm lại một bên dùng băng ma lực sửa chữa phục hồi cái k i a bị chạm mở lỗ hổng một bên đắc ý lên tiếng c h à o phúng kỉnh một bên bỗng nhiên ở giữa không trùng không ngừng xoay người xoay tròn muốn đem kỉnh cho theo nó trên lưng bãi ra kỳ lại tựa như lòng bàn chân mọc dễ đồng dạng không nhúc ních tí nào đứng yên tại băng lòng phía sau băng long muốn vây vây không xong muốn công kích lại có với không tới cái này khiến nó như muốn phát điên không ngừng trên không trung điên cuồng l a ă n lộn gào thét tựa như như bị điên xem ra kiếm ý cùng kiếm đạo cảnh giới không đủ đâu đến làm cho kiếm đạo tiểu tổ nhiều người cố gắng một cái mới được nghĩ như vậy nghĩ đến kìm trực tiếp tâm niệm vừa động thu hồi t r ạ g phép ao sau đó m é o nhéo nắm đấm hai tay trong nháy mắt bao trùm lên bật sổ sổ cụ trực tiếp tiến vào tiên nhân hình thức nâng lên nắm tay điều động lực lượng toàn thân tiên pháp cự lực vũ trang quái lực trùng kích q u y ề n ba sau một khắc cái này ngưng tụ k ì n toàn thân thuần lực lượng điệp ra tiên pháp cự lực ma pháp bật sổ sổ cụ cùng quái lực quyền cùng trùng kích quyền nắm đấm liền trùng điệp đập vào băng long trên cổ oanh ba một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên tạch tạch tạch sau đó một trận băng tinh vỡ vụ thanh em vang lên chỉ thấy băng long cái tia chỗ cổ huyền băng giáp trực tiếp bị đánh n vừa xuất hiện một cái thật sâu cái hố nhỏ băng long tức thì bị truyền lại mà đến chấn động chấn động đến có chút c h ó n g đầu hoa mắt lỗ thai đều ông ông tác hưởng còn không đợi nó thong thả lại sức vê anh lại là một q u y ề n đánh xuống bị cấp tu hơn mười cm huyền băng giáp triệt để cao phá dư lực trực tiếp đánh vào băng long trên cổ trên lân phiến làm trên trăm lân phiến trực tiếp xuất hiện đều đến vết rách càng là từng tia từng tia long huyết chảy ra Hiện nhiên, dù cho có vài chục vài giám băng dù dày có cm sóc làm rắp băng long lập tức tỉnh táo lại bắt đầu điên cùng dãy r u ộ n lan lộn đồng thời điên cùng đem băng ma lực không ngừng hướng chỗ cổ dũng mạnh lao tới muốn tiếp tục tu b ổ tổn hại h u y ề n băng giáp nhưng kỳn sẽ cho nó cơ hội này sao trong n g á y mắt mở ra đồng thuận tạ ca mạ gạ hạ dạ đem băng long đưa vào lĩnh vực thế giới sau đó mới phi thân hướng uốn tờ cùng c ả cụ dạ bên kia bay đi chúc mừng kìn ca ca đ ổ long thành công về sau có thể xưng là đ ổ long giả rồi kỳ hỉ c ả c u dạ cười khanh khách đón lấy kìn nói Sao như thế nào thời gian dài như vậy lấy thực lực của ngươi trực tiếp liền có thể m i ể u sát nó a ngược lại là uốn tờ mạnh miệng nói rất hiển nhiên đ ố i kìn biểu hiện cũng không hài lòng người tiểu nha đầu này kìn buồn cười đưa tay gậy dưới uốn tờ cài trán tại uốn tờ đau nhức hồ âm thanh bên trong trả lời đầu này băng long huyền băng giáp kỹ năng còn là rất không tệ chí ít phòng ngự tương đương mạnh sợ là đồng dạng chân chính cự long đều chưa hẳn hơn được tăng thêm nơi này vẫn là băng tuyết thế giới sân bãi ưu thế phát huy đến cực h ạ n tốn nhiều mấy chiêu không phải rất bình thường sao kỳ thật kỳ cũng phát hiện mình có vẻ như còn thiếu khuyết ứng đối loại này sắt r ù a đen loại hình đối thủ cường lực phá giáp kỹ năng về sau phải chú ý một chút kỳ ở trong lòng âm thầm đi lại công kích của hắn kỳ thật cũng không yếu nhưng phá giáp năng lực còn thiếu sót một chút phát hiện nhược điểm ngược lại là không có việc gì vừa vặn bổ đủ. Tốt. chúng ta đi thôi cần phải trở về vừa rồi động tĩnh cũng không nhỏ làm không tốt đã kinh động đến cân xì ma lực dò xét hệ thống không lâu sau đó sợ là liền sẽ có cân xì người chạy tới ta cũng không muốn cùng bọn hắn đánh đối mặt ta nói xong kỳn trực tiếp một tay một cái ôm lấy uốn tờ cùng c ả cú dạ tại hai người đỏ bừng trong thân xác mang theo hai người xoắt liền biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở hặc b ì núi bên ngoài sau đó kỳn mới dùng nhiệm lực bao vây lấy ba người hướng hạt h ỉ ông vương hướng quấn phì đi ven đường còn không ngừng rõ ràng ma lực khí tức tránh gọi để cân xì mũi chó đuổi theo hắn thậm chí không có trực tiếp t u ấ n gì về mã nộ lì ạ bởi vì, trong h ì có t i gian n không động cùng h tích thủ sát ba đ quỹ ạ đây chính cái n là một cái vượt a phía ma n vương này vương trên đỉnh phong ma pháp văn minh cơ cấu ẩn tính thực lực. Trong g mấy trăm mấy trăm cấu thực cái quốc, cái quốc cơ lực. áp pháp đảo bọn họ có lẽ cao thủ không nhiều nhưng các loại ma pháp trinh sát thủ đoạn thật bị chơi ra h o a tới kỳ ngược lại là không sợ bọn họ nhưng chê bọn họ phiền muốn hay không như thế cẩn thận a trước đó địa phương tại loại này băng tuyết dậy núi chỗ sâu chỗ sâu thật sẽ bị xì trinh sát đường bọn hắn thật sẽ quản loại này nhàn sự unt đều không còn gì để nói đúng a t h liên là nhàm chán như vậy kin bất đắc dĩ gian tay trừ phi hắn cái gì quy củ đều không tuân thủ trực tiếp dựa vào thực lực các loại mãng cũng không quan tâm công hội người nhà cái gì nếu không vẫn là điệu thấp một điểm tốt Ulter. cung đều muốn cung Ulter chuyển nguyên làm làm. lẽ lộc trong mắt một thức ta tranh tới Thẩm rất thoải trong mắt trực thật chút tâm. theo ra Các có cái cử khác cảm giác có cộc lộc cộc trực chuyển nói. Nàng thật sự có cho nháy phán mái nàng nhận Nói đến nhập bình nghị viên Dù sao, trong có người nói. Nàng động Nói đến, bản nàng an nhiệm à. bài hạ mới. đối đẹp sĩ sĩ, sẽ sự dựa v muốn che lấp gỉ mọi giờ hẹ ợt một chút hành động cùng vết tích tại xì bên trong có cao cấp nội ứng là thủ đoạn cao nhất Ai? gai gai Kinh cùng cả già nghe đều là hơi sở. Sau A. ma diện, hiện diện, hiện Kinh già hơi Kinh hỏi, ngươi không phải Bởi nghiên Trưng phát tờ Trưng phát tờ tờ mắt tụ sướng Sư vần. vần. cùng nghe ún con không hẳn là sẽ không đồng ý. Bởi vì nghiên cứu ma pháp nguyên nhân, Có hốc Có hốc cả cụ chầm chầm chăm chú cứu châu đó mì mì dạ phụ pháp hỷ hỷ vào vì là là là đều đ sở. sẽ dò ý. nghe tờ n lập tức cười hát hát nói ta liền nói một chút nói một chút mà thôi cũng không phải thật muốn đi tốt nhất là dạng này kỳ có chút không tin nhưng vẫn là nhắc nhở nói chúng ta còn không cần vì để tránh cho một chút phiền thoái liền chạy đi đánh nhập xì -sì、nội bộ nếu thật là làm p h á t bực ta trực tiếp lật tung xì -sì、cũng không phải không được ngươi phải tin tưởng thực lực của ta tiểu cạ gù ra ngươi cũng là hiểu chưa kỳ nói n xong vừa nhìn về phía một bên khác cạ gù ra ừ ta nghe kỳn ca ca ca gù ra nhu t n h ẹ gật đầu so hún tờ cái này lanh lợi nghe lời nhiều cuối cùng kín bọn hắn tham ộ t vòng lớn mới từ trên mặt biển về tới mạng nổ lì ạ bên này trong công hội ba người vừa tiến vào công hội liền phát hiện nơi này vẫn là như thường lệ náo nhiệt vô cùng nha kín u nợ cùng tiểu cạ g ụ dạ các ngươi trở về rồi thế nào tìm tới á long không có khẳng định không có chứ cho dù là á long cũng là không có dễ dàng như vậy tìm tới cũng là đâu nhìn thấy kín ba người t i ế n đến ma cao và c ả ba bọn người liền nhiệt tỉnh phất tay chào hỏi mới không phải đâu không chỉ có tìm được con đã bị kín cho đánh chết a cho nên hiện tại mời gọi kín vì rét long giả kín hừ hừ un tờ chống n ạ n h đắc ý khoe c o n nói phảng phất đồ long chính là nàng mình một dạng hoa nghe được un tờ lời nói lập tức công hội người trong đại s ả n h đều kinh hãi sau một khắc mọi người liền n h a u nhau đều vây quanh thật hay giả thật đồ long cái k i a á long d á n g dấp ra sao là cái gì thuộc tính á long lợi hại hay không thi thể đâu ở đâu sẽ không ném xuống a đồ đẩn làm sao có thể kìm đồ long nhưng chính là vì nghiên cứu long huyết cũng là lấy ra xem một chút đi kịn một đám người trực tiếp đem kìn ba người vây chật như n ê m tối khiến cho kìn rất bất đắc dĩ tiểu cạ gù dạ còn có chút sợ người lạ trực tiếp trốn đến kìn phía sau ôm thật chặt ở hắn u ù n t h thì trực tiếp sử dụng băng ma pháp tại trước mặt tạo một đạo tường băng đem vây hướng nàng người chặt lại quả nhiên ta vẫn là không thế nào thích ư ớ n g bọn giá hỏa này nhật tình a u ù n t h nhịn không được đậu đen rau m ù ố n nói một hồi lâu mọi người mới thối u i kìn cũng tới đến q u o ả y ba bên này trở về rồi không có bị thương chứ mạ cạ rô cùng uz đều mở miệng hỏi đương nhiên không có kìn cây lắc đầu chỉ là á long còn không gây thương tôi ta cũng là mà cạ d ô nhẹ gật đầu kỳ thực lực thế nhưng là còn mạnh hơn hắn nhiều hắn là thật không nghĩ ra tiểu từ này tuổi nhỏ như thế đến tột cùng là làm sao đạt tới loại thực lực này dùng thiên phú dị bẩm để hình dung đã không đủ để miêu tả Tụ Thi xét tình thế thu tin tức. Trước thông tinh tra một chút tổng Tụ thế một tâm tâm dị. dò nhân chi hồn bên kia xét tình huống như thế nào? Có hay không hoạch hướng hỏi. hắc hội chỗ, cho nhưng kia lại gió điều giao gi. bên nào. bẩn ngược đến công Có được lực cám mực bộ Kỳ Kỳ qua ma U U là đó, đem vệ tụ chỉ cần vừa nghĩ tới quá khứ uốn tờ gặp những cái kia cực kỳ tàn ác thí nghiệm nàng liền đau lòng như cắt tiến tới phẫn hận muốn điên cũng không có tụ thất vọng lắc đầu cái kia b ầ n làm việc rất bí mật cơ bản sẽ không lưu lại vết tích thi nhân c h i hồn người vẫn là một năm trước mới thấy qua bận bản thân một lần ta tạm thời giữ lại cái này h á c cám công hội đưa lên n g ư ờ i cho nạ nổ máy móc trùng tiến hành giám thị hy vọng về sau có thể có thu hoạch cá sau đó tụ mới nhìn kín hỏi n g ư ờ i đây lần này đi săn chính là một đầu băng long thực lực thế nào có thể thỏa mãn nguyên nghiên cứu yêu cầu sao tin nhẹ gật đầu đúng là một đầu băng long lực công kích cũng liền phổ thông thánh mười tiêu chuẩn a nhưng lực phòng ngự khá là khủng bố về phần nghiên cứu trong thời gian ngắn hẳn là đủ đến lúc đó có lẽ có thể chế tạo ra một nhóm băng hệ cự long dược tề đến hẳn là sẽ đối sư phụ ngươi còn có g ợ gì Ún tờ các nàng đưa đến không ra trợ rút hắn lựa chọn đồ long đương nhiên sẽ không vẹn vẹn thử một chút vì hờ mỹ ẩn cự long huyết mạch dược tề nghiên cứu đồng d ạ n g muốn trợ giúp các nàng tăng lên một ít thực lực các nàng đều vẫn là có yếu a vậy ta ngược lại là có chút mong đợi tu nợ nụ cười vận chuyển cự long dược tề sao tiểu tử ngươi đọc lướt qua thật đúng là rộng nhớ k ý cũng để cho ta xem mạc ạ rộ hướng miệng bên trong ngực một hớt rượu vừa cười vừa nói không có vấn đề kỳn tự nhiên không có cự tuyệt lúc này mỹ dạ diện đi tới một mặt không vui nhìn xem k i n nói ngươi cái tên này ra ngoài đồ long vì cái gì không mang tới ta từ khi trước đó bị kỳn phân thân cứu trở về cũng đem các nàng tạm tỷ đ ệ mang về công hội về sau mỹ dạ diện liền đối kỳn có đặc thù lòng cảm kích lần này kỳn đi ra ngoài không mang theo nàng nàng tự nhiên không vui đây không phải ngươi trước đó còn cần lưu tại công hội bên này tiến một bức trưởng khống ma pháp của ngươi sao ngươi cũng không muốn mình lại bởi vì ma pháp bạo tẩu vấn đề mà dẫn tới đồng dạng ánh mắt đi kin h buồn cười lắc đầu cô nàng này tính tình là thật hay cũng không biết là bản tính như thế vẫn là thụ ác m à c h i hồn ảnh hưởng h ứ mỹ dạ dệt miệng nói ta mặc kệ lần sau nhớ mang ta theo đúng đúng đúng kin h lười n h ắ c cùng với nàng tranh luận cô nàng này tính cách trước mắt vẫn còn có gai giai đoạn hy vọng về sau sẽ từ từ tốt ta tiếp xuống một tháng kin h phần lớn thời giờ đều ốn tại trong phòng thí nghiệm phân tích chiết xuất sau băng long chi huyết đồng thời hắn còn từ băng long trong thi thể thu được một viên long tinh như thế đưa tới hứng thú của hắn hắn cũng chia ra hai cái ảnh phân thân phân tích cái này lòng tình hy vọng có thể từ bên trong thu hoạch được băng hệ dòng ma pháp bộ phận huyền bí sau đó nhìn xem có biện pháp nào không đem chuyển hóa làm băng hệ dở dạ gồng ở ở ma chủ nhân trải qua mấy tháng điều tra cùng phân biệt trước mắt ta đã thành công khóa chặt một vùng biển nơi đó có cực lớn có thể là tờ bóp hy v ậ n lúc này z i p quỳnh đột nhiên hình chiếu ra một cái hình chiếu hướng kỳ báo cáo a kỳnh nghe lập tức lông mày nhữ lại n ừ n g lại công việc trong tay nhìn về phía g i p u ỳ n thật tìm được sao thật đúng là khó tìm đâu xem ra Sát là bên này ngươi giúp ta nhìn một chút đem vị trí tọa độ phát cho ta ta cái này đi một chuyến nói xong k người h bản thể u ô này cũng không liền là ưu cùng kìm bọn hắn một mực đang tìm ở không nghĩ tới đã không có un tờ người này thế mà sớm đến nơi này có vẻ như còn thay thế un tờ nguyên nội dung cốt chuyện làm đến sự tình ha ha rất tốt đem người lưu lại các người đi xuống trước đi bận nhìn xem tóc đỏ nữ hài mỉm cười đối mấy cái kia bị hắn khống chế hắc cám giáo đoàn người khoát tay áo là các loại những n à y hắc cám giáo đoàn người rời đi b ậ n mới đánh giá một cột quật cường tóc đỏ nữ hài tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói không nghĩ tới dưới loại tình huống này muốn chạy trốn thế mà lại là một cái tiểu nữ hài đâu với lại tư chất của ngươi rất không tệ linh hồn càng là tràn đầy điểm nhấp nháy như thế nào muốn hay không đi theo ta ta có thể mang ngươi rời đi nơi này a dạng này ngươi cũng không cần tân tân khổ khổ chạy trốn hắn lần này tới t ớ góp hy vận ngoại trừ chấp hành hạ đẹp giao cho hắn bộ phận nhiệm vụ chủ yếu vẫn là vì chọn lựa một chút nhân tài ưu tú tổ kiến chân chính nhỏ dạ xỉ ẩn s í c vẹn vẹn những cái kia vớ va vớ vẩn phụ thuộc công hội thành viên nhưng không thỏa mãn được bờ lạ tâm của hắn rất lớn số không dạ tâm cũng rất lớn chỉ có họ dạ xỉ ẩn s í c cường đại hắn mới có chống lại hạ đẹp tư bản chân chính cùng hắn bình khởi bình t o ọ n mà không phải giống như bây giờ bị nó thúc đẩy đâu nhớ tới cái này bận đến bây giờ cũng cảm giác mình toàn thân xương cốt tần ẩn làm đau t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu nghìn cân treo sợi tóc kéo dạ ngoài ý muốn loạn nhập bờ l người liền muốn tóc đỏ nữ h à i nghe lại không chút do dự cự tuyện một mặt cảnh giác nhìn xem bờ l bày ra chiến đấu tư thái nói tiếp mặc dù không biết người đến tột cùng là ai nhưng có thể xuất hiện ở nơi đáng chết này địa phương quỷ quái còn có thể để những cái kia hát c á m giáo đoàn người nghe lời ngươi chắc hẳn ngươi cũng sẽ không là người tốt lành gì ta mới không cần đi theo ngươi n à n g liên la muốn trốn cũng sẽ bằng bản lãnh của mình chạy đi càng sẽ không rơi vào hát cám như thế sẽ để cho bày ra ra ra bọn hắn thất vọng chợ chợ. Bở nói g ngoạn đúng người h thật cho thất e lập là làm vậy tức một mặt Bất c đạo, bị đâu. vọng quá, đ ô khi, không tình nhưng cũng không phải là người muốn thế nào liền có thể như thế người liền Nói sự cũng muốn nào nào có là xong hắn dội ra một ngón tay chỉ hướng tóc đỏ nữ hải một cái ma pháp trận hiện hiện một đạo màu xanh thấm ma pháp quang buộc phóng tới ảo ra thứ này xem xét liền không phải vật gì tốt tóc đỏ nữ hải muốn trốn tránh nhưng ma pháp này chùm sáng lại truy tung hướng nàng không tới rất nhanh tóc đỏ nữ hải liền bị dồn đến góc tường rốt cuộc trốn tránh không ra nàng lập tức trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng trước đó mời nàng một bên mặt tường trực tiếp vỡ v ụ n ra một mực trắng non vươn tay ra kia、yeah. trực tiếp một bàn tay liền đem cái tia ma p h á p quang buộc cho đập tan ai tóc đỏ nữ hải lập tức hơi s ư ơ n g sở nàng đây là đ ư ợ cứu c sẽ là ai người nào bên tia bật cũng đang thay đổi cho nên phát sinh trước tiên một mặt cảnh giới nhìn về phía cái tia bị cưỡng ép đánh ra lỗ thủng hắn phát hiện cái này lỗ thủng hình như là trực tiếp từ tờ góc hỉ và ngoại n bộ bị cưỡng ép vanh kích đi ra thậm chí còn có phía ngoài ánh nắng chạy vào được không trứng mắt bật từ ánh mặt trời trói mắt bên trong nhìn thấy một bóng người đi tới chật chật, chật. sau một khắc kỳ t ử vỡ vụ n l ỗ thùng bên trong đi ra một mặt ngoạn vị nhìn xem b ừ nói n g u y ê n lai、like、ngươi ở chỗ này mở may mà ta cùng sư phụ ta mấy tháng gần đây cố gắng như vậy tìm kiếm tung tích của ngươi cũng không tìm tới tình cảm ngươi là chạy đến ta ở góc hì v ẫ n tới rồi sao cái này khó trách cái này khó trách tóc đỏ nữ h à i nhìn thấy xuất hiện người lại là một cái anh tuấn lạ lâm nam hải lập tức có chút ngoài ý mớn nàng xác định mình không biết người này cho nên người này tại sao tới cứu nàng vẹn vẹn chỉ là t r ư n g hợp vẫn là cái khác ngươi là ai ngươi nói các ngươi đang tìm ta nguyên nhân đâu sư phụ ngươi là ai vẫn nhìn xem kìn tuổi trẻ quá phận khuôn mặt nghe được kìn lời nói con mắt khẽ hít một cái mở miệng hỏi hắn nhưng sẽ không coi thường kìn bởi vì cái này t ớ ơ góp hỉ vần phòng ngự cơ chế hắn vẫn là rất rõ ràng tiểu tử này thế mà có thể trong nháy mắt trực tiếp từ bên ngoài đánh tới một cái thông đạo đến đủ thấy tiểu tử này đều không đơn giản càng mấu chốt chính là hắn thế mà nhìn không thấu tên tiểu quỷ này mà kìn mỉm cười đưa tay muốn kiểm tra tóc đỏ nữ hài đầu lại bị nàng theo bản năng né tránh ngay sau đó cô bé kia tựa hồ cũng cảm thấy mình làm như vậy có chút không tốt nam hải này mới vừa rồi còn cứu được nàng đâu với lại cho cảm giác của nàng rất quang minh cùng ấm áp nàng suy nghĩ một chút lại tới gần kìn hai bước đem đầu đưa tới kìn đưa ra bàn tay lần này gương mặt t ư ở n g đỏ nhìn xem kìn ách kìn cũng bị nàng cái này một trận thao tác cho làm cho s ư n g sở nhưng vẫn là cười ôn hòa lấy s ờ lên tóc đỏ nữ hài đầu nói ngươi là hẹo dạ à? an tâm ta là tới cứu ngươi đi ra ngươi b i ế ta t hẹo ra một mặt kinh ngạc nhìn xem kìn nàng rất xác định mình không biết kìn ngay sau đó nàng liền chú ý tới kỷ n m u bàn tay bên trên có một cái nàng quen thuộc văn trường nàng tại bày ra ra ra trên thân cũng có thấy qua bày ra ra ra trả lại cho nàng giải thích qua ngươi là bày ra ra ra công hội người ẹo dã lập tức con mắt có chút sáng lên mà hỏi không sai ta lạp gì tại công hội một thành viên là chuyên môn tới cứu các ngươi kỳn vừa cười vừa nói ân ẹo dạ đầu xúc cảm không sai đâu đây chính là tương lai yêu tinh nữ vương ẹo dạ cái ô ta tương lai người bình thường cũng không có cơ hội s ở đến hoác h o á hoác ò thật quá tốt rồi ẹo dạ nghe lập tức hưng phấn lên ngay sau đó nàng liền nghĩ tới bảy da da ra a tình cảnh lúc này có chút lo lắng đối kỳ nói ra vậy ngươi nhanh lên đi cứu bảy da da ra ra à bệnh hắn nói là ma lực thiếu thông chứng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra tóm lại bảy da ra ra tình huống thật không tốt xin nhờ ngươi ha ha yên tâm đi kỳ nghe lập tức n h ị n không được cười nói bên kia đã có phân thân của ta đi cứu bọn hắn đã không sao nếu không ngươi cho rằng ta là làm sao biết ngươi kỳ mới sẽ không nói cho kẹo dạ hắn là nhìn qua nguyên tắc mới biết được kẹo dạ đây này đương nhiên hắn cũng xác thực đã phái ra một cái phân thân tiến đến tầng dưới cứu viện bày ra bọn hắn bày ra lão gia tử dù sao cũng làm gì t ạ i công hội n g u y ớ n lão tìm được hắn nhìn thấy hắn tại gặp nạn đều không đi cứu coi như không nói được mà cả rổ lão gia tử một cửa hải kia liền đi qua không thể với lại lão gia này phẩm cách xác thực làm cho người kính nghệ thật sao quá tốt rồi cảm ơn đại ca ca ngươi e o giã lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu ngay cả trước đó mình bị cứu nàng đều không có cười đến giống bây giờ vui vẻ như vậy trong lòng mù mịt đều lập tức tán đi hơn phân nửa cái này phách lối tiểu quỷ đây là không có để hắn vào trong m ắ ta t thế mà không để ý hắn còn tại bên kia cùng tiểu nữ h à i này nói chuyện phiếm vẫn lập tức không thể nhịn trực tiếp dùng trong tay khô lâu ma trượng hướng về phía kìn một chỉ thường tối điểm khúc ba lập tức một đạo màu xanh biết xoắn ốc hát cá ma pháp công kích liền đánh phía kìn vũ trang trùng k í c h quyền kìn không hề nghĩ ngợi trực tiếp đưa tay đ ố i cái này m a pháp công kích liền là đấm ra một quyền t r u n g k í c h quyền kín lần này sử dụng sự tình ma lực đến khu động uy lực lại một chút cũng không có yếu bớt dù sao ma lực cùng bộ kệ mẩn chi lực đã bị dung nhập vào nguyên lực bên trong đi kinh khủng lực trùng kích chấn động không khí trực tiếp đem đạo này m a pháp công kích cho băng tán thấy cảnh này vẫn lập tức con người có chút co r ụ t lại thật là khủng khiếp thể chất thật là kỳ lạ ma pháp thường âm thầm thấy kỳ lạ m u ô n khúc ít ba một kích bị hời hợt đánh tan vẫn lúc này lần nữa thi t r i ể n ra ba đạo ẩn chứa hỏa diễm cùng xuyên qua chi lực xanh lá xoắn ốc công kích từ ba phương hướng đánh phía kình không băng chi tạo hình sợ cột k ì h trực tiếp nâng lên chân phải đ ỗ n g nhiên giống một cái mặt đất lập tức kinh khủng hàn khí trực tiếp lướt qua trước người hắn mặt đất sau đó từ mặt đất bỗng nhiên phóng lên tận trời trong nháy mắt bạo phát đi ra. t sau, sau đó kỳ đưa m tay tại băng tinh bên trên một điểm vô số phong ấn thuật thức chảy ra phi tốc đem chọn cái băng tinh tính cả bờ lợi bên trong cùng một chỗ phong cấm、Xoay. Các cả loại o tất p h ngay ấn p sau đó ề u hắn liền phát hiện ma pháp của hắn nguyên mặt ngoài tràn ngập vô số hắn xem không hiểu phù phong cấm văn lập tức sắc mặt kịch biến đừng vùng vẫy vô dụng ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về từ sư phụ ta cùng sư m ộ i đến xử trí ngươi đi tin tưởng ta kết cục của ngươi nhất định sẽ rất sảng khoái ha ha tin ngươi lạnh nói tên chó chết này chết một vạn lần đều không đáng đến đồng tình sư phụ ngươi đến tột cùng là ai sư m ộ i của ngươi lại là cái nào chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu mình tùy tiện liền bị bắt sống còn bị phong cấm ma lực vẫn chỉ có thể nghĩ biện pháp nghe ngóng tin tức sau đó lại nghĩ biện pháp hắn hiện tại rất tưởng niệm hà đès nếu là hà đès lúc này có thể xuất hiện cứu hắn liền tốt ha ha bận h lạnh cơi nói, tự tin g nếu như chính mình bạo xuất bên trong nhân cách số không lời nói cũng không chút nào hư hữu thậm chí có lòng tin chiến thắng nhưng dạng này hữu thế mà có thể dạy dỗ một người nhẹ nhàng miễu sắt hắn quái vật đến vẫn có chút đã nước ra cái này mẹ nó là cái gì vật k ý chương hai trăm hai mươi bảy chữa trị éo dạ băng chi tạo hình băng lam đại tướng quân chương hai trăm hai mươi bảy chữa trị éo dạ băng chi tạo hình băng lam đại tướng quân không có gì không có khả năng ngươi chờ hoàn lại ngươi thiếu nợ a nói xong k ì n trong mắt vĩnh hằng mạn dễ k ỳ ủ lóe lên một cái rồi biến mất sau đó hắn liền mở ra tạ ca mạ gạ hạ dạ đem bật cho ném bảo làm xong những này hắn mới ngược lại hướng éo dạ đưa tay ra nói đi thôi ta dẫn ngươi đi cùng bảy da láo ra tử bọn hắn hội hợp sau đó ta lại mang các ngươi ly khai cái này cái địa ngục ừ eo dạ nhu thuận nhẹ gật đầu r ỗ i ra một cái tràn đầy vết thương tay nắm lấy k ỉ n vươn ra tay c h ờ một chút ta trước trị liệu cho ngươi một cái đi kín nhìn thấy eo dạ trên tay thậm chí trên thân đều có không ít vết thương trong cơ thể càng là có không ít quá độ mệt nhọc tạo thành ám thương lại đau lòng lại phẫn nộ vội vàng vất tay thi triển hai cái thần thánh chữa trị ma pháp đem eo dạ bao phủ、Tốt. thật ố t t thoải mái eo dạ lập tức ngạc nhiên cảm giác được trong cơ thể có từng đạo dòng nước cấm chạy sôi mà qua trong cơ thể ám thương trên người thương tích cũng đều để ý mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục thậm chí ngay cả nàng hư mất mắt phải đều truyền ra một trận ngứa cảm giác đột sau đó eo dạ liền cảm giác được rõ ràng mắt phải của chính mình tựa hồ cũng tại thần kỳ bắt đầu khôi phục eo dạ lập tức ngây ngẩn cả người cái này ma pháp thần kỳ như vậy sao ngay cả loại sự tình này cũng có thể làm đến eo dạ trong mắt tràn đầy ngạc nhiên rất nhanh mắt phải của nàng liền bị hoàn toàn sửa chữa phục hồi eo dạ thử nghiệm cầm xuống bị mắt q u a n g mang tiến vào mắt phải mắt phải không cầm được nước mắt chảy xuống giờ khác này eo dạ chính mình cũng có chút không phân rõ đến tột cùng là kích động vẫn là bị tia sáng kích thích Cũng ừ bốn thời gian trở lại vài phút trước băng chi tạo hình băng lam đại tướng quân ba kìm một cái ma lực ảnh phân thân trực tiếp thuấn di xuất hiện ở tớ góc hì vần tầng dưới chót người nào có người xâm nhập bắt lấy hắn vừa xuất hiện liền bị không ít h á c cám giáo đoàn người phát hiện những người này trực tiếp trực tiếp đậu thủ a k ì n phân thân cũng không nói nhảm trực tiếp mở đại đạo văn hệ tịch sang ý trực tiếp dùng băng chi tạo hình mà pháp chế tạo ra xa xa không ngừng băng sói vọt thẳng hướng tứ phương bắt phương h á c cám giáo đoàn người sẽ cắn những n à y băng sói vô cùng linh động sức chiến đấu cũng tương đương cường hãn những cái k i a h á c cám giáo đoàn người lập tức tạo hương a đừng tới lấy ba cứu ta phản kích nhanh phản a chân của ta trong lúc nhất thời toàn bộ tơ góc hỉ v h ầ n tầng dưới đều không ngừng vang lên hắc cám giáo đoàn các thành viên tiếng têu thảm thiết rất nhanh liền tử thương thảm trọng nhưng kịn phân thân lại không chút nào nương tay dấu hiệu thậm chí động thủ càng tàn nhẫn hắn thấy mấy tên cặn bã này đều chết chưa hết tội bọn hắn tàn sát từng cái thôn trang sát hại vô số bình dân b á c h tính còn đem từng cái hải tử trộm tới phục khổ dịch động một tí quất chửi rửa để những hải tử này đều gặp tinh thần cùng thân thể song trọng tàn phá không ít người đều trở nên chết lặng liền xem như hiện tại cứu ra ngoài nơi này hắc á m kinh lịch sợ là đều sẽ ảnh hưởng bọn hắn đều sẽ hoảng sợ cùng t h ố n g khổ những này là cái gì không biết nhìn xem giống như là sói nhưng là băng làm thành đồng dạng những này băng sói là tới cứu chúng ta sao bọn hắn có vẻ như chuyên môn đang nói g chừng những tên bại hoại kia cắn xé mau nhìn nơi đó có người là cái kia ma đạo sĩ thả ra ma pháp hắn là đến chỉ chúng ta sao rất nhanh bị giam giữ đám người cũng chậm rãi từ chết lặng bên trong lấy lại tinh thần sau đó phát hiện những cái kia băng sói tại nhằm vào những cái kia hắc á m giáo đoàn người đồng thời còn có người phát hiện đầu n g ư ợ kìn không ít người trong mắt càng là nổi lên chờ mong ánh mắt nhưng đại đa số cũng không dám ra ngoài đi bởi vì bọn hắn sợ sệt lo lắng thất bại như thế hậu quả tuyệt đối không là bọn hắn có thể tiếp nhận bọn hắn rất có thể sẽ chết cái kia là vì tại công hội văn t r ư ờ n g đứa nhỏ này là chúng ta công hội người bày ra bên này cũng kéo lấy bị ốm đau cùng đau xót xong trọng tra tấn thân thể đi tới nhà giam hàng giáo s á t bên này nhìn ra đến bên ngoài đứng nơi xa cái kia đang tại không ngừng phóng xuất ra bang hệ mà pháp thiếu niên nhìn thấy tay hắn trên lưng cái kia quen thuộc văn trường lập tức hốc mắt một tầm ức kích động lẩm bẩm nói ai bày ra ra ra đó là ngài trước tiệ công hội người sao hắn là tới cứu chúng ta sao simon ghé dắt bọn người một mặt kinh ngạc hỏi không có sai bày ra kích động nhẹ gật đầu chỉ là hy vọng hắn có thể thành công a bày ra ngay sau đó lại có chút thay k ỉ n cảm thấy lo lắng bởi vì k ỉ n tuổi tắc nhìn xem không lớn mặc dù bây giờ khí thế có vẻ như có đủ nhưng bày ra phán đoán không ý dù m ộ tiêu thực lực hắn nhịn không được nhìn chung quanh lẩm bẩm nói không có những người khác sao là đứa nhỏ này tùy tiện phát hiện nơi này sao mà c ả dô không có tới sao an tâm a lao ra tử lúc này bày ra các loại người trong đầu vang lên k ỉ n thanh âm Hội trưởng một ặ c có tới, cũng còn dù không không tình huống nhưng bên này, tới, biết ta m n giây ư ờ cũng cục còn cường ứng diện. nhưng trưởng hơn g đủ để đối đại đạo Phải biết, hội i hết thẻ thế Haha. ta Một ma A. là so sĩ sau còn không đợi bày ra bọn hắn phát ra tiếng kinh ngạc khó tin、soát. một cái k ì h bản thể liền nắm eo giả xuất hiện ở bày ra bọn hắn chỗ nhà giam bên ngoài hướng về phía bày ra bọn hắn cười một tiếng bày ra ra ra mọi người eo giả kích động phất tay hướng mọi người ra hiệu tiếp lấy nhìn thấy mọi người còn bị giam giữ nàng u n g lòng ra kỳ tay trong tay hiện ra một cái ma phát trận trực tiếp đưa tay triệu hồi ra một thanh ma phát kiếm huy kiếm một cái liền đ e m căn này nhà tù ổ khóa trên cửa cho chặt đ ứ t sau đó kéo ra trực tiếp mở ra cửa nhà lao đối mọi người ngoắc ra hiệu nói mọi người đều nhanh ra đi kìm ca ca rất lợi hại đã đem nơi này lợi hại nhất tên địch nhân kia đánh cho tới chúng ta được cứu kéo ra thật là kéo ra kéo ra ngươi không sao chứ con mắt của ngươi ai kéo ra tỉ tỉ con mắt thực sự tốt kịp phản ứng simon ghẹ rác m giả rẽn đừng bọn người kích động xông tới đồng thời mọi người cũng phát hiện kéo ra nguyên bản bị hắc cám giáo đoàn người lộng mù con mắt thế mà cũng đã hoàn toàn khôi phục lập tức tất cả mọi người lên tiếng k i n h hô kỳ hỉ đây đều là k ì n ca ca trị tốt ta k ì n tiểu ca ca rất lợi hại e o dạ vui vẻ cười nói nhìn thấy tất cả mọi người không có việc gì kín lại tại bên người nàng còn nhìn đều cách đó không xa còn có một cái k h á c k ì n ca ca tựa hồ tại thanh lý những cái kia h ắ t cam giáo đoàn bại hoại e o dạ cuối cùng là thở dài một hơi rốt cuộc không cần lo lắng k ì n ca ca a làm sao có hai cái một dạng người bên kia cái kia cùng hắn dung mạo thật là giống đồng dạng a s i mon bọn người ngạc nhiên phát hiện eo giả chỉ k ỉ n ca ca cùng bên kia còn tại không ngừng phóng thích băng sói tàn sát những cái kia hát cam giáo đoàn bại hoại d á n g dấp hoàn toàn tương tự cái kia hẳn là k ỉ n ca ca phân thân a eo ra nửa suy đoán mở miệng giải thích phân thân cái kia thế mà vẹn vẹn chỉ là cái phân thân là cùng loại tưởng niệm thể phân thân sao bày ra một mặt ngạc nhiên đi tới nhìn về phía kỳ nói hải tử ngươi là gì tài công hội ma đạo sĩ sao đúng vậy a bày ra láo gia tử kỳ mang trên mặt kính ý khẽ mỉm cười nói ta thông qua ma pháp vệ tinh ngoài ý muốn phát hiện vùng biện này dị thường sau đó tới xem xét về sau liền phát hiện tòa này tạo ó p h ì vận còn phát hiện ngươi cùng sắp gặp nạn kéo dạ cho nên liền xuất thủ tới chậm còn xin lão ra t ử thứ l ỗ i hắn có thể nhìn ra được bày ra đã gần như d ầ u hết đèn tắt thương thế đều không phải cái gì vấn đề chủ yếu là ma pháp của hắn nguyên vỡ vụn sau đó theo ma lực xói mòn liền mắc phải ma lực t i ế u thông chứng đây đối với ma đạo sĩ tới nói có thể sưng bệnh nan y hiện ngay cả kín đều không xác định mình thần thánh chữa trị đến tuột cùng có thể hay không sửa chữa phục hồi vỡ vụn ma pháp nguyên đâu ngươi nghiêm trọng không muộn không có chút nào mượn a bày ra cười lắc đầu trong lòng kích động không kềm chế được bọn nhỏ rốt cục được cứu rồi hắn sinh tử của mình hắn đã sớm nghi thoáng nhưng hắn vẫn luôn mong mọi kéo dạ các nàng những hải tử này có thể bị bình an cứu ra ngoài hiện tại nguyện vọng này liền muốn thực hiện hắn liền là chết cũng nhắm mắt chương hai trăm hai mươi tám cường đại thần thánh chữa trị t hủy d i ệ t tơ góp h ỷ v ậ n chương hai trăm hai mươi tám cường đại thần thánh chữa trị t hủy d i ệ t tơ góp h ỷ v ậ n lão g i a t ử đ ừ n g n ộ c trí tình huống của ngươi có lẽ còn có thể cứu không ngại để cho ta thử một chút kín nhìn ra lão già này chấp n i ệ m trong lòng đánh tan hơn phân nửa dẫn đến cho tới nay chống đỡ lấy hắn sống tiếp chấp nghiệm cùng căn cơ cũng nhanh tiêu tán trên thân bắt đầu hiện ra từ khí hắn lập tức giật mình vội vàng khuyên nhủ không cần hải tử bày ra hiền hòa cười một tiếng lắc đầu nói ngươi là cái hảo hải tử nhưng tình huống của ta ta rõ ràng ma pháp n g u y ê n phá còn không đợi hắn nói tiếp kìm trực tiếp phất tay hướng về phía hắn vung ra mấy đạo thần thánh chữa trị ma pháp chữa trị chi quang chiếu xuống lao ra từ trên thân lập tức thẩm thấu tiến trong cơ thể của hắn sau đó mọi người liền ngạc nhiên phát hiện bày da lão da t ử thương thế trên người tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đồng thời nguyên bản khô cạn thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục cái này nhất làm cho bày da mình ngạc n h i ê n là trong cơ thể hắn cái kia vỡ vụn ma pháp nguyên thế mà cũng tại cái này thần kỳ chữa trị chi quang ảnh hưởng dưới bắt đầu từ từ khôi phục một lần nữa ngưng tụ làm sao có thể bày da sợ ngây người vì tại thế giới bản thân liền cực ít nghe được có chữa trị cùng trị liệu loại ma pháp không phải loại ma pháp này cũng không lại được xưng là thất lạc ma pháp nhưng tìm không chỉ có nắm giữ lấy cường đại chữa trị ma pháp mấu chốt cái này chữa trị ma pháp thế mà còn có thể khoa t r ư ơ n g sửa chữa phục hồi ma pháp nguyên đây có phải hay không là thật bất khả tư nghị một điểm bày ra cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ma pháp nguyên vỡ vụn còn có thể có thể cứu liên l à quá khứ vô số năm trong lịch sử cũng không có phương diện này ghi chép cho tới nay ma đạo sĩ trung nhận thức chính là ma pháp nguyên vỡ vụn chẳng khác nào tử vong chỉ là cái này tử vong sẽ có một đoạn giảm sốc kỳ sẽ theo vỡ vụn ma pháp nguyên t r u n g ma lực không ngừng trôi qua mà sinh mệnh lực cũng không ngừng trôi qua cuối cùng mắc ma lực thiếu thông chứng cuối cùng chết đi hiện tại cái này thông thường bị đánh vỡ người đứa nhỏ này thật đúng là làm cho người rất vui mừng bày ra lão gia tử trong mắt hiện ra tia sáng kỳ dị nhìn xem kỳn hh ắ c vẫn được vẫn được kỳn vui vẻ cười một tiếng một mực chờ đem lam bày ra lão gia tử ma p h á p nguyên hoàn toàn sửa chữa phục hồi mới dừng tay chuyện bên này cũng nên kết thúc sau đó kỳn nhìn xem bên kia đã bị phân thân đánh chết hơn phân nửa hát c á m giáo đoàn người kỳn trực tiếp mở ra vĩnh hằng mạn rễ kỳ h đồng thuật tạ ca m hạ dạ hình chiếu lĩnh vực giết hắn trực tiếp sử dụng tạ gà hạ dạ hình chiếu đem tất cả còn sống h á cam giáo đoàn thành viên báo phủ sau đó từ trên quy tắc mình trong nháy mắt xóa đi bọn hắn tất cả mọi người sinh mệnh nô、no. tiêu h hao vẫn được một phần vạn nguyên lực k ì n h đánh giá một chút thầm nghĩ bịch bịch nhìn xem k ì n h hai mắt xuất hiện kỳ lạ biến hóa sau đó những cái kêu hắc cám giáo đoàn người liền tất cả đều đã mất đi sinh mệnh khí tức bày ra trong lòng tất cả giật mình thật là khủng khiếp gạt bỏ ma pháp đơn giản tựa như là k h á c loại bản gì lọ a đều là đối đặc biệt mục tiêu tiến hành thảo phạt chỉ là kỳn ma pháp này càng thêm lặng yên không một tiếng động tất bát đều dọn dẹp sạch sẽ tiếp đó mọi người đi đem tất cả mọi người phóng sau đó đi bờ biển tập hợp a cũng nên rời đi kỳn lúc này tuyên bố tốt rất nhanh từng cái cửa nhà lao liền được mở ra đang bị nhốt người đều nhao nhao đi ra sau đó tại kỳn phân thân dẫn đạo dưới đi tới bờ biển ở chỗ này kỳn đã, đã dùng huyễn tưởng sáng tạo chế tạo một chiếc to lớn thuyền buồm chào hỏi mọi người lên thuyền bị cứu ra người trọn vẹn có mấy ngàn người trực tiếp chế tạo sắt thép thuyền cái gì tiêu hao quá lớn kỳn cũng cảm thấy không cần thiết cho nên dứt khoát trực tiếp dùng chất gỗ thuyền buồm thay thế các loại tất cả mọi người lên thuyền về sau bày ra đi vào kỳn bên cạnh nhìn một chút bên kia đứng tớ góc hì v tòa này ta ơ g ó c h ỉ vận ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào đâu muốn lên báo c xì sao thứ này nhưng giữ lại không được đây là đại hắc ma đạo sệ dẹp sáng tạo t à i á c phục sinh ma pháp sớm đã bị cmc cấm thiệt từng có hắc ám công hội kiến tạo vài chục tòa nhưng đều bị cmc cho đúng lúc phá hủy ân ta minh bạch k í n nhẹ gật đầu thông chi c -Xì cũng không cần phải trực tiếp hủy đi là có thể nói xong kìn trực tiếp phi thăng mà lên một bên để phân thân thao túng thuyền bồn hướng nơi xa chạy tới một bên tâm niệm vừa động lấy ra trạm phép nào vỡ vụn a hoa trong gương trăng trong nước băng tinh ma thần trả ba 4. sau một khắc kỳ trực tiếp thi triển ra bốn đạo dài đến hơn trăm mét kinh khủng trảm kích trực tiếp đem chọn cái tạo ớ c hỉ vẩn chém thành mặt mặt ngay tiếp theo làm tháp cơ t ọ a hòn đảo đều trực tiếp bị phá vỡ đi ra tất cả mặt mặt đều đuổi về với bụi đất về với đất tất cả đều chìm vào đáy biển bị chạm kích nhấc lên ngập trời c ự sóng c u ố n sẽ lấy rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung trên thuyền tất cả mọi người há to miệng muốn hay không như thế khoa trương cái kia kinh khủng tạo ớ c hỉ vẩn cứ như vậy bị dễ dàng chém vỡ ở ba quá tốt rồi tạo ớ c hỉ vẩn rốt c u c không có sau đó tất cả mọi người hoan hô lên không ít người thế nhưng là nhịn không được chạy xuống kích động nước mắt ác n g ộ n g rốt cục biến mất bọn hắn ác n g ộ n g kết thúc tương lai tràn đầy quang minh cùng hy vọng eo ra bọn người nhìn xem bên kia đứng ở trong hư không kỉn càng là hai mắt búp ánh sao quá đẹp trai quá hạ kỳ đám nữ hải tử đều đối kỉn dâng lên mông lung ý vui mừng mà nam hải tử nhóm thì đều là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem kỉn nghĩ thầm tương lai một ngày nào đó ta cũng phải trở thành giống kìn đồng dạng xuất khí cường đại ma đạo sĩ bốn ừ đúng đúng phát hiện bảy da láo gia tử đúng cứu bọn hắn ha ha hội t r ư ở n g k h á c h khí tất cả mọi người là người một nhà ân muốn phiền phức lao ra từ thông báo một chút xì, để bọn hắn sắp xếp người đến giúp đỡ âm thầm những người này đúng vậy trong đó đại bộ phận đều là hài tử không ít người chỗ thôn trang tức thì bị hắc cám giáo đoàn người tàn sát không còn sợ là đã mất đi gia viên hạt giống tốt tự nhiên là có còn không ít dù sao có thể bị hắc cám giáo đoàn coi trọng lại đã trải qua cực khổ sống sót không ít hài tử vô luận là tâm tính vẫn là chấp n i ệ m đều biểu hiện tương đương không tệ học tập ma pháp hẳn là có thể làm ít câu to、à. hội trưởng đây là muốn t r ư ớ c sàng chọn một đợt sao có thể a ta cho ngươi để cử một số người ha ha nhìn ngài nói như vậy tối nay gặp lại nói xong kín mới bên trong gãy mất cùng mạ cạ rổ thông tin cũng đối một bên bày ra láo ra tử nói ra ta đã thông chi hội trưởng hắn sẽ thông báo cho cân xì người đến an trí những người may mắn còn sống sắp này vậy là tốt rồi bày ra nhẹ gật đầu tiếp lấy hồi tưởng lại vừa rồi kín cùng mạ cạ rổ đối thoại lại nhịn không được cười nói mạ cạ rổ ra hỏa này vẫn là như vậy giả h o ạ đâu lại muốn chức một bước chọn lựa một nhóm người mới sao ngược lại là cái không sai ý nghĩ đúng không kỳnh cũng c ư ờ i trả lời đây đối với với d ì tài cùng được tuyển chọn hải tử đều là cái chuyện không tội không phải sao trong mắt của ta tại không có so với d ì tài tốt hơn công hội ha ha ha bày ra nghe lập tức n g ử a đầu cao giọng cười một tiếng tiểu tử ngươi lời này nghe được quả nhiên là chúng ta với d ì tài người a bày ra ra ra kỳnh ca ca ta có thể gia nhập với d ì tài công hội sao lúc này một bên đ è o dạ trơ mắt nhìn hai người hỏi còn có chúng ta cũng là chúng ta cũng muốn gia nhập ra ra cùng đại ca ca công hội simon ghezad mỹ ra dệt mấy người cũng nhao nhao bù lại cách đó không xa tất cả không chính là e z i z i chat mặt bẹp chờ ở nguyên bản quỹ tích bên trên sẽ bị bật mang đi bồi dưỡng thành n h ỏ dạ xì ẩn xứ năm cái hải tử cũng đều nhìn về phía kìn bên này trong mắt tràn đầy sùng bái cùng chờ mong hiển nhiên cũng có được cùng n g éo dạ các nàng đồng ý ý nghĩ kìn chú ý tới điểm này lúc này hướng về phía mấy hải tử kia cười gật đầu ra hiệu một cái cũng truyền âm cho bọn họ nói ta rất ngươi coi trọng các ngươi mấy cái tư chất tối nay đạt đến mạng n ổ l ì a cũng hoan n ê n các ngươi gia nhập chúng ta công hội a lập tức không chính là đám người trong mắt đều thả ra sán lạng con mang dùng sức nhẹ gật đầu ha ha, ha. Gia đương nhiên nên các người Gia đ sờ sờ hơn g nửa h h i n ngày h về sau thuyền bùn thành công đã tới mạng nổ lý hạ tại di tải công hội phía sau bãi cắt bên này đổ bộ mọi người đều hứng chịu tới đã sớm chuẩn bị kỹ cảng ở chỗ này chờ đợi phi tài công hội đ á m người hoan nên cùng tiếp đãi mạ cà rộ còn tại bên này an bài không ít lều vải cung cấp mọi người nghỉ ngơi dùng về sau kín cũng đem chính mình chọn lựa tốt một nhóm thiên tư không sai hài t ừ danh sách giao cho mạ cà rộ từ hắn tại tự mình đi xác nhận một lần mời chào một lần ca ca người là ca ca sao lúc này phi tài trong đám người tiểu ca gù dạ phát hiện simon tồn tại lập tức hốc mắt đỏ lên nước mắt cộp cộp rơi xuống kích động hướng về phía simon ca gù dạ simon nhìn thấy tiểu ca gù dạ cũng là xứng sở đi thôi liền là ca gù dạ nàng một mực tại tìm ngươi chịu không ít khổ a kin h cơi đẩy một cái simon ra hiệu hẳn quá khứ simon liền là c ạ gũ dạ một mực lại tìm thân ca ca c ạ ca gũ dạ ca ca sau một khắc simon cũng n h ị n không được nữa trực tiếp chạy tới cùng c ạ gũ dạ ôm ở cùng nhau hai huynh m u ộ i kích động khóc lên đã lâu thân nhân trùng phùng luôn luôn cảm nhân đứa bé kia ta nhớ được lúc này kin h bên cạnh gạo dạ kinh ngạc nhìn tiểu c ạ gũ dạ hồi ức nói nàng nhớ ký trực tiếp đương thời cũng là bởi vì cứu cả gũ dạ dẫn dắt rời đi hát cám giáo đoàn người cuối cùng mới bị bắt không nghĩ tới nàng lại là simon nguội sao dạng này cũng không tệ kỳ hỉ ẹo dạ thoải mái cười một tiếng các loại chuyện bên này đều an bài không sai b i ệ t lắm kỳ mới truyền âm cho hữu cùng unter đem các nàng gọi vào mình trang viên phía dưới to lớn trụ sở dưới đất thứ tám tầng diễn võ trường bên này thần thần bí bí gọi chúng ta trở về là có chuyện gì không k ỳ tụ t hơi nghi hoặc một chút ôm hai tay hỏi các ngươi nhìn xem đây là ai kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng trực tiếp mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ hụ đem bờ từ tạ cả mạ gạ hạ dạ lĩnh vực thế giới bên trong phong g a ân vơ là ngươi là hắn hóa thành cho ta đều có thể nhận ra hắn cái này đ á n g chết cầu vật hai mẹ con khi nhìn đến b ẩ n một khắc này trong mắt đều đỏ trong mắt tràn đầy sắc khí hận không thể trực tiếp đi lên giết chết hắn cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngươi từ nơi nào bắt được hắn tụ cố nén xúc động ngược lại hướng kìn dò hỏi bên trên buổi trưa kìn cũng còn không có tin tức của người này a chẳng lẽ bỗng nhiên tụ cùng uốn t ớ đều vang lên t ớ góc hy vần những người kia nhao nhao nhìn về phía kìn không sai kìn nhẹ gật đầu người này chính là ta tại tợ g ó hy vần gặp phải nếu như ta không có đoán sai hắn hẳn là bị hạ đ ẹ phái đi bên kia chấp hành nhiệm vụ gì nói đến đây hắn nhìn về phía uốn t r nói mà cái này nguyên bản hẳn là h a d e s đưa cho uốn t r nhiệm vụ nếu như uốn t r khi đó không phải là bị chúng ta cứu lời nói h a d e s uốn t r cùng uốn tờ đều hơi kinh hãi nhưng ngay sau đó liền hiểu nếu như là h a d e s lời nói cái k i a bẩn sẽ xuất hiện tại tờ góc hỷ vần liền hợp tình hợp lý người liền giao cho các ngươi đừng để hắn chết quá sảng khoái là được ma lực của hắn cũng đều bị ta phong cấm nói xong kín liền cười h i ế p mắt rời khỏi nơi này lưu lại uốn tờ chậm rãi quay đầu nhìn về phía bờ, bờ. Đã lâu không gặp a. Đúng ba đi chết người cái này cặn bã một quên này là uốn tờ gặp lửa gạn một quên này là vì uốn tờ ngày đầu tiên gặp sở thí nghiệm chịu thống khổ a ba nga ba đừng đánh nữa dựa vào tại diễn võ trường bên ngoài vách tường kín ngay bên trong t r u y ề n gia ẩu đả âm thanh cùng bẩn kêu thảm cùng tiếng kêu gen chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng trên biển lớn nguyên tà ớ góc hy vẩn chỗi trên không một chiếc màu đen ma đạo phi thuyền đến nơi này h a d e s nhìn xem phía dưới đã biến mất vô tung vô ảnh tà góc hy vẩn sắc mặt â m trầm có thể tích thủy lại là cái tia tiểu quỷ vì cái gì ngươi luôn luôn muốn cùng ta đối nghịch đâu ta đều nguyên cách phương bắc vương quốc kết quả ngươi thế mà còn mẹ nó đổi tới thật sự là tức chết ta vậy chờ xem việc này ta không để yên cho ngươi h ử không gian ý thức n h a hợ mỹ ẩn ngươi ở đây đến dựng cái tay băng long tinh huyết ta đã phân tích hoàn thành hẳn là đủ ngươi nghiên cứu một hồi dì t à i kín đi tới nơi này nhìn thấy hợ mỹ ẩn cũng tại trực tiếp đưa tay tới nói ra a xem như tốt hợ mỹ ẩn nghe lập tức ánh mắt sáng lên vội vàng cũng đưa tay tới cùng dì tải kín đụng một cái trong nháy mắt hoàn thành cùng hưởng a lúc này phi tài kỷ mới phát hiện nơi này xuất hiện ba cái người xa lạ nhịn không được hỏi người mới tới vẫn là duy nhất một lần ba cái rất lâu không có lớn như vậy phát nổ a ba vị đều là lai lịch thế nào a người mới một ta ở ấn độ văn cỡ sần long hồ sơn thiên sư p h ụ lao thiên sư quan môn đệ tử kỷ người mới hai trâm chính là tương lai đại tần thủy hoàng đế doanh chính người mới ba khu cụ ta chính là địa cầu nhà giàu nhất tây đô vạn năng bao con nhộng tập đoàn độc nhất vô nhị thiên kim b ù n mạ bạn trai là đây một người kỷ dựa vào đại tân kỷ ta cũng dựa vào phi tài kỷ có thể huynh đệ đủ vô sỉ có thể đem ăn bám nói đến như thế chứng t r ạ c đàng hoàng ngươi cũng là nhân tài cũng không một bên hờ mi ân liếc mắt sau đó k h o á t tay háo ta trước bận điệu đi các ngươi chầm rãi trò chuyện liền từ ngươi phụ trách tiếp tục tiếp đái ba vị này người mới hảo hảo cho bọn hắn nói một chút quý cụ giúp bọn hắn hoạch định một chút tương lai đi nói xong hờ mi ân liền trực tiếp rời khỏi lưu lại gì tại ở chỗ này cùng ba cái mới người đưa mắt nhìn nhau hôm nay thời điểm này thế mà không có những người khác tiền đến thật sự là kỳ quái đâu lại nói các huynh đệ tới t r ư ớ phụ một tay nói xong t h i tại k ì n cùng ba người đều đụng phải cái quyền cùng hưởng ba người ký ức cùng năng lực nhắc tới cũng kỳ quái h ờ m ì ẩn vừa rồi thế mà không có đi theo ba người cùng hưởng đây là có nhìn nhiều không nổi ba người này tốt ta t h i tại k ì n tại trong trí nhớ tìm được nguyên nhân cái này ba cái hàng cũng mới mới vừa tới ba người còn đối h ờ m ì ẩn đại hiến ân cần đoán chừng đem h ờ m ì ẩn cho buồn nôn đến đều không nghĩ đụng bọn hắn ta dựa vào ta đi vừa rồi cái kia h ờ m ì ẩn lại là chính chúng ta một người kìm ba cái lập tức đều sợ ngây người bọn hắn đều làm những gì a khó trách vừa rồi hờ mỉ ẩn nhìn ánh mắt của bọn hắn tựa như lại nhìn ba đống c ạ t bã các người a ta cũng không biết nên nói các ngươi cái gì tốt muốn hay không như thế bông u thả bản thân nhất là ngươi doanh chính ngươi tương lai nhưng là muốn làm hoàng đế giống kiểu gì phi tải kìn cũng là một mặt im lặng doanh chính bất đắc dĩ gian g tay ta có biện pháp nào cái này không là một người đem bí mật ngại lâu thật vất vả coi là mở ra kim thủ chỉ. muốn dùng nhẹ nhàng một điểm không khí cùng mọi người ở chung sao ai biết như thế hố cùng lắm thì lần sau nói lời xin lỗi lại ngại chính mình nhìn xem xử lý a phi tay nhẹ gật đầu sau đó một người kỳ ngược lại là một mặt im lặng nhìn xem doanh chính nói ngươi vừa rồi còn không biết xấu hổ nói mình thủy hoàng đế ngươi bây giờ không chả chỉ là cái tần vương sao ngay cả đại quyền cũng còn tại lã bất v ì trong tay cầm giữ cũng còn không có tự mình chấp chính ngươi cũng không cảm thấy ngại nói như vậy vì cái gì không thể doanh chính xem thường nói quả nhân những năm này bất quá là tại dấu tài chuyên cần võ công tăng lên thực lực của mình thôi với lại ta cũng không phải cái gì cũng không làm a chỉ ít cùng trong quân mông gia vương gia c ũ n g không ít đại tân sinh thanh niên đem cửa về sau quan hệ đều làm tốt đừng nhìn lã bất vi bây giờ nhìn lấy rất phép lối nhưng hắn dám đụng đến ta sao đều là người xuyên việt ta còn có thể không rõ ràng chỉ có nắm giữ quân quyền tài năng ngồi vững vàng tần vương vị trí mới có thể để cho lã bất vi sợ ném chuột vỡ b ì n h cũng có thể vĩnh viễn đứng ở bất bại chi điểm hắn vốn là dự định từng bước một tích xúc thực lực sau đó từ từ sẽ đến cùng lã bất vi lá hồ ly này đấu thuận tiện nói thêm thăng một cái thực lực của mình làm tốt thân thể dù sao hắn chỗ thế giới là tần thời không phải thuần chính đại tần không có thực lực doanh chính đi ngủ đều ngủ không an ổn bất quá vậy cũng là kế hoạch lúc trước hiện tại hắn treo tới với lại lập tức liền mở lớn như vậy hắn biểu thị mình tại đại tần thế giới đã vô địch rất nhiều kế hoạch ban đầu đều có thể lật đổ làm lại hắn chuẩn bị đi trở về sau liền chính thức tự mình chấp chính bắt đầu hắn tranh bá con đường đương nhiên đại tần còn cần phát triển mấy năm bất quá có h u y ệ n t ư ở n g sáng tạo kỹ năng hắn hoàn toàn có thể đem thế giới khác cao sản cây trồng hạt giống làm ra một chút có thể dùng được kỹ thuật cũng đều làm ra đến chính thức để đại tần tiến một bước bay lên sau đó lấy nghiền ép trí tử quét ngang sáu nước hắn muốn làm so nguyên nội dung cốt chuyện danh chính càng thêm triệt đề càng thêm cấp tốc ba năm phát triển hai năm nhất thống thiên hạ mười năm nhất thống toàn bộ thế giới chương hai trăm ba mươi doanh chính v õ giả đại quân kế hoạch giờ dạ gồng bạn kỳ t i ê n phú chương hai trăm ba mươi doanh chính v õ giả đại quân kế hoạch giờ dạ gồng bạn kỳ t i ê n phú lúc này doanh chính liền đem mình to lớn kế hoạch cùng mọi người nói một lần mọi người nghe xong đều cảm thấy bó tay rồi làm thành như vậy nhất thống sáu nước độ khó đã từ đó các loại hình thức biến thành cực giản hình thức a một điểm tính khiêu chiến cũng không có bất quá xác thực không có tất yếu m a xuống tất cả mọi người lắc đầu phi tài kỳ nhắc nhở nhớ kỹ đem chư tử bách ra các loại võ học điện tịch đều thu thập lại cái này nhưng đều là đ ồ tốt tây môn kỳn hẳn là sẽ rất cao hứng đối mọi người đến tiếp sau tăng lên cũng có nhất định trợ giúp nhất là đạo gia cùng âm dương ra những cái kia pháp thuật cái gì ân doanh chính nhẹ gật đầu yên tâm đi những này không cần ngươi nhắc nhở ta cũng sẽ thu thập như thế nào đào móc tự thân chỗ thế giới tiềm lực hắn vẫn là rất rõ ràng vậy liền không thành vấn đề vì tại kỳ nhẹ gật đầu lộ tuyến của ngươi liền là đi vương triều tranh bá cùng tu luyện đồng thời đáng tiếc chúng ta bên trong còn không có xuất hiện tiên hiệp bên cạnh nhân vật c ũ n g không có cùng loại đúc tiên h đình bực này vận triều thủ đoạn không phải vậy ngược lại là một cái rất tốt lộ tuyến xác thực doanh chính cũng một mặt thiết đ ố i chỉ có thể chờ đợi sau đó không phải còn có m ộ ư ơ i cái vị trí sao t i ể u gì cũng sẽ có cơ hội thực sự không được ta liền mình sáng tạo ra một đầu vận triều lộ tuyến đi ra tóm lại trước đêm ta đại t ầ n phát triển tốt chắc là sẽ không sai vận triều cái gì hoàn toàn có thể về sau lại đến n g h ĩ biện pháp hắn hiện tại lại không cần sầu mình thậm chí các thần tử tuổi thọ vấn đề không nói các thế giới tu hành hệ thống có thể ở một mức độ nào đó kéo dài tuổi thọ vẹn vẹn là có thể gia tăng ba trăm năm tuổi thọ duyên thọ đan liền đầy đủ dùng rất lâu nói lên tu luyện có nhiều như vậy tu hành hệ thống ta ngược lại thật ra có thể lấy hô hấp pháp c ù n g d ổ cỡ s ỉ kỷ làm cơ sở sáng tạo một thiên phù hợp quân đội tu luyện tốc thành công pháp đến lúc đó ta có thể cung cấp đại lượng hải vương loại nhục chi loại đồ vật liền có thể nhanh chóng đ ổ i dưỡng được một chi vô địch rèn thể người đại quân doanh chính càng nghĩ càng thấy đến việc này có làm đầu mặt khác hải vương loại thịt cái gì hẳn là đối nội công tu luyện cái gì cũng sẽ có chỗ tốt rất lớn nội công nói trắng ra liền là luyện tinh hoa khí mà ẩn chứa dư thừa sinh mệnh lực và khí huyết chi lực hải vương loại thịt liền là tốt nhất thuốc b ổ có thể ngược lại là có thể Phi t à i kin nhẹ gật đầu nhưng không đề nghị làm quá nhiều trước mắt tinh thần lực của chúng ta hạn mức cao nhất cũng là có hạn hơn nữa còn chuẩn bị chế tạo cao sản giống thóc cùng không ít khí giới c ố máy cái gì những này đều cần tiêu hao tinh thần lực ân điểm ấy doanh chính đồng ý vậy trước tiên huấn luyện một trăm tên thử một trước a thực sự không được để cái khác nghiên cứu khoa học phương diện cao thủ hỗ trợ nghiên cứu chế tạo một loại cao dinh dưỡng cao năng lượng thuốc dinh dưỡng a cái này đối bọn hắn tới nói hẳn không phải là vấn đề v ì tài kỳ nghe thực vì im lặng ngươi đây là chuẩn bị đem những người khác xem như công cụ người sao cẩn thận bọn hắn của đầu ngươi doanh chính lại có khác biệt ý kiến này làm sao có thể xem như đem những người khác khi công cụ người đâu ta phát triển tốt đối với những người khác cũng có chỗ tốt không phải sao o o thuốc dinh dưỡng sao ta ngược lại thật ra có thể thử nhìn một chút Giờ dạ gồng bạn kìm mở miệng nói ân doanh chính một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn nói ngươi không phải cái cơm c h ù nam sao ôm bùn mà đùi chẳng lẽ ngươi còn điểm cái khác kỹ năng nói xong doanh chính cùng d ì tãi bọn người vội vàng đi lật xem vừa rồi cơ bản lược qua giờ dạ gồng bạn k ì ức cái này xem xét hai người đều hô, hô to khả lắm người có thể a doanh chính hai mắt sáng lên nhìn xem giờ dạ gồng bạn k ức. ta vốn cho là ngươi chỉ là cái thuần túy cơm chùa nam dựa vào mặt tăng cơm không nghĩ tới ngươi thế mà còn là cái nghiên cứu khoa học thiên tài thất kính thất k í n h về sau huynh đệ chúng ta hơn hai nhiều giao lưu ta có không ít liên quan tới kiến thiết loại kỹ thuật phương diện vấn đề về sau khả năng đều cần tỉnh giáo ngươi đâu cùng hưởng ký ức cùng năng lực doanh chính cũng là không phải là không thể mình làm nhưng vừa đến hắn không quen chân chính dung hợp những năng lực này cần rất nhiều thời gian đi thực tế thao tác mặt khác c u n g hưởng cùng bản thân sử dụng một chút năng lực một mực là hai chuyện khác nhau điều ấy cái khác k ì n chúng đã sớm chứng minh qua chủ yếu là hắn không có nhiều thời gian như vậy đi làm n h ữ này g n ngươi đây là muốn đem ta xem như công cụ người a ngươi dùng ảnh phân thân mình làm không phải tốt Giờ dạ cổng bạn k ì n một mặt không biết nói gì hắn trước kia võ đạo phương diện không có chút t i ê n phú nào bị quy tiên nhân g h é t bỏ chỉ có thể từ bỏ lỗi võ kỳ thật hắn là một mực không cam lòng không chỉ là bởi vì hắn có cái này một viên mạnh lên tâm càng bởi vì giờ dạ gởng b ả n thế giới quá mẹ nó nguy hiểm à không trở nên mạnh mẽ tương lai ngay cả nắm giữ sinh mệnh mình năng lực đều không có hiện tại tốt mình treo tới hắn tự nhiên muốn cố gắng tu luyện lúc đầu hắn là kế hoạch các loại bùn mạ chơi đùa r a dạ đạ do ngọc rồng mượn dùng giờ dạ gởng b ả n đến cầu nguyện thu hoạch được võ đạo thiên phú hiện tại kế hoạch có thể thay đổi một chút cầu nguyện vẫn là muốn cầu nguyện nhưng lần này nguyện vọng có thể thử nghiệm nhìn xem có thể hay không trực tiếp cầu nguyện thu hoạch được người xài dạn huyết mạch đến tột cùng có thể thành hay không còn muốn thử qua mới biết được ai ảnh phân thân là khác biệt người cùng người cũng là khác biệt giúp đỡ chút rồi về sau sẽ không chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian giúp đỡ cho nhau mà ngươi có khó khăn ta bên này cũng có thể cung cấp trợ giúp doanh chính cười h i ế p mắt nói ra được thôi đến lúc đó lại nói giờ dạ gồng bạn kín nhẹ gật đầu không có hoàn toàn đáp ứng cũng không có song cự tuyệt lúc này phi tài kín cũng mở miệng nói giờ dạ gồng bạn h u y n h ngươi xác thực có thể thế mà có thể được đến b ù n mạ phụ thân bở gì ẹ p tiến sĩ chính miệng thừa nhận ngươi nghiên cứu khoa học tài hoa ta tin tưởng gần đảng h u y n h biết tình huống của ngươi sẽ rất vui vẻ hắn một mực tại phàn nàn trong chúng ta nghiên cứu khoa học thiên tài cùng có được hắc khoa kỹ thế giới quá ít đâu trước đó mọi người tại nghiên cứu khoa học phương diện thành tích chủ yếu đều dựa vào hắn cùng hắn thế giới kỹ thuật chúng ta vẹn vẹn cũng chỉ là lợi dụng khác biệt thế giới hệ thống sức mạnh đối với mấy cái này kỹ thuật tiến hành siêu phạm cường hóa mà thôi trên bản chất kỹ thuật cũng không có tăng cường hiện tại tốt Giờ dạ cổng bản thế giới kỹ thuật tuyệt đối không kém a ngay cả thời gian xuyên t o a c k ơ không gian bao con động nhân công trọng lực trang bị người nhân tạo kỹ thuật các loại đều có còn có chức vào phi thuyền vũ trụ kỹ thuật gần đằng kim biết sợ là vui vẻ hơn đ i ê n điều này đại biểu lấy hắn rất nhanh liền có thể chân chính để địa cầu tiến hành t i n h tế thực dân gần đằng s a o đây chính là mơ ước lúc còn nhỏ a nhắc lên cái này giờ dạ gồng bạn k ỉ n cũng là vui vẻ cười nói kỳ thật ta cũng vẫn muốn nghiên cứu gần đằng s á c thép chiến giáp loại hình đồ vật chỉ là trước đó muốn học đồ vật quá nhiều không rảnh hiện tại ngược lại là có thể chế tạo mấy đ à i thử một chút với lại ta hoàn toàn có thể gia nhập không gian bao con nhậu kỹ thuật đem gần đ ằ n mang theo cho người đi không mặt khác còn có thể gia nhập chúng ta thế giới một chút trước vào hắc khoa kỹ cam đoan để g ầ n đảm chiến lược thu hoạch được chất biến làm không tốt tương lai có thể cầm lái g ầ n đảm đánh dở dạ gồng bạn chiến sĩ cái gì cũng nói không chừng đấy chứ dù sao nhân ra ghệ rộ tiến sĩ đều có thể thông qua người nhân tạo ngạnh cương súp hap tơ xài dạn không phải sao các phương diện kỹ thuật đều không thể coi thường đương nhiên hắn cũng sẽ không lẫn lộn đầu đôi dở dạ gồng bạn thế giới trung cực là lấy cá nhân tu luyện cùng vũ lực làm chủ thể thế giới tương lai tu luyện mới có thể là hắn chủ thể ha <cười> ha có thể ngươi có thể cân nhắc gia nhập mà pháp nguyên tố phương diện này ta cũng có phần ra một hai cái ảnh phân thân đang nghiên cứu đến lúc đó cộng đồng tiến bộ Vì tài kỳ mê hoặc nói một người nghiên cứu quá chậm kỳ thật hắn là muốn kéo gần đ ả m g huynh hoặc là hờ mỹ ẩn gia nhập chỉ là hai người gần nhất đều tương đối bận rộn hờ mỹ ẩn vội vàng học tập luyện k i m thuật ma pháp cự long huyết mạch d ự t ề các loại gần đằng bên kia thì tại khai chiến hắn đã liên hợp l ự c h sắc h ỗ c ờ lìn một phái họ b liên bang các loại một bộ phận thế lực chuẩn bị tùy thời m à động đem ở lukomo chính phạt bộ phận phái cấp tiến tại chiến đấu kế tiếp bên trong triệt để thanh lý gia cục sau đó nhất thống địa cầu cùng tợ làn vì tiếp xuống kinh tế thực dân làm chuẩn bị về phần tân nhân loại cùng cựu nhân loại mâu thuẫn gần đ ằ m điều chỉnh người gen cường hóa dược tề đã nghiên cứu thành công thứ này không cần từ tế bào p h ô i thai bắt đầu sửa gen mới có thể để cho hải tử trở thành dị bẩm thiên phú điều chỉnh người còn có thể trực tiếp cho cựu nhân loại tiêm b à o đi qua nửa năm đến một năm cải tạo kỳ cùng thích t ư ớ n g kỳ cựu nhân loại liền sẽ hạt hỉ giả mạ lộ sắt thành tân nhân loại có cái này cựu nhân loại cùng tân nhân loại chỉ thấy cách ngăn liền có thể triệt để phá vỡ Trưng 231, giờ gồng dở dạ chương hai trăm ba mươi mốt d ở dạ gồng bạn kìm nguyên khí khoa học kỹ thuật kế hoạch một người kìm lôi hệ tình tu kế hoạch d ở dạ gồng bạn kìm lập tức một mặt im lặng nhìn xem gì tại kìm người cái tên này cũng là muốn ta làm việc cho người a bất quá ta đáp ứng có thể phân ra một hai cái ảnh phân thân đến nghiên cứu cái này vừa vặn ta cũng cần đơn thuần khoa học kỹ thuật g ầ n đảm chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn đ ạ t tới đối kháng gợi ý hệ dạ súp cơ s à i d i à n tình trạng nhưng ma pháp g ầ n đảm thậm chí sử dụng dơ dạ gồng bạn thế giới khí gợn đảm coi như chưa hẳn ta có lẽ hẳn là trước đem khí tu luyện tới tay sau có lẽ liền có thể chế tạo ra sử dụng khí thậm chí lấy khí vị động lực nguyên cùng thủ đoạn công kích gần đàm hh ắ c ắ c đến lúc đó nguyên khí diệt tinh tháo nguyên khí công nhận nguyên khí phi hành hệ thống các loại nhưng liền không còn là mộng nữa nha dùng nguyên khí khoa học kỹ thuật đến treo lên đánh giờ dạ gồng bạn chiến sĩ cái gì cũng rất mang cảm giác không phải sao mấu chốt nhất là nếu như địch nhân thật vất vả phế đi sức chín châu hai hổ đem g ầ n đàm phá hủy kết quả ngồi tại g ầ n đàm bên trong hắn bản tôn mới thật sự là cao thủ lợi hại hơn cái kia cơ giáp bất quá là một cái trói buộc mà thôi không biết địch nhân sẽ như thế nào mộng bất đâu biện pháp tốt nói Tài đến đây frieda gồng bạn k c kin ma pháp của c ta lại nói c a đúng hẹn á đọ ra thế à i t giới bên kia có vẻ như càng là lấy ma đạo khí làm chủ thế giới các loại ma đạo khí ma đạo đại pháo giải hữu kỵ binh ma đạo cơ giáp các loại cái gì cần có đều có có lẽ ta cũng phải tìm cơ hội đi một chuyến mới được nghĩ như vậy phi t à i kin h mới phát hiện thế giới của mình ma pháp cùng máy móc kết hợp kỹ thuật thật đúng là không ít đâu thậm chí có sắn ma đạo cơ giáp đều đã có đáng tiếc đó là thuần túy ma đạo cơ giáp cùng hiện đại điện tử khoa học kỹ thuật cơ bản không có quan hệ phi t à i kin h là hy vọng có thể kết hợp cả hai ưu điểm cho nên vẫn là có thể hào hào nghiên cứu một chút xác thực ngươi chỗ thế giới đổ tốt rất nhiều thu thập nhiều một chút nhiều phân tích một chút ta hẳn là có thể đối t á nghiên cứu nguyên khí khoa học kỹ thuật có trợ giúp rất lớn Ta b một, một, một người c n sẽ n pháp kìm gệ một mặt im lặng nhìn xem hai người nói ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt doanh chính cười híp mắt nói ra chờ bọn hắn nghiên cứu ra được mặc kệ là ma đạo cơ giáp vẫn là nguyên khí cơ giáp khoa học kỹ thuật đều không phải là hắn sao hắn hoàn toàn có thể trực tiếp lấy ra dùng tốt bao nhiêu tốt h u bao nhiêu khu khu tốt ta cũng không thể hoàn toàn bài chơi hắn cũng sẽ cố gắng lợi dụng thế giới của mình ưu thế cùng đặc điểm đến cho mọi người sáng tạo càng nhiều giá trị phong cách vẽ cái gì n é o xẻo lại có quan hệ gì chỉ cần dễ dùng là được rồi Giờ dạ cổng bạn kìn không thèm để ý giang tay nói xác thực phi tài kìn nhẹ gật đầu tiếp lấy nhìn về phía một người kì nói Giờ dạ cổng bạn huynh chuyện bên này nói không sai b n h lắm nên đến nói một chút ngươi người đón lấy bên trong có tính toán gì chuẩn bị chủ tu cái gì một người thế giới bên trong cũng là có không ít đồ tốt tự nhiên tiếp tục đi dị nhân con đường tu luyện rồi đương nhiên ta vẫn là hy vọng có thể tình hình gần đây đem sức lực của một người phân tích dung nhập vào nguyên lực bên trong dạng này mọi người ưu thế mới có thể phát huy đến lớn nhất một người kìm giang tay ra nói hán kỷn long hổ sơn trương thiên sư quan môn đệ tử trương linh ngọc sư đệ lôi hệ tiên t i ê n dị nhân từng bị xét đánh nửa ngày mà không chết ngược lại thức tỉnh gia cường hãn lôi hệ dị năng về sau bị trương chi duy thu làm đệ tử ân cô nhi tiêu chuẩn nhân vật chính mô bản nắm giữ lấy dương ngũ lôi kim quang chú các loại thuật pháp thiên phú dị bẩm thực lực còn là rất không tệ chỉ ít so trương linh ngọc cường rất nhiều như thế cái lựa chọn tốt không ít k ì n chúng đều là như thế lựa chọn lấy thế giới của mình làm căn bản sau đó dung hợp thế giới khác hệ thống sức mạnh phát triển thế giới của mình hệ thống sức mạnh tiềm lực di tài k i n nhẹ gật đầu tựa như hắn hắn hay là chuẩn bị lấy di tài thế giới ma pháp tu hành cùng nghiên cứu làm chủ dù cho ma lực đã dung nhập nguyên lực cũng không trở ngại hắn làm như vậy doanh chính b u ố t c ầ m nói ta nhớ được một người thế giới đồ tốt không y ta không nói những cái khác có thể đối mọi người có tác dụng rất lớn liền thần cơ bất luyện cái này đối đi khoa học kỹ thuật một đạo g e n huyết mạch nghiên cứu một đạo người đều cực kỳ hữu dụng lục khố tiên tặc có thể trộm lấy thiên địa sinh cơ cho mình dùng đối rèn thể cái gì tác dụng cũng rất lớn đại la động q u a n có lẽ có thể đối đồng thuận toàn c h i đưa đến bổ sung cùng cường hóa tác dụng câu linh khiển tướng có lẽ đối s rèn đại lao hữu dụng tóm lại tiểu tử ngươi thế giới đổ tốt nhiều hơn cố gắng đem bát kỳ kỹ cùng có đặc sắc tu hành pháp đều tận lực đem tới tay a ta xem trọng ngươi nha không nói không biết nói chuyện danh chính phát hiện một người thế giới thật là cái bảo khố a xác thực v ì tại kìm cùng giờ dạ gồng bạn kìm cũng đều tán đồng nhẹ gật đầu nhìn về phía một người kìm con mắt bắt đầu tỏa sáng các ngươi thật đúng là sẽ làm khó người a bắt kỳ kĩ cùng cái khác các môn tu hành pháp cũng không t ố t cầm cho ta chút thời gian a ta trước t ừ đơn giản vào tay một người kìm bất đắc dĩ giang tay hắn ngược lại là không có cự tuyện những n à y tổng công ty với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt kìm chúng một mực là đôi bên cùng có lợi không thể ánh sáng chiếm tiện nghi không cho mọi người mang đến chỗ tốt bản thân thế giới của mình phổ thông không có vật gì tốt thì cũng thôi đi có còn không cố gắng cái kia chính là thái độ vấn đề sẽ gặp phải tất cả mọi người khi n h bị cũng may trước mắt còn không có loại người này không ngay cả cự mãng gần nhất đều đang nỗ lực dò xét lấy bọn chúng thế giới đám cự thú tin tức sau đó chơi đùa ra không ít người máy đi thu hoạch tiêu bản gen cái gì cung cấp mình cùng cái khác cảm thấy hứng thú kìm chúng nghiên cứu trước mắt có lẽ liền có kim cương các loại khủng long tiêu bản gen ngay cả dù giả sĩ các bên trong gen biên tập cùng nhân bản kỹ thuật cũng đều toàn bộ bị hắn nắm bắt tới tay nói đến lúc này hụ chỉ hạ lôi đột hệ vì lôi hệ kỹ năng trợ giúp ta cùng dẫn dắt cũng không nhỏ tìm cơ hội đến tạ ơn bọn hắn mới được mặt khác hoan tỷ hệ sở kín lúc nào sẽ tới đây đâu có thể hay không để cho hắn mau sớm đem hoàn mỹ bản gò rổ gò r ồ n no mi cho chế tạo ra ăn hay ta ta đối cái này rất trông m à t h è m hắc hắc căn cứ sư phụ trương chi duy thuyết pháp hắn bản thân liền là cái gì thiên lôi trí thể tu hành lôi pháp tiến triển cực nhanh cho nên hắn đối lôi hệ phương diện năng lực đặc biệt coi trọng trước mắt có thể cầm tới tay mạnh nhất lôi hệ năng lực liền là gò rổ gò r ồ n no mi năng lực vẹn vẹn là nguyên tố hóa điểm này cũng đủ để đảm một người kỳ động tâm hải tặc h u y n sao p i tai nghe khẽ mỉm cười nói người hôm nay lưu lời nhắn cho hắn ước định dưới ngày mai thời gian gặp mặt liền tốt g i a hỏa này gần nhất cũng nhàn rối đâu có nhiều thời gian về phần lôi hệ năng lực ta chỗ thế giới lôi hệ ma pháp cũng không ít ta nghĩ biện pháp cùng lục sật trao đổi một cái nhìn có thể hay không lấy tới lôi chi dở dạ gồng ở, ở ở mà ta cái khác phổ thông lôi hệ ma pháp ta cũng sẽ học tập một cái trước đó hắn liền cảm thấy mình thiếu cường lực phá giáp giải quyết dứt khoát kỹ năng lúc đầu hắn càng có khuynh hướng tiếp tục đào sâu băng hệ dù sao băng hệ đã có mấy loại băng hệ lực lượng dung hợp tiến bảo nhưng nếu như đổi thành lôi hệ lời nói có vẻ như cũng là lựa chọn tốt lôi chi giờ dạ gồng ở lờ ờ mặt cần lôi hệ giờ dạ gồng ở lờ ờ là cờ gì m à hoặc là nói long tinh à. nếu không phải là có lôi hệ cự long dạy bảo ngươi hai thứ này đều không có làm sao học doanh chính không biết nói gì một người kìn cũng nhẹ gật đầu thì tài kìn n ế t miệng cười nói nông cạn không phải xem xét ngươi chính là không có thật tốt nhìn qua trí nhớ của ta ta hồi trước đổ một cái băng hệ á long đồng dạng thu được một viên á long long tinh đồng thời từ đó đã giải phân ra bộ phận băng hệ á long long chi mà pháp Chỉ cần đi qua so v ớ i cái học được n à y b n g chi dạ gồng ở lờ ở mặt không khó dở dạ ở ở gồng lờ mặt lắm. v ậ y ngươi đoán xem ta đến lúc đó tại giao dịch đến lôi hệ dở dạ gồng ở lờ ở mặt đến tột cùng có biện pháp nào không phân tích ra tìm tới học tập biện pháp đâu đồng t h u ậ t toàn c h i liền là ngưu như vậy a cho nên phi tài vẫn cảm thấy kỳ chúng bên trong đối mọi người cống hiến lớn nhất vẫn luôn là ủ ữ u trì hạ kỳn mà không phải e d ẹ n cái gì vẹn vẹn là đồng t h u ậ t toàn c h i tác dụng liền vượt qua cái khác hết thảy chớ nói chi là còn có cái tiềm lực vô hạn đồng thuận tạ cả mạ gà hạ ra chứ hai trăm ba mươi hai để lao thiên sư lại làm ba trăm năm có chút không đồng dạng b ù m mạ chương hai trăm ba mươi hai để lao thiên sư lại làm ba trăm năm có chút không đồng dạng b ù m mạ thật đúng là một người kỳ lập tức ánh mắt sáng lên sau đó đối với d ì tài kỳ nói ra vậy liền xin nhờ d ì tài huynh mau sớm học được lôi chi giờ dạ gồng ở lờ mạt những chiêu thức kia l ã o x o á i ta t h í c h a gần nhất sắp tổ chức la thiên đại tiếu sư phụ để cho ta kiểm định một chút cần phải cam đoan bích liên tiến vào trận chung kết cùng linh ngọc tiểu tử kia đối chiến học xong lôi chi dở dạ gồng ở lờ mạt vừa vặn có thể trang một sóng a hh đây chính là quang minh chính đại trang bức cơ hội a không đúng sao danh o chính nghe lập tức kinh ngạc nói nguyên tắc thì cũng tôi đi hiện tại long h ổ sơn có người cái này siêu cấp thiên tài lão thiên sư hay là chuẩn bị để bích liên kế thừa thiên sư vị trí hắn nghĩ như thế nào sợ là con hàng này mình không nguyện ý a nhìn xem trí nhớ của hắn bên trong con hàng này lười n h á t trình độ toàn bộ liền một cá gương mới hắn sẽ nguyện ý trở thành thiên sư liền ra quỷ đổi ta ta cũng không nguyện ý Giờ dạ g ô n g bạn kìm đậu đen rau muốn nói thật đúng là vì tại kìm cùng danh chính lúc này qua loa kiểm tra một hồi một người kìm ký ức sau đó liền phát hiện dở dạ gồng bạn kìn nói một chút cũng không sai h ắ c h ắ c đây không phải rõ ràng sao một người kìn cười ha hả giải thích nói nhìn qua nguyên tắc ta có thể không biết thiên sư c h i vị liền là cái hố cái kia thiên sư độ là tốt như vậy nhận sao trở thành thiên sư còn không phải đem thiên sư p h ụ tất cả trách nhiệm đều lay tới thời gian kia quá khó chịu vẫn là thôi đi với lại sư phụ muốn cho bích liên kế thừa thiên sư c h i vị bản ý chủ nếu không phải vì cho bích liên giải quyết khí thể nguồn gốc mang tới phiền p h ứ c sao vị trí này vẫn là càng thích hợp bích liên liền hướng về phía cái kia sợi không biết xấu hổ kình thiên sư chi vị liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác bất quá vẹn vẹn từ nguyên tắc đến xem liền biết muốn hắn thành thành thật thật kế thừa vị trí này có chút treo trước đó ta còn không có ý nghĩ gì hay sợ sư phụ đến lúc đó một cái không cao hứng đem g á n h vức cho ta đây như thế ta muốn tiêu sách nhưng liền không khả năng nhưng ta hiện tại học thượng tuyến ta quyết định sau khi trở về liền cho sư phụ đút vào đi một viên duyên p h ọ đan để sư phụ lại sống thêm ba trăm năm nhiều tại thiên sư vị trí bên trên cũng lại nhiều ngồi ba trăm năm lại nói a đúng điền sư thúc bên kia cũng phải trị cho hắn một lần thuận tiện cho hắn thức h ả i hạ cái phong ấn hoặc là để hắn học tập một cái đại nao phong bế thức có vẻ như cũng là ý đồ không tồi đâu dạng này hắn liền không cần lo lắng bí mật bị tiết lộ cũng không cần một mực vì thế kiên trì không ngủ được không thể ngủ quá thống khổ thật không biết điền lão những năm này là thế nào kiên trì nổi ngược lại kỳn nhìn xem cảm thấy rất đáng thương ha ha ngươi cũng không sợ lao thiên sư có ngươi vì tại kỳn im lặng cười một tiếng nhân ra lão thiên sư muốn t h á i vị hẳn là cũng không phải là bởi vì đại nạn sắp tới a lấy tu vi của hắn có trời mới biết hắn còn có thể sống bao lâu ta nhìn hắn liền là chẳng ghét muốn lười b i ế n thôi ngươi làm thành như vậy hắn còn muốn làm lâu như vậy hắn sợ là sẽ không n g u y ệ n ý doanh chính cũng t a n thành nhẹ gật đầu đến hắn cái kia thực lực cái gì thiên sư c h i vị không thiên sư c h i vị với hắn mà nói đã không trọng yếu nên đem trách nhiệm giao cho đời sau vậy đại khái liền là ý nghĩ của hắn mặt khác ta luôn cảm giác thiên sư độ có vấn đề làm không tốt thứ này cùng mỗi một đời c h u y ể n thừa thiên sư tính mệnh cùng một nhịp thở cũng không nhất định đâu cái này cũng không phải là không có khả năng vậy thì càng thêm không thể để cho sư phụ đem thiên sư tri vị truyền ra ngoài vạn nhất hắn trực tiếp treo làm sao bây giờ một người kìm lập tức lắc đầu liên tục nói lao đầu tử thu dưỡng hắn vài chục năm tình cảm sâu đâu hắn sẽ không cho phép lao nhân ra ông ta cứ như vậy đi nếu như hắn thật sự là không muốn làm cái này thiên sư cái kia cùng lắm thì một người kìm hắn nghĩ biện pháp dùng đồng t h u ậ t bằng chi nhiều bỏ chút thời gian đem thiên sư độ bí mật phá giải tìm tới phá giải loại này tính mệnh tương liên vấn đề chính là ân điều kiện tiên quyết là thật sẽ cùng doanh chính suy đoán một dạng các loại la thiên đại tiếu thời điểm kìm sẽ tìm cơ hội hỏi một chút lao thiên sư lý giải lý giải dơ dạ giả gồng bạn kìm nhẹ gật đầu tiếp lấy nhắc nhở liên quan tới điển lao sự tình đề nghị n g ư ơ i tốt nhất cùng lao thiên sư cùng điển lao thương nghị một chút đừng để cùng khánh phát hiện ta cảm thấy mượn cơ hội này thanh lý một đợt toàn tính thuận tiện đem minh hồn thuật lục khố tiên tặc nắm bắt tới tay cũng là lựa chọn tốt ta nhớ được cái kia toàn tính ba luân liền nắm giữ lấy lục khố tiên tặc a mượn cơ hội sẽ nắm bắt tới tay đưa tới cửa đồ tốt nhưng không thể bỏ qua mặt khác toàn tính mỗi cá nhân trên người đều có một ít bí thuật hoặc là dị năng có thể học liền học được không thể trực tiếp học được có thể thử một chút dùng đồng thuật toàn chi đến phân tích ngược lại cái này một đợt danh chính cảm thấy hẳn là lợi dụng đến cực hạn người có thể một người kìm một mặt im lặng, không hổ là khi đại vương đủ hung ác ta tận ga không có chuyện gì ta liền đi về trước ngày mai gặp nói xong một người kìn trực tiếp rời khỏi không gian ý thức những người khác cũng tuần tự cáo từ rời đi Giờ dạ gồng bản thế rơi ý thức trở về về sau kìn cũng không lo được trong tay nghiên cứu trực tiếp lách mình trở lại phòng ngủ bắt đầu tiêu hóa lực lượng phản hồi bụt mạ nhìn tận mắt mình ngoại trừ s u ấ t khí thường thường không có gì lạ bạn trai bỗng nhiên trực tiếp tuấn di biến mất tại phòng thí nghiệm bụt mạ lúc này đầu góc đều làm động con tôm tình u ố n g bụt mạ nghiêng đầu một chút nàng lúc này bắt đầu ở trong nhà tìm kiếm nó kìm đến rất nhanh liền tại phòng ngủ phát hiện kỳn nhìn thấy hắn nhắm mắt khoanh chân ngồi ở bên cạnh lúc đầu dự định quá khứ đánh thức kỳn hỏi thăm rõ ràng bùn mạ suy nghĩ một chút vẫn là nhìn xuống kỳn vẫn luôn rất quan tâm như bây giờ khẳng định là có chuyện trọng yếu gì không phải là thân thể xảy ra vấn đề à? không được ta phải đi gọi ba ba đến xem mới được như thế nói thầm lấy bùn mạ liền chuẩn bị rời đi lúc này trong óc nàng vang lên kỳn thanh âm không cần đi cũng không cần lo lắng ta siêu năng lực đã thức tỉnh sau đó liền tốt để ngươi lo lắng bùn mạ siêu năng lực ngươi chừng nào thì sẽ siêu năng lực Ta có thể học sao? Bùn mở to hai mắt tại trực vật thời sao? hai có học học chính nhìn, hiếu đánh giá kín hỏi.、Nàng、hiện tại vẫn là học sinh, trực đối loại vật này hiếu thời điểm loại Bùn Nàng vẫn này mạ mở giá đối kỳ Kỳ kỳ đ là ân u hiện tại thời gian tuyến là bùn mạ sắp sáng tạo ra dạ đạ d ò ngọc rồng thời gian điểm thậm chí vẫn còn so sánh nguyên tắc trước thời hạn thời gian nửa năm đ â y đều là kỳ ảnh hưởng duyên cớ hắn gia tốc bùn mạ đối d ò i dạ đạ d ò ngọc rồng nghiên cứu có thể chờ ta thức tỉnh xong liền dạy ngươi kỳ lúc này trả lời tốt ta vậy bọn ta lấy bùn mạ hài lòng nhẹ gật đầu mặc dù tổng trong cảm giác có chút lo dịp không lưu loát bất quá quản nó chi có thể học là được rồi nửa giờ sau k n h cuối cùng là đại khái tiêu hóa cùng tiếp thu xong toàn bộ lực lượng mở mắt đứng dậy hoạt động một chút thần kỳ n ắ m lấy n ắ m đấm đ ụ n g trực tiếp bóp ra không khí bắn nổ thanh âm dọa bùn mạ kêu to một tiếng ngươi ngươi đây là cái gì tình huống không phải nói siêu năng lực sao chẳng lẽ ngươi siêu năng lực liền là loại này không phải truyền âm cái chủng loại kia sao bùn mạ ngạc nhiên hỏi đều có thể là truyền âm là dựa vào minh tưởng tu luyện siêu năng lực. lực lượng của thân thể cần dựa vào rèn thể thuật muốn học sao kỳ người đi qua dùng hai cánh tay ôm lấy bờ eo của nàng hỏi sau đó còn càng giải thích cặn kẽ dưới siêu năng lực cùng rèn thể thuật công hiệu nhất là rèn thể thuật tố thân trắng đẹp kiện ra hiệu quả cùng siêu năng lực thuần di tâm linh truyền âm các loại học đương nhiên học được bụt mã lập tức con mắt bắt đầu tỏa sáng liên tục gật đầu tiếp lấy còn nói thêm đúng dạ đạ do ngọc dòng ta đã nghiên cứu tốt ta ố t t chúng ta tùy thời có thể xuất phát đi tìm bảo lại nói ngươi không phải nói ngươi không có thiên phú học võ muốn dùng cái kia dở dạ gổng bạn đến cầu nguyện sao ngươi xác định ngươi thật sẽ không liên vừa mới kịn nắm tay cái kia một cái lấy kiến thức của nàng cùng ánh mắt đến xem liền đã siêu cấp kinh khủng à? đây chính là không biết võ đường đây chỉ là ta một chút xíu kỳ ngộ n g ư ơ i coi như ta gần nhất gặp thần tiên láo ra ra cái gì ban cho ta lực lượng liền tốt cho nên giờ dạ gồng bạn vẫn là phải tìm thiên phú cũng vẫn là muốn tăng lên t ì h tại bùn mạ trên mặt hôn một cái giải thích nói ân thần tiên láo ra ra cái gì làm thông dụng lấy cớ hiệu quả cũng không tệ lắm bùn mạ rất nhanh liền tiếp nhận cái q u ỷ a nàng chỉ là không có hỏi nhiều thôi kín h vẫn luôn là có thể nói đều sẽ nói cho nàng biết không thể nói kiên quyết sẽ không nói b ù n mạ đã sớm hiểu rõ hắn tính chất gặp được loại sự tình này sẽ không bàn tìm tòi đấy đến hỏi miễn cho tăng thêm phiền não so sánh với nguyên tắc cái thế giới này b ù n mạ tâm tính của nàng thế nhưng là thành thục rất nhiều đây đều là kỳ lâu dài giáo hóa cùng ảnh hưởng công lao a cái kêu minh t ư ở n g pháp cùng rèn thể thuật ta thật có thể học sao có thể hay không rất khó b ù n mạ lúc này rời đi chủ đề hỏi cũng sẽ không từ trợ giúp của ta cùng dẫn đạo chỉ cần n g ư ơ i dựa theo chỉ điểm của ta đến rất nhanh liền có thể nhập môn chúng ta bây giờ liền thử một chút đi nói xong kín liền lôi kéo bụt mạ tay đi vào bên giường ngồi xuống bắt đầu dùng tinh thần lực dẫn đạo nàng tiến hành lần thứ nhất minh tưởng tu luyện ừ b ú n mạ cũng rất phối hợp chương hai trăm ba mươi ba b ụ n mạ tinh thần thiên phú băng xương cự long huyết mạch dược t ề thành chương hai trăm ba mươi ba b ụ n mạ tinh thần thiên phú băng xương cự long huyết mạch dược t ề thành ta thành công năm phút về sau b ú n mạ đ ỗ n g nhiên mở mắt một mặt ngạc nhiên dùng mình yếu ớ t tinh thần lực cảm giác bốn p h í a u một mét phạm vi bên trong hết thảy thế mà thật có thể cảm ứng được độ không góc chết hết t h ả thậm chí ngay cả cho bụi cũng có thể cảm giác được cái này cũng quá thần kỳ a b ụ n mạ rất n g phấn nô đau đầu có a sau đó nàng cũng cảm giác được đầu bắt đầu c h o n g váng thân thể trực tiếp bắt đầu ngã mặt kìm vội vàng ôm chặt lấy nàng một tay đặt tại trên chắn nàng một bên giúp nàng khôi phục vừa nói ngươi bây giờ mới nhập môn tinh thần lực rất yếu không thể thời gian dài sử dụng siêu năng lực tranh thủ thời gian thu liễm nguyên lai、like、là dạng này a b ụ t mã lập tức bừng tỉnh vội vàng thu liễm tinh thần lực không dám ở nơi này a tùy ý sử dụng rất nhanh lại kìm khôi phục trị liệu xong nàng liền thong thả lại sức có chút buồn bực nhìn xem kìm nói thế nhưng là ta vừa rồi rõ rệt chẳng mấy chốc không khỏi một chút đông kìm trực tiếp tại nàng cái chán gói ngươi mới vừa vặn nhập môn tinh thần l ự c so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu kiên trì thời gian ngắn mới bình thường t i ê n tâm đi tiếp xuống sẽ có một đoạn không ngắn cao tốc tăng t r ư n g kỳ kín vừa rồi liền phát hiện bụt mạ phương diện tinh thần thiên phú tương đương không yếu không phải nàng cũng sẽ không như thế thông minh về sau kiên trì tại siêu năng lực phương diện thành tựu sợ là sẽ không thấp vậy là tốt rồi bụt mạ cười hì hì nhẹ gật đầu hỏi tiếp vậy ta lúc nào có thể giống như ngươi tâm linh truyền âm cùng t u ấ n di đâu cái này mới là nàng chân chính cảm thấy hứng thú đó a rất k h ó không phải sao ách tâm linh truyền âm lấy sự tiến bộ của ngươi hai ba tháng sau là có thể nhưng tuấn di lời nói đoán chừng phải một hai năm mới có thể làm đến k i n h đây là hướng thiếu đi nói a muốn lâu như vậy b ụ n mạ lập tức nghiêm mặt đến lao lớn đương nhiên ta sẽ cung cấp một chút có thể gia tăng tinh thần lực cùng minh tưởng hiệu quả đồ vật cho ngươi hẳn là có thể tăng lên không ít tốc độ k i n h tôi nói bổ sung như vậy cũng tốt vậy chúng ta bây giờ đi tu luyện kia cái gì rèn thể t h u o ta ta đôi cái kia càng cảm thấy hứng thú kỳ hỉ nói xong b ụ n mạ liền lôi kéo kỉnh hướng nằm bên ngoài phòng đi bốn không gian ý thức gò rổ gò rồn rò mi sao đi ta sau khi trở về hối hận mau sớm chế tạo ra sau đó phục d ụ n g a lúc đầu kế hoạch cũng kém không nhiều là như thế này dựa theo thời gian ước định giữa trưa hoan tỷ hệ s ở kỳn cùng một người kỳn chính thức đụng phải đối diện một người kỳn tình cầu hoan tỷ hệ s ở kỳn không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý tinh thần lực chứa đựng cũng đủ rồi còn nhờ vào s rèn đại lão nghiên cứu chế tạo tinh thần lực chứa đựng dụng cụ đâu hh ắ vậy xin đa tạ rồi một người kỳn vui vẻ nói cảm tạ không cần khách khí như thế h o n tỷ hệ sợ kỳn khoát tay á o sự gia nhập của các ngươi đôi chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt cái khác không nói vẹn vẹn là trên người n g ư ờ i thiên lôi chi thể lôi pháp cùng kim quang chú đối tác dụng của ta liền không nhỏ cũng có thể tăng lên ta tại lôi hệ phương diện năng lực kim quang chú có lẽ còn có thể cùng bất s ổ sổ cụ tiến hành phối hợp thậm chí dung hợp cũng nói không chừng đấy chứ bất quá là đôi bên cùng có lợi thôi đúng người cái này trái ác quỷ ăn một viên còn có thể hay không ăn cái thứ hai a một người kin h tò mò hỏi nhiều như vậy thần kỳ trái ác quỷ nếu như chỉ có thể ăn một viên lời nói vậy thì thật là đáng tiếc tạm thời còn không biết mặc dù ta chuẩn bị tại sáng tạo lúc loại bỏ phương diện này hạn chế nhưng không bột đ ấ gột nên hộ a ta cũng không rõ ràng một người không cách nào dùng ăn nhiều mai trái ác quỷ nguyên nhân cho nên tại dùng ăn gõ rổ gõ rổ no mi trước ta chuẩn bị đi một chuyến thế giới mới tìm tới cái tia dâu đ e n t ị t nghiên cứu một chút thân thể của hắn cấu tạo xem hắn có thể dùng ăn hai cái trái ác quỷ nguyên nhân đến lúc đó hẳn là có thể phá giải huyền bí trong đó bất quá căn cứ hắn t ỉ hệ sở k ỉ n đối gõ rổ gõ rổ no mi cùng động vật hệ tê giác trái cây phân tích hắn cảm giác hẳn là pháp tắc xung đột duyên cớ đương nhiên đây chỉ là suy đoán như vậy phải không cái tia chờ lâu mấy ngày cũng không có việc gì vẫn là chức làm rõ ràng tốt nhất một người kỳ nhẹ gật đầu lúc này một bên đủ trí hạ kín mở miệng đối một người kín nói ra ta đối xong toàn thủ cảm thấy rất hứng thú hy vọng ngươi có thể mau sớm nắm bắt tới tay à. vật kia đối nghiên cứu huyết mạch năng lực có trợ giúp thật lớn vật kia thậm chí có thể xuyên tạc ký ức thân thể hết thảy hiệu quả có chút mỹ thiên song toàn thủ xác thực là đồ tốt tận thế k í n g ầ n đ n g kín cùng hơ m ì ân bọn người nao h nhao gật đầu đây đều là ưa thích nghiên cứu cao cấp cứu đại lão song toàn thủ sao một người kín hiểu rõ nhẹ gật đầu ta sẽ trước từ lữ lương bên này vào tay nhìn xem thực sự không được vậy cũng chỉ có thể đi rượu tinh xã tìm khúc đồng những này đều không là vấn、đề. cho ta chút thời gian a ngược lại la thiên đại tiếu cũng liền sau một tháng rất nhanh cái này đủ ưu c h ị hạ kín nhẹ gật đầu tiếp lấy vớt cầm nói kỳ thật đại la động quan đối đồng thuận toàn c h i hiệu quả hẳn là càng lớn chỉ là thứ này có vẻ như trong nguyên tắc cũng không nói cuối cùng đi nơi nào đâu cái kia c c kỳ đ ỉ n h có vẻ như đã biến mất ngươi nghĩ biện pháp tìm xem nhìn nhìn có thể hay không tìm tới a đề nghị ngươi trước đem lượng cấp máy tính zpin cùng vệ tinh mạng lưới làm dạng này sẽ thuận tiện rất nhiều tại một cái xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật lực lượng có thể phát huy ra càng lớn tác dụng một người kín nhẹ gật đầu đã năng động việc này ta còn hỏi qua sứ phụ l ã o nhân gia ông ta mặc dù đối ta bỗng nhiên thu được lực lượng mạnh hơn cùng càng nhiều năng lực cảm thấy y ế u k ỷ nhưng cũng không có hỏi nhiều l ã o thiên sư chính là điểm này tốt kỳ thật ta vẫn là càng ưa thích lục khố tiên tặc thứ này tại thế giới của ta mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính a trộm lấy vạn vật sinh cơ cho mình dùng chật chật hoan tỉ hệ sở thế giới sinh cơ nồng đậm đồ vật coi như có nhiều lắm cảm giác thứ này có thể tăng lên cực lớn ta rèn thể tiến độ tu luyện a h o n tỉ hệ sở kìm đập đi đập đi miệng nói bất quá cũng không có đang thúc d ụ c gấp rút đã là thiên đại tiếu đã gần như chỉ ở trước mắt cái tiêu một người k ì n chẳng mấy chốc sẽ cầm tới tay s ắ c thực như thế bất quá ta nói ở thế giới cũng có gậy dẻo chi thạch tận chứa dư thừa sinh mệnh lực trước đó đều quên chuyện này hiện tại ba trận chiến không sai biệt lắm đánh xong cũng nên quất cái thế giới đi làm tới tay u chị hạ k ì n suy nghĩ nói không chỉ có là gậy dẻo chi thạch mặt trăng kẹn s ợ i gẳng long mạch những vật này hắn đều có chút ý nghĩ a đúng còn có tinh nhẫn thôn cái tia tinh hắn cũng muốn phân tích một cái nhìn xem thứ này đến cùng có phải hay không thập vĩ một bộ phận nếu như là chuyện này với hắn tiến một bước nghiên cứu t r ả cờ dạ bản chất cũng là có trợ giúp những này đều không trọng yếu hờ mỹ ẩn khoát tay áo nhìn về phía cự m a n g nói cự long huyết mạch dược tề đã nghiên cứu ra được bất quá bởi vì phật di tải cung cấp cho ta là băng hệ cự long huyết mạch dược tề mặc dù ta nếm thử dung hợp chúng ta thế giới hỏa long huyết mạch nhưng chỉ thành công một bộ phận tăng cường một cái băng long huyết mạch bản chất cùng nội t ì n h cuối cùng có thể trưởng thành tới trình độ nào liền nhìn chính ngươi đương nhiên ta còn lưu lại chỗ trống tương lai các loại p ậ t di tải thu được hệ khác cự long huyết mạch còn có thể tiếp tục để ngươi dung hợp ngươi xem một chút muốn hay không hiện tại dung hợp a. hoặc là về sau dung hợp cũng có thể kỹ thuật phương diện nàng đã sớm nghiên cứu triệt đ ể trước đó một mực chờ lợi gì tại cự long chi huyết hôm qua long huyết tới tay nàng rất nhanh liền đem cự long huyết mạch dược t ề cho chế tạo r a ân sao tốt cho nàng vụ n trộm chăn nuôi tại mình tạ cả mạ gạ hạ dạ lĩnh vực trong thế giới một đầu hung ga di thụ phong long cho phục vụ hiệu quả rất không tệ trước mắt đầu kia hỏa long đã triệt để lột s á t thành một đầu có thể sử dụng hỏa diễm cùng băng hệ thổ tức song thuộc tính cự long còn không phải ha di v à tờ thế giới nguyên bản những cái kia ngụy long mà là chân chính cự long đương nhiên muốn trưởng thành đến đình phong còn cần rất thời gian rất dài nhưng tiềm lực cực tăng lên trên diện rộng trực tiếp phục d ụ n g a ta không chờ được một mực duy trì cự mãng hình thái quá phiền thoái nếu như có thể tiến hóa thành cự long cái k i a đến lúc đó ngươi cũng có thể dùng hạ nghỉ m ạ t biến thành cự long a đến lúc đó hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta nghiên cứu một chút cự long biến hóa biện pháp cự mãng lúc này quyết định nói cự mãng hình thái vẫn là quá không thuận tiện nó đương nhiên cũng có thể mình nghiên cứu nhưng phương diện này nó nào có h ờ mỹ ẩn quen thuộc hơn có thể vậy ngươi trở về sao chép được a cụ thể tin tức đều đã cùng hưởng cho ngươi hở mỹ ẩn nhẹ gật đầu dòn cái này đều không phải là sự tình chương hai trăm ba mươi b ố doanh chính h ó a rồng tưởng niệm c ự m ạ n g hóa c ự long chương hai trăm ba mươi b ố doanh chính h ó a rồng tưởng niệm c ự m ạ n g hóa c ự long a hô hố hệ vì nghe cũng là ánh mắt sáng lên rốt cục m u ồ n h ó a rồng sao vậy ta có phải hay không đến lúc đó cũng có thể mượn nhờ c ự long ghen thu hoạch được giờ dạ gồng b ộ k ẹ mẩn hình thái con hàng này bởi vì chính mình nhân loại hình thái quá bé nhỏ ở chỗ này đại đa số thời điểm vẫn là thói quen dùng hệ vị hình thái ngược lại là hầu ở xin thì a bên người không có người ngoài thời điểm hắn sẽ chọn sử dụng nhân loại hình thái dùng nó lời mà nói chính là vì để xin thi a một lần nữa thích ứng t ố t cùng với nàng bồi dưỡng tình cảm đương thời đợi thử một chút không lâu biết lại nói hệ vị ngươi thế giới này long hệ ghen nghiên cứu triệt đề không có hơ mi ân l ư ờ m nó đồng dạng hỏi nàng gần nhất đều không làm sao chú ý những này tự nhiên đã nghiên cứu triệt đề nhanh long ga c ồ n ba thủ long những này ta đều nghiên cứu qua trong lòng đã nắm chắc kỳ thật dù cho không có cự mãng bên này cự long huyết mạch ta cũng c ó n ắ m chắc trong vòng nửa năm hoàn thành dở dạ gồng bộ kẻ mận hình thái tiến hóa có nhiều thứ vẫn là chung nó hiện tại sở dĩ còn không có thành công bất quá là thiếu k h u y ế t đối với thuộc tính bản nguyên lực lượng thôi vậy l i ề n sớm cầu chúc ngươi thành công a hơ mi ân nhẹ gật đầu cự long huyết mạch sao doanh chính nghe vớt cằm nói tốt ngược lại là tốt l i ề n là đáng tiếc không phải đồng phương thần long a không phải thì tốt hơn đến lúc đó ta thậm chí có thể trực tiếp hóa thân thần long đến hiện ra t h ầ n tích như thế nhất thống thiên hạ sự t ì n h sẽ trở nên càng thêm đơn giản phương tây cự long cái gì thôi được rồi đừng đến lúc đó bị xem như yêu nghiệt đây chính là văn hóa khác biệt tính a ưu trị hạ kín l i ế t hắn một cái nói ngươi chỗ thế giới cũng không phải là bình thường đại tần thế giới có vẻ như càng khuynh hướng tần thời a tần thời bên trong ngay cả kỳ lân đều có còn có cái gì si v ư u cự thần m i n h thần thoại cũng nhiều như vậy làm không phải cũng sẽ có thần long tồn tại đâu ngươi tốt nhất tìm xem chính là đến lúc đó để hơ mỹ ấn nghiên cứu một loại thần long huyết mạch dược tề đến cấp ngươi phục dụng chẳng phải liền có thể doanh chính con mắt hơi sáng nhẹ gật đầu cũng là ta phái người tìm một chút đi đương nhiên nếu như có thể trực tiếp tới cái xuyên qua thành thần long kia liền c à n khen hoác hoác hoác. ngươi tại sao không nói trực tiếp tới đầu hồng hoang thế giới thần long đầu hoan tỷ hệ s ở kỳ liếc mắt đ ầ u đen r a u m ù n g nói hồng hoang lời nói bằng vào chúng ta cái tên này muốn tới không phải cũng hẳn là đến kỳ nương nương sao h ợ p mị ẩn ôm hai tay hử nhẹ nói không thể một mực chỉ có nàng một cái nữ mặc không phải nếu là kỳ nương nương cũng tới vậy liền chứng minh các nàng bản tôn làm không tốt bản thân liền là kỳ nương nương vị diện khác đồng b ị thể cái kỳ nương nương mới càng hẳn là là chân chính bản tôn mới là nói cách khác các nàng lúc đầu liền hẳn là thân nữ nhi những người khác mặc lộn giới tính bao quát kiếp trước bản tôn h ư hử a cái này hoan tỉ hệ s ở kìn bọn người nghe đều sợ ngây người không thể nào nsv f đốt kìn vuốt cảm nói chúng ta như thế l f g làm sao có thể là nữ nhân tuyệt đối không khả năng h ợ p mỹ ẩn trực tiếp đưa hắn một cái liếp mắt đó là ngươi mình ta cũng không phải đúng đúng đúng nsv f đốt kìn liên tục gật đầu cũng không biết là ai chuẩn bị mở nữ hậu cung thật h a y tương lai hổ gợt các nam sinh cảm thấy lo lắng a xinh đẹp đều bị ngươi cho lôi đi bọn hắn lẫn nhau ở giữa hoặc là đi tìm xấu hoặc là cũng chỉ có thể dê cơ thê, thê thảm thảm ưu tư hớt mỹ ẩn quản ngươi lông sự tình a ta có thể ừ mắt thấy hai người này càng nói càng thái quá ed rèn vội vàng lên tiếng chặn lại nói k h u khụ dừng lại dừng lại chúng ta vẫn là thay cái chủ đề a về phần ta trung cực bản tôn đến tột cùng là ai cái này liền giữ lại về sau ba mươi sáu người đều đến đông đủ lại đến thảo luận a có lẽ khi đó cũng chưa chắc có thể thảo luận rõ ràng chuyện tương lai ai nói đến chuẩn nói lên thần long gen hoan tỷ hệ sở thế giới cãi đổ không phải liền là sao mặc dù là trái ác quỷ năng lực giả nhưng làm đến trên người hắn trái ác quỷ hệ tự nhiên có lẽ cũng có thể phân tích xuất thần long gen tới đi hơ mỹ ẩn suy nghĩ nói có đôi khi nàng thật rất hoài nghi những cái tiêu h u y ệ n t h ú loại trái ác quỷ đại biểu sinh vật từng đều tại văn tỷ hệ sở thế giới tồn tại qua đúng a doanh chính nghe ánh mắt sáng lên nhìn về phía văn tỷ hệ sở kín hải tặc minh nghĩ một chút biện pháp làm cài đ ồ một đ ợ t thôi cài đ ồ sao ta có thể thử một chút văn tỷ hệ sở kín nhẹ gật đầu xem như đáp ứng doanh chính lập tức g ử i h ả o huynh đệ a đúng lúc này u chị hạ kín đối giờ dạ gồng bạn kín nói ra ngươi nhớ kỹ mau sớm đi một chuyến tạp lâm tháp đem đầu tiên cùng siêu thần thủy nắm bắt tới tay hào hào nghiên cứu một chút ta nhất là siêu thần、thủy. hai thứ này đều là đồ tốt ngươi không nói ta cũng biết dơ dạ gồng bạn kín nhẹ gật đầu bất quá chúng ta đều nắm giữ lấy dạng này c h â u bỏ chỉ r ũ t h u ậ t kỳ thật thứ này tác dụng không có lớn như vậy à ngươi đây liền nông cạn không phải u chị hạ kín lắc đầu nói nghiên cứu đầu tiên ngoại trừ có thể phân phối một chút cho người bên cạnh mình đâu dù sao chúng ta cũng không phải thời thời khắc khắc đều ở tại mỗi người bên người chủ yếu hơn chính là có thể giải tích một cái bên trong nguyên lý nhìn xem có thể hay không đơn giản chuyển hóa làm kỹ năng hoặc là năng lực k m nhất cũng có thể thử nghiệm dùng bên trong chữa trị quy tắc đến để thăng chúng ta sức h ô i phục muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất a thông suốt g dơ dạ gồng bạn k í n nghe lập tức ánh mắt sáng lên ngươi cái tên này có thể a m ạ c h suy nghĩ quả nhiên không tầm thường cái tiêu đ ầ u tiên tác dụng thật đúng là so ta tưởng tượng càng lớn hơn kỳ thật ta đối tinh thần cây trái cây càng cảm thấy hứng thú đây chính là có thể gia tăng tinh thần lực đổ tốt ta e z g e n cười h í p mắt nói ra ách dơ dạ gồng bạn k í n nghe lập tức không biết nói gì ngươi đây là tại khó xử ta bản hồ a cái này muốn chờ đợi không chỉ có thực lực còn cần tăng lên phi thuyền sự tỉnh cũng cần chước giải quyết lại nói nói thực ra ta còn không rõ ràng lắm thực lực của ta tại giờ dạ gồng bạn thế giới đến tột cùng là cái gì tiêu chuẩn đâu giờ dạ gồng bạn thế giới hệ thống sức mạnh bản thân liền có chút tung bay không tốt so sánh cho nên giờ dạ gồng bạn k ỉ n cũng không dám quá lãng nghiên cứu phi thuyền vũ trụ cũng là cần thời gian trước mắt có khả năng cầm tới liền là gỗ cụ cái kia chết i c ổ ngược lại là hoàn hảo nhưng hắn trước mắt cùng thiên thần còn không quen cũng không có lấy được tín nhiệm của hắn nhân ra chưa hẳn nguyện ý cung cấp cho hắn nghiên cứu quả thật có chút không hiểu rõ ngươi vẫn làm mau sớm đi quy tiên nhân nơi đó học song khí rồi nói sau chúng ta ngay cả k h í bản chất đều không tiếp xúc qua cũng không cách nào đánh giá cùng cân nhắc s gen bất đắc dĩ gian g tay nhanh nhanh ta cùng bùn mạ lập tức liền liền muốn xuất phát đi tìm giờ dạng của bạn đến lúc đó tự nhiên sẽ đi quy tiên nhân nơi đó thuận đường b á i sư học nghệ giờ dạng của bạn kìm gật đầu cười nhớ kỹ chuẩn bị một chút nsfv đốt cùng rộng nsfv đốt kìm tiện hề hề nhắc nhở đám người cái này mẹ nó còn cần ngươi nói nói chuyện ngươi kích động như vậy làm gì bệnh tâm thần a mọi người cảm giác con hàng này đã bị hư về sau mọi người có trao đổi một cái riêng phần mình gần nhất một chút tiến triển sau đó liền giải tàn bốn cự thu tổng hợp thế giới bố nổ dưới mặt đất một cái to lớn trong diễn võ trường cự mãng xoay quanh ở chỗ này tâm niệm vừa động trực tiếp căn cứ hờ m ỉ ẩn ký ức đã sáng tạo ra một bình lớn băng xương cự long huyết mạch dược tề hướng mình miệng bên trong rót xuống dưới rất nhanh dược tề liền tạo nên tác dụng cự mãng chỉ cảm thấy toàn thân tế bảo cũng bắt đầu sôi trào thiếu đốt một cự mãng chỉ cảm thấy toàn thân tế bảo cũng bắt đầu sôi trào thiếu đ một cự m n g chỉ t h ấ tâm l i t h ế k ị c t đau nhức c ả giác truyền n để nó cũng n h n không được phát ra một làm cho cả diễn võ trường cũng bắt đầu xuất hiện lắc lư kiểm tra đến chủ nhân tình huống dị thường khởi động khẩn cấp phòng hộ chương trình lúc này zpin q một cái hình chiếu hiện hiện nhìn xem lung lay sắp đổ diễn võ trường nàng vội vàng mở ra phòng hộ chương trình một cái tấm chắn năng lượng trực tiếp đem chọn cái diễn võ trường v à o trùm chủ nhân phải chăng cần khẩn cấp cứu chữa zpin q hỏi tiếp không cần muốn ta có thể chống đỡ cự mang trực tiếp truyền âm một câu sau đó liền tiếp tục lâm vào tiếng têu rên bên trong đồng thời nó lân phiến bắt đầu xe rách chóc ra toàn g b ắ t đầu xuất h i ệ n biến hóa cực lớn đ ầ u t i á n r ì n h u phần h bụng xuất kéo dài trọn vẹn năm ngày nuốt liền phá bao mà ra đồng thời bắt đầu h n gian mới k rắn, t h â n thúc n g b toàn bộ thuế biến quá trình kéo dài trọn vẹn năm ngày thời gian mới kết thúc là một đầu gân đạm bảy tám m dài đến hơn mười m màu trắng bạc cự long một đôi màu vàng kim mắt rồng hiện ra khiếp người uy nghiêm hai cái long trong mũi cẳng là theo hô hấp phun ra xuất ra đạo đạo hà khí toàn bộ trong diễn võ trường nhiệt độ không khí cũng đã hạ thấp âm mấy chục độ ta thành công cự mãng không nên nói cự long triển khai miệng miệng nói tiếng người nói chúc mừng chủ nhân dép quỳnh tức thời chúc mừng chương hai trăm ba mươi lăm hệ vị mới hình thái giờ dạ gồng cổ kẹ mần hình thái bị kinh động thời không song thần chương hai trăm ba mươi lăm hệ vị mới hình thái giờ dạ gồng b ổ kẹ mần hình thái bị kinh động thời không song thần không gian ý thức đạp đạp đạp cự long từ không gian thông đạo bên trong đi ra động tinh chi lớn hấp dẫn tất cả mọi người k ì n ánh mắt của mọi người khi nó long đầu dối ra to lớn cự long thân thể xuất hiện tại mọi người trước mắt thời điểm tất cả mọi người con mắt đều là sáng lên hoan tỉ hệ sợ kìm càng là trực tiếp nào tới hoặc ha ha ha cự mã ngươi có thể thật thành công cái này ngoại hình quá đẹp trai sau đó trong nháy mắt hoàn thành cùng hưởng miệng lập tức cơ hồ liệt đến bên thai bên trên hoác hoác hoác nơi này cái này phòng ngự lần này cần kiếm lợi lớn còn có chúng ta những người khác cũng nao nhau chạy tới cùng hưởng cự long liền đứng ở nơi đó mặc cho mọi người cùng hưởng trên mặt cũng tràn đầy tiểu dung nó cuối cùng trở thành đ u ổ i thứ nhất mặc dù cái này đ u ổ i còn không phải rất thô chính là hơ mỹ ẩn hoàn thành cùng hưởng tiêu hóa một cái cự long ký ức rồi nói ra xem ra ta tưởng tượng đều thành công ngươi ngoại trừ lệnh băng lực lượng hỏa hệ cự long lực lượng hẳn là cũng nắm giữ a đúng vậy cự long nhẹ gật đầu bất quá hỏa long lực lượng bị áp chế có chút lợi hại a uy lực nhỏ hơn nhiều lắm nói cho cùng ngươi chỗ thế giới hỏa long g e n thoái hóa quá nghiêm trọng dù cho đi qua ngươi chiết xuất cũng còn kém rất rất xa chiết xuất sau băng long huyết mạch đâu cái này ta sớm có chuẩn bị tâm lý hơ mi ẩn tuyệt không n g o ạ i ý muốn nhẹ gật đầu cùng so sánh ta dùng để thí nghiệm đầu kia hung ga di thụ phong lòng tại hỏa hệ phương diện biểu hiện bằng được mưa tốt đương nhiên băng hệ lực lượng kém sang ngươi nó càng thiên hướng về băng hỏa c â n bằng nói cho cùng bản thân nó nguyên bản là hỏa long ấy nhỉ hơ mi ẩn vì cái mạng nhỏ của nó suy nghĩ ngay từ đầu liền giảm bớt cho nó hàn b ă n g cự long huyết thống nồng độ như bây giờ là đủ rồi cự long thật hài lòng trừ phi về sau có lợi hại hơn long hệ lực lượng nó mới có thể lần nữa sử dụng ta băng hệ dở dạ gồng ở lờ ờ mặt liền triệt để trở thành không nghĩ tới ngươi tiến hóa thành băng xương cự long về sau thế mà có thể từ trong huyết mạch thu hoạch được hoàn chỉnh b ă n g xương cự long ma pháp chuyển từ h a đâu cái này nhưng so với ta từ long tinh bên trong phân tích ra muốn hoàn chỉnh nhiều lôi chi dở dạ gồng ở lờ ờ mặt hắn đã từ lục sật nơi đó giao dịch tới tay đại giới liền làm mấy cái từ lôi hệ ma pháp cùng rộn tệ ổng kỹ năng chuyển hóa thành ma pháp theo thứ tự là lôi đ ộ n t h i ê n phạt lôi đ ộ n k ỳ lân một trăm ngàn v một triệu v sóng điện tử các loại xem như đôi bên cùng có lợi a l ụ c e sẽ xem trọng liền là những này lôi hệ ma pháp khai thác nao động cùng phương hướng. Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục đào sâu. kết hợp hiện tại từ cự l o n g nơi này lấy được b ă n g x ư ơ n g cự l o n g ma pháp t r u y ề n t h ừ a Hắn hoàn toàn có thể cải tạo ra b ă n g chi giờ dạ gồng ở ở mặt thuận tiện lấy lấy trong cơ thể l o n g chi lực nắm giữ lôi chi giờ dạ gồng ở ở mặt cũng chính là thuận lý thành c h ư ơ n g t r u y ệ n Cự l o n g nết miệng cười nói vậy ngươi mau sớm làm ra b ă n g chi giờ dạ gồng ở ở mặt ta. ta cũng phải mau sớm biến hóa. Herm ươn. cái này cần hỗ trợ của ngươi. nói xong, Hắn nhìn về phía herm ươn. không có vấn đề. Herm ươn nhẹ gật đầu. chờ ta sau khi trở về hoàn thành ạ nhì mạn cự long hình thái về sau có hệ vị biến hóa kinh nghiệm tại rất nhanh liền có thể giải quyết chờ xem nói xong nàng liền trực tiếp rời khỏi nàng đã không kịp chờ đợi muốn trở về thử chư vị ta cũng rút lui Giờ dạ gồng cô kẽ m ẩ n hình thái ta tới rồi hoác hoác hoác hệ vị nói xong cũng gấp vội vàng rời đi chúng ta cũng rút lui những người khác cũng nhau nhau rời đi cự long mình cũng trở về đi quen thuộc thân thể mới cùng lực lượng đi bốn cô kẽ mần thế giới g h vào xin thị ạ trên bờ vai hệ vị bỗng nhiên mở mắt đôi xin thị ạ nói ra xin thị ạ trước ngừng một chút ta chuẩn bị nếm thử giờ ra gồng b ổ kẹ mần hình thái tiến hóa ai xin thi a nghe hơi s ư ớ n g sở đột nhiên như vậy sao trước đó không phải còn nói phải cần một khoảng thời gian sao bởi vì ta vừa mới lại có thu hoạch mới a hh ắ c hẹn vì trực tiếp vui vẻ cười nói cái kia muốn về xì nổi bên kia sao xin thi a cũng không có hỏi nhiều ngược lại nói ra không cần đi trước mặt đất trong a bên kia một cái đại mặt cỏ cây bên này tạm thời cũng không có người xuất hiện h ẹ vì lắc đầu sau đó ngay tại cùng xin thi a rất nhanh đi tới cách đường có chút khoảng cách một cái trên mái cỏ Phu c ông ba sau một khắc trên người của nó liền bắt đầu tản mát ra màu trắng tiến hóa chi quang rất nhanh liền bị hoàn toàn bao phủ tiếp theo bên trong hệ vị thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn mấy giây về sau tiến hóa hoàn thành bạch quang tán đi hiện lộ ra một cái tướng mạo phi thường xuất khí có dâu rồng sừng rồng đuôi rồng mắt rồng lưng bên trên có lam lông bẩm màu xanh lục mới hình thái hệ v ị đi ra lờ mờ còn có thể nhìn ra một chút hệ v ị cái bóng nhưng càng thêm uy nghiêm hạ kỳ với lại hiện tại hệ v ị hình thể khoảng chừng một mét cao không tính cái đuôi cũng có gần dài hai mét hình thể viễn siêu cái khác hình thái trên thân còn có nhàn nhạt long uy để phụ cận bộ k ẹ mần nhóm cảm nhận được đều phụ phục tại nguyên chỗ không dám động đậy hệ vi ị ct h a một mặt không dám tin nhìn xem dở dạ gồng bộ k ẹ mần hỏi biến hóa này thật là quá lớn chút h, -h, -h là ta thế nào cái này hình thái có phải hay không rất xuất khí hệ、e、vi đắc ý đi đến x ỉ n t h ị ạ trước mặt dùng mặt ủi ủi x ỉ n t h ị ạ bùng hỏi xác thực rất xuất khí cũng rất có uy nghiêm ngươi nhìn bốn phía bộ kẹ mần nhóm đều có chút sợ n g ư ơ i a x ỉ n t h ị ạ cười hì hì ôm mẹ、e、vi đầu thiếu kỷ sờ lên nó sừng rồng cùng râu rồng nói t h ử ờ n g truyện lúc này ga cuồng giơ ra gồn hai cái nhao nhao từ tổ kỳ bản bên trong chạy ra một mặt kinh nghi nhìn xem mẹ、e、vi ga c u n cám ập hệ、e、vi lao đại giơ ra gồn n è o n è o n è o thật là khủng khiếp lòng n ư ờ i a chỉ là cùng ta quen thuộc long uy có vẻ như rất không đồng d ạ n g càng thêm có uy nghiêm đây là có chuyện gì h ư hừ bởi vì ta là long vương a tự nhiên là không đồng dạo hễ vì dám thúi nói d u n g hợp cự long huyết mạch nó tự nhiên cùng bộ k ẹ mần thế giới bản thổ long hệ bộ k ẹ mần không đồng d ạ n g sẽ chỉ càng mạnh các phương diện đều là bộ k ẹ mần thế giới cái nào đó trong thứ nguyên không gian sinh mệnh chi thụ đứng vững ở chỗ này một cái toàn thân màu hồng phấn bộ kệ mần bỗng nhiên ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn về phía phía đông cái nào đó phát hiện、mộc. đồng thời xin nội địa khu ba kỳ ạ cùng đi ổ g à tựa hồ cũng cảm nhận được dị thường nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cạn tổ phương hướng đây là thật là kỳ lạ long hệ lực lượng lại là hệ vi tiểu gia h o a kia nó lại đã làm gì đây là mới hình thái mà lại là long thuộc tính hình thái thân là thời không song long hai loại đều rất nhanh liền phát hiện hệ v ì mới hình thái dị thường lập tức lòng hiếu kỳ đều bị câu lên cùng đi xem một chút ba kỳ ạ hướng đi ổ g à mời nói hai loại khó được không có gặp mặt liền đánh nhau không cũng tốt lúc này ba kỳ ạ mở ra không gian thông đạo mang theo đỉ ổ gạ g á n g lâm đến hệ vị bọn hắn bên cạnh ai nhìn xem đột nhiên xuất hiện song long hệ vị cùng xin thi ạ đều là s ư ơ n g sở và kỳ ạ cùng đỉ ổ gạ hai vị sao lại tới đây hệ vị có chút không rõ mà hỏi cái này muốn hỏi ngươi a tiểu tử ngươi hiện tại cái này hình thái là chuyện gì xảy ra nhìn xem là long thuộc tính không sai nhưng cũng cùng chúng ta có được long thuộc tính có sự bất đồng rất lớn đâu tựa hồ càng mạnh ra m à tổ thuần túy v kỳ ạ có nhiều ý vị mà cười cười hỏi một bên đi ổ gạ cũng nhẹ gật đầu không sai dạng này long chi lực tựa hồ có thể làm cho chúng ta long thuộc tính thu hoạch được thuế bên đâu thuận tiện cho chúng ta một điểm ngươi long chi lược sao ta cùng bà kỳ a n g u y ệ n ý phản hồi ngươi một phần thời không bản nguyên nói xong đi ổ g à nhìn về phía bà kỳ a ngươi cảm thấy thế nào thời không bản nguyên chỉ có hai người bọn họ hợp lực tài năng ngưng tụ ra đơn độc một cái đều không được ta không có ý kiến bà kỳ -Ki a gật đầu cười vậy liền đa tạ hai vị hệ vì nghe cũng gật đầu cười đây là đôi bên cùng có lợi chuyện tốt ta không phải liền là một điểm long chi lược a cái này không có gì mấu chốt là thời không bản nguyên a lúc này mới là độ tốt lúc này nó liền phân ra hai đạo thuần chính long chi lực dùng nhiệm lực thao túng phân biệt đưa đến vạ kỳ ạ cùng đi ổ gã trước mặt hai loại trực tiếp đem long chi lực dùng lực lượng của mình bao vây lấy thu nhập trong cơ thể chờ đợi phân tích cùng nghiên cứu tiếp theo r i ê n g phần mình trực tiếp phân ra một đạo bản nguyên chi lực hợp lực dung hợp trở thành một đoàn lớn trừng q u ả đấm thời không bản nguyên chi lực đưa đến hệ vị trước mặt thu c ấ t đi hy vọng các ngươi hảo hảo nghiên cứu nếu như có thể nắm giữ thời không chi lực vậy thì càng tốt hơn chớ mong lần sau ngươi cho chúng ta mang đến càng nhiều kinh hỷ nói xong v kỳ ạ lại lần nữa mở ra không gian thông đạo cùng đi ổ gạ cùng rời đi Chương hóa tại o toàn à n mẩn Chương đến, nương mẩn Ơn. bộ bộ tổ thế tổ thế t đổ kẹ kẹ Mẹ hóa giới. giới. ý thời không song thần tới lại đi một chốc lát này can đồ bản địa thần thú h ù hải vực phụ cận lụ gì ạ đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía hệ vị bọn hắn bên này các loại song thần sau khi rời đi nhiều tại hệ vị trên thân dừng lại mấy giây liền thu hồi ánh mắt chỉ có một cái màu hồng t ổ kẹ mần nghi hoặc nhìn một chút rời đi thời không song thần cuối cùng bắt đầu hướng hệ vị bên này tiến đến、Mộc. sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại hệ vi trước mặt a hệ vi nhìn xem đột nhiên xuất hiện mẹ vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc n g ư ơ i là mẹ hôm nay là ngày gì ta liền mở mới hình thái làm sao thần thú tụ tập lại hướng trên người của ta đụng mẹ nghe được hệ vi thế mà trực tiếp miệng nói tiếng người nhìn xem hệ vi kỳ lạ mới hình thái cùng trên thân kỳ lạ long chi lực lập tức một bên hiếu kỳ vây quanh hệ vi đ o q u anh một bên dùng tâm linh truyền t h n g nói ngươi tốt nhà ta là mẹ ngươi là hệ vi đây là l o n g thuộc tính hình thái thật là kỳ lạ long chi lực ta vì cái gì cùng ta không đồng dạng mẹ thân là tất cả bộ kệ mẩn g e n đầu mườn tất cả bộ kệ mẩn g e n hắn đều là có được trước đó hắn liền phát hiện long thuộc tính g e n xuất hiện d ị biến sau đó lần theo cảm giác chạy tới cuối cùng khóa chặt tại hệ v ị trên thân đúng vậy ta đây coi như là giờ dạ gồng cổ kẻ mận hình thái a ngươi có thể gọi ta k ỉ n mẹ ngươi đến chính là vì long chi lực ta có thể cùng ngươi trao đổi ta cho ngươi một phần long chi lực ngươi cho ta một phần ngươi bản nguyên lực lượng thế nào nói xong mẹ vi con dùng nhiệm lực không chế từ thời không song thần nơi đó có được thời không bản nguyên hướng mẹ bày ra nói ấy đây chính là ta vừa mới dùng long chi lực cùng thời không song thần trao đổi đến a nó rất ngạc nhiên mẹ đến tột cùng là như thế nào d u n g hợp tất cả bộ k ẹ mẩn ghen cùng lực lượng cái này có lẽ sẽ đối với hắn tương lai d u n g hợp 18 loại thuộc tính lực lượng có trợ giúp rất lớn ai mẹ lại vây quanh thời không bản nguyên bay lên dạo qua một vòng nháy nháy mắt nhìn xem mẹ vì nói ta bản nguyên lực lượng sao cũng không phải không được nhưng chỉ có thể cho một chút xíu nhiều lắm không được nói xong mẹ còn dùng móng n u ố t nhỏ k h o a tay một cái đ ầ u tầm lớn nhỏ cho nói thành rao mẹ vì lúc này từ trong cơ thể phân ra một đạo long chi lực đưa đến mẹ trước mặt bị mẹ một ngụm mất vào sau đó mẹ cũng tiếp lấy phân ra một đoàn đậu tằm lớn nhỏ màu hồng phấn lực lượng đưa đến hệ vị chỗ mi tâm trực tiếp chui vào hệ vị mi tâm thức hại bên trong sau đó cái này đoàn lực lượng liền vẹn vẹn rơi vào hệ vi thức hại ở giữa quả nhiên cái này long chi lực rất không bình thường có lẽ chờ ta hoàn toàn tiêu hóa cùng hiểu long thuộc tính bổ kẹ mần muốn thực lực đại trướng nữa nha、Mộc. mẹ vui vẻ vây quanh h ệ vi bay lên dạo qua một vòng chuyến ông nói a hệ vi nghe lập tức sửng sốt nói vì cái gì còn có loại sự tình này bởi vì ta là tất cả bổ kẹ mần đầu mần a ân ngay cả bộ phận thần thú đều cùng ta có liên lụy đây là sáng thế thần ạt sẽ ợt giao phó ta quyền hành thứ nhất cho nên chờ ta đổi mới long hệ g e n cùng năng lực về sau tất cả long hệ b ổ kẹ mần lực lượng đều sẽ đạt được cường hóa đương nhiên thiên nhiên là cân bằng tin tưởng rất nhanh tại long hệ lực lượng đại trướng lôi kéo d ư ớ i cái khác thuộc tính lực lượng cũng sẽ xuất hiện mới tiến hóa Hẹp vì, người lần này công l a o rất lớn. Lai, tất nhiên có thể trở tất Thương thể thành thần thú. lớn. lai, lên. nhiên có Cố cái này khiến hắn nhìn về phía hệ vị ánh mắt đều không đồng dạng con này hệ vị là cái bảo a thì ra là như vậy hệ vị lập tức giật mình kiếp trước xem a ním lúc liên quan tới mẹ thiết lập s á t thực có cái này nhưng hệ vị không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật với lại mẹ bên này xuất hiện ghen biến hóa đối ứng thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n thế mà cũng sẽ đi theo xuất hiện biến hóa cái này không khỏi quá thần kỳ chút cái này khiến hệ vị vang lên vui kiếp trước từng thấy qua một bản bộ k ẹ m ẩ n đồng nhân tiểu thuyết bên trong nhân vật chính có người tạo thao tác chính là cho mẹ tăng thêm lương hóa g e n sau đó toàn thế giới bộ kệ mần đều lương hóa nó vẫn cho là đây là huế tưởng hiện tại xem ra nó nếu là cũng làm như vậy thật đúng là rất có thể thực hiện a ngươi n g đang suy nghĩ chuyện gì đó không hay sao mẹ từ hệ vì trên thân cảm nhận được một loại ân phải hình dung như thế nào không tính là ác ý vẹn vẹn chỉ là ác thú vị ý nghĩ cụ thể là cái gì nó cảm ứng không ra hệ vì tinh thần lực rất mạnh nhưng đại khái cảm ứng vẫn phải có chủ yếu là việc này tựa hồ cùng hắn có quan hệ khu khu hệ vì nghe lập tức mặt mo đỏ hửng háng giọng một cái ngụy biện nói không có không có gì liền là trong lúc nhất thời suy nghĩ lung tung nương hóa cái gì vẫn là thôi đi toàn bộ thế giới đều sẽ lộn xộn với lại nó đường đường nam tử hán một cái lại là không thể biến hóa tại sao phải đi tàn phá mình đến lúc đó mình cũng thay đổi trở thành nương hóa bộ kem ẩ n vậy chẳng phải là muốn bị cái khắc k ì n chúng chết cười mộng tốt ta mẹ có thể cảm giác được cái kia c ô ý nghĩ không có cũng liền không có để ở trong lòng tiếp lấy đôi hệ vị dặn dò nhìn ra được ngươi tựa hồ đi tại thức tỉnh toàn bộ thuộc tính hình thái trên đường ta bản nguyên hẳn là có thể đối ngươi đưa đến nhất định trợ giúp cố lên nha hy vọng lần sau gặp lại đến ngươi ngươi đã thành công ta muốn trở về tiêu hóa t h ủ y biến gặp lại mộng nói xong mẹ liền trực tiếp xuyên toa không gian rời khỏi nơi này a lúc này đi lúc này xin thi a mới sững sờ mở miệng hỏi vừa rồi đó là mẹ sao nó tìm đến hệ vi ngươi làm gì nha còn có ngươi tiến hóa cứ nhưng liền kinh động đến ba vị thần thú không phải là bởi vì mới hình thái có vấn đề a xin thi a trên mặt mang lo lắng không phải a là chuyện tốt hệ vị cười lắc đầu nhìn một chút trước mặt thời không b ả n nguyên phát hiện không cách nào thu nhập không gian vòng tay nó suy nghĩ một chút trực tiếp cũng đem nó dán tại chỗ mi tâm sau đó cái này đoàn bản nguyên lần này lại không có biến hóa chút nào hoàn toàn không giống lần trước không gian bản nguyên như thế trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của nó đến để thăng lực lượng của hắn cùng tư chất không không được sao có chút kỳ quái đâu hệ vị rất là không hiểu thời không thời không chẳng lẽ không thể trực tiếp hấp thu hay là bởi vì ta không có nắm giữ thời gian phương diện kỹ năng không gian vòng tay bên trong cũng thả không đi vào cũng không thể trực tiếp cầm a vạn nhất hấp dẫn đến cái gì vỗ kẹ mần n g ấ p nghẽ nhưng sẽ không tốt a bỗng nhiên hệ vị nghĩ đến tạ ca mạ gạ hạ dạ đây chính là lĩnh vực tiểu thế giới cũng hẳn là có thời không chi lực nó lúc này mở ra vĩnh hằng màn rễ kỳ hủ sau đó mở ra tạ c ạ mạ g ạ hạ dạ đem tiểu thế giới mở ra một cái l ô hồng nhỏ thử nghiệm đem thời không bản nguyên đưa vào tạ c ạ mạ g ạ hạ dạ lĩnh vực trong thế giới tiếp theo lúc này không bản nguyên thành công tiến vào tạ c ạ mạ g ạ hạ dạ trong thế giới đồng thời vừa tiến v à o hệ vi liền cảm ứng được tạ c ạ mạ g ạ hạ dạ thế giới chuyển ra đối cái này đoàn thời không bản nguyên cực độ khát vọng bản năng c h ẳ n g lẽ cái này đông quạ xì mạ thân liền là để tiểu thế giới hấp thu càng thêm hữu dụng h vi một mặt ngạc nhiên muốn vậy liền hấp thu xem một chút đi nghĩ như vậy hệ vì lúc này đối xin t h ì a nói câu nó còn muốn chỉ hoãn một hồi sau đó liền trực tiếp nằm xuống bắt đầu nhắm mắt thao túng tạ cả mạ gạ hạ dạ hấp thu lên lúc này không bản nguyên đến ông ba tại thời không bản nguyên bị tạ cả mạ gạ hạ dạ hấp thu cái k i a một s á t na toàn bộ tạ cả mạ gạ hạ dạ thế giới bỗng nhiên chấn động sau đó bắt đầu phi tốc thuế biến từ nguyên bản tầng dưới chốt nhất vi hình tiểu thế giới bắt đầu không ngừng hoàn thiện thế giới đẳng cấp bắt đầu kéo lên rất nhanh liền chính thức trở thành một cái có thời không chi lực hoàn chỉnh tiểu thế giới đồng thời cái khắc pháp tác lực lượng cũng bắt đầu diễn sinh những cái kia đến từ khác biệt kỷn trung thế giới hệ thống sức mạnh lực lượng cũng bị n h a u n h a u hấp thu cùng hợp quy tắc để thế giới tiến một bước hoàn thiện một trận uy phong thổi qua một mực ở tại tạ c ả mạ gạ hạ dạ thế giới đại ạ tỷ củ nọ bỗng nhiên mở mắt nghi ngờ đánh giá tiểu thế giới này phát hiện nơi này trở nên khác biệt càng hoàn thiện lại tràn đầy sinh cơ trên mặt đất đã bắt đầu tự động diễn sinh cỏ cây sâu dưới lòng đất cũng có khoáng mạch bắt đầu diễn sinh toàn bộ tiểu thế giới đều tại khuất trương rất nhanh liền đạt đến phương viên hơn một km lớn nhỏ sau đó mới chậm lại tiếp theo hệ vị cũng cảm giác được đại lượng lực lượng bắt đầu từ trong mắt trái phản hồi đi ra chạy c vào mắt trái ủ A nó tiến, tiến nó, nó, tiến hành tiến cùng thăng đồng còn phận lượng cũng nó cùng trong thân nó tiến hành có đối đối trái cải thời hải cải mắt một tạo thức thể, thể tạo. chạy vào bộ bước cấp, lực của cơ của sau đó xin thị ạ liền ngạc nhiên phát hiện hệ vị quanh thân c õ i bắt đầu lên nhanh bắt đầu không khí bốn phía tựa hồ cũng trở nên càng thêm sinh động cây cối cũng tựa hồ vui sướng kinh hoàng phát ra sản sạc thanh âm đầu cành có mầm non lá mới phi t ố c chém ra phụ cận cây cối đều trở nên càng thêm khỏe mạnh xanh tươi chương hai trăm ba mươi bảy mẹ tính đặc thù đắc ý hệ vi chương hai trăm ba mươi bảy mẹ tính đặc thù đắc ý hệ vi Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? tình huống như ị ạ có c h thế nào sau đó hệ vi mới phát hiện tình huống chung quanh cái này muốn vì ngươi nha đây đều là ngươi vừa rồi tạo thành một bên xin thi ạ bất đắc dĩ nói a hệ vi lập tức mới có hơi giật mình xem ra là thân thể ta biến hóa đưa đến bất quá không sao chúng ta rời khỏi nơi này trước ca nói xong hệ vì trực tiếp dùng nhiệm lực khống chế mình cùng xin thi ạ bay lên hướng nơi xa bay đi về phần gạ c ù n g bọn chúng sớm đã bị xin thi ạ cho thu lại trước đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì a bay ở trên đường xin thi ạ hiếu kỳ dò hỏi không có gì đặc biệt chính là ta đem thời không bản nguyên để vào tạ cả mạ gạ hạ ra bên trong để tạ cả mạ gạ hạ ra thuế biến phản hồi lực lượng để cho ta mạnh lên rất nhiều bên ngoài dị biến bất quá là trên người ta sinh mệnh khí tức tiết ra ngoài một chút đưa đến mà thôi hệ vị giải thích nói â n cụ thể đương nhiên không chỉ như thế lần này lực lượng phản hồi để hệ vị trực tiếp hoàn thành bao quát hạ kỳ nội công dị nhân lực lượng không n ằ m các loại lực lượng hoàn toàn thống nhất những lực lượng này đều tại tạ c ả mạ gạ hạ giả phản hồi cùng trợ r ú t giới toàn bộ dung nhập và o nguyên lực bên trong đi đồng thời hạ tại không gian phương diện thiên phú và năng lực cũng lần nữa thu hoạch được tăng lên cực lớn thậm chí còn lĩnh n g ộ thứ nguyên trạng không gian chống chất không gian x é rách các loại không ít cao cấp không gian vận dụng kỹ năng đồng thời còn thu được thời gian thiên phú cùng năng lực lĩnh mộ thời gian trì hoãn cùng thời gian gia tốc kỹ năng đương nhiên gia tốc cùng chỉ hoãn bội số trước mắt còn không cao tối cao chỉ có thể đạt tới í năm nhưng cái này đã thật không đơn giản thời gian kỹ năng chính là thời gian kỹ năng a phạm là dính đến nó liền không có không lợi hại hô hô lần này tất cả mọi người được thật tốt cảm tạo một cái ta hhh h ẹ ệ vị trong lòng đắc ý thầm nghĩ dạng này a x ì n thì ạ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu tiếp lấy tò mò hỏi ngươi trước đó tiến hóa dở dạ gượng bộ kẻ mẩn có như thế đặc thù sao thế mà để ba cái thần thú đều trực tiếp tìm tới cửa cái này tại xin thi ạ xem ra rất không bình thường với lại ba cái thần thú đều lựa chọn cùng hệ v i đều to lực lượng bản nguyên bản thân đã nói lên hệ v i lực lượng tính đặc thù quả thật có chút đặc thù hệ v i nhẹ gật đầu làm như thế nào giải thích với ngươi đâu ngươi chỉ cần biết rõ ta dở dạ gỗng t ổ k ẹ mần hình thái lấy được lòng chi lực là những này có long thuộc tính thần thú đều không cụ bị có lẽ phân tích loại lực lượng này đối bọn hắn bản thân trưởng thành không nhỏ trợ giúp chính là thậm chí các loại mẹ hoàn toàn hấp thu và phân tích xong loại này mới lòng chi lực gạ cồn dợ dạ cồn bọn chúng cũng sẽ mạnh lên cho nên đến lúc đó nếu là bọn chúng đột nhiên mạnh lên ngươi đừng quá ngạc nhiên chính là đây coi như là cho xin thi a đánh cái dự phòng châm ai xin thi a nghe hơi có chút ngạc nhiên mẹ còn có loại bản lanh này thế mà có thể ảnh hưởng đến tất cả long hệ b ỗ kẹ mần sao không ngừng a hệ v ì lắc đầu nói mẹ thế nhưng là danh xưng có được tất cả b ỗ kẹ mần ghen huyết thú nói là tất cả b ỗ kẹ mần ghen đầu nguồn cũng không đủ cái khác mười bảy loại khác hệ b ỗ kẹ mần cũng đồng dạng sẽ thụ nó ảnh hưởng loại này nắm giữ lấy quyền hành thần thú hoặc là huyết thú liền không có một cái nào là đơn giản ai đây không phải truyền thuyết sao lại là thật xin thi a một mặt ngạc nhiên từng có người phát hiện mẹ lông mi sau đó phân tích ra bộ phận tin tức phát hiện mẹ có cơ hồ tất cả bộ kệ m ẩ n ghen đặc điểm này thế là liền có bộ kệ m ẩ n tiến sĩ cho rằng mẹ rất có thể là tất cả bộ kệ m ẩ n ghen đầu mơn xin thì ạ coi là đây chỉ là phòng đón đâu không nghĩ tới là thật truyền thuyết có chút bản thân liền là thật chỉ là bởi vì thời gian xa xưa đã không cách nào chứng thực nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho bọn chúng đều là giả hệ v ì khép mỉm cười nói cũng là mãi mãi nếu là biết chúng ta trong vòng một ngày gặp được ba cái thần thú sợ là sẽ phải rất â m mộ ạ kỳ xin thì ạ vui vẻ cười nói bốn không gian ý thức lúc buổi tối hôm nay tất cả mọi người như là đã hẹn xuất hiện ở nơi này ngồi ở chỗ này bên cạnh nói chuyện phiếm vừa chờ đợi t hệ vì g i a hỏa này làm sao còn chưa tới đúng vậy à. con hàng này giữa chưa vụn trộm cho tất cả mọi người lưu lại nói nói là có chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố cũng không biết là cái gì dù thế nào cũng sẽ không phải nó thành công đã thức tỉnh giờ ra gồng bổ kẻ mần loại tin tức này à. ha <cười> ha <cười> muốn rõ là cái kia chờ một lúc chúng ta liền vây đánh trà đạp nó một trận để nó biết, biết chê bổ kết quả của chúng ta hừ <cười> hừ <cười> <cười> <cười> ta nghe thấy lời của người a nsv đốt ngươi hôn đàn này đợi chút nữa ngươi nếu có gan thì đừng cùng ta cùng hưởng lúc này hệ vị duy trì giờ dạ gượng b ổ kệ m ẩ n hình thái từ một cái không gian trong thông đạo thần khí đi tới khinh thường l ư ờ m nsv đút một cái nói a thông suốt thật đúng là đã thức tỉnh giờ dạ gượng b ổ kệ m ẩ n hình thái a ngươi có thể a nsv đút k i n cười đùa tí từng nói phản thất trước đó nói hệ vị nói xấu người không phải hắn đồng dạng nhìn hệ vị không còn gì để nói cho nên ngươi cái tên này gọi chúng ta ban đêm đều tới là vì cái gì cái gì sẽ không thật là bày ra ngươi mới hình thái a hơ mị ẩn ôm hai tay hỏi khoan hay nói nàng cảm thấy giờ dạ gồng bổ kẻ mần phong nhã đi nàng quyết định chờ trở về liền đem a ni mặt giờ dạ gồng bổ kẻ mần hình thái làm cho đi ra mặt khác nàng còn có thể cân nhắc sáng tạo một cái giờ dạ gồng bổ kẻ mần đi ra làm sủng vật n g ấ m lại đều rất phong cách dĩ nhiên không phải loại sự tình này ta là nông cạn như vậy người sao hệ vi nhẹ nhàng nhảy lên nhảy lên cái b à n dội ra một cái móng vuốt ra hiệu nói đến dựng cái tay các ngươi liền tất cả đều hiểu tin tưởng ta lần này các ngươi đều có cảm tạ ta cũng chân thành xưng hô ta một tiếng đại lão hừ hừ a thông suốt để cho ta tới khăng u chị hạ kín nghe lông mày n h u lại liền muốn rôi ra tay của mình kết quả hệ vì cảnh giác lui về sau hai bước cảnh cáo nói ta cảnh cáo ngươi à. chớ có sở đầu của ta không phải ta nổi nóng với ngươi a ha ha làm sao lại ta là như vậy người đâu sao u chị hạ kín một mặt chê cười nói ngươi chính là hệ vì một mặt khinh bị nói con hàng này đã không phải là lần một lần h a i vẫn là cái kẻ tái phạm đừng vô nghĩa dựng cái tay ta ngược lại muốn xem xem hệ vì ngươi ở đâu ra lực lượng hoan tỷ hệ sở kỷ nói n xong trực tiếp đưa tay khoác lên mà đến hệ vị trên móng bớt những người khác cũng nhao nhao đưa tay ra hoàn thành cùng hưởng sau đó nhắm mắt tiêu hóa một hồi lâu mới nhao nhao một mặt kinh ngạc mở mắt ra nhìn xem hệ v ị cũng cùng nhau giơ ngón tay cái lên hoan tỷ hệ sở kỷ một chữ c h â u gần hạ kỷ tuyệt nguyên lai、like、tạ c ả mạ gạ hạ dạ thế mà còn có thể sinh ra về phần t h ế biến lần này là chân chính hướng tiểu thế giới phương hướng tiến hóa a tiềm lực vô hạn a ưu trị hạ kỷ mấu chốt là cái này sao mấu chốt không phải là tạ c ả mạ gạ hạ dạ thế giới đối các hệ thống sức mạnh cùng lực lượng pháp tắc kiêm dùng cũng xúc sao từ hôm nay trở đi chúng ta tốn sức phân tích các loại lực lượng thời đại sợ là muốn một đi không trở lại đây chính là chuyện tốt ta etgen cười lắc đầu cũng không nhất định tạ c ả mạ gạ hạ dạ vẫn là có tính hạn chế đẳng cấp còn chưa đủ cao hiện tại nếu như một phần thần lực bày ở trước mặt nó vẫn là khó mà tiêu hóa cần đồng t h u ậ t toàn c h i phân tích đến phụ trợ bất quá tổng thể tới nói lần này hệ vi xác thực kiểu như châu bỏ đại phát những cái kia thần thú quả nhiên không có một cái nào đơn giản a đáng tiếc hệ vì lấy được mẹ bản nguyên chi lực không thể dung hợp cho nên tạm thời không cách nào cùng hưởng không phải vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút mẹ bản nguyên đến tột u cùng là dặn gì g đây chính là mẹ a ai nói không phải đâu t ầ n thế kỳn u ú i b a i c ự long mẹ cùng thời không song long đều thu được dị giới long chi lực lần này bộ kệ mẩn thế giới cũng muốn phát sinh không nhỏ cải biến lại ngại cũng không biết cuối cùng có thể hay không kinh động hạt x ệ ở đâu cái này ai biết vì tại kỳn giang tay ra nói tiếp lại nói dị giới long chi lực đều có thể dẫn phát biến cố lớn như vậy vì cái gì dung hợp băng hệ ma pháp thậm chí băng hệ long chi lực không có gây nên tương ứng thần thú cùng mẹ chú ý đâu vì tài kỳnh rất là không hiểu chương 238. phổ thông tin ê nhân thể huyết kế l a m đội băng đội tấn độ viên đội chương 238. phổ thông tin ê nhân thể huyết kế l a m đội băng đội tấn độ viên đội cái này thật đúng là không rõ ràng chẳng lẽ là bởi vì hệ vị đương thời nắm giữ g lạ xệ ở hình thái lúc cũng không có cho dung hợp những lực lượng này tiến g lạ xệ ở lực lượng bên trong u chị hạ kình phòng đ o nói Vì tài nhẹ gật đầu, có khả năng. Bất quá, vì tì tài gật Bất thể thử kinh ngươi phải hai cái i khả không nhẹ năng. còn nọ n hệ h đầu, quá, có có củ Có có ệ sao? ạ lẽ mặt cho chúng nó một điểm ma lực thử nhìn một chút có chúng có thử nhìn thể hay không đối bọn chúng có hiệu nó băng bọn một điểm ma một m đối quả.、Mặt、khác ngươi chừng nào thì có thể hoàn thành ạ t ì củ nọ hoàn toàn phân tích đâu đây chính là thần thú a nếu như có thể hoàn toàn phân tích bọn hắn băng hệ năng lực sợ là còn có thể nên đón một đợt không nhỏ tăng trưởng a còn không có đâu thần thú rất phức tạp đoan chừng còn cần mấy cái mới có thể đây là ạ ti củ nọ bọn chúng phối hợp kết quả ạ vì lắc đầu quả nhiên mình nghiên cứu vẫn là quá chậm hệ vị đã có lần nữa ăn c ư ớ p đội do ọ k ẹ t đem mẹ thỏ ghen thậm chí mẹ thỏ bản thể cầm tới tay ý nghĩ đây chính là siêu năng hệ thần thú a với lại tiềm lực làm sao cũng có cấp một thần trình độ hệ vị rất trông m à t h è m nhanh lên đi có vẻ như lần này tạ ca mạ gạ hạ dạ tiến hóa để đồng thuật toàn c h i phân tích năng lực cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều a Vì tài kín nhắc nhở đừng quên đồng thuật toàn c h i cùng tạ ca mạ gạ hạ dạ bản thân liền là cùng một nhịp thở hiện tại tạ ca mạ gạ hạ dạ tiến hóa không có đạo lý đồng thuật toàn tri không có tăng lên đúng a hệ vị lúc này mới phản ứng được lúc trước hắn đều quên chuyện này cũng không có đi thí nghiệm đồng thuận toàn c h i kỹ năng hô hố trở về ta liền thử một chút hệ vi đắc ý nói hẳn là không có gì khác chuyện a ta chuẩn bị đi trở về thử một chút mới tạ cả mạ gạ hạ dạ giống như trên tán thành ta cũng giống vậy vậy liền tan học a nói xong mọi người liền nhao n h a u rời đi ngay cả hệ vi đều không ngoại lệ hô cả thế giới vừa về đến u chi hạ kỳ liền hào hào trắc nghiệm một lần hai cái đồng thuận tình huống phát hiện quả nhiên năng lực đều chiếm được tăng lên cực lớn đồng lực cũng là cái này đều đã vượt xa khỏi vĩnh hằng màn dễ kỳ ủ mức cực h ẳ n a so với phổ thông gì nghệ g à n g sợ là đều không kém cũng là thời điểm mở ra bước kế tiếp kế hoạch kỳ đứng dậy hướng hai người bọn họ tiểu đội trụ sở huấn luyện bên kia tiến đến rất nhanh đi vào bên này hắn liền phát hiện cả c ả s ì ạ s ú n mạ ổ bị tô bọn hắn hôm nay đều tại nhà mọi người s ớ m a kỳ đi qua c ư ờ i phất tay chào hỏi người đúng vậy a sớm cái cọng lông a hiện tại đều đã sắp m ộ ư ơ i giờ ngươi gần nhất thế nhưng là càng lúc càng lười a cả ca si đỉnh lấy một đôi mắt cá chết im lạng phàn là nói thậm chí kỳ gần nhất đều không thế nào phái ảnh phân thân tới huấn luyện bọn hắn đây chẳng qua là biểu tượng chỉ là các ngươi nhìn thấy bộ phận ta sự thực chút gì không đây mỗi ngày đều muốn phân ra đại lượng ảnh phân thân đi làm nghiên cứu kỳn im lặng lắc đầu nói thế nào lần trước dạy cho các ngươi hô hấp pháp nắm giữ thế nào thể chất tăng lên bao nhiêu đến cùng ta so chiêu một chút ta nói xong kỳn vặn lấy n ắ m đấm một mặt nghe răng cười nhìn xem mấy người nói tới thì tới ai sợ ai nha sau một khắc ộ bị t ổ v ọ t thẳng hướng kỳn rút đao một đao chém quá khứ kỳn dễ dàng tránh đi sau đó nắm lấy con hàng này tay bỗng nhiên hất lên liền trực tiếp đem o b i t o cho n g ệ m vào cách đó không xa trên một cây đại thụ kém chút không có đem hắn nghệm mất đi tiếp theo các ca sĩ a sù mạ đều cùng nhau ra trận o b i t o cũng rất nhanh đứng lên lần nữa lao đến nửa giờ sau ba người đều nằm trên mặt đất thở hổn hện hô hô hô ta nhìn ngươi cái tên này liền là cố ý tìm đến lấy cớ đánh chúng ta một trận a các ca sĩ cảm thụ được toàn thân đau nhức cảm giác nhịn không được đậu đen rau muống nói liền là a sù mạ cũng ánh mắt h á n nhẹ gật đầu đây không phải rõ ràng sao ổ bị tổ đã bất lực đậu đen rau、mùng. ba người lúc này đều là xương mặt xương m ũ i được không t h ấ thảm c ú hễ mẹ j i n các ngươi chỉ liệu tài liệu tới mau tới đây kìn thì không xem ba người đ ầ u đen rau muống đúng không nơi xa không biết lúc nào chạy tới rủa hỉ c ú hễ mẹ cùng n ổ hạ dạ j i n vẫy vây tay nói hai nữ gần nhất đang cùng xú na học tập cao thâm hơn chữa bệnh nhân thuật cùng q u á i l ự c quyền xem như chính thức trở thành xú na đệ tử a ngoài ra còn có yên lặng cũng vẫn là trở thành xù na đệ tử c ú h ệ mẹ các nàng tự nhiên là kìn cho đưa qua đi kỳ <cười> hỉ tới rồi cụ hễ mẹ cùng nỗ hạ dạ d i n đều vội vàng chạy trở tới c ú h ệ n à y a n mình nào tới k ì n trong ngực tại trên mặt hắn hôn một cái nói vài ngày không có gặp ngươi người gần nhất đều đang bận rộn cái gì nha phân tích một đồn cùng mỹ nạ rủ kỳ huyết kế trong đó mỹ nạ rủ kỳ băng đột đã không sai biệt lắm làm xong đối băng đột có hứng thú hay không về sau có thể cho ngươi tiêm vào một c h i a kín vừa cười vừa nói loại sự tình này có thể tùy tiện như vậy ra bên ngoài nói sao không sợ vụ ẩn tìm phiền thoái c ú h ệ n à y lường hắn một cái nói tiếp tại người ta đã sử dụng tới ủ du mạ kỳ tiên nhân thể huyết kế d ư tề còn có thể dùng cái khác tự nhiên là có thể cũng không nhìn một chút là ai nghiên cứu kỳ nương nhiên dương lên cái cằm nói tiếp về phần vụ ẩn bên kia có ý kiến không nói đến cả c ả s ỉ mấy người bọn hắn hàng sẽ không nói ra đi liền xem như nói ra ngoài chúng ta cũng có thể không nhìn lấy thực lực của ta đã có thể không nhìn vụ ẩn ý nghĩ với lại bọn hắn hiện tại cũng đã không để ý tới chúng ta không nghe nói bên kia đã phong tôn h sao huyết vụ thời đại muốn mở ra a mỹ nạ rủ kỵ về sau còn có thể hay không tồn tại đều là ẩn số đâu có nhiều t h ứ quán tính thật đúng là không nhỏ cái kia ổ bị tổ vật thay thế hữu chị hạ h ỉ cổ có vẻ như bởi vì phụ huynh đều chết tại vụ ẩn nhị dạ trong tay cho nên đồng dạng hận lên vụ ẩn âm thầm dùng m à n g dễ kỳ ủ không chế đệ tứ thủy ánh kho mũi tên bắt đầu nguyên tắc ổ bị tổ đồng dạng thao tác luôn cảm giác trong này càng nhiều còn có d ẹ t đen dẫn đạo mới đúng kỳ trong lòng âm thầm cân nhắc nói bằng không thì trên đời cái nào có nhiều như vậy trùng hợp huyết vụ thời đại là cái gì vì cái gì mỹ nạ dù kỳ sẽ không còn tồn tại cụ hệ nó i hơi xứng sở liên lạc á c h đó không xa cả cạ xi、si、bọn hắn cũng bị cái đề tài này hấp dẫn tới cái này không phải là các ngươi hiện tại nên biết biết nhiều đối với các người không có chỗ tốt các người vẫn cố gắng dựa theo ta cho ra kế hoạch hảo hảo tăng cao thực lực a các người vẫn là quá yếu các loại lúc nào các người đột phá ảnh cấp mới đủ tư cách biết những sự tình này kỳn lắc đầu nói ngược lại cũng không có quan hệ gì với bọn họ không phải sao đây chính là ảnh cấp a người nói nhẹ nhàng linh hoạt c ả cạ si bọn hắn một mặt im lặng ảnh cấp thế nào kỳn xem thường nói có thể hay không có chút tiền đồ không thấy được cụ hệ mẹ đều không có phản bác sao cái kia hay là bởi vì cụ hệ mẹ hiện tại có ưu dù mạ kỳ tiên nhân thể huyết kế ổ bị tổ sâu kín chằm chằm vào kỳn nói mặc dù biết lấy kìn cùng cụ hệ này quan hệ bất công rất bình thường dược tề có cho hay không những người khác cũng là kìn tự do nhưng quả nhiên vẫn là có chút ít lũ bạn a nhìn xem cụ hệ này thực lực tiến triển cực nhanh bọn hắn còn tại khổ bức huấn luyện trong lòng không có nước đáng mới là lạ bọn hắn cũng muốn trải nghiệm một cái loại này nằm thắng cảm giác ca có hậu mãi ộ b ỉ tổ thậm chí đều đang nghĩ tại sao mình không phải tạo ra thân nữ nhi như thế liền chật c h ậ ợ t kìn nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn đập đi đập đi miệng nói lúc đầu ta còn nghĩ đến cho các ngươi một người làm một hai cái huyết kế xem ra các ngươi không muốn a quên đi a đừng Sau một khắc, ô bi t ổ trực tiếp nào tới muôn ôm kìm đuổi lao đại câu ông đuổi kìm trực tiếp đúng lúc đem lúc này đạm trở về không biết nói gì sợ n g ư ờ i rồi huyết kế dược t h ể vẫn là cho các người a các ngươi có thể từ mì nạ dù ký băng đ ộ t quỷ đèn thủy hóa c h í n h ta nghiên cứu lăng n ộ t tấn đ ộ t viêm đ ộ t cùng phổ thông tiên nhân thể huyết kế tại cái này mấy loại chúng tuyển hai loại a j i n cũng có u dù mạ kỳ tiên nhân thể mặc dù cờ tin nạ sẽ không nói cái gì nhưng kìm vẫn là không tốt tùy ý cho ra cho nên mới vừa rồi cùng họ rổ xi、si、mà cùng nhau nghiên cứu một cái bình thường bản tiên nhân thể huyết kế không phải Sư mâu ngay cả cụ hệ mẹ đều bị hấp dẫn lực chú ý mặt chữ bên trên trên ý nghĩa những này là ta cùng xà thuốc gần nhất liên hợp nghiên cứu thành quả đương nhiên ta xuất lực càng lớn cho các người ưu tiên làm một phần không là vấn đề trong thôn những người khác muốn cũng không có đơn giản như vậy cần rất nhiều công nhắc câu. 239, lực lực nhiều văn băng. nhở Trưng Nột din quyến, nhân băng Trưng Nột din quái lực quyến, nhân băng rất một huyết đột. hạ hạ huyết quái quái yêu yêu Kỳ kế kế đột. 239 239 dạ dạ sau đó kín mới tiếp lấy cụ thể giải thích nói phổ thông tin ê nhân thể tên như ý nghĩa là ta tự ủ r ụ mạ kỳ tiên nhân thể cùng phổ thông tin ê nhân hình thức đẩy ngược nhiên g cứu ra đến một loại toàn nhân tạo huyết kế giới hạn mặc dù không có ủ r ụ mạ kỳ nhất tộc thần kỳ như vậy có được nhiều như vậy năng lực nhưng ở trạc cỡ gia lượng sinh mệnh lực cùng đối thể chất tăng phúc phương diện cũng rất xuất sắc chỉ ít có thể làm cho thể chất của các ngươi cùng sinh mệnh lực trạ cờ d ạ tăng lên hai mươi năm lần về phần năm độn là lôi thủy hai loại thuộc tính trạ cờ dạ tính chất biến hóa dung hợp hình thành huyết kế giới hạn kỳ thật vân ẩn liền có người có được loại này huyết kế ta cũng không tính là sáng tạo đương nhiên cái này không có tham khảo bọn hắn tấn độn là phong lôi thuộc tính trạ cờ dạ tính tình biến hóa dung hợp hình thành huyết kế giới hạn giới nhì dạ có vẻ như đồng dạng có người có cũng không biết cùng ta có phải hay không là đồng dạng ngược lại ta cái này tấn độn có phong cùng lôi tốc độ đề nghị các ngươi lấy phổ thông tiên nhân thể phối hợp một cái cái khác thuộc tính độn thuật thích hợp nhất đây coi như là trọng điểm nuôi dưỡng ba người bọn hắn thế nhưng là kìm cùng mỹ nạ tổ đều xem trọng thượng đẳng công của người về sau có phiền toái gì nhiệm vụ đều có thể ném cho bọn hắn sớm cho điểm chỗ tốt cũng là nên dễ dàng như vậy liền cho thật sự có loại chuyện tốt này ô bị tô một mặt hoài nghi nói không có thời điểm hắn siêu m u ố n nhưng khi thiên hạ rất đĩa bánh thời điểm hắn có chút chần chờ a suma c a c a s ì thậm chí jin cũng nhao nhao gật đầu đương nhiên không có đơn giản như vậy kìm ông cụ nghệ mày nhìn xem ba người một mặt ngoạn vị cười nói đây đều là trong thôn tại bỏ r a đại đại giới khai phát nghiên cứu ra tới tiếp nhận cái này về sau các ngươi coi như thiếu thôn rất nhiều về sau tự nhiên cũng muốn gánh vắt chống canh một nhiều nhiệm vụ đến yêu cầu chỉ như vậy một cái còn có vấn đề sao trở lên đều là kìn mình kéo con b ê dược tế này nghiên cứu chế tạo sau khi thành công hắn tiện tay liền có thể dùng huyễn tưởng sáng tạo chế tạo một nhóm lớn bất quá hắn sẽ không như thế làm mà thôi hắn cũng không phải trong thôn khổ lực hắn cho cả cạ si bọn hắn thật đúng là dùng trong thôn tài nguyên cùng từ kim nghiên cứu ra đi ra cho nên cũng không tính là hoàn toàn lừa gạt bọn hắn vì lắc lư mấy cái công của người kìn cũng vẫn là rất tận tâm đã không có ô bị tổ bốn người lắc đầu liên tục sau đó con mắt liền bắt đầu tỏa sáng lẫn nhau thảo luận ô bị tổ một mặt hưng phần nói các ngươi cảm thấy ta tuyển cái tia hai loại tốt hơn đâu lại nói lại thêm hai loại ta đến lúc đó chẳng phải là liền có ba loại huyết kế quá khen về sau hắn tuyệt đối phải như phê b ạ o a cả cả s ỉ sờ lên cầm suy nghĩ nói phổ thông tin ê nhân thể huyết kế là á t không thể thiếu muốn trở nên mạnh hơn trà cờ ra lượng thể chất đều rất mấu chốt sinh mệnh lực cũng có thể tăng cường chúng ta năng lực khôi phục cùng sinh tồn năng lực về phần một cái khác mà ta chuẩn bị lựa chọn phong lôi thuộc tính hợp thành tấn độn cái này thích hợp nhất ta có lẽ còn có thể cầm tăng lên thần kinh của ta tốc độ phản ứng để cho ta hoàn toàn trưởng không chỉ đỏ dị cùng lôi cắt cũng khó nói hắn hiện tại cũng không giống như nguyên tắc có được ô bi tổ tặng một cái xạ gì g ẳ n g cho nên c h ỉ đỏ gì cùng lôi cắt lực khống chế một con mắt bên trong thu vào tinh thần phản ứng ảnh hưởng nhất là thị giác thần kinh a xù mạ treo điếu thuốc thơm hút một hơi nói vậy ta cũng tuyển tấn độn a c ù n g ta phong thuộc tính rất d ự về sau nói không chừng còn có thể cùng cả cạ xì、si、người tạo thành cổ nộ hạ tấn độn song tử tinh đâu hh cả cạ xì、si. tốt áp chế danh hảo a hắn mới không cần nếu không tuyển lam độn cả cạ xì、si、suy nghĩ một chút thôi được rồi vậy ta tuyển viêm độn a u chị hạ đương nhiên muốn phát hỏa ô bị tổ trực tiếp quyết định sau đó nhìn về phía nộ hạ dạ d i n hỏi diên ngươi đây á c h nộ hạ dạ diên suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định nói vậy ta tuyển b ă n g đội a ô bị tổ lập tức rất là ngạc nhiên vì cái gì chẳng lẽ diên ngươi muốn cùng ta tạo thành băng hỏa lưỡng trọng thiên tổ hợp Đúng! sau một khắc ô bị tổ liền bị nộ hạ dạ diên một q u y ề n đánh kẽ xuống đất khó khăn lắm sờ đến ngưỡng cửa quái lực quyền trực tiếp kém chút không có đem ô bị tổ truy ngất đi sau đó diên cũng thẻ lưới một mặt t h y náy nàng thật chỉ là theo bản năng ô bị tổ lúc này tâm tình của hắn là phức tạp hết thể đều là kín sai tại sao phải để jin đi bái xú n ạ đại nhân vị sư học cái này q u á lực quyền ồ bị tổ cảm giác mình cái kia nhu t h u ậ n ôn nhu jin đã một đi không trở lại jin ta cũng rất tò mò ngươi tại sao phải tuyển băng đ ộ đâu kín trong ngực r a hỉ c ủ h ệ mẹ tò mò hỏi kín mới vừa rồi còn nói cũng cho nàng nông hai băng đ ộ đấy nhỉ chẳng lẽ máu này kế còn có cái gì nàng không biết chỗ tốt kỳ hỉ, hỉ. n ộ hạ dạ jin lập tức hì hì cười nói c ủ h ệ mẹ ngươi cái này cũng không biết ta, ta thời điểm ở trường học có từ trong tiệm sách hiểu rõ từng tới mỹ nạ dù kỳ nhất tộc vô luận nam nữ đều rất x i n h đ ẹ p à. làn da cũng cực kỳ tốt đều không ngoại lệ ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì đâu ai dỗ thì cụ hệ l ạ nghe lập tức ánh mắt sáng lên thật ừ nộp hạ dạ d i n liên tục gật đầu vậy ta cũng muốn dỗ thì cụ hệ l ạ nhìn về phía kìn ta tùy các ngươi ý cụ hệ l ạ ngươi muốn toàn bộ huyết kế đều được kìn cưng chiều sờ lên tóc của nàng nói liên lạc như thế ngang tảng cùng khác nhau đối đãi nhìn cạ cạ xị bọn hắn lao chua cái kia thôi được rồi quá nhiều ta cũng không chú ý được đến lại thêm cái tấn độn thuận tiện chạy trốn a cụ h ệ lại cười híp mắt trả lời đều t ù y ngơi ư kìn buồn cười lắc đầu có ta bồi dưỡng về sau sợ là về sau người khác nhìn xem ngươi nước mà chạy trốn lại nhải bất quá gia tăng một cái tốc độ cùng phá hủy năng lực cũng không tệ cụ h ệ lại thủ đoạn công kích s á t thực kém một chút h u y ê n thuật tính hạn chế vẫn là thật lớn các ngươi có thể đừng cho ăn thức ăn cho cho sao chúng ta đều đã no đầy đủ c ả cạ xì một mặt không biết nói gì cái này đều thế là gì không có nữ nhân liền sống không nổi nữa sao kỳ là như thế này o b i t o là như thế này ngay cả A s xù mạ đều là dạng này bất quá cả cạ xì lúc này nghĩ đến một kiện càng trọng yếu hơn sự tình một mặt quỷ dị nhìn về phía nộ hạ dạ j i n hỏi ta vừa rồi không nghe lầm chứ j i n ngươi nói có được băng đột mỹ nạ dù ký nhất tộc vô luận nam nữ đều lớn lên rất ba mươi chín xinh đẹp ba mươi chín ngươi xác định là xinh đẹp nam cũng là o b i t o cùng A s xù mạ cũng tò mò nhìn lại kỳ hỉ thượng như a nộ hạ dạ j i n vui vẻ cười nói ngay từ đầu ta cũng rất kinh ngạc phần ngoại lệ bên trên lại như thế đi lại nói xong nàng nhìn về phía kỳ nói kỳ ạ c ũ n hẳn là gặp qua mỹ nạ rủ kỳ nhất tộc nghĩ dạ à. tình huống thật có phải như vậy hay không đúng là k ỳ n khoe miệng hơi quất nhẹ gật đầu cũng không họ rồ sĩ mà dặn g cái kia hai cố mỹ nạ rủ kỳ nhất tộc nam tính thi thể dáng dấp cùng người yêu đồng dạng đơn giản không giống nam nhân k ỳ n có chút lý giải nguyên tắc tương lai mỹ nạ sủ kỳ hạ cụ vì cái gì dáng dấp giống như vậy nữ nhân n g ư y i lai cái này mẹ nó căn bản không phải cá nhân hắn nguyên nhân mà là mỹ nạ dù kỳ nhất tộc bản thân tự mang đặc tính hoặc là nói băng đồn huyết kế mang tới đặc tính cái này xác định không phải là nhân yêu huyết kế、Chỉ đối nam nhân mà nói đúng vậy nói đến kỳ í trước mắt cũng đã cho mình tiêm vào nhưng có lẽ là bản thân hắn liền đủ đẹp trai đi cũng hoặc là bản thân hắn băng hệ năng lực liền rất mạnh mẽ cho nên vẹn vẹn không có thay đổi gì Chật chật. Cà cà si, tổ tổ, mà bọn người nghe, lập tức ác cũng cái con nghe, nhân xinh như hàn. sinh xinh Nghĩ nhìn tổ tổ, một mặt Bất tổ tổ con mắt to mà dài làm xì, xú gì? bị bọn biến bị ạ lạo. im Nam người nữ dùng nói, đến này, sáng lời lập đẹp đẹp vậy Quá quá, á. sẽ a xú mạ c h ứ n g chặt đàng hoàng nhìn xem tin nói ta có thể thay ta nàng dâu muốn một b ì n h sao cả ca xì cậu tử người không thích hợp chờ n g ư ơ i chuẩn bị kết hôn ta liền đưa n g ư ơ i một b ì n h làm kết hôn hạ lễ k i n h buồn cười nhìn xem con hàng này tiếp lấy vừa nhìn về phía một bên một mặt ý động cả ca xì nói bổ sung cả ca xì ngươi cũng là cảm ơn huynh đệ quá ra sức a xú mạ rất là cảm động cả ca xì hít sâu một hơi cuối cùng vẫn nhàn nhạt n h ẹ gật đầu cảm ơn ai còn không hy vọng tự mình nàng dâu sinh n h ạ điểm với lại có thể cho mình nàng dâu thậm chí hậu đại bạch chơi một cái huyết kế không cần thị phí o b i t o ngươi không cần sao n ộ hạ dạ j i n sau này nhìn xem o b i t o hỏi o b i t o lắc đầu liên tục không cần ta có j i n ngươi là đủ rồi đi chết ai nói muốn đi cùng với ngươi Đụng. j i n lại cho o b i t o tới một cái cấp độ nhập môn quái l ự c quyền đem o b i t o lần nữa truy té xuống đất o b i t o tin nhìn xem một màn này cảm thấy buồn cười không thôi hắn phẳng p h ấ t thấy được gì gì g á dạ cái k i a hàng tại xù nạ dưới tay tao n ộ a chương hai trăm bốn mươi giúp o b i t o m ở mắt o b i t o ca cạ ca xì ta muốn giết người chương hai trăm bốn mươi giúp ô bị tổ m ấ mất Bì theo cạ cạ xì, ta giết Tốt. t muốn người. ta đi nghiên cứu khoa học bên kia tính tiến hành tiêm vào a đi nói xong kín liền mang theo mấy người hướng nghiên cứu khoa học bộ bên kia đi đến rất nhanh liền đi tới nghiên cứu khoa học bộ dưới mặt đất ba tầng bên này hòa、wow. nơi này cảm giác thật là cao cấp dáng vẻ a cùng bên ngoài hoàn toàn không phải một cái phong cách vẻ a obi tô bọn người một mặt ngạc nhiên đánh giá bùn phía sa thúc dược tề cùng công tác chuẩn bị đều tốt đi kín đi vào một cái phòng thí nghiệm hướng họ rồi si ma dò hỏi đều tốt giao cho ta a ai tới trước họ r ồ xị ma nhẹ gật đầu liếm l á p đầu lưỡi nhìn về phía o b i t o cả cả xị mấy người tựa như lại nhìn vật thí nghiệm chỉ đem cả cả xị bọn hắn nhìn thấy tê cả ra đầu bọn hắn không khỏi nghĩ tới quá khứ liên quan tới họ r ồ xị ma chuyển nôn trong lòng lập tức có dự cảm không tốt nhao nhao nhìn về phía kìn thả ra cầu cứu ánh mắt kìn không biết nói gì yên tâm đi sẽ không đem các ngươi như thế nào mau chóng tới nhăn nhăn nhó nhó giống kiểu gì nói xong hắn liền đối họ r ồ xị ma lại nói ta đi trước xả thúc bên này liền giao cho xả thúc các loại xong ta lại đến đón bọn hắn nói xong kín liền mang theo c ủ hễ mẹ trực tiếp thuấn di rời đi nơi này lưu lại cả ca sĩ bốn người đối mặt nhìn chằm chằm họ r ộ xi mã gi cả ca sĩ ô bito b à người n mờ mờ tờ bốn một ngày sau đó vẫn là kín tư nhân trụ sở huấn luyện bên kia cả ca sĩ ô bito a suma nộp hạ r a d i n cùng c ủ hễ mẹ đều tại kín cười khanh khách nhìn về phía bốn người hỏi cảm giác như thế nào không có lắc lư các người à? không có cảm ơn huynh đệ cảm tạ đại lão tạ ơn tạ ơn kỳ a cùn bốn người phân vội vàng nói tạ bọn hắn hiện tại cảm giác sát thực trước này chưa có tốt tốt chính các ngươi đi quen thuộc lực lượng mới a ô bị tổ ngươi đi theo ta nói xong kìn k h o á t tay háo hướng một bên đi đến đi vào một cái trên mặt ghế đá ngồi xuống vậy lên chân bắt chéo nhìn vẻ mặt mê hoặc đi theo tới ô bị tổ nói ngươi xạ dìn gẳng lộ ra đến ta xem một chút ai ô bị tổ nghe lập tức xứng sở nhưng vẫn là đem xạ dìn gẳng mở ra chỉ thấy hai con mắt bên trong đều có ba cái câu ngọc phân bố hoặc kỳ lông mày hơi nhữu thế mà đều đã ba câu n ọ c sao có thể a hô bị tổ nghe mặt mo hơi đỏ lên nói hôm qua đều vẫn là hai câu ngọc ta là thu được phổ thông tiên nhân thể huyết kế về sau mới thành công mở ra ba câu ngọc ân kỳ nối với cái này cũng không ngoài ý mớn thiên nhân thể quả thật có thể xúc tiến xạ dìn gẳng trưởng thành bất quá ô bi tô tiềm lực cũng là rõ ràng hắn lúc này đối ô bi tô nói ra chắc hẳn ngươi cũng biết ba câu ngọc trí ít còn có màn dễ k ỳ ủ cùng lĩnh h à n g màn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng đi đúng vậy ô bi tô nhẹ gật đầu sắc mặt tràn đầy hâm mộ hắn cũng là hồi trước mới từ kỳn trong miệng biết màn dễ kỷ ủ cùng lĩnh hằng màn dễ kỷ ủ tồn tại đồng thời cũng biết ngày đó kỳn cùng ngụ í hạ đối c h í lúc hai người gần đẳng là chuyện gì xảy ra đều là m ạ n dễ kỳ ủ kỹ năng a siêu cấp đẹp trai có hay không hắn biểu thị huấn luyện viên hắn cũng muốn a ta có loại biện pháp có lẽ có thể giúp ngươi mở ra m ạ n dễ kỳ ủ liên la quá trình khả năng dẫn đến tinh thần có chút h ể hoài kinh lịch một chút trên tinh thần thống khổ có muốn thử một chút hay không k i n h c ư ờ i khanh khách nhìn xem ổ bi tổ hỏi không sai hắn muốn giúp ổ bi tổ mở ra m ạ n dễ kỳ ủ với lại tốt nhất vẫn là cùng nguyên tắc đồng dạng thần y cái này có chút khó khăn bất quá kim vẫn là có một chút chắc chắn cho nên muốn thử một chút ai ổ bị tổ nghe lập tức xứng sở tiếp lấy cùng thì nói thật loại sự tình này ngươi cũng có thể làm được kì đơn giản liền là t h ầ n a còn có cái gì là hắn làm không được xin nhờ sau một k h ắ c ô b i t ô không có tiết t h á o chút nào trực tiếp cho kì tới cái độ dễ dã kìn cách đó không xa cả ca s ì b ọ n người ô b i t ô tên ngu ngốc kia lại tại làm gì cả ca s ì rất im lặng hình như là màn dễ kì ủ sự tình chúng ta tiếp tục huấn luyện a đó còn là ủ chi hạ sự tình a xu mã l ắ n đầu hôm qua sau khi trở về lao đầu t ử nhà hắn biết mình thu được phổ thông tiên nhân thể cùng tấn độn còn lao kích động đâu giúp hắn khảo nghiệm rất lâu mới yên tĩnh cuối cùng càng là đã lâu uống một bình rượu a su mạ nhìn ra được hắn rất vui vẻ đồng thời trong lòng hậm h ự c cũng tiêu tán hơn phân nửa đây hết thể đều là kìn công lao cho nên a su mạ đối kìn càng thêm cảm kích mặc dù tự mình lao đầu t ử sự t ì n h cùng kìn khá liên quan nhưng hắn thật đúng là không có quái quà kìn tương phản hắn một mực rất cảm giác kích động tiêu l à kìn cải biến hắn cải biến vận mệnh của hắn còn chợ hắn rất nhiều về phần tự mình lao đầu tự sự tỉnh tại ạ xù mạ xem ra đều là tự mình lão đầu tự mình làm đã làm sai chuyện liền muốn nhật m à ngươi mau d ậ y a không phải ta liền không giúp ngươi in một mặt im lặng nhìn xem ổ bị tổ cái này không tiết tháo ra h ó a nói đừng đừng đừng ta cái này còn xin lão đại nói cho ta biết ta nên làm như thế nào ổ bị tổ một mặt kích động nhìn kìm đây chính là màn dễ kỳ hữu a hắn tha thiết ước mơ lực lượng ngươi cái gì đều không cần làm ngồi liên tốt kỳ lắc đầu chỉ chỉ bên cạnh một cái băng ghế đá đối ổ bị tổ nói ra ai ổ bị tổ lại là xứng sở ngay sau đó vội vàng chạy tới làm tốt nhìn chừng chừng lấy kỷn ta chuẩn bị xong tiếp xuống đâu nhìn xem con mắt của ta kỷn trực tiếp mở ra vĩnh hằng m ả n dễ kỷ u nhìn về phía o bi t o vừa vặn o bi t o cũng nhìn lại h u y ễ n thuật áo nghĩa hạn định sủ q u ọ mì ba cái này sủ q u ọ mì đương nhiên cùng tương lai ủ chỉ hạ ĩ chia thậm chí mạ đạ dạ ra cũng khác nhau đây là kỷn căn cứ tương lai mù r ẹ n sủ q u ọ mì lý niệm sau đó kết hợp mình huyễn thuật kinh nghiệm sáng tạo ra một cái ép cấp trở lên huyễn thuật áo nghĩa có thể đem thi thuật đối tượng kéo vào một cái hắn tạo dựng trong thế giới giả lập mà cái thế giới này chính là kỷn căn cứ nguyên nội dung cốt chuyện mô phỏ t h cạ giết giết ngay sau đó hai mắt trực che tiếp ngựa ra huyết lệ chạy ra hai con mắt bên trong câu ngọc đều kẹt chết phi tốc xoay tròn rất nhanh liền tạo thành hình ảnh muốn thuế biến tiết tấu nhưng lại tựa hồ có chút kế tục không còn chút sức lực nào kim vội vàng dùng huyễn tưởng sáng tạo biết một điểm tinh khiết đồng lực đưa và ổ bị tổ trong hai mắt sau đó ổ bị tổ hai mắt mới hoàn toàn hoàn thành tiến hóa một đôi cùng nguyên tắc dáng dấp giống nhau mạn dễ kỳ ủ xạ d ì n g à n g xuất hiện c a c a s ì ba asuma bốn n ộ h ạ g i ả d ì n h ổ bị tổ lại nổi điên làm gì r ố t thì cụ h này, không biết o a qua. qua xem một chút đi không nói xong bốn người đều nhao nhao hướng bên này đi tới thành kim tôi đứng dậy nhìn xem ổ bị tổ nói cái gì trở thành cụ hễ mẹ đi tới hỏi một câu sau đó nàng và cả cà s i bọn người liền đều thấy được ổ bị tổ hai cái màn d ễ kỳ ủ xạ gì gắng ai đây là màn d ễ kỳ ủ xạ gì gắng mấy người đều là xứng sở cả cà s i người đi chết đi người cái không giữ lời hứa ra hỏa nhưng mà lúc này ổ bị tổ còn không có tỉnh táo lại nhìn thấy cả cà s i lập tức hết sức đỏ mắt trực tiếp theo bản năng mở ra mắt phải thần vì rào sát cấm không ký ức phong ấn giải lúc này kỳ vội vàng phất tay trực tiếp đem không gian bốn phía cho khóa chặt để ổ bị tổ đồng thuận thi chiến thất bại tiếp lấy lại giải trừ đối ổ bị tổ ký ức phong ấn lập tức trong khoảng thời gian này ký ức giống như thủy triều hiện lên o b i t o trực tiếp ngây n g ẩ n cả người giá hỏa này tình huống như thế nào cả c ạ x i、si、một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút o b i t o vừa nhìn về phía k i m hỏi vừa rồi hắn thật cảm giác được cực hạn cảm giác nguy hiểm đúng a o b i t o làm sao cảm giác giống như là như bị điên với lại hắn làm sao mở ra màn dễ kỳ hụ n ộ hạ dạ dinh cũng một mặt nghi ngờ hỏi mà mà kìm khoát tay h à o nói chỉ là ta một cái nhằm vào xạ dìn gẳng mở mắt thí nghiệm ta dùng huyễn thuật tạo dựng một cái huyễn cảnh trở lại như cũ trước sớm ta từ h ữ c h ỉ h ạ mã đa dạ trong tay cứu viện các người chuyện lần đó bất quá huyên cảnh bên trong ta chưa từng xuất hiện ô bito cuối cùng ô bito tận mắt thấy c ả c ca xi、si、zin sau đó hắn liền thức tỉnh ân trước đó ta còn phong ấ n ô bito từ đó về sau tất cả ký ức phải chân thực trở lại như cũ muốn kích thích hắn để hắn thức tỉnh màn dễ k ỳ h ữ kết quả các người cũng nhìn thấy ta thành công ô bito hắn cũng thành công từ ô bito vừa rồi đồng thuận đến xem vẫn là ban đầu thân y kín ở trong lòng cho mình điểm cải tán chương hai trăm bốn mươi mốt Phân phân tích đồng thuật thần uy, tiến về mặt trăng. Trưng 241, phân tích đồng thuật thần uy, tiến về mặt trăng. không thật đồng tiến trăng. Trưng đồng tiến trăng. Jin. Ngươi mặt mặt tốt tốt có việc gì thật quá tốt rồi. Quá tốt rồi. gì uy, uy, quá Quá về về lúc này ổ bị tổ đã lấy lại tinh thần dùng có chút thanh em khản khản trực tiếp một tay đem sở không kịp để phòng n ổ hạ dạ j i n ôm vào trong lòng hai mắt không cầm được rơi lệ lẩm bẩm nói giả liên tốt giả liên tốt Ổ bị tổ lúc đầu bị tập kích n ổ hạ dạ j i n chuẩn bị lần nữa đem ổ bị tổ truy té xuống đất nhưng nghe đến hắn cử chỉ điên rồ thì thảo âm thanh nghe cái tia thanh em k h ẳ n k h ẳ n nàng nhìn được ngược lại chủ động ôm hắn vỗ nhẹ hắn được vô yên nói an tâm ta không sao tất cả mọi người không có chuyện gì có lẽ nàng là cảm nhận được ô bị tổ đối nàng cái kia phần vô cùng mãnh liệt chân thành tha thiết tình cảm a nàng lần này không tiếp tục lựa chọn né tránh mà là lần đầu tiên lựa chọn nhìn thẳng vào mặc dù vừa rồi nghe qua kín đại khái giải nói một lần nào cảnh tình huống nhưng n ổ hạ dạ d i n cũng không nghĩ tới ô bị tổ trong lòng đối nàng chấp nhất đã đến loại tình trạng này đối mặt loại tình huống này nàng không cách nào tại né tránh ca ca xi、si、nhìn ngược lại là không có quá nhiều phản ứng ngược lại có chút vui mừng ân dù sao bản thân hắn chỉ là đem dìn trở thành đồng đội cùng đồng bạn đối nàng cũng không có nam nữ cái chủng loại kia ưa thích Chật chật. ngược lại là một bên ạ s ủ mà nhìn xem ô bị tổ sự t ì n h có vẻ như thành công t ậ m tắc lấy làm kỳ lạ đây coi như là nhân họa đắc phúc phi phi lông nhân họa đắc phúc a tiểu tử này còn tại k ỉ n trợ giúp giới mở ra màn dễ kỳ hụ thực lực chắc chắn nên đón một cái bay vọt về chất ngoại trừ trên tinh thần thụ điểm thương tích cần h o á n một chút bên ngoài con hàng này rõ ràng là kiếm lợi lớn a thực lực cùng tình yêu xong bội thu nếu không phải ạ sụ mà mình bây giờ cũng là thực lực cùng tình yêu đã sớm xong bội thu hắn đều muốn hâm mộ ghen gh ân có vẻ như chúng ta trong mấy người cũng chỉ có cả cạ xì một người là đầu độc thân cầu nữa nha muốn hay không cùng kìm thương lượng một chút cho hắn tìm cái bạn gái À xù mạ sờ lên cằm đã hiển hiện mì sợi dâu ria dùng kỳ dị ánh mắt lườm cạ cạ xì hai mắt nghĩ thầm cạ cạ xì người đang suy nghĩ chuyện gì đó không hay cạ cạ xì mặt không thay đổi nhìn vẻ mặt gà tặc à ạ xù mạ hỏi a ha ha không có Không có chuyện ó c người suy nghĩ nhiều À xù ma ngượng ngùng cười nói một hồi lâu ô bị tô bên này cuối cùng là thong thả lại sức với lại hắn phát hiện mình đã được đến di tán thành cùng đắt lại c ũ người không chấm buông dinh, n g có tục vội vã tiếp tục chấm mút. Mà là ra ợ c lại có h như lớn trước đó cũng không nhắc cái có không nhở Người ta một cái sao. Người có biết hay không ta trước đó coi là hết t h ể đều là thật trong lòng lại có mất hết can đảm muốn hủy diệt thế giới xúc động cái này h u y ễ n thuật quá mẹ nó chân thật mấu chốt là kìm càng gà tặc thế mà phong ấn hắn trong khoảng thời gian này ký ức mấu chốt là liền mở khải mạn dễ kỷ u hắn đều không có thể xông phá cái này ức phong ấn ổ bị tổ ngẫm lại đều cảm thấy sợ mất mật trong lòng chỉ có một câu kìm lao đại nhu phê cầu bung tha ba không dạng này ngươi như thế có thể mở ra mạn dễ kỳ hủ ngươi sẽ không coi là cái này động t h ủ là có thể tùy tiện mở ra kìm trực tiếp trở về hắn một cái l ư ỡ i mắt nói tiếp trước đừng nói nhiều để cho ta nghiên cứu một chút ngươi đồng thuận nhìn xem đến bên này ngồi ai nghiên cứu đồng thuận thứ này còn có thể nghiên cứu không phải đều là tự mang sao chẳng lẽ còn có thể hậu thiên học được không thành t ô bị t ô một mặt mê hoặc cái này ngươi liền không cần phải để ý đến nhanh ngược lại loại phương pháp này ô bị tổ là học không được a ô bị tổ thành thành thật thật tại kìm đối diện ngồi xuống để dùng kìm mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ hụ thi triển đồng thuật toàn c h i bắt đầu thử nghiệm phân tích quả nhiên tốc độ so trước kia nhanh nhiều lắm về phần d i a n các nàng thì một lần nữa trở lại một bên đi tiếp tục huấn luyện năm ngày về sau làm xong ngươi có thể tự do hoạt động không cần đến ngươi kìm hướng về phía một mặt thú ván ổ b i tổ khoát t a y hào nói ai ổ b i tổ nghe hơi s ư ớ n g sở đã không cần sao thế nào nghiên cứu ra cái gì sao đương nhiên cũng không nhìn một chút ta ai chờ lần sau ta sử dụng ra thần uy ngươi cũng đừng quá ngạc nhiên chính là kìm nết miệng cười một tiếng thật hay giả lão đại ngươi chiêu này ta có thể học sao ồ bị tổ con mắt tỏ sáng mà hỏi đừng có nằm động k í n im lặng lắc đầu ta có thể làm được chủ yếu là bởi vì ta đồng thuật liền là phân tích loại có biện pháp làm rõ ràng ngươi đồng thuật nguyên lý ngươi không có cái này làm sao nghiên cứu ta liền là để cho ngươi biết ngươi cũng học không được ngươi vẫn là mau chóng đi quen thuộc mạn dễ kỳ ủ cùng hai loại h u y ế t kế a chớ để cho hạ xù mạ cả cả si bọn hắn đều kéo hạ a nói xong K i n liền một lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu tạo dựng mình thần uy đồng thuật bởi vì có đồng thuật tạ cạ gạ ra Hắn cũng là không cần đặc biệt đi một lần nữa tạo dựng cùng mở một cái tiểu thế giới cho nên sẽ đơn giản rất nhiều dựa vào ta cái này đều chậm chế mấy ngày không nói ta đi ô bị tô lập tức ảo não vô đ u ổ i trực tiếp vắt chân lên cổ chạy kín bên này lại tốn ba ngày thời gian cuối cùng là đem hai loại thần vi đồng thuận cho khắc họa đến mình v ĩ n h hàng mạn dễ kỳ u bên trong làm đến có thể tùy thời sử dụng nên đi mặt trăng nhìn một chút nghĩ như vậy kín trực tiếp đứng dậy lưu lại một cái một độn phân thân trong nhà sau đó bản thể trực tiếp t u ấ n di ra cỗ nỗ hạ hướng trước đó thông qua trạ cờ dạ vệ tinh tìm tới không gian dị thường điểm tiền đến hẳn là chính là chỗ này mấy chục phút về sau kín liền đến, đến trong động quật nhìn trước mắt một cái hồ nước lớn hắn trực tiếp n ả y xuống bắt đầu không ngừng hướng xuống đạn sau đó hắn cũng cảm giác được quen thuộc không gian ba động cùng đường đi lúc này mượn nhờ không gian này đường đi truyền thuyết mà đi chỉ chốc lát sau cũng cảm giác được không gian một trận biến ả o sau đó hắn xuất hiện ở một cái khác đ á y h ồ dùng tinh thần lực cảm giác d ư ớ i phát hiện mình đã trên mặt trăng kín lúc này nổi lên rất nhanh liền xông ra mặt nước hiu lúc này một cái to lớn con cua cái kìm trực tiếp phá không đánh tới trực tiếp kẹp hướng kỉnh tạch, tạch, tạch. Cuối cùng, cái này cái kìm trực tiếp giáp tại kìm quanh thân hình thành một cái hình tròn niệm lực vòng bảo hộ bên trên không niệm lực vòng bảo hộ không n ú c nhích tí nào mặc cho khôi lỗi con cua làm sao dùng sức đều vô dụng thật là lớn con cua đâu đáng tiếc là cái khôi lỗi bất quá về sau có thể giải đảo một cái nói như vậy lấy kìm trực tiếp mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỷ ù phất tay dùng thần uy đem cái này khôi lỗi con cua cho trực tiếp ném vào tạ cả mạ g ạ hạ dạ trong thế giới hắn đặc biệt thiết t r í một khối nhà giam trong không gian chấn áp lại có thần uy hắn cũng là không cần sử dụng tạ ca mạ gà hạ dạ hình chiếu hoặc là trực tiếp mở ra tạ ca mạ gà hạ dạ thế giới. trực tiếp dùng thần uy liền có thể đem đồ vật đưa vào đi xem như một cái tiểu nhân bổ sung a ân tại kìm xuất hiện trên mặt trăng khôi lỗi con cua biến mất một khắc này mặt trăng nội bộ một cái trong pháo đ ạ i cổ một cái tóc trắng m ù loà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo bên này kinh nghi nói lại có giới nỉ ra người tìm được thông đạo cũng đến nơi này muốn chết sau một khắc nam tử này chấn an một cái mới vừa mới ra đ ợ i không bao lâu xá nhân sau đó mang lên vô số khôi lỗi hướng thông đạo bên kia đánh tới người không nên tới nơi này đi chết đi rất nhanh hắn liền đi tới đã đi ra không ngắn khoảng cách kìm trước mặt không nói hai lời trực tiếp thao túng vô số khôi lỗi thẳng hướng kìn đồng thời hắn trực tiếp cũng thi triển ra nhận thuật đánh phía kìn dương độn ánh sáng ngọc a thế mà trực tiếp sử dụng chính là dương độn sao ngược lại là có chút ý tới đâu khó trách thể chất của các ngươi có thể trực tiếp để cao độ tinh khiết b ạ c h nhãn tiến hóa thành tẹn s ợ i gẳng cũng không phải là không có nguyên nhân đâu kìn không có hơi nhữu tâm niệm vừa động trực tiếp dùng niệm lực hộ thuẫn đem xá nhân phụ thân ánh sáng ngọc công kích ngăn trở tiếp theo hai tay kéo một phát ngưng tụ ra một đạo không gian chi nhận quăng về phía những cái kia đánh tới khôi lỗi lại quân thứ nguyên chẳng ba trong nháy mắt không gian này chi nhận rời tay về sau. liền bỗng nhiên bành trướng thành một đạo vài trăm mét lớn lên dây nhỏ trực tiếp xé rách không gian trong nháy mắt từ cái này vô số khôi lỗi trong đại quân sẽ qua ken két sau một khắc lấy v ạ n mà đến khôi lỗi tất cả đều bị chém thành hai đoạn vết cắt vô cùng bóng loáng nếu không phải kìm thu lực thậm chí cái này thứ nguyên trạng ngay cả mặt trăng chỉ sợ đều có thể trực tiếp chém thành hai nửa à. sau đó kìm x o ắ t trực tiếp xuất hiện tại xá nhân trước mặt phụ t h ầ n trắng n o n tay trực tiếp như chậm giống như nhanh nắm xá nhân phụ thân cổ giấc một tiếng trực tiếp bẹ gãy xá nhân phụ thân cổ thi triển thần uy đem cỗ thi thể này cũng thu vào tạ cả mạ gạ hạ dạ thí nghiệm tài liệu khu sau đó k ì h tinh thần lực đạo qua toàn bộ mặt trăng tại mặt trăng nội bộ chỗ sâu cảm ứng được đại lượng huyền ảo phong ấn thuật thức đồng thời k ì h còn phát hiện một cái sinh mệnh khí tức À, còn có một cái sinh mệnh khí tức là xá nhân sao lúc này k ì h trực tiếp thuấn di tới phát hiện quả nhiên là một cái mới một hai tuổi tóc trắng mắt mù tiểu hai tử n g ư ờ i là ai tiểu hai tử này mặc dù không có con mắt nhưng cảm giác lực cũng rất kinh khủng trực tiếp quay đầu nhìn hướng kìm dùng thanh âm non nớt mở miệng hỏi chương hai trăm bốn mươi hai tiếp o lớn kẻn s ợ g theo mù ra n g kỷ nối Trước n ngủ đi. tạ ca mạ gạ hạ dạ bên trong công an nhà z quyền phân phối nói tiểu thế giới đi qua hệ vi thao tác đã đại biến dạng có thể thao tác thì càng nhiều Kỳ kiến tự bắt trong tạo một cái to lớn phòng thí、nghiệm. thuận tiện hắn có cần thời điểm, có thể tùy thời tiến vào, tiến hành thí nhiên cũng dụng bên cung lớn phòng nghiệm, hắn cần hành nghiệm, nhân, Z-Quin này lính mệnh, phái ra mấy cái người Chủ phái chăm lợi cái điểm, cái đi có có lúc đầu là ở ra vào, mấy máy sau ó c xá đó kỳ tinh thần lực cảm giác quét qua đã tìm được mấy chỗ có phong ấn kết giới địa phương trực tiếp thuấn di quá khứ đem mấy nơi thu hết một lần đều là trên mặt trăng đại đồng mục nhất tộc thu thập các loại tài nguyên bên trong một cái càng là có đại lượng văn hiến cùng bọn hắn nhất tộc lưu lại dương độn tu hành pháp cùng không ít bí thuật tất cả đều bị kỳn đóng gói thu vào dương đội phương diện nghiên cứu đối với hắn vẫn là rất hữu dụng có thể giúp hắn gia tốc dương đội cùng tiên nhân thể xâm nhập khai phát cuối cùng chính là chỗ này sau đó k n h mới lách mình xuất hiện ở một cái to lớn màu vàng t ẹ n s â y găng trước thật là khủng khiếp đồng lực đâu không năm bất quá hiện tại là của ta nhìn trước mắt cái này to lớn t ẹ n s â y găng k h trong mắt cũng hiện lên một tia sốt ruột liền chuẩn bị thu lại cái này t ẹ n s â y găng đồng lực đều nhanh theo kịp hắn vĩnh hằng màn dễ kỳ ủ đồng lực có thể nghĩ khủng bố đến mức nào phải biết hắn vĩnh hằng màn dễ kỳ ủ đồng lực chí ít cũng là ổ bị tô loại này màn dễ kỳ ủ gấp mấy trăm lần không ngừng đ cái này cũng không thể để ngươi mang đi u c h ị hạ thiếu niên lúc này một cái ông lao tóc bạc linh hồn thể hiện lên ở k ẹ n sầy gẳng bên cạnh một mặt hờ hững nhìn xem thì nói a thông suốt ngươi là t o s u k i hamuza quả nhiên linh hồn còn tồn thế sao ngươi khẳng định muốn ngăn cả ta kin đánh giá trước mặt cái này linh hồn thể cười hỏi nếu như ngươi trực tiếp rời đi mặt trăng ta còn có thể làm làm ngươi chưa có tới nếu không ta chỉ có thể đưa ngươi lưu lại tosuki hamuza mở miệng nói a kín lông mày níu lại nói ta thế nhưng là zhét ngươi duy hai hậu đại thứ nhất còn mang đi một cái khác ngươi cũng không để ý chàng băng nói dạng này vừa vặn t ố t xù kỳ hạ mụ dạ lắc đầu nói ta lưu lại trên mặt trăng một chi nguyên bản mục đích là vì giám sát giới n ý dạ hy vọng có thể tại giới n ý dạ đi nhầm đường thời điểm hỗ trợ h ố n nắn mặt khác đồng thời cũng là thủ hộ trên mặt trăng phong ấn chỉ là ta không nghĩ tới bọn hắn cuối cùng đi lầm đường cho nên tiêu vong cũng tốt chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo bồi dưỡng xá nhân xá nhân cùng phụ thân hắn đầy trong đầu đều là nghĩ đến muốn hủy diệt giới lý dạ tái tạo thế giới quá cực đoan với lại trước mắt giới lý dạ là ca ca hắn sốt ù kỳ hạ gõ rỗ mồ tại chủ đạo thất bại hay không cũng còn không có kết luận a kỳ nghe hơi có chút ngoài ý m u ố n ngươi ngược lại là cùng ta tưởng tượng có chút khác biệt xem ra ngươi có lẽ thật sự có lấy một viên trách trời thương dân tâm đâu bất quá ca ca ngươi sột sù kỳ hạ g õ rổ mồ coi như chưa hẳn có ý tứ gì sột sù kỳ hạ mụ dạ khó được xuất hiện tâm tình chập trờn khe nhữ mày nói không có ý gì hôm nay cái này tẹn sậy gẳng ta đi định ngươi không ngăn cản được ta kỳ nói xong trực tiếp từ trên mặt đất tung bay bắt đầu vĩnh hằng mạn dễ kỳ h trực tiếp mở ra khi thế trên người bắt đầu bốc lên trạm phách đao cũng trực tiếp xuất hiện tại bên hồng bị hắn rút ra vỡ vụn a hoa trong gương trăng trong nước cây đao này nhìn thấy trạm phách đao trong nháy mắt t u ộ t xù kỳ hạ mụ dạ con người bỗng nhiên co r ụ t lại hắn tử cây đao này bên trên cảm thấy nguy cơ trí mạng cảm giác trạm phách đao chuyên môn trạm hùn đao mời đánh giá kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng sau một khắc lách mình xuất hiện ở t u ộ t xù kỳ hạ mụ dạ trước mặt một đao vào đầu chém xuống tránh trột x kỳ hạ mụ dạ ngay đầu tiên mượn to lớn kèn sảy gẳng chuyển đổi vị trí đồng thời trực tiếp kích phát to lớn kèn sạy gẳng muốn hấp thu kịn trả làm sao có thể sau đó hắn liền đột nhiên phát hiện chiêu số này căn bản không có đưa đến sử dụng kỳ mảy may đều không có nhận đến ảnh hưởng không có khả năng vì cái gì ngươi có thể không bị ảnh hưởng ngươi trả cơ dạ đâu trước mắt kỳ giờ phút này mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất là không có trả cơ dạ tồn tại đừng nói ta hiện tại dùng không phải trả cơ dạ liền xem như lấy ngươi cái này tẹn xảy g ằ g năng lực cũng không cách nào g i a o động ta trả cơ dạ mảy may kỳ nết miệng cười nói hắn trả cơ dạ thế nhưng là tiên thuật trả cơ dạ hơn nữa còn tan vào nguyên lực coi như ngày bình thường đều chuyển đổi thành tiên thuật trả cơ dạ đặc tính cũng không có nghĩa là lực lượng khác đặc tính đều không tồn tại chỉ là che giấu thôi kèn s â y găng nhằm vào sự t ì n h phổ thông trạc cớ dạ căn bản không làm gì được hắn đã dạng này đồng t h u ậ t gìn gìn kèn s â y ba của ba sau một k h ắ c t u ộ t xù kỳ hạ mụ dạ trực tiếp lợi dụng to lớn kèn s â y găng thi triển ra một đạo kinh khủng ngân sắc vòi rồng quét sạch hướng kín phá đạo đ ạ n không kìn trực tiếp đưa tay tại trước mặt không gian vạch một cái lập tức không gian trực tiếp bị đoạn ngăn cách đến cái kia ngân sắc vòi rồng trực tiếp đụng vào không gian bình chướng bên trên không ngừng xe rách ấy lại không cách nào dao động không gian bình t h ư ớ n g này mảy may đây chính là kịn căn cứ từ mình thêm ra chỗ tăng lên năng lực cùng t i ê n phú tham khảo s dẹn phá đạo đoạn không cải tạo mà đến tại phòng ngự bên trên càng mạnh đồng t h u ậ t tạ ca mạ gà hạ dạ nhìn thấy số sủ ký hạ mù dạ thi t r i ể n ra chiêu này về sau cái này to lớn kẹn s ả y gẳng thế mà mở đi một điểm k í n lập tức không định tiếp tục trì hoãn trực tiếp thi t r i ể n ra tạ ca mạ gà hạ dạ đem kẹn s ả y gẳng tính cả số sủ ký hạ mù dạ cùng bốn phía số trong phạm vi ngàn mét không gian đều có thể bao phủ trong đó tách rời cấm đoạn sau một khắc k n h trực t i ế p sử dụng x ạ c h ra tẻn tiếp sạch gẳng sổ sủ kỳ h mù dạ gắng đồng, đồng thời đã mất đi quyền không chế hạn sốt xù kỳ h ạ mù d a một mặt ngộng bức nhìn trước mắt không phản ứng chút nào k ẻ n s ạ c g ẳ n g tràn đầy không dám tin cuối cùng là cái gì công kích vì cái gì ta cảm giác toàn bộ thế giới đều tại sự điều khiển của người dưới đơn giản tựa như là tôi xù kỳ hạ m ũ ra một mặt không dám tin nhìn về phía kỳnh đơn giản tựa như là mẫu thân ngươi đại đồng một cả cụ dạ hỉm bắt đầu cầu không gian đúng không kỳ một bên phất tay đem to lớn k ẹ n s ả y gẳng chuyển rời đến tạ c ả mạ gạ hạ dạ thế giới phân ra tới một mảnh khác nửa không gian độc lập vừa cười cười khanh khách nói tiếp không sai bất quá ngươi là làm thế nào biết mẫu thân của ta danh tự cùng sự tỉnh với lại ngay từ đầu liền rất kỳ quái ngươi tự hồ đối với ta cùng ta chuyện của đại ca vô cùng rõ ràng ngược lại các ngươi toàn ra sự tình ta đều rất rõ ràng bao quát số sủ kỳ hạ gõ rộ mỗi lợi dụng con trai mình bố cục ngàn năm thủ bút ta đều biết à đương nhiên ta cũng biết cả gụ dạ hiểm cái này khổ cực nữ nhân ngu xuẩn quá khứ tương lai không thể không nói ngươi cùng đại ca ngươi hố một tay tốt mẫu thân đâu thật là ta ca si chết chẳng lẽ các ngươi không biết nàng chế tạo d ẹ t trắng vẹn vẹn chỉ là vì chống cự lúc nào cũng có thể đến đại đồng một bản ra công kích sao còn nói là nói đến đây kín nhìn xem không nhúc nhích chút nào đại đồng một một thôn sờ lên cầm suy nghĩ nói còn nói là các ngươi kỳ thật biết tất cả mọi chuyện chỉ là không sai thật xù kỳ hạ mụ ra nhẹ gật đầu ta cùng đại ca chỉ là không tán đồng mẫu thân cách làm thôi dựa vào hy sinh vô tội đổi lấy hòa bình cơ hội cùng đại quân chúng ta thả rằng không cần ta cùng đại ca đều tin tưởng chúng ta nhất định có thể tìm ra biện pháp khác để chống đỡ đại đồng một bản ra đột kích kín hiểu rõ nhẹ gật đầu cho nên đại ca ngươi cùng n g ư ơ i mới làm ra phía sau n ì dạ cái này nghề nghiệp hệ thống muốn cho mọi người chính mình phát triển dựa vào lực lượng của mình để chống đỡ tương lai địch n h â n sao không sai thật xù kỳ hạ mụ ra nhẹ gật đầu địa cầu là nhân loại cuối cùng vẫn là cần nhờ nhân loại mình đến bảo vệ huynh đệ chúng ta không có khả năng một mực thủ hộ lấy địa cầu chỉ là có vẻ như ta cùng ta đại ca kế hoạch đều thất bại đâu giới n ì dạ ngàn năm có chỉ là vô tận chiến tranh các n ì dạ vì lợi ích của mỗi người cựu hận chiến đấu không đớt căn bản không có ý thức được tương lai nguy cơ tiến đến bọn hắn ngay từ đầu điểm xuất phát thật là tốt chí ít đánh thông vũ thôn thì cho là như vậy chương hai trăm bốn mươi ba ngàn năm chiến loạn trận tướng lục đạo tiên nhân á c ý chương hai trăm bốn mươi ba ngàn năm chiến loạn trận tướng lục đạo tiên nhân á c ý không không kỳ í lại lắc đầu nói chiến tranh chưa hẳn cũng không tất cả đều là hỏng chiến tranh thường thường tài năng thúc đẩy sinh trưởng ra lực lượng cường đại hơn điểm này quá khứ lịch sử đã chứng minh điểm này thậm chí ta phỏng đoán cái này có lẽ mới là sổ sủ kỳ hạ gọ r ỗ mộ cũng chính là đại ca ngươi chân chính bố cục cùng mục đích c thậm chí hắn hai đứa con trai tranh đấu n g à n n ă m quay người dây dưa không nớt bản thân đều tại kế hoạch của hắn bên trong hắn là đang cố ý thôi động lần lượt chiến tranh đến thúc đẩy sinh trưởng ra cường giả cũng hoặc là lại hoặc là cái khác cấp độ càng sâu mục đích kìm cảm giác mình ẩn lẫn bắt được mấu chốt của sự tình lục đạo tiên nhân không hổ là lao tiền su a bố cục sâu x a a con hàng này một mực đợi tại minh giới tịnh thổ không phải là một mực tại dựa vào chiến tranh thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều cường giả sau đó thu hoạch linh hồn của cường giả cũng lớn mạnh mấy thân a kìm âm thầm suy nó nói lao già này muốn thi minh giới tịnh thổ hoặc là nói linh hồn đến thành cự vĩnh sinh thành c nếu không nguyên tắc tương lai bốn trận chiến hắn dựa vào cái gì nhẹ nhõm triệu h ó n tất cả linh hồn của cường giả lại dựa vào cái gì chết lâu như vậy còn có thể cho nạ dù tổ cùng xạ sụ kẹ mở lớn như vậy hậu đem cả cụ dạ hiềm lần nữa phong ấn cái này không bình thường cái này c h t sụ kỳ hạ mụ d a n g nghe lông mày đều vặn chiến tranh tài năng thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều cường giả chẳng lẽ không đúng sao kỳn giang tay ra trường kỳ hòa bình kinh tế tất nhiên p n vinh khi đó tuyệt đối là vũ lực xuống dốc thậm chí không được coi trọng thời đại chỉ có ở cạnh lực lượng mạnh hơn mới có thể bảo vệ tốt chính mình bảo vệ tốt l ĩ h lợi của mình thời điểm mọi người mới có thể liều mạng truy đuổi lực lượng nếu không ai còn sẽ đi mệt gần chết tu luyện phải biết đại đa số quá trình tu luyện nhưng không thể nào dễ chịu liên quan tới cái này một điểm kỉnh cảm thấy tương lai bổ rủ tổ truyền không cũng rất tốt nghiệm chứng điểm này sao nhìn xem bổ rủ tổ bọn hắn thế hệ này lực lượng đều yếu đến trình độ nào không đ ể cập tới xa như vậy ba trận chiến về sau đến bốn trận chiến trước đó hơn mười năm hòa bình kỳ c ô n ô hạ dần nhìn cũng chính là nạ rủ tổ bọn hắn thế hệ này cùng trước đó mấy đời so sánh không phải đồng dạng yếu đến đáng thương sao nếu không phải đằng sau b ậ t hắc căn bản kém xa h chi hạ ý chia cả cả s i bọn hắn cái này mới lời 12 tuổi tốt nghiệp còn cơ bản sẽ chỉ tam thân thuật thậm chí không ít người ngay cả tam thân thuật đều học không tốt sáu năm thời gian a đây là đến có bao nhiêu phế vật cho nên cái này mới là đúng đại ca cũng ý thức được điểm này mới không ngừng để as hụ dạ cùng ỉn giờ dạ trả cơ dạ chuyển tiếp tù su kỳ hạ mụ dạ có chút không thể nào tiếp thu được cái này cùng hắn tưởng tượng cùng ngay từ đầu cùng hắn đại ca ước định cẩn thận hoàn toàn không đồng dạng bọn hắn ngay từ đầu phong ấn mẫu thân mình mục đích là vì cái gì k h ô n g p h ả i liền là bởi vì k h ô n g tiếp t h được mụ â u dạ lúc này ngẩng đầu nhìn về phía kìn một mặt chân thành nói hắn đã sớm phát hiện ở chỗ này hắn không có cách nào chủ động rời đi thậm chí sinh tử đều điều khiển tại kìn trong tay n g ư ơ i muốn đi tìm sụt xù kỳ hạ gọi dầu mộ kín hỏi không sai sụt xù kỳ hạ mù ra nhẹ gật đầu ta muốn hỏi rõ ràng nếu quả như thật là như ngươi nói vậy vậy ta cùng đại ca không thể nghi ngờ đều làm sai hoặc là nói đại ca đi lệnh ngươi thật đúng là cái không biết phải hình dung như thế nào ngươi kín im lặng lắc đầu nên nói hạ mù ra ngây thơ sao khó trách trong nguyên tắc bị sáu đạo đùa bỡn xoay quanh đ ầ u được thôi tùy ngươi cao hứng bất quá kèn xây gẳng ta cũng sẽ không trả lại ngươi nói xong kín trực tiếp giải trừ tạ ca mạ gạ hạ dạ đem hạ mù dạ phóng ra cái kia cho ngươi cũng tốt t h o su kỳ hạ mụ ra lại cười gật đầu thăm hỏi giới nói ta có thể cảm giác được thực lực của ngươi rất mạnh trước đó hiện ra cũng còn thật là của ngươi một góc của băng sơn nếu như kẻn xảy gẳng có thể đối thực lực của ngươi để thăng lên đến trợ giúp lời nói cái kia không thể tốt hơn giới n giả có ngươi dạng này cường giả toa c h ấ n ta tin tưởng cũng đã có thể chống cự tương lai địch nhân x â m lần a như vậy ta đi nói xong t h o su kỳ hạ mụ ra trực tiếp biến mất tại trên mặt trăng cái kia là hạ mụ ra cùng vũ ý hậu đại lúc này tại mặt trăng chỗ sâu trong phong ấn đại đồng một cả cụ dạ hiểm lầm đầu lên nhìn về phía kìn bọn hắn bên này a kìn cảm ứng được c ố này nhìn chăm chú ánh mắt cũng bay đầu nhìn sang ánh mắt trực tiếp xuyên tấu h trùng điểm không gian phản phất trực tiếp cùng cả cụ dạ hỉm con mắt đối đầu ha ha kìn mỉm cười c h u y ế n đi một câu lần sau gặp lại đại con thỏ nói xong kìn ngay cả trước đó không gian thông đạo đều không có đi trực tiếp trao đổi lưu trên địa cầu không gian bên trái trực tiếp phất tay mở ra một cái không gian thông đạo đi vào nô một phần vạn nguyên lực tiêu hao quả nhiên thấp xuống thật nhiều a may mắn mà có hệ vi ha ha vừa về đến kín liền đánh giá một chút trong vòng nguyên lực phát hiện vẹn vẹn chỉ cần hao một phần vạn trình độ nhịn không được cười h i ế p mắt lẩm bẩm nói ân lúc này đống nhiên kìm cảm ứ n g được một cỗ mánh liệt thăm dò ánh mắt ngay sau đó một cỗ không gian lực kéo chuyển đến kỳ lập tức ngưng ơ thần nhìn sang vừa vặn cùng thân ở minh giới tịnh thổ lục đạo tiên nhân ánh mắt đối đầu a thông suốt kỳ lập tức lông mày n í u lại cùng hạ mụ ra đối thoại nhanh như vậy đã có kết quả sao xem ra hạ mụ ra thất bại nữa nha bị chấn áp sao chật chật thật hạ thủ được đã ngươi muốn kéo ta số giới vậy ta liền xuống đi chiếu c ấ người đi nghĩ như vậy Kỳn không có ở kháng cái kia cố không gian lực éo, trực tiếp cự có cái cố ở lần cố chi lực, này không gian chi lực, biến mất tại giới nỉ giới tại Sau mất đầu ó rất nhanh liền xuất hiện ở minh gặp i bên trong vùng tỉnh thổ.、Nơi、này, m ộ t cái mịch tối tăm mở mịn không tính Độ rất giống. Lần đầu gặp mặt đâu tosu kỳ hạ gọi dô mô k ỳ cười khanh khách cùng s ố ấ t xù k ý hạ gõ rỗ mổ chào hỏi s ố ấ t xù k ý hạ gõ rỗ mổ chậm rãi từ khoanh chân ngồi ở giữa không trúng trang bức tư thái bên trong đứng dậy ánh mắt lạnh lùng nhìn xem k ì nói ngươi cũng không phải người của thế giới này a ta đã quan sát ngươi có một đoạn thời gian đâu ta phát hiện ngươi trên người có quá nhiều không biết bí ẩn lúc đầu ta còn chuẩn bị tiếp tục quan sát quan sát nhưng ngươi không nên xui khiến hạ mù dạ tới tìm ta lại càng không nên lừa gạt hắn a k ỳ nghe được cái này n h ị cười không được lừa gạt ngươi lại có mặt nói ra lời như vậy ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao nếu như nói không có tới minh giới tịnh thổ trước đó còn những cái kia cũng còn chỉ là đoán nhưng khi ta tới nơi này nhìn thấy ngươi một khắc này ta liền vô cùng hoàn toàn chính xác tin ta cùng hạ mụ dạ nói những cái kia đều là sự thật đâu quả nhiên giới n h dạ ngàn năm chiến không đất đều là ngươi lão già này đang làm trò quỷ đâu thậm chí cái kia có hoàn cùng ngươi cũng là cùng một bọn a các ngươi thật là đi thanh đoàn lắc lư giới n h dạ ngàn năm ngươi là làm sao có ý tứ nói ra ta lừa gạt hạ mụ dạ lời nói tới chân chính lừa gạt hắn không phải là ngươi sao nói đến đây tìm xác mặt bỗng nhiên lạnh xuống t h、like、ông ba trực n nháy g m tiếp để phụ cận phương viên mười mấy km bên trong vong hồn nhóm đều trực tiếp bị ép tới nào ngã trên mặt đất liên lạc sốt xù ký hạ g õ rỗ mộ đều chỉ cảm giác một cỗ kinh khủng linh hồn áp lực tác dụng ở trên người hắn để hắn có loại cảm giác hít thở không thông bất quá sau một khắc hắn liền trực tiếp điều động minh giới tịnh thổ bộ phận quyền năng đem vô số vong hồn linh hồn chi lực ra chỉ tại trên người mình dần dần khôi phục lại thật là khủng khiếp linh hồn áp bách thật là tinh diệu linh hồn chi lực vận dụng thủ đoạn cái này mới là ta một mực đang tìm chân chính tử thần chi đạo chính xác đường xa đâu sốt x ký hạ gọ rỗ mộ lúc này một mặt cùng nhịt nhìn xem kỳn sau một khắc trực tiếp huy động trong tay thiên trượng lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái tiêu chính là đem kìm cầm xuống phân tích hắn hiện tại cái này tư thái hết thảy sau đó đem những này chiếm làm của riêng hắn tại kìm tử thần tư thái bên trên thấy được tương lai mình chân chính chính sắc con đường chương hai trăm bốn mươi b ố kìm v s lục đạo thiên nhân doanh chính rằng có l ã bất vi chương hai trăm bốn mươi b ố kìm v s lục đạo thiên nhân doanh chính rằng có l ã bất vi thật đáng buồn kìm liếp mắt một cái thấy ngay hắn tất cả ý nghĩ trực tiếp triệu hồi ra chạm phép nào tại xuất xù kỳ hạ gõ rộ mồ nhìn soi mói trong nháy mắt hoàn thành bắt đầu giải vỡ vụn a hoa trong gương Trăng、trong ă n g t r nước phốc sau một khắc tôi xù kỳ hạ gõ rỗ mộ thiền trượng trực tiếp xuyên thủng kỳ tim người l à của ta ha ha ha tôi xù kỳ hạ gõ rỗ mộ lập tức mừng như điên đưa tay đem kìm đầu trộm tới mặc kệ kìm vừa rồi vì cái gì không có trốn tránh nhưng bị hắn cầu đạo ngọc thiền trượng đâm bên trong mặc cho kìm có âm như quỷ cái gì đều đã mượn nhưng mà phốc phốc sau một khắc một tiếng lơi đao phá thể âm thanh chuyển đến tôi xù kỳ hạ gõ rỗ mộ thần sắc cùng động tác đều trong nháy mắt cứng đờ đồng thuật tạ ca mạ gạ hạ dạ cầm tiệt tiếp theo kìm thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến theo tiếng nói vừa ra hắn nhất thời bên cạnh cảm giác được mình minh giới t ị n h thổ quyền hành bị cái gì cắt đứt không cách nào lại mượn lực lực lượng của hắn lập tức trên phạm vi lớn biến mất chỉ còn lại có hắn lúc đầu lực lượng s u ấ t xù ký hạ gõ rổ mổ s ư n g sờ t ú i đầu xuống nhìn xem mình ngược xuất hiện tràn đầy hàn quang lưới đao nhìn xem miệng vết thương chảy ra tươi dòng máu màu đỏ một mặt không dám tin làm sao có thể hắn cảm ứ n g được kín lúc này chính ở phía sau hắn một đao kia liền là kín đâm thế nhưng kín rõ rệt tại trước mắt hắn bị hắn dùng cầu đạo ngọc thiền trượng cho đã ngừng lại a linh hồn thể nhưng không cách nào sử dụng ảnh phân th chỉ ít số x u kỳ hạ g õ rộ mộ có thể xác định trước mắt k ỳ không phải linh hồn ảnh phân thân mặt khác vì cái gì linh hồn thể ta còn biết đổ máu đây là số x u kỳ hạ g õ rộ mộ một cái k h á c nghi hoặc đồng thời theo huyết dịch trôi qua hắn rõ ràng cảm giác được rõ ràng mình linh hồn chi lực đang nhanh chóng trôi qua hắn muốn động đánh lại bị k ỳ dùng một cái tay cùng trong tay chạm phách đao cho liên hợp chế trụ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình huyết dịch không ngừng trôi qua mình cũng biến thành càng ngày càng suy yếu đây không phải phổ thông máu số xù kỳ hạ g ọ rộ mộ ý thức được cái gì lẩm bẩm nói không sai k i n cây ư híp mắt giải thích nói đây là linh hồn của người chi huyết bị chạm phách đao chém chúng chảy ra đương nhiên sẽ không là phổ thông huyết dịch huống hồ ngươi cũng không có thân thể cho nên ngươi có thể an tâm chết đi ở ta nơi này tạ cả mạ gạ hạ dạ trong lĩnh vực ngươi cũng vô pháp mượn dùng minh giới tịnh thổ quyền hành không thể không nói ngươi lão già này kỳ thật còn thật lợi hại chết đều không yên tĩnh thế mà tại ngàn năm bên trong dần dần nắm giữ minh giới tịnh thổ phần lớn quyền hành nếu không phải ta đúng lúc cắt đứt ngươi quyền hành nếu không phải minh giới bản thân tự có quy tắc vận hành ngươi có thể điều động lực lượng có hạn ở chỗ này ta còn thực sự khả năng không phải là đối thủ của ngươi đâu ha ha có thể sống hơn nghìn năm mặc dù không phải chính thống trên ý nghĩa còn sống nhưng sáu đạo trước mắt trạng thái kỳ thật cùng phổ thông vong hồn đã có sự bất đồng rất lớn hắn đã ngưng tụ ra rất giống linh thể đặc thù thân thể Bằng không thì c h ạ m phách đao đâm bên trong hắn cũng chỉ sẽ để cho linh hồn hắn băng tán mà không phải chảy máu có thể nói cho ta biết vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại phía sau của ta sao ta rõ rệt trong công kích ngươi sáu đạo rất không minh bạch hắn vừa rồi cảm giác là chưa làm gì sai rất hiển nhiên hắn không biết cảm giác của mình cũng là sẽ gặp người mà hoa trong gương t r ă n g trong nước chính là như vậy tồn tại a người đ o á n ta sẽ sẽ không nói cho ngươi đây kín lại không có trả lời tính toán của hắn trực tiếp đem hoa trong gương t r ă n g trong nước hướng lên bỗng nhiên vậy lên trong nháy mắt đem sáu đạo cả nửa người đều một phân thành hai ngay cả đầu đều không ngoại lệ ngươi sáu đạo lập tức mở to hai mắt nhìn lưu lại câu nói sau cùng ta thật không cam lòng sau đó linh hồn liền bắt đầu tiêu tán trấn áp kín thấy trực tiếp dùng tạ ca mạ gạ hạ dạ quy tắc đem nó tán giật linh hồn c h â n áp sau đó khoanh chân tại hư không ngồi xuống bắt đầu đọc đến thứ sáu đường ký ức đến từ đó chọn lựa ra một chút đối với hắn thứ năm giữ sửa sang lại đơn giản tiêu hóa sau nửa tháng k i n h mới một lần nữa đứng dậy dội lưng một cái giải trừ đối sáu đạo t à n hồn c h ó i buộc mặc cho nó tiêu tán tại tạ ca mạ gạ hạ dạ bên trong bị tạ ca mạ gạ hạ dạ thế giới hấp thu sau đó hắn mới phất tay thu hồi tạ ca mạ gạ dạ lại xuất hiện tại mình giới bên trong vùng tịch thổ người cuối cùng là xuất hiện xem ra ta đại ca đã thất、bại. cách đó không xa sổ sủ kỳ hạ mù ra mở mắt ánh mắt phức tạp nhìn xem kìn a kìn một mặt ngoại ý muốn nhìn xem hắn nói không nghĩ tới sáu đạo không có hủy diệt linh hồn của ngươi đâu ta còn tưởng rằng hắn làm như vậy đâu hạ mù dạ lắc đầu dù nói thế nào chúng ta cũng là huynh đ ệ đại ca còn không đến mức làm như thế trước đó chỉ là c h ấ n áp ta nhưng nửa tháng trước ta liền phát hiện c h ấ n áp lực lượng của ta biến mất ta một mực chờ ở tại đây các ngươi trở về bây giờ thấy hết thể đều kết thúc vậy ta sau cùng chấp n i ệ m cũng bông xuống cũng nên rời đi nói xong hạ mù dạ liền trực tiếp hướng minh hà bờ bên kia bên kia bay đi người đây là chuẩn bị một lần nữa dấn thân vào luân hồi k i n h rất là kinh ngạc gia hỏa này thật đúng là không phải bình thường xuất n h â n ý biểu đâu cùng hắn cái kia lòng tràn đầy âm mưu tính toán ca ca đơn giản liền là hai thái cực không sai luân hồi mới là người mất chân chính kết cục cũng là vạn vật tự nhiên chính xác trật tự vĩnh biệt nói xong hạ mụ dạ liền đầu sẽ không trực tiếp chui vào cái kia vô tận luân hồi chỗ trống bên trong khí tức hoàn toàn biến mất tại phía x a mặt trăng nội bộ cả gù dạ h i m đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía địa cầu phương hướng hai mắt kinh ngạc chạy xuống hai đạo trưởng lớn lên lệ quang hạng hạ dạ cũng đi rồi sao ô ô ô vừa rồi nàng liền cảm ứng được vụ ý nghĩa cũng chính là sáu đạo linh hồn khí tức triệt để biến mất hiện tại ngay cả hạ mù dạ cũng là không phải loại kia che giấu mà là chân chính triệt để biến mất rõ ràng là hai cái con bất h i ể u mình không nên vì thế mà cảm thấy bi thương nhưng không biết vì cái gì c ả c ụ dạ hiểm cảm giác trong lòng vắng vẻ không hiểu bi thương không cầm được sông lên đ ồ bốn thật đúng là thoải mái đâu phương diện này ngay cả ta cũng không bằng ngươi k í n nhìn tận mắt hạ mù dạ dứt khoát kiên quyết dấn thân vào luân hồi nhịn không được nói một câu xúc động cái này minh giới tịnh thổ đúng là chỗ tốt đâu nhất là đối có được tử thần chi lực ta tới nói cho nên lúc này doanh chính đang cùng lã bất vi rằng có cái này nghe nói đại vương gần nhất tại tấp nập tiếp xúc trong quân tướng sĩ còn để được yên ổn gây dựng một mực thiên văn quân không biết nhưng có việc này lã bất vi mặt không thay đổi nhìn thẳng doanh chính con mắt hỏi là có thế nào không phải có thế nào chẳng lẽ ta muốn làm gì còn cần hướng lữ tướng ngươi xin chỉ thị không thành đến tột u cùng ta là tần vương vẫn là người là tần vương đâu doanh chính đồng dạng mặt không thay đổi nhìn xem lã bất vi lạnh giọng nói không sai hắn gần nhất là để được yên ổn từ trong quân đội chọn lựa một chi ngàn người tinh nhuệ chuẩn bị huấn luyện thành nhóm đầu tiên võ giả đại quân chỉ là hắn không nghĩ tới lã bất vi lão già này phản ứng lớn như vậy thế mà trực tiếp đã tìm tới cửa lúc đầu doanh chính còn không định cùng lã bất vi trực tiếp n g ả bài chuẩn bị tiếp tục trốn ở phía sau màn kín đáo chuẩn bị tích xúc đại tần lực lượng chờ đợi đại tần chân chính cánh chim càng thêm đầy đạt chút lại cùng lã bất vi nà bài không nghĩ tới lão già này lã bất vi nhìn xem kiên cường doanh chính nghe hắn lập tức con mắt khẽ híp một cái nói cái này đại t ầ n tự nhiên là đại vương ngài mới là tần vương chỉ bất quá đại vương ngươi có phải hay không quên ngươi bây giờ còn vị thành niên không có tự mình chấp chính b à tướng mới là tiên vương bổ nhiệm n h i ế p chính thừa tướng ngươi tự tiện tổ kiến lính mới thế nhưng là hơi quyền còn xin đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra giải tán tiên vân quân lã bất vi cũng là kiên cường trực tiếp ngạnh cương trở về tốt ngươi rất tốt doanh chính híp mắt nhìn xem lã bất vi trong mắt hồng quang nói lên vĩnh hằng mạn dễ kỷ ủ t r ự c tiếp mở ra trực tiếp một cái h u y ê n thuật q u ò n tới h u y ê n thuật đại tẩy não c h i thuật ưu chỉ hạ kỷ hữu nghị tài trợ sau một khắc lã bất vi trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ ngoại giới là một hơi nhưng thế giới tinh thần đã qua mấy cái giờ đồng hồ hoàn thành đối lã bất vi tẩy não cùng ký ức sửa chữa đem nó biến thành duy mạng hắn là tử trung thành vô cùng về sau Doanh Doanh hoạch, hoan hệ sở kỉn VS trắng. Trưng 245. chính huyên Trưng chính thúc thuật. h mới kết kế tỉ sau một khắc lã bất vi liền trực tiếp hướng về phía doanh chính là một lễ thật sâu vừa rồi có nhiều m ạ o phạm còn xin đại vương chủ tội vô sự về sau hy vẫn phải tiếp tục diễn tiếp quả nhân cần lữ giúp đỡ ta đem những cái kia cùng ta không phải một lòng quả nhân cùng đại tần không phải một lòng người đều lung lạc quá khứ chậm đợi thời cơ cái khác mặt ngoài hết thệ cũng không cần động đương nhiên quả nhân an bài một ít chuyện bao quát thiên văn quân những ngày mặt ngoài ngươi muốn đem chi toàn bộ nắm vào n g ư ờ i trên người mình che đ ậ y n h é t nghe thay quả nhân đánh tốt tiềm hộ hiểu chưa doanh chính vừa rồi cũng không chỉ là t h y não còn đem một chút tin tức cũng truyền đạt cho lã bất vi chính là vì về sau thuận lợi đối đại tần tiến hành tiến một bước cải cách nhưng hắn tạm thời lại không nghĩ kinh động thế lực khắp nơi đồng thời cũng không muốn để những cái kia vụ trộm cùng hắn đối địch người như vậy ẩn nấp xuống dưới dấu đi chuột bắt lại quá phiền phức lấy cớ còn khó tìm nào có để bọn hắn chủ động nhảy ra tốt cho nên bên ngoài hắn vẫn là muốn lã bất vi đứng tại hắn mặt đối lập đem những cái kia căm thù hắn người đều hấp dẫn cùng lôi kéo quá khứ cuối cùng hắn mới tốt một mẹ hốt gọt hơn phát triển phân biệt được nhân hai không lầm ây lã bất vi lúc này chắp tay lĩnh mệnh sau đó hướng doanh chính hỏi cái kia đại vương cái này bốn phía thái giám cùng tướng sĩ cái gì cần thanh lý mất sao dù sao không cần doanh chính khoát tay h à o nói những này ta đều đã đã thu phục được độ trung thành hoàn toàn không có vấn đề ngươi có thể yên tâm những ngày này quả nhân cũng không phải toi công bận rộn quả nhân đã đem chọn cái trong hoàng cung người đều toàn bộ ba mươi chín thu phục ba mươi chín ngươi có thể yên tâm lã bất vi nhẹ gật đầu tiếp lấy hỏi giỏ bao quát thái hậu triệu cơ bao quát nàng doanh chính mặt không thay đổi nhẹ gật đầu làm đến bước này hắn cũng không muốn triệu cơ dù sao cũng là hắn thân thể này sinh thân mẫu thân không phải nhưng triệu cơ quá lãng doanh chính không tẩy não nàng không được ca vạn nhất giống như nguyên bản quỹ tích đồng dạng cùng theo cái lao hay quấy hợp lại cùng nhau vậy hắn còn muốn mặt từ bỏ đến lúc đó sợ không phải muốn bị cái khác kín chết cười cho nên hắn vừa rồi nhận tâm điểm ngay từ đầu liền cấm thiệt loại sự tình này đương nhiên hắn cũng không có xuyên tạc quá nhiều chính là cho triệu cơ hạ tâm lý ám chỉ về sau nàng cái gì cũng biết ủng hộ doanh chính cũng tuyệt đối sẽ thủ phụ đạo sẽ không làm loạn cái gì mẹ hiền con hiếu thốt bao, nhiêu, thốt bao nhiêu tóm lại doanh chính đem nó biến thành một cái chân chính tài đức sáng suốt quan tâm mẫu thân cái khác vẫn là một dạng cái kia thần an tâm lã bất vi có chút thi lê nói cái kia thần cái này lui xuống ân đi thôi nhớ kỹ biểu hiện đắc ý một điểm doanh chính nhẹ gật đầu ây không gian ý thức hệ vi nhìn quanh bốn phía một cái nói có vẻ như có rất nhiều trời không nhìn thấy ưu trì h à đi gần nhất có ai gặp hắn chưa hoan tỷ hệ s ở kín lắc đầu chưa thấy qua có vẻ như vẫn là lần trước ngươi làm ra tạ cà mạ gạ hạ dạ tiến giai lần kia gặp qua hắn về sau vẫn không thấy được người khác ta nhớ được hắn còn nói là qua muốn đi cho ô bị tổ mở mắt đem thần u y học đến tay thuận tiện lại đi một bộ mặt trăng nơi sau đó nàng có nhìn về phía cự long nói ngươi muốn cự long hóa hình người biến hình thuật ta đã làm xong lần này ngươi có thể đi nhân loại xã hội đi dạo tạ ơn cự long nhẹ gật đầu ta chuẩn bị trước tiên đem bộ nổ bên này mua lại trước biến thành ta tư nhân lãnh địa lại nói cái khác ý đồ không tồi tận thế kỷ đ i ể m cai tàn bốn hoan tỉ hệ sở thế giới kỳ từ đáp ứng một người kỳ bắt đầu liền ngựa không ngừng vó hướng thế giới mới bên này tiến đến rốt cục tại ngày thứ năm chạy tới dâu trắng đoàn hải tặc phụ cận lúc đầu hắn dự định lặng lẽ đến gần nhưng mới tới gần hai trăm phạm vi bên trong liền trực tiếp bị dâu trắng kẹ bùn sổ cụ cảm ứng được kho lạp lạp lạp vị bằng hữu kia tới ra gặp một lần a chỉ thấy dâu trắng trực tiếp hướng miệm trong rót một ngụm rượu lớn sau đó đem to lớn hổ l ô rượu hất ra cầm lên mình chi đao hướng về phía phía tây hư không mở miệng bạo quát lao cha tình huống như thế nào có người xâm nhập rất nhanh mát cô bọn người bị kinh động nhao nhao vây quanh a nha nha nha vẫn là bị phát hiện đâu nên nói không hổ là dâu trắng sao kẻ bùn x ô cụ cũng không kém đâu sau một khắc bên kia hoan t ỉ hệ s ở kìn chằm chằm và hữu trí hạ kìn khuôn mặt từ trong hư không hiện hiện ôm hai tay đứng ở trong hư không nhìn xuống cách đó không xa dâu trắng một đám người khẽ cười nói a nhìn thấy kỳnh xuất hiện một khắc này dâu trắng liền con mắt khé hít một cái ta nhớ được ngươi ngươi là cái kia u trí hạ mạ đa dạa thế giới chính phủ cùng chính p h ú người một mực tại tìm ngươi đây xem ra ngươi giết bọn hắn cái gì nhân vật trọng yếu như vậy u trí hạ mạ đa dạa ngươi vụn trộm đến ta dâu trắng đoàn hải tặc là có ý đồ gì đâu muốn thật là chính thức bái phỏng cái kia liền hẳn là ban ngày quang minh chính đại tới hiện tại kỳnh là vụn trộm lẹ tới vẫn là đêm hôn khuyết khát dâu trắng có lý do hoài nghi kỳnh không có hảo ý a mắt cô bọn người nghe nhìn về phía kỳnh ánh mắt cũng biến thành có chút trở nên nguy hiểm Cho nên, gia hỏa này là địch nhân sao mà k ì h giang tay ra nói kỳ thật ta chủ yếu là vì ngươi nhóm đoàn hải tặc tiệp mà đến nghe nói gia hỏa này tiềm phục tại các ngươi đoàn hải tặc mục tiêu là một cái đặc thù trái ác quỷ ta muốn hướng hắn hỏi thăm một chút cái kia trái ác quỷ tin tức đâu mặt khác ta còn nghe nói gia hỏa này thể chất đặc thù không chỉ có cho tới bây giờ không ngủ qua cảm giác với lại có vẻ như còn có đồng thời dùng ăn nhiều k h ỏ a trái ác quỷ thể chất đặc thù ta rất muốn nghiên cứu một chút không biết có được hay không cái thuận tiện đâu phải biết nếu như ta hôm nay không xuất hiện tương lai gia hỏa này cũng đều vì ná mì trái ác quỷ sát hại đồng bạn của mình đâu ta làm như vậy kỳ thật đối dâu trắng các ngươi tới nói là chuyện tốt đâu thật hắn nói đều là lời nói thật nhưng dâu trắng hoàn toàn không tin tưởng người này đến tột cùng là tình huống như thế nào đồng thời trong đám người dâu đen t i ệ p lúc này cũng là một mặt mộng bức cùng âm trầm hắn hoàn toàn không biết mình làm sao lại bại lộ với lại cái này hụ chỉ ha mã đã dạ thế mà đối với hắn tương lai dự định đều rõ ràng như vậy người này không thể lưu thịt trong lòng âm thầm đố k ỉ n lên sát tâm dâu trắng càng là trực tiếp nội giận đồ hỗn t r ư n g lao phu cũng không có giao ra con trai mình thói quen cũng không nghe được bất luận kẻ nào chửi bới ta n h ư tử không cho ta nhận lấy cái chết ba không chấn ba sau một khắc nội g i ậ n dâu trắng trực tiếp đưa tay hướng về phía kìm bên kia liền làm một quyền ken két dâu trắng nắm đấm chỗ không khí trong nháy mắt vỡ vụn cũng lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp quét sạch hướng kìm bên này đoạn không kỳn không hề nghĩ ngợi vung tay lên trực tiếp đem trước mặt không gian đoạn ngăn cách đến để không chấn không cách nào ảnh hưởng đến hắn quả nhiên cũng không phải là không gian vỡ vụn mà chỉ là không khí vỡ vụn đâu bất quá cũng bình thường kin lập tức liền nhìn ra dâu trắng chiêu này bản chất vẫn là lấy kinh khủng chấn động chi lực trong n g á y mắt để không khí bốn phía vỡ vụn dẫn phát kịch liệt không khí chấn động nhưng một chiêu này đối mặt đoạn không dạng này chân chính không gian kỹ năng căn bản không có cách nào công phá ân c h ỉ ít kìm trước mắt không gian t r ư ở n g không độ dâu trắng một quyền này hoàn toàn không có hiệu quả làm sao lại lao cha nắm đấm nhẹ nhàng như vậy liền chặt lại cái kia nhìn không thấy bình t h ư ớ n g là cái gì mắt cô bọn người một mặt rung động lẩm bẩm nói kho lạp lạp lạp bên kia dâu chẳng thấy cũng là ngựa đầu cao g ọ n cười một tiếng quả nhiên không đơn giản đâu tiểu quỷ ngươi đây mới thực là không gian n ằ ngờ ga vung ai biết được k ê n giang tay ra tiếp theo tay phải nắm tay hướng sau lưng cung nó nếp miệng cười nhìn xem dâu trắng nói đã ăn ngươi một quyền vậy ngươi cũng tới thử một chút ta một quyền này à thần tốc tiếp theo một cái trước mắt kìn lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp sẽ rách không khí đột tiến đến dâu trắng trước mặt đấm ra một quyền tiên pháp vũ trang có ái lực trùng kích quyền không c h ấ n dâu trắng bằng vào mình cường đại kẽ bủn sổ cụ cùng kinh khủng chiến đấu tốc độ phản ứng tại kìm đến gần trong nháy mắt liền cũng đi theo đối a n h ra một quyền nhưng tốc độ vẫn là chậm một nhịp nắm đấm chỉ đánh ra một nửa chương hai trăm bốn mươi sáu lỗi pháp kỳ lân diện thần nội h dâu trắng bại trận chương hai trăm bốn mươi sáu lôi pháp kỳ lân d i ệ t thần nội hảo dâu trắng bại trận vanh ba tạch tạch tạch hai cái nắm đấm trực tiếp đụng vào nhau không khí bốn phía trực tiếp nổ tung vô số vết rách trực tiếp trong không khí hiện hiện dâu trắng dưới chân bong thuyền c à n g là trực tiếp ken k ế t vỡ v ụ n ra để dâu trắng thân thể đều chìm xuống một m ả n g lớn kỳ thì trực tiếp bị phản xung lực lượng bắn ngược bay ra về phía sau đi hơn m ộ mươi m mới xoay người ổn định thân hình nhìn xem còn tại hướng bốn phía bật nát không khí hắn trực tiếp lần nữa hướng lui về phía sau ra vài trăm m mới ở giữa không trung dừng lại lúc này dâu trắng đoàn hải tặc bên kia bốn phía nước biển bởi vì không khí vỡ vụn bắt đầu nhấc lên ngập trời c ự sóng đều vi chắc phong bạo muốn tới ba mắt cô nhìn thấy cái này một màn kinh khủng vội vàng hét lớn một tiếng dâu trắng thì vội vàng cơ mình nạ tì nạ tạ chặt đứt hướng về bọn hắn thuyền hải tặc lật út mà đến to lớn biển sóng đồng thời để thuyền viên đoàn lập tức đồng tâm hiệp lực đem thuyền mở ra khu vực nguy hiểm tiếp theo chính hắn trực tiếp phóng lên tận trời chân đạp g ấ thủ thẳng hướng kìn bên này tiểu quỷ lại ăn ta một đao sau một khắc dâu trắng lấy lực phách hoa sơn chi, thế, đao mang theo kinh khủng chấn động chi lực một kích chém xuống một đao dài đến hơn trăm mét kinh khủng c h ạ m kích mang theo gụ dạ gụ dạ no mi lực lượng đánh tới k i n h thấy trực tiếp triệu hồi ra c h ạ m phép đao kiếm ý bừng bừng phân chấn sau đó đ ỗ n g nhiên một đao đồng dạng chém đúng ra trà ba vanh bốn hai đạo kinh khủng c h ạ m kích đụng vào nhau trực tiếp đem bầu trời tầng mây đều cho xé rách thành b ố n phần đủ kinh lại đến k ì h cũng tới hào hứng trực tiếp sử dụng của mình kiếm đạo bồi tiếp thể thuật cùng dâu trắng đánh lên chiến đấu càng kinh khủng cùng kịch liệt cây bên này phương viên mấy trăm km bên trong mặt biển đều bị lực lượng của hai người dư ba ảnh hưởng vang lên ngập trời tự sóng bầu trời càng trở nên càng ấm ch vốn nhiều biến quỷ dị thế giới mới thời tiết tựa hồ trở nên càng thêm ác liệt tiếp tục lùi nhem ba bên kia dâu trắng đoàn hải tặc trên thuyền mắt cô vội vàng chỉ huy mọi người tiếp tục đem thuyền chạy đến chỗ xa hơn hắn trực tiếp thì bay thẳng bắt đầu xa xa nhìn ra xa bên kia kinh khủng khung cảnh chiến đấu đông nhiên hắn liếc về trên thuyền tiệc một mặt âm trầm nhìn xem kìn bọn hắn bên kia cho là hắn là tại bởi vì lúc trước kìn chửi tới cùng n g uy hiếp mà cảm thấy bầu không khí cùng lo lắng đâu mắt cô lúc này bay đi đưa tay vô vô bờ vai của hắn nói yên tâm đi、tiếp. tất cả mọi người là huynh đệ sẽ không b mặt khác gia hỏa kia tự có lao cha đi giáo huấn vì ngươi làm chủ ngươi liền không cần lo lắng đến cười một cái tính nghe vội vàng thu liễm mình âm trầm thân sắc một bộ không tim không phổi bộ dáng cười văn nói thìp hà h ha. mắt cô đội trưởng ta không sao thân chính không sợ bóng nghiêng cuộc sống sau này mọi người gặp mặt chúng ta đến cùng là cái người nào vậy là tốt rồi mắt cô l ư ờ m gia hỏa này một chút gặp hắn không giống giả mạo lúc này lại vô vô bờ vai của hắn sau đó lần nữa phi thân lên tiếp tục q u a n chiến nhất đao lưu cụ dù dị dẹt ba kịn chém ra một đao cuốn lần nữa đôi n thành tạo c bính một cái kín mới thoáng thối lui một chút nhìn xem đối diện giấm lê gợp tù bảo trì bay lên dâu trắng nói thế nào lao ra hỏa thể lực tiêu hao không nhỏ a ta nói ngươi tính tình làm sao lại bốt lửa như vậy đâu phải biết ta nói thế nhưng là thật a ta người này từ trước tới giờ không nói dối hô hô hô bên tia dâu trắng hơi thở hồn hển cười nói ngươi tiểu quỷ này thể lực là thật ghê gớm đâu với lại còn nắm giữ lấy nhiều như vậy năng lực mạnh như vậy kiếm đạo thế giới chính phủ cho treo giải thưởng cho thấp về phần tìm sự tình mặc kệ hắn về sau có thể hay không giống như ngươi nói vậy nhưng đã hắn gọi ta một thân lao cha vậy chỉ cần hắn còn không có phản bội lao phu phản bội lao phu đoàn hải tặc vậy hắn liền dùng vĩễn thụ ta che chở đừng có lại để cho ta nghe được chửi bới hắn không phải vậy l i ề u mạng đầu này mạng giả ta cũng muốn cùng ngươi đánh nhau chết sống hô hô hô đây chính là hắn dâu trăng đát đều có mệt m ỏ i thành dạng này thế mà còn cảm thấy ngươi có thể cùng ta đánh nhau chết sống n g ư ơ i suy nghĩ nhiều xem ra dựa vào miệng không cách nào thuyết phục ngươi kỳ thật ta vẫn rất thưởng thức ngươi nhưng hôm nay mục đích của ta tất nhiên muốn đạt thành ai cũng ngăn không được nhiều lắm là ta không giết chết tên kia nghiên cứu xong liền trả lại ngươi chính là như vậy ta muốn bắt đầu chăm chú sau một khắc kìm trên thân bạo phát ra càng khủng bố hơn kỳ thật linh áp h a u số cũ ma lực khí tức cùng sắt khí các loại đều bị d u n g hợp trở thành một gỗ để không khí bốn phía cũng bắt đầu kịch liệt gào thét trên bầu trời mây đen phong vân r u n g động trở nên càng thêm â m trầm phảng phất trời cũng sắp sụp xuống tới nhìn dâu trắng đều là một mặt n g ư i ê m trọng càng xa xôi mắt cô càng là nhịn không được lo lắng hướng về phía dâu trắng kêu đánh lao cha muốn đi trợ trận đừng tới đây dâu trắng rõ ràng mắt cô ý nghĩ đ ầ u cũng không quay lại trực tiếp h a dừng lại mắt cô cái này ủ trì hạ mạ đa dạ cũng không phải mắt cô có thể ứng phó sợ là ủ trì hạ mạ đa dạ một chiêu đều luận không dưới lôi pháp t i ê n phạt hàng thế ba sau một khắc kìm trên thân hiện ra từng tia từng tia lôi đỉnh ngay sau đó một tia chấp từ trên người hắn phóng lên tận trời trực tiếp xuyên qua tiến trên cao trong mây đen ccc lập tức toàn bộ trên bầu trời mây đen đều rất giống xuất hiện phản ứng dây chuyển bình thường vô số lôi đỉnh bắt đầu hội tụ xoáy ba sau đó một đạo hai đạo vô số đạo thô to như t h ù n g nước màu xanh t h ẳ m bổ về phía bên kia dâu trắng không c h ấ n dâu trắng không ý kỵ tí nào trực tiếp cơ trong tay nạ thì nạ tạ một cái quét ngang đem một mảnh lôi đỉnh cho tính cả không khí chém nát Tiếp lấy bắt chước làm theo đem mặt khác không ngừng rơi xuống lôi đỉnh chạm nát không đồng thời vẫn không quên cười ha hả đối kỳnh rêu cực nói ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tiểu quỷ những chiêu thức này liền là của ngươi thật chiêu làm sao cảm giác còn không bằng trước đó chạm kích sắp bén ngươi đây là kỹ cùng sao kỳ lập tức niết miệng cười nói ha ha đừng nóng vội rồi lao ra hỏa thử lại lần nữa chiêu này ba lôi pháp kỳ lân giống ba sau một khắc từ trong mây đen nô ra một cái đường kính khoảng chừng trăm mét lớn từ cao độ ngưng tụ lôi đỉnh tạo thành sinh động như thật kỳ lần đầu lâu đến ngay sau đó Cái tiêu kỳ lập â mây lân n miệng lớn đống nhiên mở ra, trong mây đen lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt đều bị nó rút ra trong không. Lôi pháp kỳ lân diệt thần nộ mở mắt lôi chi Lôi diệt lực l đều pháp hào ra, rút ra ba. bị kỳ tức một đạo đen kịt lôi đỉnh cổ sáng trực tiếp từ trong miệng phú g r a lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp trực tiếp đánh phía dâu trắng dâu trắng lập tức cảm thấy nguy cơ trí mạng cảm giác trong điện quan g h ỏ a thạch điều tập toàn bộ lực lượng đ ỗ n g nhiên chém ra một đạo một đạo dài đến mười mấy mét hờ e ú trạm kích bay lượn mà g i mang theo kinh khủng chấn động chi lực phóng tới cái kia hát lôi、Phúc. nhưng trong nháy mắt bị hát lôi cho chỗ mùi đồng thời cũng bị tiêu giảm đi một thành sau đó ẩm vang đập vào dâu trắng trên thân ccc ba a mạnh như dâu trắng dạng này nành hán thế mà đều phát ra thảm thiết tiếng kêu thảm thiết toàn thân đều bị h ắ c lôi bao phủ dâu trắng chỉ cảm thấy một cố lực lượng hủy diện tại sẽ rách lấy hắn mỗi một tế bào ngay tại hắn cho là mình muốn tử vong thời điểm h ắ c lôi trận trì trệ sau đó liền bắt đầu tiêu tán dâu trắng lập tức tâm thần buông lỏng mắt tối sầm lại liền là đã mất đi ý thức hướng b i ể n cả rơi xuống mà đi bên tiêu k ì h trực tiếp không còn đi còn hắn mà là trực tiếp lách mình xuất hiện ở dâu, trắng trên thuyền hải tặc, mang theo dâu đen cổ một bàn tay đập cho hắn sau đó phóng lên tận trời hướng về phương xa bay đi đồng thời c h u y ể n tới từ xa xa hắn một bóng người nhanh đi cứu dâu trắng à. ta lưu thủ hẳn là còn chưa có chết tịch lời nói một tháng sao đổi cho các ngươi nói xong kín liền biến mất muốn đuổi theo m a r c o liền xe đèn sau đều không nhìn thấy m a r c o nghe được kín lời nói lập tức hoàng hốt vội vàng bay về phía dâu trắng rơi xuống phương hướng một trận chiến này hấp dẫn không ít ánh mắt mặt găng liền rất may mắn đúng lúc đổi tới đập tới không ít tin tức hữu dụng sau đó một ngày về sau dâu trắng cùng thần bí ủ trí hạ mạ đa dạ giao chiến cuối cùng dâu trắng trọng thương sinh tử không biết tin tức lại lần nữa thế giới bắt đầu lấy nhanh chóng tốc độ hướng toàn bộ thế giới truyền lại mà lên trên biển cả nhấc lên ngập trời cự sóng đưa tới kịch liệt tiếng vọng đùa dân a cái kêu chỉ hạ mã đa d ạ không phải một cái mới xuất hiện người mới sao lại còn nói hắn đánh bại dâu trắng hôm nay là ngày cá tháng tư sao khó có thể tin pbb cái này trò đùa đánh a ta chỉ m u ố n biết dâu trắng trọng thương sinh tử không biết là thật sao thật lại như thế nào giả lại như thế nào chẳng lẽ ngươi còn có ý nghĩ gì coi như không có hắn dâu trắng đoàn hải tặc tùy tiện tới một cái phiên đội trưởng đều có thể thu thập ngươi chương hai trăm bốn mươi bảy động vật hệ côn trùng trái cây bỏ hung hình thái động vật hệ người người trái cây nhân yêu hình thái chương hai trăm bốn mươi bảy động vật hệ côn trùng trái cây bỏ hung hình thái động vật hệ người người trái cây nhân yêu hình thái thế giới mới một chỗ trên hòn đảo kỳ í lâm thời chế tạo một cái phòng thí nghiệm đem t ị t đưa lên thí nghiệm、đài. đại đại đại lão tính lúc này cảm giác trong cơ thể mình hạ kỳ đều bị phong ấn ngay cả cường hãn thể chất đều bị phong ấn để hắn không lấy sức nổi hắn nhìn xem cầm đao chính ở trên người hắn khoa tay kỉn mồ hôi lạnh trên trà đưa ra cầu xin tha thứ cầu bông tha a đại lão cầu bông tha ta thật cũng chỉ là cái bình thường người a ngài nghe được tin tức nhất định là giả ta tại dâu trắng đoàn hải tặc bên trong liên danh hào đều không có ta làm sao có thể có n g ư ờ i nói loại kia thần kỳ thể chất đâu nếu là thật có ta còn không rất sớm trước hết ăn một viên trái ác quỷ tăng lên một ít thực lực cùng sinh tồn năng lực a lúc này tịp thật lần thứ nhất cảm thấy sợ sệt loại sinh mạng này không nhận trường không cảm giác thật hỏng bét ấu an tâm ta sẽ hạ thủ n h ẹ một chút h ã phân rào biện cái gì cũng không cần một số phương diện ta so chính mình còn hiểu hơn chính mình đâu hh ắ c ắ c nói xong kín liền không quan tâm bắt đầu giải đạo t ị p đồng thời còn dùng dược vật duy trì lấy tính mạng của hắn không phải thân thể vấn đề xem ra cái gọi là cái n h ạ cảm bẩn phỏng đoán có thể phủ nhận đi thậm chí còn chưa hết nó thể chất của hắn vấn đề tại liên tục cho ăn t ị p hai cái động vật hệ trái ác quỷ về sau kín xác nhận t ị p có thể dùng ăn nhiều mai trái ác quỷ cũng không phải là không năm thể chất đặc thù vấn đề mà là linh hồn quan hệ con hàng này lại là một thể song hồn trạng thái Trở lên đơn phần tác giả mù mấy cái phỏng đoán nếu như tương lai bị đánh mặt cái k i a hết thể đều là oda sai mặt khác trái ác quỷ chỉ có thể dùng ngăn một viên quả nhiên cùng linh hồn cùng một nhịp thở mỗi một mai trái ác quỷ đều là từ một viên p h á p t á t hạt giống làm hạch tâm n g ư n g tụ mà thành dưới tình huống bình thường một người linh hồn chỉ có thể tiếp nhận một viên p h á p t á t hạt giống nhiều không chỉ có linh hồn của con người không thể thừa nhận sẽ dẫn đến p h á p t á t hạt giống trong linh hồn lẫn nhau b ạ i xích càng biết trực tiếp gây nên phát tác lực lượng tại thể nội lực lượng xung đ cuối cùng dẫn đến bạo thể mà chết thì có được hai cái linh hồn cho nên không nhận một viên trái ác quỷ hạn chế số lượng có thể dùng nhiều một viên cũng bởi vì hai cái linh hồn sắp xếp như ý cùng khống chế quan hệ hắn có thể làm cho hai loại trái ác quỷ năng lực phân biệt rõ ràng đồng thời chiếm cứ một nửa thân thể đồng thời sử dụng nếu như phục dụng quả thứ ba lời nói đồng dạng sẽ b ạ o t h ể mà chết nô、no. quả nhiên vẫn là linh hồn cường độ cùng cường độ thân thể nguyên nhân sao ta bản thân linh hồn đã vô cùng cường hãn thân thể cũng là có phải hay không có thể tiếp nhận nhiều mai trái ác quỷ đâu không chủ yếu vấn đề vẫn là pháp tắc hạt giống xung đột vấn đề một tháng sau kín đúng hẹn tìm được dâu trắng đoàn hải tặc đem phục dụng động vật hệ côn trùng trái cây bỏ hung hình thái cùng động vật hệ người người trái cây nhân yêu hình thái tiệp trả lại cho dâu trắng đoàn hải tặc người cái tên này mắt của bọn người mượn nhờ tiệp đều là một mặt phẫn hận nhìn xem kín nhưng lại không ai động thủ ngay cả dâu trắng đánh không lại nếu không phải nhân ra cuối cùng lưu thủ thậm chí dâu trắng đều đã trở thành than cốc động thủ không phải lựa chọn sản xuất ha ha kín không để ý tới bọn hắn mà là đi thẳng tới bị bao k h o như cái bánh trưng đồng dạng dâu trắng bên cạnh nhìn xem lao đầu tử này nói như thế nào còn có thể chống đỡ sao người nếu là dâu trắng đoàn hải tặc liền tàn á bản thân hắn đối dâu trắng bản thân không nhiều l ắ m ác cảm đó là cái giảng nghĩa khí ra hỏa bản thân cũng không có làm bao nhiêu chuyện ác đương nhiên dưới trướng hắn đoàn hải tặc liền không nhất định kho lạp lạp lạp khu khu khụ dâu trắng nghe lập tức phát ra hắn mang tính tiêu chí tiếng cười sau đó khiên động vết thương ngươi lập tức ho kịch liệt vài tiếng cười mắng thật đúng là đa tạ ngươi quan tâm đâu bất quá yên tâm ta còn chưa chết đa tạ ngươi cuối cùng hạ thủ lưu tỉnh khi đó ta thật coi là phải chết đâu đây là ta cách tử vong gần nhất một lần. hắn ngược lại là không có bao nhiều cảm giác sợ hãi đương、thời. trong lòng càng nhiều chỉ có không bỏ xuống được không yên lòng mình những đứa con kia không chết được liền tốt vậy liền tiếp tục duy trì lấy biển cả ổn định a miễn cho bởi vì duyên cớ của ta xuất hiện quá lớn hỗn loạn nói xong kỳn trực tiếp phất tay đối dâu trắng vung ra hai đạo chữa trị chi quang hỗn đản người đã làm gì thấy cảnh này mát cô bọn người lập tức nổi giận đùng đùng lao đến kỳn không thèm để ý bọn hắn trực tiếp phóng lên tận trời hướng nơi xa nhanh chóng rời đi trước khi rời đi vẫn không bên đem một câu chuyển tới sự thật chứng minh kết quả thật có thể phục dụng hai cái trái ác quỷ a ta đã cho hắn phục dụng hai cái động vật hệ trái cây đã chứng minh điểm này không cần cám ơn ta nói xong hắn loe lên một cái liền hoàn toàn biến mất tại thế giới mới cái gì không ít người nghe nói như thế lập tức giật mình nao nao nhìn về phía t i ệ t nhưng càng nhiều người vẫn là vây hướng dâu trắng ân cần nói lao cha n g à i không có sao chứ kho lạp lạp lạp sau một khắc bọn hắn liền ngạc nhiên nhìn thấy dâu trắng thế mà trung khí mười phần cười lớn đứng lên trực tiếp làm vỡ nát trên người băng vải nằm chặt lại nằm đấm nếp miệng cười nói ta không sao chẳng băng nói ta hiện tại trước này chưa có tốt tiểu tử kia thế mà còn nắm giữ lấy khủng bố như vậy trị liệu năng lực thật là một cái quái vật ta cứ như vậy vây tay một cái hắn phát hiện không chỉ có trên người mình thương thế hoàn toàn tốt thậm chí ngay cả trước kia lưu lại không ít á m thương đều toàn bộ biến mất hắn chân chính khôi phục được b ỉ n h phong trong lúc nhất thời dâu trắng đôi k ì n giác quan đều phức tạp cảm kích sao đương nhiên không có nhưng tựa hồ cũng không có hận ý cùng cựu thị việc này duy nhất bị thất thế đại khái liền lá tít bất quá nghĩ đến tít dâu trắng cũng là ngưng thần nhìn sang cao giọng hỏi ngươi thật giống hắn nói như vậy phục dụng hai cái trái ác quỷ sao lao cha bên kia thì nghe lập tức lắp một cái tựa hồ sợ dâu trắng tin kỳ một tháng trước cái kia lời nói trực tiếp lộn t h à o khóc sức mất chạy tới dâu trắng trước mặt trên đường những người khác n h a u nhau tránh ra vậy một cái thông đạo để dâu đen thành công ôm lấy dâu trắng một đầu đ ổ i lớn sau đó rú thảm nói lao cha ngại phải làm chủ cho ta a cái kia ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đơn giản không phải người hắn không phải người a không chỉ có đ ố i ta tiến hành cực kỳ tàn ác thí nghiệm còn đút ta ăn hai viên t h ủ i mục không thể lại phế vật trái ác ủy ta triệt để phế đi a lao cha ngươi phải làm chủ cho ta a hoa hoa gào vết thương cũ tâm thật sự là người nghe rơi lệ nghe lòng c h a sót cái g i á m a ui ui ui có biết bắt như vậy sao tốt xấu cũng bị bại hai cái trái ác quỷ không phải sao đây chính là chí ít cũng đáng lấy cái ước mơ gì đâu với lại hai viên đều là động vật hệ cũng không phải không có chỗ tốt chí ít ngươi tại thể lực cùng tố chất thân thể bên trên có thể thu được cực lớn tăng p h ú c a về sau ngươi nhưng chính là thể thuật siêu cấp thiên tài hảo hảo khai phát giới tương lai tiền đồ bất khả h ạ n lượng a mắt cô ôm hai tay nhìn xem thì nói Thật, từ giả cái kia lời nói. sự thật từ chứng minh đạ g i tiệp t ưu trị hạ mạ đa dạng lời nói ứng nghiệm không phải sao mấu chốt là từ trước đó trùng điệp đến xem thì cùng ưu trị hạ mạ đa dạng rõ ràng lẫn nhau không quen biết cái kia lấy ưu trị hạ mạ đa dạng so láo cha còn thực lực khủng bố thật sự có tất yếu ngàn dặm xa xôi chạy tới dâu trắng đoàn hải tặc hãm hại thì sao、tịp、còn không có lớn như vậy mà m ỗ u chốt kỳ trước đó còn chưa khỏi l ã o cha cái này khiến mắt cô bọn người đối với hắn ác cảm trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất liên là liên là、tích. chúng ta coi trọng ngươi vì sợ tạ cũng nắm vớt sởi dâu khẽ cười nói thân là kiếm sĩ hắn vẫn là cái lợi hại đại kiếm hảo hắn cảm ứng thế nhưng là rất bén nhạy trước kia còn không có làm gì chú ý cũng có lẽ là trước kia tiệc cẩn càng tốt cho nên hắn không có phát hiện cái gì dị thường nhưng lần này hắn có thể rõ ràng từ tích trên thân cảm giác được nồng đậm bán hận cái này không chỉ có riêng là thật t ụ chi ha mã đã dạ càng nhiều hơn chính là nhằm vào dâu trắng đám người nhất là vừa rồi m a r c o cùng hắn nói chuyện về sau thì đối bọn hắn ác y đã nhảy lên tới cực điểm rất rõ ràng bởi vì lần này tao nộ tâm hắn thái mất cân bằng cũng không còn cách nào che giấu nội tâm của mình g i a hòa này quả nhiên có vấn đề vì sở tạ cùng m a r c o nhìn nhau một chút cuối cùng cùng nhau nhìn về phía dâu trắng chương 248, m b t m m ọ mỏ nọ xủ kệ phải chết tiểu gỗ cụ đ ổ i dưỡng kế hoạch chương 248, m b t m m ọ mỏ nọ xủ kệ phải chết tiểu gỗ cụ đ ổ i dưỡng kế hoạch dâu trắng vừa vặn nên tiếp ánh mắt hai người khẽ lắc đầu sau đó túi đầu nhìn về phía thì nói lao cha t i c h ngẩng đầu nhìn dâu trắng ngươi rời đi dâu trắng đoàn hải ta ta Tiếng... ai con tôm tình huống dâu trắng ngươi không an đ u ổ i ta đền bù ta coi như x o n g thế mà còn muốn đ u ổ i ta đi dâu trắng mặc không chút thay đổi nói trên người ngươi đối mọi người á c ý cũng không có che giấu hoặc là nói là ngươi che giấu không ở đại khái là ủ ữ u chị hạ mạ đ ã dạ động cái gì tay chân a tóm lại phát sinh chuyện như vậy mọi người trong lòng đều có khúc mắc ta không cách nào tiếp tục lưu người trên thuyền ngươi đi đi thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó dâu trắng nhớ tới năm đó t i ệ khắc xin muốn chết muốn sống nhất định phải lên hắn thuyền hải tặc đương thời đã cảm thấy rất kỳ quái những năm này tiệc ũ n g biểu hiện rất phổ thông tóm lại bây giờ nghe ủ trí ha m ạ đạ dạ lời nói sau đó lại trái lại nhìn dâu trắng chỉ cần không phải đồ đần đều có thể phát hiện t i ệ thật sự có vấn đề hắn không cách nào giữ lại một cái lòng mang ý đồ xấu lại đối trên thuyền tất cả mọi người lòng mang ác ý người trên thuyền mặc dù cái này có chút không phù hợp nguyên tắc của hắn nhưng vì nó con của hắn hắn cũng chỉ có thể làm như vậy ai những người khác nghe cũng đều đầu tiên là xương sở sau đó cũng bắt đầu gật đầu biểu thị đồng ý xác thực có thể lên chiếc thuyền này cơ hồ đều lĩnh nộ g kẽ bùn sô cụ hiện tại kinh qua lão tra nhắc nhở mọi người cũng đều phát hiện không đúng lập tức nhìn về phía tiệp ánh mắt đều trở nên quỷ dị Tiếp. trên nót lập tức toát ra một cái thật to, phát thích thu tâm tình thật thực Tiếp tức cái hiện liều liễm nội đại. cuối lập hợp, phóng Hắn chữ. hắn mình không nhưng tình huống chân thật xác thực ác ý đang không nguy, cũng mạng muốn đang ngừng phóng đại. Lập tức luôn cuống, cùng, ngay ra đó, lập ác xác ác cả Sau ý, lúc này đã trở lại đông hải thuyền du lịch bên trên kìn cảm ứng được mình lưu tại tiệc trên người tọa độ cùng lưu tại dâu trắng trên người tọa độ đang nhanh chóng rời xa lập tức hiểu rõ cười một tiếng không gian ý thức hoan tỷ hệ s ở kìn nối một người kìn đưa tay ra cùng hắn đánh cái chừng nói gò r ồ gò r ồ n no mi ta đã ăn vào hy vọng có thể đến giúp ngươi tiếp xuống ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu trái ác quỷ sự tỉnh liền không ở thêm nói xong hoan tỷ hệ s ở kìn liền trực tiếp rời khỏi lưu lại một người kìn mọi người gần nhất đều rất bận điệu a đầu tiên là u c h i hạ hiện tại hải tặc cũng là đến để cho ta cũng cùng hưởng một cái nhìn xem đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra hệ v ì nói xong trực tiếp nhảy tới một người k ì n một bên trên bờ vai hoàn thành cùng hưởng những người khác cũng nao g nao g đưa tay ra tiếp lấy tọa hạ tiêu hóa phốc phốc một hồi về sau một người k ì n trực tiếp nhịn không được cười ra tiếng lấy tay vớt cái bản cười to nói ha ha ha hải tặc huynh chiêu này cũng quá tổn hại đi thế mà cho dâu đen phục dụng như thế hai viên trái ác quỷ hệ vi cũng là một mặt nét cười phốc hô Bỏ hung ta nhớ được liền là b ỏ h u n g a không sai ha ha ha hơ mỹ ẩn cũng cười híp mắt nhẹ gật đầu một cái b ỏ hung trái cây một tên gây trái cây hải tặc g i a h ỏ a này lúc nào thu thập được cái này hai cái trái cây làm sao có vẻ như đều không có nhận được tin tức nsv đốt kìm tiện hề hề cười nói đó là bởi vì ngươi không có cẩn thận nhìn mọi người một chút không trọng yếu như vậy ký ức mà thôi ta thế nhưng là đã sơm chú ý tới đồng thời trả lại cho hắn đi ra chú ý để hắn cho tương đối không quen nhìn người sử dụng đây là hắn tại đông hải đi thuyền trên đường dù tinh thần cảm giác tại đáy biển tìm được Thì thật, sau ngay từ đó gặp h lại hắn ném đến y vạn cậu người yêu vương đi để hắn trải nghiệm một cái không đồng giản đẹp hừ hừ phổ thông trái ác quỷ muốn phục chế cũng không có khó như vậy doanh chính thậm chí đều nghĩ đến muốn hay không làm một cái trái ác quỷ quân đoàn đi ra chơi đùa đâu đáng tiếc hải t ắ c trước mắt tìm ta trái ác quỷ loại hình còn quá ít vẫn phải chờ một chút cũng đúng nha nsfv đút kín lập tức vô tay một cái hắn suýt nữa quên mất chuyện này các ngươi đây là có nhiều hận mò mò nọ s ủ kệ a hờ mi ẩn không biết nói gì ngươi không hận nsfv đút bọn người đồng loạt nhìn về phía hờ mi ẩn chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi không được bình thường không phải là biến thành nữ về sau tham quan đều bóp méo a doanh chính đều ác ý phỏng đoán nói lan hờ mi ẩn trực tiếp đưa hắn một chữ sau đó vội vàng giải thích nói đương nhiên hận ta chẳng qua là cảm thấy dạng này trừng phạt còn chưa đủ mà thôi chờ ta nghiên cứu chế tạo một loại mãi mãi biến tính giật thủy đến lúc đó để hải tặc cho mò mò nọ sủ kẻ cho ăn xuống dưới hừ hừ nsfv đút trực tiếp giơ ngón tay cái lên cái này hung á c một người kỳn c h â u doanh chính thải e v tán một cái bốn Giờ dạ gồng bạn thế giới bùn mạ dạ đạ biểu hiện vẫn còn rất xa một đầu vắng vẻ trên sân đạo dơ dạ gồng bạn kỳn mở ra đi qua hắn cố ý đổi ở xe bay bay ở trên đường đối một bên bùn mạ hỏi ngay ở phía trước hơn năm mươi km bên trong nhanh b ú t mạ cúi đầu đẹ lên dạ đạ xác định nói vậy là tốt rồi ngồi vững vàng ta phải thêm nhanh nói xong kìm một cước chân ga đạp xuống b ú t mạ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lưng đầy cảm giác chuyển đến sau đó toàn bộ xe bay liền hóa thành một đạo lưu qua n hướng về phía trước chạy tới muốn chết ta ngươi quá nhanh ha ha ha gô c ủ trong nhà cho nên hạt trâu này không phải ra ra tiểu gô c ủ có chút mộng bức nhìn xem kìn trong tay viên kia cơ hồ cùng bị hắn coi là ra ra tư tinh cầu đồng dạng dở dạ của bạn nghiêng đầu một chút nói rõ ràng không phải sao kỳn giang tay ra nói cho nên có thể đem viên kia dở dạ g ồ n g bạn cho ta mượn sao ta sử dụng hết liền trả lại cho ngươi ta có thể dẫn ngươi đi tìm ngươi ra ra sẩn gõ hạn sư phụ để hắn dạy ngươi lợi hại hơn bản sự à. thế nào gỗ cù thế nhưng là tương lai đối phó những cái kia p h i ề n phức chủ lực kỳn nhưng không muốn bởi vì duyên cớ của hắn dẫn đến gỗ cù bỏ qua tốt nhất trường thành kỳ tương lai vô luận là địa cầu vẫn là thứ bảy vũ trụ đều là nhiều tai nạn có thể là có thể bất quá ta muốn cùng các ngươi cùng đi tìm cái khác hạt châu mặt khác ngươi nói ra ra của ta sư phụ là thật sao goku một mặt tò mò hỏi đương nhiên là thật thế nào muốn đi sao kin h cơ s ờ lên tiểu g ỗ cụ đ ầ u nói ân muốn đi goku nhẹ gật đầu cái kia tốt vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi tốt thật muốn mang lên cái này ra o a từ sao đúng vậy đâu bù m ạ chớ xem thường g ỗ cụ ta đúng goku có thể làm cho ta quất một chút xíu máu của ngươi sao kin h chợt nhớ tới cái gì lật tay lấy ra một cái ố n g trích nhìn xem tiểu goku nói hắn muốn làm hai tay chuẩn bị vạn nhất thần lòng không cách nào giao phó hắn người x à i dạn huyết mạch vậy hắn liền mình nghiên cứu a được đây là cái gì tiểu gỗ c u một mặt tò mò nhìn ống trích hỏi rút máu dùng có thể chứ ta có thể dùng ăn ngon đổi với người a nói xong k i n h mình biến ra một cái dũng giả thế giới cây cải bắp r ụ hoặc tiểu gỗ c u nói người người tốt đổi gỗ c u nghe cây cải bắp thơm thơm hương vị trực tiếp đáp ứng sau đó kỳnh thành công rút lấy một ống gỗ c u huyết dịch thu vào sau đó mới đúng gỗ cù cùng bùn mạ nói ra trước cùng ta đi một nơi sau đó chúng ta lại xuất phát đi nơi nào bùn mạ nghi ngờ nói theo ta đi liền biết nói xong hắn một tay ôm lấy bùn mạ v à ngheo một tay khoác lên gỗ cụ trên đầu xuất liền mang theo hai người xuất hiện ở một cái hố sâu bên cạnh hoa、wow. thật thần kỳ a đây là cái gì năng lực tiểu gỗ cụ nhìn xem bốn phía đại biến cảnh sao thật tốt sắc lập tức một mặt ngạc nhiên nhìn về phía k n hỏi hắn lập tức liền đối năng lực này có ấn tượng thật sâu cùng hứng thú nghĩ thầm về sau ta cũng nhất định phải nắm giữ đây là thuấn gỗ cụ cảm thấy hứng thú lời nói ta về sau có thể dạy ngươi tin n ư ơ i trả lời hắn cũng muốn nhìn xem nhiều học được siêu năng lực gỗ cụ tương lai có thể hay không đi được càng xa thậm chí hắn còn dự định về sau giáo gỗ cụ rèn thể thuật để gỗ cụ thu hoạch được phát triển nhanh hơn lấy tốt hơn ứng đối tương lai nguy cơ thật tiểu gỗ cụ lập tức một mặt hưng phấn mở to hai mắt nhìn nhìn xem thì nói đại ca ca ngươi thật là một cái người tốt ách kín nghe lập tức một mặt im lặng phốc phốc một bên bùn mạ càng là trực tiếp c ư ờ i ghé vào kìn trên đầu vai kìn ngươi đây là bị phát thẻ người tốt ta hơn nữa còn là một đứa bé trai đừng cười mau nhìn xem cái này hố sâu dưới đấy là cái gì sao kín không biết nói gì riêng、à. là cái gì b ú n mạ nghe lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hố sâu dưới đáy đợi nàng thấy rõ đồ vật về sau lập tức mở to hai mắt nhìn cái này cái này hẳn là liền l à chương 249. t ơ giờ dạ gồng bạn thế giới lệch ra lâu hắc khoa kỹ háo sát quy tiên nhân chương 249. t ơ giờ dạ gồng bạn thế giới lệch ra lâu hắc khoa kỹ háo sát quy tiên nhân ngươi nói ngoài hành t i n h phi thuyền vũ trụ b ú n mạ một mặt kinh hỉ hỏi ẩn a k i n nhẹ gật đầu đây là chở tiểu gỗ cù đi vào địa cầu phi thuyền vũ trụ ai ta hán bùn mạ cùng tiểu gỗ c ũ nghe đều là một mặt một b ư ớ c tình cảm gỗ cụ là cái người ngoài hành tinh a bất quá nhìn xem s á t thực giống nào có đôi d à i hải tử bụt mạ đánh giá tiểu gỗ cụ nhìn không được gật đầu nói cái này không kỳ quá a địa cầu ngay cả biết nói chuyện miêu nhân người sói thậm chí khủng long người đều có nhiều cái đôi d à i nhân loại thế nào k i n h dở khóc dở cười nói ra cái này nhưng không cách nào phán đoán một cái người có phải hay không người ngoài hành tinh cái này địa cầu cũng không phải hắn kiếp trước cái kia địa cầu chỉ có nhân loại một loại cao trí tuệ sinh vật cái thế giới này sinh vật có trí k h ô n lộn x ố đây chỉ bất quá vẫn như cũng là lấy nhân loại làm chủ thôi kỳ nhớ kỹ có cái vương quốc quá khứ liền là một cái đứng yên miêu nhân a cũng đúng nha bụt mạ giật mình nhẹ gật đầu nghi ngờ nói cái kia k ì làm sao ngươi biết đứa nhỏ này là người ngoài hành tinh ta có tiên duyên mà có thể biết được một chút quá khứ tương lai cũng là rất hợp lý a kỳ liên trước đó lấy cớ hiện b i ế n nói cho nên nói thiên duyên là thông dụng lấy cớ a như thế bụt mạ lập tức liền tin không phải do nàng không tin trước đó rõ ràng là người khác nhau k ì bỗng nhiên sẽ các loại thần kỳ năng lực với lại trở nên rất lợi hại nàng chỉ có thể tin tưởng tiên duyên loại này hoang đường lý do bởi vì cái này không có chút nào khoa học người ngoài hành tinh là cái gì tiểu gỗ cù lúc này hỏi ân làm như thế nào giải thích với ngươi đâu kín im lặng sờ lên cái cằm nói không sai biệt lắm liền là người bên ngoài ý tứ a về sau ngươi liền đã hiểu hiện tại ta trước đem cái này vũ trụ phi thuyền mang đi các loại đã sửa xong lại cho gỗ cù ngươi a có thể chứ ngược lại các loại đã sửa xong bên trong kỹ thuật hắn cũng liền hiểu rõ nguyên kiện trả lại gỗ cù cũng là nên về sau hắn sát xuất lớn cũng cần phải ừ đại ca ca ngươi xem đó mà làm thôi ta cũng không biết thứ này có làm được cái gì tiểu gỗ cu nhẹ gật đầu không thèm để ý khoát tay h à o nói thứ này lại không thể ăn nhìn xem là lạ hắn cũng không thèm để ý lúc này kín nhấc chân nhẹ nhàng trên mặt đất giống một cái thổ đội địa h ạ c h động hố sâu một trận lắc lư sau đó dưới phi thuyền biên hòa bốn phía bùn đất liền bao vây lấy phi thuyền này từ t r o n g h ố sâu t h ă n g lên rất nhanh liền đi tới k í n trước mặt bọn hắn kìm vung tay lên đem chọn cái phi thuyền đều thu vào không gian vòng tay bên trong ai làm sao không có tiểu gỗ cu một mặt mê hoặc bị ta thu lại、Tốt. chúng ta nên xuất phát đi tìm quy tiên nhân nói xong kinh có bắt lấy hai người về tới xe bay bên này trực tiếp điều khiển lấy xe bay hướng đông mặt biển cả bên kia cao tốc chạy tới không tìm cái khác dơ dạ gồng bạn sao bụng mạ nghi ngờ hỏi không có a kinh c â i lắc đầu ngươi xem một chút dạ đạ do ngọc rồng phía đông trên biển có phải hay không cũng có một viên ân ta xem một chút a bụng mạ hơi s ư ớ n g sở vội vàng xuất ra dạ đạ do ngọc rồng nhẹ gật đầu lập tức có phát hiện mới À. quả nhiên có một viên làm sao ngươi biết trước đó nhìn qua mạng ư ơ i không có chú ý thôi ngồi vững vàng ta phải thêm nhanh a tận lực tại buổi sáng ngày mai thời điểm đổi tới quy tiên nhân phòng bên kia nói xong k ì h trực tiếp ra tốc đồng thời để Z q u ỳ n hỗ h trợ phụ trợ điều khiển Z q u ỳ n h thật đúng là dùng tốt ta ta trước kia làm sao lại không nghĩ tới làm một cái dạng này trí năng trợ thủ b ụ n g ma đối k ì h làm ra Z q u ỳ n h cảm thấy rất hứng thú kỳ thật nhà c á c nàng cũng không phải là không có trí tuệ nhân tạo trí năng người máy đều có không ít nhưng trước kia chưa từng có đem thứ này hướng Z q u ỳ n h loại này phương hướng khai phát vận dụng đâu đương nhiên chủ yếu hơn chính là máy tính kỹ thuật còn lâu mới có được đạt tới loại trình độ này đừng nói lượng từ máy tính ngay cả thấp một cấp siêu máy tính đều rất bình thường Có đôi khi kỳ thật rất n g h i hoặc cái thế giới này máy tính kỹ thuật lạc hậu như vậy là thế nào đem mặt khác khoa học kỹ thuật phát triển đến loại trình độ này bốn đông hải khoảng cách đại lục bên bờ có hơn trăm hải lý biển cả phía trên có một tòa nho nhỏ trên đ ả o khó khăn lắm có di động phòng ở phòng ở bên ngoài có lẻ k ẻ mấy khoả cây dừa một cái mang theo loẹ loẹt mặt trời k í n h mắt m ặ t đại áo đ ô n g lao đầu dâu bạc thật nằm ở phía trên cầm một bản mỹ nữ tạp chí nhìn say x ư ơ n g ngon lành nha ha ha cái này tốt cái này tốt em bé ha, ha. cái này cũng không tệ đâu miệng bên trong không phải còn phát ra lang thang tiếng cười hồng hồ ba. lúc này nơi xa trên mặt biển chuyển đến tiếng rít trực tiếp đánh gậy hắn y y, hắn lập tức nghi ngờ lay dưới mắt kính viết mắt nhìn sang a đập vào mắt là một tay xa hoa xe bay với lại so với bình thường xe bay phải lớn hơn nhiều nhìn thấy cái này xe bay thế mà trực tiếp hướng bên này bay tới quy tiên nhân cũng chỉ có thể từ trên ghế nằm xuống tới rất nhanh cái k i a xe bay liền đến đảo nhỏ hạ xuống n h a quy tiên nhân rất nhanh kìm dẫn đầu hạ xe bay g ử i phất tay cùng quy tiên nhân chào hỏi ân hắn cùng quy tiên nhân là n h ậ biết trước kia vì học tập khí tới tìm quy tiên nhân bài sư nhưng bởi vì tư chất quá kém cơ h ộ i có thể nói không có chút nào võ đạo tiên phú cho dù hắn dùng không ít đồ tốt hối lộ q u y tiên nhân để q u y tiên nhân giao hắn một chút đồ vật hắn cũng không cách nào nhập môn cuối cùng chỉ có thể từ bỏ a là tiểu tử ngươi a q u y tiên nhân nhìn thấy kỳn đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ ngay sau đó hắn nhìn xem kỳn lông mày hơi n h ữ có chút ngoại ý muốn nói a nha a nha tiểu tử ngươi có vẻ như trở nên có chút không giống a ta thế mà nhìn không thấu được ngươi bất quá thân thể của ngươi có vẻ như có biến hóa nghiêng trời l ệ đất ta đây chính là ngươi nói khoa học kỹ thuật lực lượng kỳ từng tại tu luyện võ đạo sau khi thất bại đã nói với hắn hắn muốn thông qua khoa học kỹ thuật c h i đạo đến mạnh lên chẳng lẽ thành công như thế đưa tới quy tiên nhân h ứ n g thú đương nhiên hắn càng hứng thú sự tỉnh kỳn bên cạnh đi theo bùn mạ mắt thấy con hàng này con mắt biến thành đạo tâm liền chuẩn bị vọt tới bùn mạ bên cạnh sau đó hắn trực tiếp liền bị kỳn một cái lắc mình sách lấy vận mệnh phần g á i tiếp theo kỳn mang theo hắn một cái lắc mình xuất hiện tại phụ cận một cái khác trên hòn đảo lấy ra một cái không gian bao con nhậu mở ra thả ra bên trong một đống lớn mỹ nữ tạp chí cùng tầm đối quy tiên nhân nói ra bùn mạ là bạn gái của ta lao đầu tử ngươi cũng đừng động cái gì ý đồ xấu ngay cả ngôn ngôn không phải ta coi như trở mặt ấy những này là lần này cho ngươi lễ gặp mặt mặt khác ta cảm giác ta võ đạo thiên phú có thể lần này muốn lần nữa theo ngươi học thói xấu a thông suốt uy tiên nhân nghe có chút ngoại ý muốn nhìn xem k h ì nói không nghĩ tới tiểu tử ngươi như thế có bản lĩnh a thế mà tìm đến bạn gái không sai không sai võ đạo sự tình ta đồng ý bạn gái của ngươi ta cũng không đùa rỡ n chính là cái kia đây đều là của ta a nói xong cũng không đợi kìm trả lời con hàng này liền đã tránh thoát kỳ tay nào về phía cái tia tràn đầy một dương lớn tạp chất cùng、thủng. miệng bên trong cắp lịch đều chạy ra ta ta đều là ta sau đó còn lật ra mấy quyển nhìn một chút miệng bên trong nhịn không được khen vẫn là tiểu tử ngươi h i ể u ta ạ từ lần trước ngươi đưa ta một về sau đã thật lâu không có lấy tới tốt như vậy mặt hàng tiểu tử ngươi có thể a kin buồn cười lắc đầu nói những n à y ngươi trước thu lại đi chúng ta về trước đi nói đến lần này chúng ta còn thuận đường cứu ngươi cái kia hải quý a hắn thế mà chạy đến đất liền đi muốn không phải chúng ta nó đã treo không biết bao nhiêu trở về ngươi không được cho chúng ta cái thủ lao sao ân q tiên nghe lập tức con mắt khé h í p một cái đưa tay che chở dưới thân cái dương nói ngươi cũng không thể đổi ý à. đây đều là của ta ai nói với ngươi cái này kín im lặng biết miệng nói ngươi trên cổ treo viên này dở dạ gồng b ả n đưa ta đi ta hữu dụng mặt khác ta trả lại cho ngươi mang đến một thiên tài đệ tử liền là cái kia đôi u d à i tiểu hải tử trước đó ngươi thấy được a hắn nhưng là đệ tử của ngài sần gò hàn cháu trai a ây quy tiên nhân định lập tức xưng sở gohan cháu trai nhìn xem không giống a nói như vậy ngươi còn nhìn thấy gohan hắn hiện tại trôi qua thế nào nói đến ta cũng đã lâu đều không có nhìn thấy hắn nữa nha không kỳn trực tiếp lắc đầu nói ta cũng không có nhìn thấy sần gò hàn bởi vì hắn đã chết nhìn thấy thời điểm cũng chỉ có ngộ không một cái nhân ảnh cái dã nhân đồng dạng trong núi một thân một mình sinh hoạt a chết uy tiên nhân một mặt không dám tin lấy tiểu t ử kia thiên phú và thực lực làm sao cũng không nên chết ngay bây giờ đi vậy cũng già bảy tám mươi tuổi có được hay không lại không phải người nào đều giống như ngươi có thể trường sinh bất lão kỳn không biết nói gì cái thế giới này võ đạo cũng không thể duyên thọ ngay cả tương lai nộ không cay a mạnh đều có thể chết bởi bệnh tim loại này buồn cười nguyên nhân sần g ò hẳn đều già bảy tám mươi tuổi chết lại có cái gì kỳ quái đâu chương hai trăm năm mươi tặng lễ quy tiên nhân tiểu hòa thượng c ờ lìn xuất hiện chương hai trăm năm mươi tặng lễ quy tiên nhân tiểu hòa thượng c ờ lìn xuất hiện cũng là đâu quy tiên nhân n u ố t n u ố t d â u ria nhẹ gật đầu ngược lại là không có biểu hiện ra bao nhiêu thương tâm có lẽ hắn đã sớm thường thấy sinh tử đã sớm xem ra đi dù sao lão nhân này đã sống nhanh bốn trăm tuổi a lại nói tiểu tử ngươi làm sao biết ta có thể trường sinh bất lão q uy tiên nhân bỗng nhiên lấy lại tinh thần nghi hoặc nhìn kỳ nói hắn nhưng nhớ kỹ mình có cùng kỳ đ ể cập qua cái này a bởi vì ta thu được tiên duyên có được biết được bộ phận quá khứ tương lai năng lực a không phải ngươi cho rằng ta cái này một thân thực lực cùng năng lực là ở đâu ra kỳ nói dối hiện tại là há mồm l i ề n ra tiên duyên lấy cớ đều sắp bị hắn cho dùng nát a tiên duyên không phải dựa vào khoa học kỹ thuật sao q uy tiên nhân một mặt một b ư ớ c hắn ngược lại là biết tiên nhân cái gì sự t ì n h thật tồn tại thậm chí còn tồn tại thần đâu bất quá hắn không nhớ rõ mèo tiên nhân cùng thần có được năng lực như vậy a cũng không nhất định a quy tiên nhân cũng không nhịn được hoài nghi nghèo tiên nhân nơi đó có vẻ như có siêu thần thủy bất quá vật kia hiển nhiên không phải trước kia kìn có thể cầm tới uống hết liền càng không có thể vật kia phục dụng có cực kỳ điều kiện hà khắc đầu tiên k ỳ n ă m đó tố chất thân thể liền không quá quan tâm tính cũng giống như thế với lại hắn cũng không có từ kìn trên thân cảm ứng được có tu luyện khí vết tích cho nên hắn ngay từ đầu mới có thể thật cho rằng kìn là dựa vào khoa học kỹ thuật đi đến hiện tại bước này a về phần địa cầu thần quy tiên nhân biểu thị hắn cũng chưa từng thấy có a tiểu tử ngươi không phải là tại mù v â nghĩa a q u a các ngươi lại, trở về a làm gì đi bí mật gì bụt mạ chống nạnh hỏi không có gì không có gì kình cùng quy tiên nhân cùng nhau lắc đầu sau đó quy tiên nhân đối tiểu gỗ cụ v ậ y vây tay hai tử ngươi tới đây một chút ân l a o ra ra ngươi tìm ta tiểu gỗ cụ nghi ngờ chạy tới nghe nói ra ra ngươi là sần gõ hàn là thật sao biết hắn chết như thế nào sao quy tiên nhân đưa tay s ờ s ờ gỗ cụ tóc sau đó hắn liền thần kỳ phát hiện tiểu gỗ cụ tóc thế mà còn có tự động định hình tác dụng vô luận như thế nào sở cũng sẽ không nằm xuống đi càng sẽ không l o ạ n tương đương thần kỳ đâu nhớ năm đó ta lúc còn trẻ cũng có như thế một đầu anh tuần tà ca cho nên tiểu gỗ cụ về sau phải biết quý trọng hiện tại không nhiều tà ca q u y tiên nhân không tập trung đào ngũ hoài niệm nói k n hải quy bụt mạ lao đầu từ này làm sao cảm giác không đáng tin cậy với lại ta luôn cảm giác hắn s ắ c bị mị, mị. bụt mạ dùng ngón tay thọc kỳn muốn nói nói mà kỳn núi bay con hàng này cứ như vậy mặc dù rất lợi hại nhưng cũng rất háo sắc bất quá ta đã cảnh cáo hắn chính mình cũng chú ý một chút l i ề n tốt quả nhiên bụt mạ hiểu rõ nhẹ gật đầu một mặt khinh bỉ nhìn về phía q u y tiên nhân ai tiểu gỗ c ũ bị q tiên nhân nói một mặt m ộ bức bất quá vẫn là trả lời gia gia của ta đúng là sần gò hàn hắn lặng như thế nói cho ta biết về phần hắn là chết như vậy ta không rõ ràng ai chỉ biết là giống như xuất hiện cái gì khó lường q u á i vật đem ra ra đánh chết chờ ta tỉnh lại thời điểm ra ra liền đã chết nói lên cái này tiểu gộ cụ cũng là một trận thất lạc hắn rất tưởng niệm ra ra kinh khủng q u á i vật ngô quả nhiên không phải bình thường tử vong sao về sau có lẽ có thể cho tỷ tỷ đi địa phủ bên kia hỏi một chút đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra quy tiên nhân sợ lên cầm thầm nghĩ bất quá hắn hiện tại nghèo đến đinh đương vang vẫn là tạm thời không cần trông cậy và bội của mình không sao nhìn thấy một mặt thất lạc tiểu gỗ c ụ quy tiên nhân sờ lên hắn cái gót nói đừng thương tâm về sau ngươi liền theo lão g i ả ta a ta đã đáp ứng k ỳ muốn dạy ngươi võ đạo ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm t h ầ y a nói xong hắn trả lại gỗ cụ sở lên x ư ơ n g khoan hay nói k ỳ tiểu tử này không có l ừ a hắn tiểu gỗ cụ thật là cái luyện võ thiên tài nhặt được bảo a quy tiên nhân trong lòng cảm khải nói đúng hải quy nghe nói ngươi bị k ỳ tiểu tử bọn hắn cứu được lúc này quy tiên nhân nhớ tới cái gì đối một bên hải quy hỏi đúng vậy a hải quy nhẹ gật đầu may mắn mà có bọn hắn Ta mới không có bị sói ăn hết, bị gấu nuốt mất. Còn đem ta mang theo trở về đâu? Ngươi nhất ta tạ mang mới đem cảm sói Ngươi phải giúp hải không định hào hào cảm tạ bọn hắn. Hắn, ăn Còn bọn gấu có bị bị đâu? về q u y liền lại như tiên h ế ân đoán rõ ràng. rõ Ta đã b ế t tại Kỳ hiện b nhân à y đã cảm tạ. n ư ngươi vậy, vật làm cảm tạ? Quy tiểu tạ? tiên cái muốn gỗ gì cũ cảm n làm lễ h nhìn về phía tiểu gô cù nói là cảm tạ kỳ thật lao đầu t ử này liền là muốn cho tiểu gô cù đưa chút lễ gặp mặt ngươi không phải có một đoá cân đầu vân sao đem cái k i a đưa cho tiểu gô cù tốt kỳ trực tiếp đề nghị q tiên nhân cũng liền như vậy cái đem ra được độ tốt nói lên cân đầu vân ta nhớ được meo tiên nhân nơi đó có vẻ như còn có rất nhiều a các loại đi tạp lâm tháp bên kia thời điểm nhìn xem có thể hay không giao dịch đến một chút a kỳn âm thầm cân nhắc nói về phần cưới hạn chế cần tâm linh t i n h khít người nếu là quy tắc cái tiêu kỳn đã cảm thấy hẳn là có biện pháp phá giải đến lúc đó nghiên cứu một lần chính là thứ này vẫn là rất phong cách a đúng a q u y tiên nhân nghe giật mình lúc này trang bức dùng trong tay quải trượng một chỉ bầu trời hô to ra đi cân đ ầ vân cắc cắc c ạ gió xuân vội qua một hồi lâu cũng không thấy cân đ ầ vân xuất hiện bùn mạ hải quy các loại nhìn về phía quy tiên nhân ánh mắt đều trở nên xem thường quy tiên nhân cũng tốt không xấu hổ、Xoạ. cũng may lúc này chân trời xuất hiện một đạo kim sắc ánh sáng rất nhanh một đoá màu vàng đám mây liền hướng về bên này cao tốc bay tới rất nhanh liền đứng tại quy tiên nhân trước mặt ha ha ha cuối cùng là tới quy tiên nhân lập tức vui vẻ cười một tiếng đối tiểu gỗ cù nói ra cái này liền là cân đầu vân có thể mang người phi hành với lại tốc độ rất nhanh a đến ra ra biểu diễn cho ngươi một lần tiểu gỗ cù ngươi phải nhớ kỹ cái này cân đầu vân chỉ có tâm linh tinh khiết người mới có thể ngồi lên sau đó quy tiên nhân trực tiếp ép ép chân hoạt động một chút gân cốt ngồi ngồi chuẩn bị hoạt động sau đó thả người nhảy lên trực tiếp nhảy lên cân đầu vân sau đó không trở ngại chút nào trực tiếp xuyên qua cân đầu vân ném xuống đất ngã cái đại thí ngồi x ổ g tiểu cô cụ ba liền cái này hải quy quá mất mặt bất quá hiện tại quy tiên nhân không cách nào sử dụng cũng rất bình thường dù sao một lời khó nói hết ta b ú n mạ phúc ha ha cái gì đó nguyên lai、like、ngươi lão nhân này mình cũng làm không đi lên a bất quá cũng là ngươi xem xét liền là cái sắc lao đầu hết lần này tới lần khác cái này cái gì cân đầu vân còn cần tâm linh tinh khiết người mới có thể ngồi lên ngươi không được không là chuyện đương nhiên sao ha ha ha ba bốn quy tiên nhân hắn quên cái này gốc dạ mất mặt ném đại phát ta cũng may quy tiên nhân ra mặt cũng không phải là dùng để chứng cho đẹp lúc này liền giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra cấp tốc từ dưới đất b ò dậy hắn dọn một cái đối tiểu gỗ c ủ nói ra đến tiểu gỗ c ủ ngươi cũng tới thử một chút lời của ngươi cũng không có vấn đề hắn nhìn người ánh mắt vẫn phải có chỉ ít tiểu g ộ cụ xem xét liền là cái gì cũng đều không hiểu h ả i tử h ả i tử như vậy tâm linh bình thường đều tương đối tinh khiết Tốt. q u y tiên nhân ra ra tiểu g ộ cụ nhẹ gật đầu đi hướng cân đ ầ u vân hát tác hát tác ngay tại lúc này nơi xa trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền con đồng thời một trận hát tác tiếng hô khẩu hiệu vang lên đem tiểu g ộ cụ cùng q u y tiên nhân đám người ánh mắt đều hấp dẫn tới chỉ thấy mặt phân màu vàng một bộ tiểu hòa thượng chính ra sức vạch lên thuyền thẳng đến bên này chạy đến chỉ chốc lát sau liền đem thuyền nhỏ vạch đến bên bờ sau đó nho nhỏ hòa thượng đục lỗ liền thấy cách đó không xa kỉn quy tiên nhân b ọ n người trong mắt t h ù ngủ n g cục một trận chuyển động về sau hắn liền cười hì hì hướng về quy tiên nhân chạy tới vọt thẳng lấy quy tiên nhân thi lê nói a ha ngài nhất định chính là đức cao vọng trọng đại danh đỉnh đỉnh vũ thiên lão sư quy tiên nhân a ta là c ổ bệ a si、sì、chùa cờ lìn ta là mộ danh đến đây b à i sư còn xin ngài có thể t h à n h toàn nơi này là ta lễ b à i sư nói xong con hàng này trực tiếp cởi xuống mình trên lưng báo khỏa đem mở ra lộ ra một đông lớn mỹ nữ tạp chí đi ra cầm lấy cơ bản lật cho quy tiên nhân nhìn Vốn đây a n không chút nào tiên n g chút h để ý quy n khu khu. lìn thành ý hấp dẫn, đưa tới, rất nhanh liền bị hô hô. Không sai. Không Bụng Trưng、251. Đồng vương cỡ lìn, khí bản chất và hạn chế tính. Trưng、251. Đồng vương cỡ lìn, khí bản chất và hạn chế tính. lập Là tạp hấp tức trí. tới, rất chất chất cờ cười cờ chế cờ chế bị bị bị mạ. khí khí Khu khu. hội. Hô hô. và và ý đưa đ sai. sai. â quả nhiên là cái sắc l a o đầu đâu còn có cái t i ê u tiểu hòa thượng cũng không phải vật gì tốt thân là người xuất gia thế mà mang theo cho người loại vật này với lại thế mà đường hoàng đem nó làm lễ bãi sư vi không biết xấu hổ、ừ. bùn mạ lập tức ôm k ì n cánh tay hừ lạnh một tiếng đ ố i k ì n cảnh c á o nói ngươi nhưng không cho học bọn hắn nghe được không có đúng đúng đúng ta có ngươi cái này có săn mỹ thiếu nữ không nhìn đi xem tạp chí ta là có mơ tưởng không thông a kin liền vội vàng cười chấn an nói đồng thời thầm nghĩ quả nhiên trước đó tránh đi bùn mạ tặng lễ là chính xác đó a không phải ta nhảy vào hoàng hà cũng r ử a không sạch hắn biểu thị mình thật đối với mấy cái này tạp chí t ư n g cái gì không có hứng thú a hắn nếu thật là thấy thèm đi là xem lsv đút ký ức nó không tâm sao cái kia có thể trực tiếp nhiều quy tiên nhân ra, ra. đây là cái gì nha rất thú vị sao ta xem một chút lúc này tiểu gỗ cụ cũng hứng thú hiếu kỳ đi qua cầm lấy một bản mỹ nữ tạp chí lật ra đến xem xét lập tức hoảng sợ nói những người này làm sao đều không chớ lộn xộn một giây sau hắn tạp chí trong tay liền bị cơ lìn chiếm trở về đồng thời cơ lìn q u á lớn tiểu hài tử đ ứ n g xoay loạn đây là đại nhân nhìn đồ vật tránh ra tránh ra ngươi còn không phải như vậy là tiểu hài tử tiểu gỗ cụ không hiểu nhìn xem cơ lìn cơ lìn trực tiếp hiếp đậu đinh mắt thấy tiểu gỗ cụ thầm nghĩ đứa nhỏ này cũng là đến bái sư sao đối thủ cạnh tranh a thế nào vũ thiên lão sư đại nhân có thể thu ta làm đồ đệ sao cỡ linh một mặt định nọt nhìn xem quy tiên nhân nói khu khu cái này sao mặc dù những vật này hắn cũng đều ưa thích nhưng có k ì n trước đó những cái kia hắn có chút chưa vừa lòng với đó cho nên hắn lúc này đối c ờ linh cùng tiểu gỗ cũ nói muốn b á i ta làm thầy cũng không phải không được tiểu gỗ cũ cùng đi với ngươi giúp ta tìm một cái dạng này hình dạng đến ta đáp ứng nói xong cái này sắc lao đầu còn dùng tay dựng lên cái hồ lô hình dáng người mỹ nữ không có hướng về phía cỡ linh cùng tiểu gỗ cụ tể mi lộng nhắn nói đường kia hoặc nhiều ta hiểu được vũ thiên lão sư chúng ta cái này đi cỡ lìn nhiệt tình trần đầy lúc này liền chuẩn bị lôi kéo tiểu gỗ cụ xuất phát ngồi cân đầu vân đi thôi tiểu gỗ cụ lúc này đề nghị trực tiếp kéo lấy cỡ lìn trực tiếp nhảy hướng cân đầu vân gỗ cụ ngươi đừng quy tiên nhân lập tức vội vàng lên tiếng muốn nhắc nhở kết quả phát hiện tiểu gỗ cụ thế mà vững vàng đứng ở cân đầu vân bên trên ngược lại là cỡ lìn rất xuống quy tiên nhân lập tức cứng đờ sờ lên cầm suy nghĩ nói nô、no. xem ra cân đầu vân không có hỏng sao đương nhiên không có hỏng hải quy không biết nói gì vậy tại sao ta ngồi không đi lên chẳng lẽ hắn kỳ thị lão nhân quy tiên nhân tức giận bất bình nói ngươi cứ nói đi ngươi mình bây giờ tình huống như thế nào trong lòng ngươi không có điểm bức số sao ngươi cùng cái k i a đầu t r ọ c là kẻ giống nhau hải quy nhịn không được vùng thổ danh nói hắn mới rời khỏi mấy năm nguyên bản đức cao vọng trọng quy tiên nhân tự nhiên biến thành hiện tại bộ này quỷ bộ d á n g hắn thật không biết lao ra hỏa này những năm này đến cùng đã trải qua cái gì mà mà quy tiên nhân kỳ thật đã biết nguyên nhân nhưng đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận mình không đủ tư cách lúc này khoát tay nào nói tiểu hộ củ cùng đầu chọc ta gọi cờ lìn vũ thiên lão sư này này này tóm lại tiểu g ộ cụ cùng cờ liền sớm chút lên đường đi chỉ cần đem dạng này dạng này mang cho ta trở về ta liền thu các ngươi làm đồ đệ nếu không các ngươi vẫn là đánh lấy ở đâu từ nơi nào trở về đi nói cái này cũng quy tiên nhân liền bắt đầu đổi người ai tiểu g ộ cụ lập tức rất phiền m u ộ n ra ra ngươi không phải mới vừa đã đáp ứng đại ca ca muốn thu ta làm đồ đệ sao ta đổi ý không được ca quy tiên nhân trực tiếp chơi s ọ là nói tóm lại hôm nay các ngươi không thấy dạng này dạng này mang cho ta trở về cũng đừng nghĩ nhập môn ừ cái này già mà không tính ra hỏa hải quy cùng bùn mạ đều không còn gì để nói này này này vũ thiên l ã o sư chúng ta cái này đi c ớ lì ngăn t r ở tiểu gỗ cụ nói tiếp trực tiếp nhảy đến tiểu gỗ cụ trên lưng hai chân đều ôm thật chặt ở tiểu gỗ cụ nói tranh thủ thời gian xuất phát a tiểu gỗ cụ lần này khu động lấy cân đầu vân phi thân đi xa như vậy tiếp đó cũng nên dạy ta làm sao nắm giữ tức giận a mặt khác ca huệ hạ huệ hạ ta cũng muốn học một cái k i n h tôi đối quy tiên nhân nói ra đừng mơ tưởng xa vời ta trước dạy ngươi tu luyện p h a cái khác chờ ngươi thành công lại nói đây là xem ở ngươi tố chất thân thể xác thực rất lợi hại phân thượng nếu không cũng không có đơn giản như vậy đi theo ta nói xong quy tiên nhân đem kìn dẫn tới một bên bắt đầu giải thích cho hắn khí bản chất cùng tu luyện khí nguyên lý sau đó kìn trong nháy mắt liền nắm giữ khí đồng thời trong thân thể bắt đầu khai phát ra lượng lượng khí tại quanh người hắn hình thành một cỗ khí thế kinh khủng vòng xoáy trực tiếp đem quy tiên nhân đều thổi bay ra ngoài mắt thấy cái vòng xoáy này tiếp tục lớn mạnh liền muốn đem quy tiên nhân phòng làm hỏng kìn mới vội vàng khống chế đem khí nội liễm sau đó mới mở hai mắt ra thì ra là thế sao khí liền là nguyên khí thứ này lực lượng mặc dù rất mạnh nhưng cấu thành nhưng cũng rất đơn nhất liền là thân thể lực lượng một loại khác biểu hiện với lại thứ này bởi vì cấu thành đơn nhất uy lực đối với người không tầm thường nhưng cũng hoàn toàn không có đối thân thể tế bào xúc tiến tác dụng tu luyện khí tăng lên quá trình liền là chỉ là tăng lên tế bào chứa đựng khí dung lượng cùng tính b ề n dẻo cường độ cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tiến hóa cùng hữu hóa đâu cái này mới là thứ này không cách nào trường sinh cùng chống cự tật bệnh mấu chốt bởi vì hắn hoàn toàn không thể để cho tế bào sinh ra tiến hóa cả du mạ đang sinh mệnh cấp độ thể biến ngay ngươi hiện tại n ữ khí ngươi t ự hồ xem thường khí một lần nữa đi về tới quy tiên nhân nghe có chút không vui mà hỏi tình huống như thế nào tiểu tử này vừa mới nắm giữ khí liên bắt đầu xem thường tức giận mà kinh tơi hh t nói quy tiên nhân ngươi cũng đừng sinh khí a ta cũng không có xem thường khí ý tứ loại này tu hành phương thức cùng lực lượng s á t thực rất mạnh chỉ cần tế bào dung lượng cùng tiềm lực đầy đủ cái tiêu theo không ngừng phát triển cùng đ à o móc tế bào tiềm lực cũng là có thể b ộ c phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố chính là bởi vì cấu thành đất nhất cho nên càng thêm cực đoan có thể lại càng dễ đem sức chiến đấu tăng lên tới mức cực hạ đương nhiên thứ này đối tiên thiên t i ê n phú yêu cầu quá cao đối chủng tộc thiên phú tiềm lực yêu cầu quá cao phổ thông người địa cầu nếu như không tăng lên mình tế bào tiềm lực cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tu luyện tăng lên tới trình độ nhất định liền sẽ chỉ trệ không tiến Thựa như quý tiên tương chết, thực thể tăng tới trình dứt. theo đạt ít kết thân tạ, như nhân linh chỉ chấm hắn không huấn không. Nhìn không, phở lực lai, kia ngươi đồng dạng.、Đây、cũng là vì cái gì tương lai, sống cùng cũng lên bọn ngộ, mạng luyện nó người giàn ngộ được quý quả liều liều cuối liều cái loại đi xài Đây Đây gì gỗ gệ độ cờ có cụ có là là là vì vợ sẽ kỳ xem liên xem như số m ộ ư ơ i bảy cùng số m ộ ư ơ i tám cũng là bởi vì triệt để cải tạo cấu trúc gen mới thu hoạch được viễn siêu c ờ l ì n tiềm lực đồng thời kỳ cũng minh mạch vì cái gì trong nguyên tắc hợp thể có thể sinh ra khổng lồ như vậy chất biến hiệu quả bởi vì đó là đem hai người tế bào tiềm lực dung hợp lại cùng nhau tăng lên không đại tài kỷ u á i đâu tương đương hạn mức cao nhất trực tiếp phát triển chỉ ít gấp đôi ta không đồng ý ưu tiên nhân lại lắc đầu nói tiểu tử ngươi cũng không phải không biết tan ế m qua thuốc trường sinh bất lão thứ này là có tác dụng phụ cái kia chính là sẽ đem tế bào thân thể vĩnh viễn cố định tại ăn vào thuốc một khác này khi nên, ta đằng ta sau m lại, không không không. lại liếc u xéo lấy q u y tiên nhân nói ngươi sở dĩ sẽ cam tâm tình nguyện nuốt vào thuốc trường sinh bất lao cũng là bởi vì ngươi phát hiện mình đã cơ bản tăng lên đến tự hạn rốt cuộc khó mà tiến thêm thậm chí bởi vì tuổi già sức yếu tế bào xuất hiện thoái hóa thực lực ngược lại bắt đầu hạ xuống mới kiên định phục dụng thuốc trường sinh bất lao a lao tiểu tử này còn muốn lừa gạt hắn ha ha q u y tiên nhân a、ah、ha ha cái này đều bị ngươi xem thấu a tiểu tử ngươi quả nhiên trở nên thật không đơn giản q u y tiên nhân bất đắc dĩ lắc đầu nói xác thực như lời ngươi nói cho nên cái này cùng ngươi trước đó nói khí thiếu hụt có quan hệ gì chẳng lẽ ngươi còn có thể cải biến điểm này tăng lên ngươi nói kia cái gì tế bào còn có chủng tộc tiềm lực hắn mặc dù không hiểu nhiều lắm khoa học kỹ thuật nhưng hắn đều có thể võ đạo a cho nên biết ở trong đó độ khó chương hai trăm năm mươi hai q u y tiên nhân tiết tháo hạc gối c ạ c huệ hạ mệ hạ, hạ. Hạ, hạ, hạ nhưng mà kín lại cười gật đầu một cái nói ta xác thực có biện pháp a kỹ thuật gen một đạo liền có thể làm đến loại sự tình này ai thật hay giả q tiên nhân nghe xác thực ánh mắt sáng lên nhìn xem kín dùng ngón tay chỉ mình hỏi cái kia ngươi nhìn ta còn có biện pháp nào không tiến hóa tiếp theo giới kia là cái gì g e n nếu như có thể tiếp tục tăng lên ai còn không muốn chứ đương nhiên nếu như có thể thuận tiện để cho ta thoạt nhìn biến tuổi trẻ mấy chục tuổi vậy thì càng tốt hơn quy tiên nhân xoa xoa tay có chút không h ả o ý nói bổ sung cái kia muốn hay không lại cho ngài đến chỉnh cái dung để ngươi biến thành đại xuất ca k i n liếc xéo lấy con hàng này có thể chứ muốn muốn phi phi ta mới không muốn chỉnh dung ta tuổi trẻ lúc thế nhưng là rất xuất khí mười dăm tám thôn quê cái nào không nói ta là tuấn hậu sinh đương nhiên nếu như ngươi nhất định phải làm cho ta trở nên càng thêm xuất khí một chút cũng không phải là không thể được hq hát hát. u y tiên nhân tương đương vô s ỉ xoa tay nói không có khả năng hết hy vọng à. kìm trực tiếp m ặ t không thay đổi cự tuyệt đừng nha ngươi không phải muốn học cả mẹ hạ mẹ hạ sao ta cái này dạy ngươi cần phải giúp ta nghĩ một chút biện pháp quy tiên nhân trực tiếp bảo vệ kìm đ u ổ i khẩn cầu nói hải quy con hàng này đã không cứu nổi hắn tuyệt đối không là ta biết cái kia vũ thiên không bảy l ã o sư tiết tháo nát một chỗ à. bị gió thổi qua không có thứ lao nhân này không phải ngay từ đầu liền là loại này phong cách vẽ sao hắn vô xỉ như vậy ta không có gì lạ b ú t mạ ôm tay khinh thường nói tốt n g à y tới vẫn là đứng lên đi ta muốn xem xét một chút tình huống của ngươi nói thật đối với cái kia thiết ta thuốc trường sinh bất lão công hiệu cùng tình huống ta cũng không rõ ràng chưa hẳn có thể giúp đỡ ngươi a kỳn thương thiện ý nhắc nhở càng là nghịch thiên đồ vật càng khả năng tồn tại cái gì không thể nghịch hiệu quả tốt tốt tốt cứ việc kiểm tra muốn t h ở i quần áo sao quy tiên nhân trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên nịnh mặn nói lan tái phạm đ ụ ta coi như mặc kệ ngươi kỳn không biết nói gì bệnh tâm thần a tốt, tốt tốt quy tiên nhân lập tức một cái giật mình không còn dám làm yêu trực tiếp đứng đấy liền tốt nói xong kỳnh trực tiếp mở ra vĩnh hằng mạng dễ kỳ h ụ thi triển đồng thuật và chi bắt đầu đối quy tiên nhân phân tích rất nhanh l i ề n phát hiện hắn tế b à o chỗ dị thường quả thật bị một loại lực lượng kỳ lạ khóa lại sinh cơ đem nó tế b à o ở vào tương đối cố định trạng thái nói cách khác quy tiên nhân vẫn là cần thông thường ăn uống ngủ n g h ỉ để duy trì tế b à o cần thiết năng lượng đồng thời hắn cũng vẫn là sẽ thụ thương nhưng cũng sẽ không theo thời gian trôi qua tiếp tục giả yếu số dưới、no. ngôi loại tình huống này ngược lại là tương đương phiền phất đâu khả năng cần thời gian không ngắn tài năng nghiên cứu ra biện pháp giải quyết đương nhiên nếu như có thể cho ta một viên loại kia thuốc trường sinh bất lão lời nói có lẽ có thể phá giải càng nhanh một chút vật kia ngươi còn gì nữa không kiên nhìn về phía q u y tiên nhân một bên bùn mạ cũng con mắt tỏa sáng nhìn lại đây chính là thuốc trường sinh bất lão a q u y tiên nhân lại lắc đầu đã không có a vật kia cũng không phải là luyện chế ra tới mà là thiên nhiên tôi bảo chỉ có ba cái ta hạt tiên nhân tỷ của ta xem b ó i bà bà ba người một người một viên ngươi nếu như muốn lời nói vậy chỉ có thể để ngươi thất vọng thứ này nếu là có càng nhiều lời nói vậy là tốt rồi lại nại thế mà đã không có sao đáng tiếc bụt mạ một trận tiếp cận mà k í n lại khẽ cười nói ta kỳ thật đối n ó duyên thọ công hiệu hứng thú không lớn bụt m ạ n ế u như ngươi là lo lắng cho mình thậm chí là nhà tuổi thọ của con người lời nói cái k i a hoàn toàn không cần ta mặc dù không có chân chính thuốc trường sinh bất lao nhưng duyên thọ ba trăm năm thuốc trong tay của ta vẫn phải có mặt khác tu luyện minh t ư ở n g pháp cùng ta giao cho ngươi rèn thể thuật đều là có thể trực tiếp để sinh mệnh cấp độ phát sinh tiến hóa cùng thể biến đồng dạng có thể kéo dài tuổi thọ cảnh giới càng cao kéo dài càng nhiều cho nên trong ngắn hạn ngươi cũng hoàn toàn không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề thậm chí chờ thêm chút năm ngay cả sinh ra thuốc bất lao ta cũng không phải là không thể làm ra tuổi thọ đối với hiện tại hắn tới nói căn bản không phải sự tình làm sao trở nên mạnh hơn đi được càng xa mới là hắn nhất cầu a ai một mà nghe lập tức trực tiếp nào tới kìn trong ngực ngạc n h ư n nói thật duyên thọ ba trăm n ă m thuốc ngươi cũng có nhanh cho ta một hạt đông kìn trực tiếp c ư ờ i gậy dưới c h á n của nàng nói ngươi bây giờ mới hơn một ư ơ i tuổi dùng cái kia quá sớm cho ba phụ bá mẫu còn t ặ n được các loại ngươi trường nào thì trưởng thành lại phục dụng a ngược lại cũng chạy không được chẳng lẽ ăn hội trường không lớn b ú n mạ kinh nghi nói nếu như là nàng tạm thời vẫn là tính toán nàng cảm thấy mình còn chưa tới mình nhan t r ị đ ỉ n h phong còn có đang chờ đợi có lẽ khả năng a k i n c ư ờ i trêu k ẹ o nói kỳ thật sẽ không không lát nữa chỉ hoãn tốc độ phát triển ngược lại là thật dù sao sinh mệnh chu kỳ biến dài mà cái k i a tạm thời vẫn là tính toán về sau chờ ta m u ố n nhớ kỹ cho ta hoặc là đúng lúc nhắc nhở b ú n mạ dặn dò không có vấn đề tin buồn cười nhẹ gật đầu tiểu tử ngươi thật đúng là càng ngày càng làm ta kinh n g ạ ca duyên thọ ba trăm n ă m loại thuốc này ngươi cũng có với lại chẳng lẽ ngươi còn có thể sản xuất hàng loạt quy tiên nhân một mặt tắt lưỡi vung kìn răng tay ra ai biết được ngược lại ta cũng không chuẩn bị trắng trận lấy ra thậm chí đều không định nói cho càng nhiều người cho nên còn xin quy tiên nhân hỗ trợ giữ bí mật ta tin tưởng lấy người của n g à i phẩm nhất định có thể làm được đúng không kì một mặt trịnh trọng nhìn xem quy tiên nhân nói hắn không sợ người đến đoạn chỉ là có chút không thích phiền phức m à t h ô i đương nhiên ta thế nhưng là võ đạo c r i thần vũ thiên lao sư ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm ta q uy tiên nhân vũ bộ ngực đồng dạng một mặt nghiêm túc nói loại sự tình này xác thực không có thể nói đùa ta cũng không thành vấn đề một bên hải quy cũng nâng nâng mình vây cá bảo đảm nói với lại tuổi thọ của ta dài lắm không cần đến loại vật này thân là một cái hải quy vẫn là có chi k h ô n loại kia bản thân hắn liền rất không tầm thường dễ dàng sống ngàn thanh năm vẫn là không có vấn đề q uy tiên nhân tiếp tục dạy ta c ả m u ệ ha m u ệ hạ cùng cái khác đối khí vận dụng kỹ năng à. các loại học xong trước tiên có thể dạy ngươi một bộ rèn thể pháp cùng minh tượng pháp để ngươi thử nhìn một chút có thể hay không tiếp tục tăng lên ngươi sinh mệnh bản chất cùng tinh thần l ư a nếu như có thể cái kia dù cho không cách nào phá giải cái kia thuốc trường sinh bất lao tác d ụ c v ụ ngươi hẳn là cũng có thể tiếp tục tăng lên thực lực mình cùng tiềm chất ta đương nhiên ta hy vọng ngươi đến lúc đó cũng thay ta đem người này giao cho tiểu gỗ cù cùng cơlin h a kỳ núi quy tiên nhân nói ra cơlin h mặc dù nhìn xem có chút chút hữu kế có chút giảo hạn nhưng bản chất là cái người tốt tương lai cũng chính là người địa cầu mặt bài kỳn cũng không để ý giúp hắn một chút xem hắn tương lai có thể đi tới một bước nào đây cũng là cái không sai thí nghiệm không phải sao không có vấn đề nói đến ta đều có chút mong đợi mặt khác tiểu tử ngươi là thật sự không tệ q u y tiên nhân khó được lộ ra một cái nghiêm chỉnh tiêu d u n g s á t mặt còn có cái này vui mừng kìn đứa nhỏ này bản tính xác thực rất không tệ lúc này hắn liền bắt đầu dạy bảo kìn ca mệ ha mệ hạ nhìn kỹ đầu tiên ngươi muốn cảm ứng cùng triệu tập toàn thân mỗi một tế bào khí sau đó đưa chúng nó tụ lại hội tụ đến trong lòng bàn tay không ngừng áp s u ú t ra dáng d ạ n g này rùa phái khí công a năm sau một khắc từ q u y tiên nhân hiện lên đài hoa trạng hai tay ở giữa một cái ánh sáng chói mắt đoàn ngưng tụ ra kìn có thể cảm giác được gần chứa trong đó cao độ ngưng tụ khí Xoay ba. Anh. theo quy tiên nhân song trưởng đẩy về phía trước lập tức một đạo từ khí tạo thành của sáng từ hắn lòng bàn tay x u n g ra trực tiếp vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách đánh vào phụ cận một tòa trên hoang đảo trong nháy mắt cái hoang đảo k i a bên trên một tòa trăm mét đại sơn liền bị đánh trúng sau đó đại sơn trong nháy mắt vỡ vụt ra hóa thành đại lượng đất đá mảnh vỡ tứ tán ra tòa k i a bên trên cuối cùng chỉ còn lại có một vầng loan nguyện hình nền móng bụt mạ há to miệng khí thế mà khủng bố như vậy lấy nhân loại thân thể dễ dàng san bằng một tòa trăm mét đại sơn với lại phát ra dạng này công kích người thế mà chỉ là cái lao đầu tử b ộ t mạ hoàn toàn không cách nào tin như thế nào học xong sao uy tiên nhân giải thua thở ra một hơi cưới híp mắt nhìn về phía kìm hỏi trước đó kìm trong n g á y mắt liền nắm giữ khí với lại cái kia bạo phát đi ra khí sao mà kinh khủng hiện tại hắn ngược lại là muốn nhìn một chút kìm có thể hay không lại nhìn một lần liền học được cái này ca mễ ha mễ hạ phải biết năm đó hắn cũng là bỏ ra đã nhiều năm mới nắm giữ nô cái này đương nhiên minh bạch nguyên lý về sau chỉ cần đối tượng thân khí trưởng khống độ đầy đủ khí lượng cũng đầy đủ cái kia muốn phát ra công kích như vậy vẫn là rất dễ dàng nói xong kỳnh trực tiếp dựng thẳng lên một cây trong tay sau đó triệu tập trong cơ thể khí bắt đầu ở đầu ngón tay hội tụ lập tức một cái trái bóng bàn lớn nhỏ quan g đoàn bắt đầu ngưng tụ tiếp lấy cái này quan g đoàn bắt đầu bìa lớn nhưng rất nhanh lại bị kỳnh cho tiếp tục á p xúc trở lại một cái trái bóng bàn lớn nhỏ nhìn xem tựa hồ không có quy tiên nhân trước đó lớn nhưng quy tiên nhân lại lông tơ đ ư n g đấy hắn có thể cảm giác được kỳnh cái này quan đoàn bên trong lần chứa khí ít nhất là lúc trước hắn thả ra gấp đôi cái này đều không phải là mấu chốt mấu chốt là ngưng tụ độ đâu chỉ để cao gấp mười lần các h ệ hạ h ệ h ạ chỉ đi sau một khắc k m v ọ n thẳng lấy bên kia còn lại một nửa hoang đảo một điểm cái kia quan đoàn lập tức hóa thành một đạo quang trụ vạch phá trường không bắn về phía cái kia nửa tàn hoang đảo vây anh sau một khắc, m ộ trận t đung đưa kịch liệt cảm giác cùng tiếng nổ mạnh chuyển đến tiếp theo mọi người liền thấy một cấu ngập trời cự sóng phóng lên tận trời hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi bi, bi, bi. tiểu tử người gặp rắc rối nhanh hỗ trợ lắng lại cái này cự sóng nếu không phụ cận có người đảo và vùng duyên hải thôn trang sợ là phải gặp thai hương nhanh quy tiên nhân lập tức khẩn trương toàn thân cơ bắp trực tiếp nâng lên hóa thân thành một cái siêu cấp cơ bắp lao đầu liền chuẩn bị lao ra không cần phiền vái như vậy giao cho ta a Kinh thấy liền vội vàng kéo muốn xông ra đi quy tiên nhân sau đó bước nhanh đi đến bờ biển đem một cái tay cắm vào trong nước biển than nhẹ nói băng pháp k ỳ băng hà sau một khắc một luồng hơi lạnh từ trong lòng bàn tay hắn chảy ra tạch tạch lập tức quy tiên nhân cùng bùn mã bọn hắn liền thấy mặt biển lấy kìm bàn tay làm điểm xuất phát lấy tốc độ của mấy người bắt đầu bị băng phong bất quá hai hơi thời gian mấy ngàn thước bên ngoài gần năm vài trăm mét ngập trời cự sóng tính cả mặt biển đều trực tiếp bị đông lại cũng không còn cách nào uy hiếp nói bốn phía hải đảo cùng duyên hải thông trang nếu như chui vào dưới nước liền sẽ phát hiện ngay cả dưới nước hơn m ộ mươi mét đều trực tiếp bị đông lại quy tiên nhân bùn mã hải quy cái này mẹ nó là cái q u ỷ gì biển cả bị đông lại thứ ba quy tiên nhân bọn hắn trực tiếp hít một hơi lanh khí nhìn về phía kìn ánh mắt từ từ rung động người tiểu từ này đến tột cùng còn nắm giữ lấy bao nhiêu lực lượng kinh khủng a ngay cả b i ể n cả đều có thể đông cứng ngươi sợ là đã vô địch a q u y tiên nhân đông nhiên cảm giác mình liền là cái rắt r ư ỡ i với lại trước đó k ỉ n cái k i a kinh khủng ca mệ ha mệ hạ chỉ cũng là đồng dạng kinh khủng a tiểu từ này năng lực học tập không khỏi quá m ạ n h chút với lại có thể sử dụng ngón tay ngưng tụ ra ca mệ ha mệ hạ thậm chí so với bình thường ca mệ ha mệ hạ cường hãn đủ thấy hắn đối khí lực khống chế thậm chí vượt xa ta khí lượng sợ cũng là như thế q tiên nhân nhịn không được trong lòng lẩm bẩm nói mà lấy hắn đối khí hiểu rõ muốn một học được liền có được khủng bố như vậy khí cái tiêu k ỉ n thể chất đến cường đại đường trình độ gì đi quy tiên nhân không cách nào tưởng tượng đây quả thật là nhân loại có thể làm được sao đông kết biển cả đơn giản liền là hành tẩu thiên thai a bụt mạ hai mắt hiện ra tinh quang nhìn xem kìn đây chính là nàng bùn mạ bạn trai a ta nhìn người ánh mắt quả như tốt k ì hì ha ha bụt mạ trong lòng đắc ý thầm nghĩ cùng nay đồng thời tại tạp lâm đ ỉ n h tháp quả nhiên miêu tiên nhân cái này xuyên t ấ u qua một cái vạc nước nhìn xem trên mặt biển kìn băng phong biển cả một mạng kia n g o tiểu quỷ đầu này cũng là vũ thiên tên kia đệ tử trước đó cái kia cả mẹ hạ mẹ hạ liền không nói loại này băng phong biển cả năng lực lại là chuyện gì xảy ra ta cũng không nhớ kỹ vũ thiên nắm giữ lấy loại năng lực này a mèo miêu tiên nhân b vớt vớt mình mèo dâu thầm nói cùng một thời gian tập lâm đỉnh thắp bưng phía trên mấy ngàn thước thiên thần điện thần cùng tổ bổ tiên sinh cũng đều đứng tại thần điện biên giới nhìn xem k í n bọn hắn bên này đồng dạng thấy được k í n trực tiếp một k í c h hủy đ ả o một cái chớp mắt băng phong một mảnh lớn biển cả tràng cảnh thần cũng rất n g hoặc lúc nào địa cầu có xuất hiện một cái mạnh như vậy cường giả với lại còn trẻ như vậy xem ra hắn là vũ thiên đệ từ đâu bồ tổ ngươi biết là tình huống như thế nào sao đừng nhìn bồ bồ tiên sinh là thần trợ thủ nhưng trên thực tế bồ bồ tiên sinh tồn tại thời gian vượt xa cái này một nhiệm kỳ địa cầu thiên thần thậm chí đợi trước địa cầu thiên thần không ai biết hắn đến cùng sống bao lâu bồ bồ tiên sinh lắc đầu bồ bồ cũng cũng không rõ ràng bất quá người này hồi trước hẳn là vẫn chỉ là cái lợi hại nhà khoa học nói cho cùng cũng chỉ là người bình thường hiện tại lại trở nên ngay cả bồ bồ cũng nhìn không thấu đâu trên người hắn tràn đầy mơ hồ về sau thần vừa rồi đi xem giới kìn quá khứ một chút hình ảnh phát hiện kìn nhiều lần đối người bên cạnh nâng lên tiên duyên hai chữ nói hắn đạt được tiên duyên thần lập tức mơ hồ tiên duyên chẳng lẽ vị nào đại thần hạ xuống quà tạo vậy rốt cuộc sẽ là ai chứ nói cho cùng hắn chỉ là cái địa cầu t i ể u thần tại trong vũ trụ căn bản không có chỗ xếp hạng nhận biết thần minh thì càng ít hy vọng không phải là chuyện xấu a bốn hình tượng trở lại kìm bọn hắn bên này cái kia dạng này đông kết biển cả thật không có vấn đề sao vẫn là sẽ ảnh hưởng hoàn cảnh bốn phía thậm chí tạo thành rất lớn tổn hại a hải quy nhịn không được mở miệng nói ra thậm chí lúc này trong biển cũng không biết có bao nhiêu loài cá bị đông lại đâu hải quy rất hoài nghi những đại dương này nhóm sinh vật còn sống hay không yên tâm ta cái này giải quyết kin mỉm cười liền chuẩn bị phát động băng chi tạo hình ma pháp đến san bằng cái này mà băng t ú t t ú t t ú t lúc này trên bầu trời cao tốc bay tới một đoá màu vàng mây nguyên lai là tiểu gỗ cụ bọn hắn ra ngoài trở về khó thêm rộng rãi loại h o a ba đây là cái gì quỷ cỡ linh cùng tiểu gỗ cụ cùng đồng dạng ngồi tại cân đầu vân bên trên l u ô n đều là một mặt mộng bức nhìn xem phía dưới mấy chục hải lý phạm vi bên trong bị băng phong mặt biển kinh hai nói mặt khác cái phạm vi này vũ thiên lão sư bọn hắn sẽ không cũng bị đóng băng a c ơ linh rất là lo lắng nói ra phải biết hắn nhưng là thật vất vả đã trải qua ngàn khó vạn hiểm mới tìm được q u y tiên nhân mắt thấy liền có thể bãi sư học nghệ hắn cũng không hy vọng lúc này q u y tiên nhân trực tiếp treo nhìn là q u y tiên nhân ra ra bọn hắn bọn hắn không có việc gì tiểu gỗ c ú mắt sắc thấy được bên kia không có chuyện gì q u y tiên nhân chi đạo vội vàng nhắc nhở thật đúng là c ơ linh đem mắt nhìn xa phát hiện q u y tiên nhân đạo nhỏ cùng người ở phía trên đều vô sự lập tức thở dài một hơi a ngay sau đó hắn liền phát hiện không thích hợp không đúng vì cái gì cái này băng nhìn xem giống như là từ quy tiên nhân trên đảo nhỏ bắt đầu đông kết với lại vì cái gì quy tiên nhân đảo nhỏ bốn phía đại bộ phận địa khu đều vừa vặn không có bị đông kết toàn bộ đảo nhỏ đều giống như đường phân cách đồng dạng cái này băng phong không phải là vũ thiên lão sư làm ra a cờ lìn lúc nói lời này go cụ bọn hắn đã lái cân đầu vân đến quy tiên nhân đảo nhỏ phụ cận chậm lại quy tiên nhân vừa vặn nghe được cờ lìn lời này mặt mò chẳng lẽ đỏ lên nói a、ah、ha ha để ngươi thất vọng cái này thật đúng là không phải ta làm ra ta cũng không có bản lanh này đây là các ngươi sư minh kỳ làm ra chật trước đó đều không gọi kỳn đô đệ lúc này lão nhân này lại trực tiếp cho kỳn an bài bên trên kỳn ngược lại là cười khẽ âm thanh cũng không thèm để ý bản thân hắn liền cùng quy tiên nhân học được khí cùng ca mễ h ạ mễ hạ nói hắn là quy tiên nhân đệ tử cũng không sai ai kỳn đại ca ca sư minh cớlin h cùng tiểu gỗ cụ đều nhao nhao nhìn về phía kỳn băng chi tạo hình vương vức t i ế u mất ba lúc này kỳn trực tiếp phát động băng chi tạo hình ma pháp đem chọn cái mặt băng đều thao túng để những cái kia từ cự sóng đông kết mà ra cao cao băng sơn bắt đầu hạ xuống rất nhanh toàn bộ mặt băng liền tất cả đều tựa như sống lại đồng dạng bắt đầu trở nên vương mức đồng thời nước biển bên trong bộ phận càng là bắt đầu từ từ tăng giã bất quá hơn mười phút trước đó còn bị đông kết mấy chục km mặt biển đã hoàn toàn khôi phục trước đó nên có dáng vẻ to lớn mặt băng cùng băng sơn đều đã tiêu tán t r o n g không thậm chí ngay cả trong biển trước đó bị đông cưng cá đều toàn bộ sống lại khôi phục hành động lực nhao n h a u tạm thời thoát đi vùng biển này tốt lý tốt tứ nước lấy ba c t linh cùng tiểu gỗ cụ thấy cảnh này lại là một tràng vất lên a lạp lạp thật thần kỳ a lúc này phụ cận hòn đảo cùng duyên hải thôn trang đám người cũng đều phảng phất đã trải qua mẹ chàng cảnh đầu tiên là nghe được kinh khủng tiếng oanh minh, minh thấy được một hòn đảo tiêu vong sau đó thấy được ngập trời cự sóng băng phong cự sóng cùng biển cả cùng hiện tại một màn này trên đại dương bao la đến t ộ n cùng phát sinh a cái gì a hải chi thần nổi giận sao không t í n h a không phải tại sao phải cứu chúng ta khen quản n h i ê u như vậy làm gì tóm lại chỉ cần biết rõ là hải chi thần hiện linh l i ề n là đến n h ị hoa tử tới cùng lao cha cùng một chỗ bái tạ hải chi thần chúng ta cũng tới chương hai trăm năm mươi b ố hung hãn tóc vàng luân và điểm đạm tóc xanh luân chương hai trăm năm mươi b ố hung hãn tóc vàng luân và điểm đạm tóc xanh luân cho nên những này đều chỉ là bởi vì kỷn sư huynh học tập ca mẹ h ạ mẹ hạ làm ra nhiễu loạn sau đó lại tự mình giải quyết ngay sau quy tiên nhân bọn hắn tự thuật cỡ liên nhìn về phía kỷn ánh mắt càng phát bắt đầu x u n g bái đại ca ca từ nước l ấ y tiểu gỗ cụ cũng là một mặt sùng bái nhìn xem kịn loại sự tình này hắn hoàn toàn làm không được đâu hhh lúc này c ỡ lìn xoa xoa tay nhìn về phía kìn cười hì hì hỏi sư huynh chiêu này băng phong biện cả chiêu thức chúng ta cũng có thể học tập sao cái này thật đúng là không được kìn cười lắc đầu cái này dính đến ma pháp cùng siêu năng lực ngươi cùng gỗ cụ đều học không được sau đó liền thấy c ỡ lìn cùng tiểu gỗ cụ một mặt thất lạc lúc này nói tiếp bất quá các ngươi có thể cùng quy tiên nhân học tập khí cùng ca mẹ ha mẹ hạ cũng chính là nhắc lên cái t i ê cự sóng chiêu thức mặt khác các ngươi trở về cũng đúng lúc ta chỗ này còn có một bộ minh tượng pháp cùng một bộ rèn thể pháp muốn dạy các ngươi có thể để các ngươi trở nên lợi hại hơn thậm chí còn có thể nắm giữ tệ lệ vào siêu năng lực a ma pháp cái gì coi như xong mặc dù giờ dạ gồng bạn thế giới cũng là có ma pháp nhưng hắn nhìn qua cờ lìn cùng gỗ cụ đều không có phương diện này thiên phú vẫn là đường phí sức với lại khí cùng rèn thể pháp càng thích hợp bọn hắn a cái này cũng tốt cái này cũng tốt tạ ơn sư minh cờ lìn cùng tiểu gỗ cụ lúc đầu có chút thất lạc cảm xúc cũng trong nháy mắt quét qua mà không h ư n g phân nói a lúc này quy tiên nhân phát hiện đi theo cỡ l ì n cùng tiểu gỗ cụ đi tới nơi này luôn nhìn xem cái này đ i ể m đạm nho nhã đại mỹ nữ quy tiên nhân lập tức ánh mắt sáng lên hướng cỡ l ì n tốt tiểu gỗ cụ hỏi đây chính là các ngươi mang về các mỹ nữ à? không tệ không tệ các ngươi rất tinh mắt mà cái kia nói xong quy tiên nhân tựa như luôn đi đến đồng thời một mặt doanh đãng cười nói vị tiểu thư này ta là võ đạo c h i thần vũ thiên lão sư ngươi cũng có thể gọi ta quy tiên nhân chúng ta đi một bên tâm sự nhân sinh thế nào a lạc luôn có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem quy tiên nhân nghiêng đầu một chút nói cho chuyện cái gì nhân sinh đâu Bì bì. lúc này một bên bùn mạ nhìn không được trực tiếp đem luôn kéo đến bên cạnh mình căm tức nhìn quy tiên nhân nói ngươi cái này l tờ. đừng nghĩ t hai họa nhân ra nữ hải tử còn có các ngươi hai cái nói xong bùn mạ vừa nhìn về phía tiểu gỗ c ủ cùng cơ lìn nhất là cơ lìn các ngươi là từ đâu gạt đến nữ hải tử các ngươi lương tâm sẽ không đau không tranh thủ thời gian cho ta đem người cho đưa trở về cơ lìn tiểu gỗ c ủ thì là vẻ mặt n g h i hoặc làm sao tỉ tỉ này liền tức g i ậ n chứ a thu lúc này bùn mạ vài sợi tóc bị gió thổi lên trôi giạt đến luôn trên núi vừa đi vừa về phát động đi lại sau đó luôn chỉ cảm thấy cái mùi rất nữa sau đó trực tiếp một cái a cắt đánh ra sau đó tóc xanh luôn ngay tại trừ kìn bên ngoài tất cả mọi người kinh ngạc thần s á t giới từ tóc xanh biến thành tóc vàng với lại tính cách cũng theo văn s ỉ dù cả đáng yêu tiểu nữ sinh biến thành một mặt hung ác bưu h à nữ a thoát đi đổi u bắt sao lại nói nơi này là nơi nào tóc vàng luôn hiển nhiên cũng không biết tóc xanh luôn trạng thái giới phát sinh hết thảy dùng ánh mắt hung tợn quan sát một chút m ộ n phía tại trên người mọi người đảo qua khi đi ngang qua kín lúc bị kìn sắc đẹp hấp dẫn ngược lại là dừng lại thêm hai giây lẩm trong miệng dáng dấp còn không tệ đâu sau đó ánh mắt của nàng liền khóa chặt tại một bộ sắc mị mị bộ dáng nhìn xem nàng quy tiên nhân lập tức trong lòng một cấu ngọn lửa vô danh dâng lên cũng không biết nàng từ nơi nào móc ra hai thanh súng tiểu liên trực tiếp một lời không hợp liền đối quy tiên nhân cùng nhau bắn phá đi chết đi người cái lao giả đáng chết lại dám dùng ác tâm như vậy ánh mắt nhìn ta cho đi chết b à hoa nha hoa nha tình huống như thế nào đau có a trong lúc nhất thời quy tiên nhân bị súng tiểu liên đạn đánh cho bốn phía tán loạn câng lì càng là thật sớm trốn đến kìm bên cạnh t đau có a c ũ n g chỉ có còn đứng ở quy tiên nhân sau lương tiểu gỗ cụ bị lan đến gần bất quá đạn căn bản là không có cách phá hàn phòng đánh vào hắn trên trán hắn cũng chỉ cảm giác rất đau mà thôi với lại trực tiếp lưu lại một cái cái dấu đỏ bùn mạ một mặt đờ đẫn nhìn xem trước đó một bộ văn văn n h ư ợ c n h ư ợ c luôn thế mà trực tiếp biến thành tóc vàng bạo lực nữ nhìn xem như cái nữ thổ phỉ một mặt một b ư ớ c sau đó thật thà xoay đầu lại nhìn về phía k i n h hỏi tình huống như thế nào nàng đây là có được hai nhân cách mà thôi k i n h c ư ờ i kéo qua bùn mạ vào ngel nhìn xem bên kia bị luân truy sát quy tiên nhân cùng tiểu gỗ cụ tiếp lấy p h ò n g đoán nói từ trước đó đánh a cắt liền biến thân tình huống đến xem đánh a cắt khả năng chính là nàng biến thân điều kiện a với lại nàng hai cái tính cách không chỉ có là hai thái cực tựa hồ lẫn nhau ở giữa cũng không rõ ràng riêng phần mình trải qua sự tình đâu bụng mạ lúc này mới chợt hiểu nhẹ gật đầu nguyên lai là dạng này a thật đúng là thần kỳ đâu bất quá v ỏ mặc lấy mặc kệ thật không sao sao sẽ thụ t h ư ơ n g a sẽ không kinh c â i lắc đầu vô luận là quy tiên nhân vẫn là gỗ cụ thể chất đều không tầm thường loại này xuống tiểu liên đạn còn không thương tổn được bọn họ xem kịch liên tốt lao gia tử cũng là cần một chút giáo hấn tài năng khiêm tốn một chút một bên hải quy nghe trực tiếp điểm đầu điểm ấy ta đồng ý hô chỉ cần sẽ không thụ thương là được rồi luân san cố lên h ả o h ả o giáo hấn cái kia sắc lao đầu bùn mạ lúc này cao dọn hướng về phía bên kia luân động v i ê nói n a thông suốt bên kia luân nghe lập tức dùng kỳ dị ánh mắt nhìn bùn mạ một chút nếu như nàng trước đó không có phán đoán sai tiểu cô nương này trước đó là tại giữ gìn nàng khác c cũng không tệ có thể trở thành bằng hữu sau một khắc luân nổ súng tốc độ nhanh hơn truy sát càng mừng hơn q u y tiên nhân tiểu gỗ cụ gỗ cụ cái này đồ đẩn cỡ lín nhìn thấy tiểu gỗ cụ thế mà không biết rời xa q u y tiên nhân hắn cũng là bó tay rồi cứ như vậy mọi người nhìn hơn mười phút hí thẳng đến q u y tiên nhân nhận thua cầu xin tha thứ tóc vàng luôn mới thu tay lại cũng đối q u y tiên nhân q u á lớn đã nhận thua vậy thì nhanh lên đi làm cơm a lao nương bói bụng nhanh không phải tiếp tục để cho các ngươi ă n súng h ừ nói xong nàng mới hướng k í n bọn hắn bên này đi tới kín nhìn thấy q u y tiên nhân thật chuẩn bị đi làm pháp vội vàng mở miệng nói c ơ hôm nay giao liền do ta bao hecta mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm nói xong kìm trực tiếp vung tay lên lập tức trước mặt liền xuất hiện một cái b à n trọn lớn phía trên bảy đầy các loại ăn ngon phong phú ghê gớm hoắc tóc vàng luôn thấy lập tức ánh mắt sáng lên có thể a tiểu xuất ca người chiêu này làm a thuật vẫn là cái gì người coi như là a ngồi xuống trước ăn cơm đi kìm c ư ờ i lắc đầu sau đó gọi mọi người t ỏ a hạ bắt đầu luật ngươi trước kia làm gì nha trong bữa tiệc bụt mạ hiếu kỳ hướng tóc vàng l u n hỏi còn có thể làm gì ta thế nhưng là nghề nghiệp đạo tặc vừa mới đoạt xong một cái ngân hàng đầu Luân gặm một hết khối đại bùn t i trả trên lời. dưới giá Sau đó, nàng trên đánh nàng Bùn mà a nói, l m mội mội sao? Tiểu đối c ư ờ nghe đạo n g ề nghiệp cảm thấy hứng không? Ta có thể mang mang người a. Ách. Bùn thấy thúc thể Ách. h cảm có Ma Ta A. sắc mặt hơi hơi trắng lên á ha ha cái này thôi được rồi ta không thiếu tiền nhà chúng ta thế nhưng là toàn cầu nhà giàu nhất toàn cầu nhà giàu nhất tóc vàng l u ậ n nghe nhất thời sáng mắt lên nhìn về phía bùn m a tựa như lại nhìn một tòa di động kim cố do bùn m a kêu to một tiếng bất quá lúc này tóc vàng luật lại rất nhanh thu liễm loại ánh mắt này khoát tay nào nói ngươi trước đó có vẻ như tại giữ gìn một cái khác ta xem như ân nhân của ta ta người này ân đoán rõ ràng vẫn là không c h ó i ngươi vậy thì thật là cảm ơn bụt mạ im lặng cười một tiếng ngươi thật đúng là không phải bình thường bưu hắn a bất quá có kỳ tại nàng cũng không tin tưởng có người có thể bắt c ó hắn nhìn qua k ỳ h ô m nay một k í c h hủy đ ả o một chiêu đông kết biệt cả bụt mạ hiện tại lòng tin mười phần ngửi ư ngay tại lúc này lại là một trận gió nổi lên cuốn lên trên bàn một chút bột hồ tiêu lược qua l u n cái mũi lập tức tóc vàng l u n chỉ cảm thấy cái mũi lại là một trận n g a a thu sau đó lại là một cái a thu đánh ra sau đó lại trong nháy mắt biến trở về tóc xanh luân a lập lạc tóc xanh luân một mặt mộng bức nhìn xem trong tay hết bự thịt đây là cái gì tình huống nô、no. lại gián tiếp tính quên đi chuyện gì sao sau đó nàng nhìn nhìn chung quanh phát hiện ánh mắt lượt qua quy tiên nhân tiểu gỗ cụ cùng cờ liền bọn người lúc bọn hắn thế mà đối với mình có chút sợ sệt tóc xanh luân lập tức hiểu rõ đứng dậy hướng về phía quy tiên nhân bọn người không ngờ một cái thật sâu nói thật có lỗi tựa hồ ta trước đó đối với các ngươi làm chuyện gì đó không hay đâu mặc dù ta không nhớ rõ cái gì nhưng vẫn là rất xin lỗi t r ư ơ n g hai trăm năm mươi lăm bụt mạ tiệt hồ l u ậ n sau cùng giờ dạ của bàn chương hai trăm năm mươi lăm bụt mạ tiệt hồ l u ậ n sau cùng giờ dạ c ù n g b ạ n có yêu cầu gì các ngươi cứ việc nói ta nguyện ý đền bù các ngươi tóc xanh luôn một mặt hiểm nhiên cười nói thật thật q u y tiên nhân hỏi giò hắn muốn xác định đây không phải một cái bẫy ừ tóc xanh luôn nhu, nhu, nhu nhẹ gật đầu một bộ ta rất dễ bị lửa dáng vẻ vậy ngươi liền lưu lại nhanh nhanh chúng ta khi đầu bếp nữ nấu cơm thế nào qi tiên nhân lập tức trong mắt từ ngủ cục nhất chuyển nói、Tốt. tóc xanh luôn liền chuẩn bị gật đầu đáp ứng không được lúc này bụt mạ trực tiếp v ũ bàn đứng dậy tiến lên đem l u â n kéo đến phía sau mình đối quy tiên nhân nói ra ngươi cái lf ở đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì chuyện này ta không đồng ý sau đó bụt mạ quay người trở lại đối luân nói ra ngươi cũng quá dễ lừa gạt vẫn là một cái khác ngươi càng thêm làm cho người i ê n tâm a ách có vẻ như cũng rất không khiến người ta bớt lo nhưng ít ra bằng được mạnh hơn nhiều ngươi dạng này sẽ bị l ệ n h về sau ngươi vẫn là dứt khoát cùng ta về nhà a ngược lại trong nhà của ta cũng không thiếu tiền ngươi ngày bình thường còn có thể bồi bồi mẹ ta dưới cái nhìn của nàng tóc vàng luân mặc dù biêu hãn một điểm nhưng ít ra ân đoán rõ ràng là cái không sai bảo tiêu nhân tuyệt đâu về phần tóc xanh luân tuyệt đối là tốt k h u y ê mật ngược lại liền là không thể lưu tại quy tiên nhân nơi này để hắn cho t r ả đạp a l ạ p lạp dạng này thật có thể chứ tóc xanh luân kinh ngạc nói đương nhiên trong nhà của ta ta có thể làm chủ đúng không kìn một mạ vô cùng khẳng định nhẹ gật đầu sau đó có hướng về phía kìn ra hiệu nói đúng kìn trực tiếp điểm đầu luân song trọng tính cách vẫn là chơi rất vui lưu tại quy tiên nhân nơi này xác thực không ổn vẫn là để bùn mạ mang về à kỳ hỉ nghe được đi bùn mạ hướng về phía l u ô n cười một tiếng ôm nàng một cái cánh tay nói vậy cứ thế quyết định cũng tốt luân ngược lại là không tiếp tục cự tuyệt nàng nhìn ra được bùn mạ là h ả o ý với lại bên kia quy tiên nhân ánh mắt quả thật có chút không để cho nàng tự tại a cái này quy tiên nhân cùng cờ liền thấy đều là một mặt thất vọng nhưng cũng không dám phản bác dù sao bùn mạ có kìm làm chỗ dựa vẫn rất có lực uy hiếp mặt khác bọn hắn cũng quả thật có chút sợ tóc vàng luồn c a n cơm xong về sau kín l i ề n bắt đầu dạy bảo quy tiên nhân bọn hắn minh tượng pháp cùng rèn thể thuật ngay cả l u ô n đều bị bùn mạ lôi kéo cùng một chỗ đi theo học tập các loại dạy xong bọn hắn đã là xế chiều kín lại từ quy tiên nhân nơi này đem vạn quốc kinh tiến trưởng độc tâm thuật cái gì đều học đến tay mới chuẩn bị mở ra xe bay mang lên bùn mạ cùng l u ô n rời đi quy tiên nhân đảo nhỏ đương nhiên trước khi rời đi trả lại hắn giao cho quy tiên nhân một cái không gian vòng tay cũng bàn giao nói cái không gian này vòng tay đưa cho lão sư ngươi. ngươi có thể dùng đến chứa được một ít gì đó mặt khác ta ở bên trong rất thiết t r í một cái truyền thống tọa độ ta cách mỗi một tuần đều sẽ hướng bên trong kho lạnh truyền thống vào đi một chút đặc thù dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn lao sư đến lúc đó nhớ kỹ mỗi ngày lấy ra một chút cho tiểu gỗ cụ bọn hắn còn có chính ngươi ăn dùng để bổ sung các ngươi mỗi ngày rèn l u y ệ n cần mặt khác còn chuẩn bị một chút tiền để dùng cho gỗ cụ bọn hắn cùng chính ngài mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày a không sai biệt lắm cứ như vậy chúng ta đi trước qua vài ngày trở lại thăm các ngươi nói xong kín liền mang theo hai nữ bên trên xe bay có lỏng một đường tam đoan muốn thường xuyên đến xem chúng ta a quy tiên nhân cười phất tay cùng kìn bọn họ cáo tử có như thế cái đồ đệ hắn thật rất vui mừng a liên la tiểu t ử này học đồ vật quá nhanh để lão nhân già ông ta một điểm cảm giác thành t h u đều không không có gặp lại đại ca ca sư huynh goku Cù cùng cớ lìn cũng đi theo phất tay tạm biệt gặp lại rất nhanh xe bay liền gào thét lên rời đi quy tiên nhân đ à o nhỏ hướng lục địa chạy tới kìn chúng ta đi thẳng về sau trên đường bún m ã mở miệng hỏi đương n h i không trực tiếp tiếp tục đi tìm cái khác g i dạ gồng bạn a các loại tìm đủ cầu nguyện xong lại trở về đi kìn lắc đầu nói hắn còn không hiểu rõ bụng mạ lần này nàng đều là trực tiếp vểnh lên khóa đi ra trường học giáo đồ vật đối với nàng mà nói quá đơn giản nàng đã sớm tự học xong thậm chí ngay cả cao thâm hơn tri thức nàng đều đã học tập cùng nắm giữ rất nhiều bằng không thì nàng cũng không có khả năng mình chơi đùa r a dạ đạ dò ngọc rồng các thứ đương nhiên kín cũng có hỗ trợ nhưng kín mình rõ ràng liền xem như không có hỗ trợ của hắn bụng mạ mình cũng có thể hoàn thành nhiều lắm là bất quá là chỉ hoãn một chút thời gian mà thôi a kín ngươi quá tốt rồi ta yêu ngươi ba b ụ n mạ bay thẳng bộ nhà qua tại k ì n trên mặt hôn một cái mới đỏ mặt tối lui a lập lạp một bên tóc xanh luôn thấy cảnh này lập tức k h a c h e lấy miệng cười h i ế p mắt nói ra các ngươi tình cảm thật tốt dạng này tình yêu thật khiến cho người ta hâm mộ đâu kỳ hỉ b ú t mạ đỏ mặt cười một tiếng tiếp lấy đ u ố i luôn cày này nói thật có lỗi a luôn chúng ta tạm thời còn không định về nhà muốn tiếp tục mạo hiểm tìm kiếm giờ dạ gần bàn làm phiền ngươi cùng nhau nếu không ta để k ì n trước đưa ngươi về nhà ta luôn lại lắc đầu chầm chầm cười nói không có quan hệ ta đôi tâm bảo cái gì cũng cảm thấy rất hứng thú có thể đi theo các ngươi cùng một chỗ bốn phía thám hiểm du ngoạn cũng là kiện rất có ý tứ thời gian không phải sao người thật tốt bùn mạ trực tiếp bổ nhào qua ô luận tại trên mặt nàng cũng hôn một cái nàng phát hiện mình càng ngày càng ưa thích l u ô n tính tình tiếp xuống hơn một tháng kín mang theo bùn mạ cùng l u ô n tìm kiếm khắp nơi dở dạ gưởng bạn đồng thời gặp được có ý tứ hoặc là để mắt chơi vui địa phương cũng sẽ dừng lại du ngoạn mấy ngày nửa đường bọn hắn đang tìm kiếm trong đó một viên dở dạ gưởng bạn thời điểm vẫn là gặp dùng biến thân thuật gạt người sắc heo、Âu、long dạy dỗ hắn một trầu về sau kín liền mình dùng hi s i n no dục đem hắn đóng gói đưa đến quy tiên nhân nơi đó. để hắn dạy dỗ về sau lại gặp hỏa diệm sơn sự kiện bất quá bởi vì trên đường du ngoạn chậm trễ không ít sự kiện kỳ kỳ đã bị như ma vương phái đi tìm kiếm uy tiên nhân các loại k í n bọn hắn chạy đến thời điểm uy tiên nhân tiểu g ộ của bọn hắn đã tới sau đó k í n xuất thủ dùng băng phong dệt i lửa cứu được như ma vương đặt được giờ dạ gồng bạn làm tạ ơn về sau uy tiên nhân còn dăn dậy cùng cảnh cáo như ma vương một trận để hắn không được lại làm ác mới mang theo tiểu hộ c ủ bọn hắn rời đi kỳ bọn hắn cũng lần nữa bước lên lữ trình bốn giờ dạ gồng bạn cũng tìm tới sáu viên chỉ còn lại có một viên nhưng vì cái gì dạ đạ do ngọc rồng phía trên đã không có b ú t mạ cảm thắn một lần về sau liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đẻ lên trong tay dạ đạ do ngọc rồng nghi ngờ nói rõ rệt trước đó cũng còn có nha chẳng lẽ dạ đã hỏng chỉ sợ không phải tìm thiếu một mắt dạ đạ do ngọc rồng liền xác định thứ này không có hỏng phỏng đoán nói hẳn là bị người nào dùng thủ đoạn đặc thù che giấu che đậy giờ dạ gồng bạn ba động không Z é p u y n lúc này kín liền đối dép u y n phân phó nói dùng toàn cầu vệ tinh mạng lưới định vị một cái cuối cùng cái viên kia dở dạ gồng bạn trước đó biến mất vị trí sau đó ở p h ụ cận đây năm trăm km phạm vi bên trong tìm kiếm một cái có cái gì đặc thù mục tiêu là chủ nhân zpn lúc này l i n h mệnh bắt đầu tìm tòi rất nhanh liền có kết quả zpn đem một cái giả lập màn sáng hình chiếu tại kìm trước mặt bọn h ắ n báo cáo hồi chủ nhân đã có kết quả trước đó dở dạ gồng bạn tín hiệu biến mất năm trăm km phạm vi bên trong là thuộc cái này đặc thù nhất mặt khác ta còn từ nơi này pháo đài bay nội bộ mạng lưới cùng giám sát bên trong lấy ra đến hình ảnh như vậy cùng đối thoại nói xong màn sáng bên trong cho thấy một cái màu lam tên lùn bưng lấy một cái đặc thù công nghệ t a o hộp bên cạnh hắn còn có một cái cầu nhân cùng một nữ nhân lão đại tất yếu cẩn thận như vậy sao trong tấm hình cầu nhân mở miệng hỏi bà cạ ngủ ngốc màu lam tên lùn lập tức lên án mạnh mẽ nói g i a đa của chúng ta trước đó biểu hiện còn lại sáu cái giờ dạ gồng bạn đều đã tập trung đến cùng một chỗ với lại tại hướng chúng ta trước đó phương vị tới gần rất rõ ràng còn có một nhóm người đang thu thập giờ dạ gồng bạn với lại hiệu xuất so với chúng ta nhanh hơn nhiều hiện tại không trước đem như thế g i dạ gồng bạn che giấu vạn nhất bị tìm tới chúng ta lại không rõ ràng thực lực của đối phương trực tiếp bị cướp đi làm sao bây giờ hình tượng phóng tới cái này zpn liền kết thúc bởi vì tình huống rất rõ ràng còn lại giờ giả gồng bàn ngay tại nhóm người này trong tay đồng thời chính như vân tiêu đoán như thế bị bọn hắn dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn che đậy ba động giấu đi quả như đâu bụt mã lập tức hướng về phía kìn giơ ngón tay cái lên kìn ngươi đoán đúng là cái kia tên lùn cầm đi sau cùng giờ giả gồng bàn chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi a ân kìn nhẹ gật đầu lúc này để zpn cấp ra tọa độ sau đó điều chỉnh phương hướng hứng cái kia pháo đài bay đuổi theo mà đi chương hai trăm năm mươi sáu đ ồ làm áo c ư ớ i tỷ l ạ c thu hoạch được đỉnh cấp người sải d ạ n huyết mạch chương hai trăm năm mươi sáu đ ồ làm áo c ư ớ i tỷ l ạ c thu hoạch được đỉnh cấp người sải d ạ n huyết mạch nửa giờ sau p h á o đài bay bên trong không xong Tỷ l ạ c đại nhân cái kia sáu viên giờ d ạ g gồng bản đang tại phi tốc hướng chúng ta bên này gần lại gần còn mấy phút nữa liền phải đổi tới cầu nhân ổ xạ mũ một mặt hoảng sợ chạy tới tỷ l ạ c cũng chính là trước đó kìm trong miệng cái kia ra sánh tên lùn g a n p n g lo lắng hướng đi lạp báo cáo cái gì làm sao có thể chúng ta rõ rệt đã dạng này g i d ạ g gồng bản bà đ ậ a với lại bọn hắn trước đó cũng xác thực có đoạn thời gian không có khóa định chúng ta a vì sao lại bạo lộ t i lạp lập tức sắc mặt kịch biến nói có phải hay không là cái kia ẩn tàng giờ dạ gồng b ả n hộp mất hiệu lực nữ hải tiểu vũ nói ra không có khả năng t i lạp lắc đầu nhưng hắn vẫn là đi kiểm tra một cái phát hiện hộp không có vấn đề sắc mặt của hắn lập tức trở nên càng thêm khó coi lúc này đối ổ sa m u hỏi còn tại tới gần sao đúng vậy t i lạp đại nhân ổ sa mù mồ hôi lạnh liên tục gật đầu nói xem ra đối phương là thật khóa chặt chúng ta đây rất có thể là pháo đài bay bại lộ hành tung của chúng ta chúng ta muốn lập tức mang theo dở dạ gồng bạn rời đi nơi này trước đem dở dạ gồng bạn giấu đi né qua đi lại nói nói xong t ỷ lạp liền nâng lên hộp chuẩn bị mang theo hai người thủ hạ xuất phát cái này không thể ở đâu sau một khắc kỳ liền mang theo bùn mạ cùng lùn xuất hiện ở t ỷ lạp bên cạnh kỳ đưa tay liền đem t ỷ lạp trong tay chứa dở dạ gồng bạn hộp đợt lại sau đó một mặt ngoạn vị nhìn xem t ỷ lạp nói không thể không nói người cái này ra xanh tên lùn vẫn là thật thông minh liền là đáng tiếc gặp ta biến thành người khác thật đúng là khả năng bị hắn lần nữa trốn qua đi ngươi là ai mau đem g i dạ gồng bạn trả lại cho ta Tí tức nổi giận. Trực tiếp tới, đoạt lạc lập liều lĩnh hướng tới, ý đồ đoạt lại dạ chạy dạ cướp cầm bị bản, bản. Bang! hướng dở nổi giận. kỉn đồ sau một khắc tì lạp liền trực tiếp đâm vào kìm r ư ớ c người bảy gia niệm lực hộ thuẫn bên trên trực tiếp đụng cái đầu rơi máu chạy trong nháy mắt hai mắt trắng d ã đã hôn mê đi k ì m thấy trực tiếp lật tay đem hộp thu nhập không gian vòng tay bên trong một tay ôm lấy bùm mạ một tay khoác lên l u ô n trên bờ vai lại mang hai người biến mất tại pháo đài bay bên trong chỉ để lại ổ xa mù cùng tiểu vũ hai mặt nhìn nhau nhanh cứu tì lạp đại nhân một bên khác cầm tới giờ dạ gồng bạn sau kìn mang theo bùn mạ cùng luân đi và phụ cận một chỗ không người trên đất trống đem bảy viên giờ dạ gồng bạn đều lấy ra ngoài bắt đầu cầu nguyện rồi h ì hì ha ha kìn ngươi nghĩ kỹ muốn hứa cái gì nguyện sao bùn mạ tin tức hỏi luân cũng một mặt hiếu kỳ nô、no. ngược lại là có mấy cái nhưng còn không xác định có thể hay không thực hiện trước thử một chút xem sao kìn lắc đầu mọi người đều biết địa cầu thần long năng lực là có hạn có chút nguyện vọng chưa hẳn có thể thực hiện tựa hồ là có không thể vượt qua chế tác cái này giờ dạ g n g bạn thần phạm vi năng lực hạn chế như vậy thần thật có thể trực tiếp giao phó kỳ người sài d ạ n huyết mạch sao kỳ có chút hoài nghi đương nhiên dơ dạ gồng bạn thế giới kỳ thật còn có so người sài d ạ n huyết mạch cùng kiểu như châu bò huyết mạch cái kia chính là ma nhân b ù bất tử c h i thân chỉ cần có một tế bào bất d i ệ t hắn liền là bất d i ệ t mặt khác hắn còn người sở hữu siêu cường năng lực học tập vậy trước tiên triệu hắn o đi ra thử một chút t a t ừ người rất muốn nhất khó khăn nhất bắt đầu từng cái thử chắc chắn sẽ có một cái có thể thực hiện a bùn mạ khích lệ nói ân kỳ nhẹ gật đầu lúc này đọc lên triệu hắn chú ngữ ra đi thần long sau một khác Toàn một lần chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng con mắt hiện ra hồng quang thần long mở miệng nói tại thần long bị triệu hãn đi ra cái tiêu một sắt na thiên thần điện bên này thần cùng bộ bộ liền đều cảm ứng được nhao nhao đi vào thần điện biên giới nhìn về phía kình bọn hắn bên này ân lúc này ở ngoài xa mấy vạn dặm kình tự a hồ cảm ứng được thăm dò ánh mắt trực tiếp thuận cảm ứng đem ánh mắt quay đầu sang cùng thiên thần còn có bộ bộ tiên sinh đối mặt cùng một chỗ cái này thiên thần cùng bộ bộ tiên sinh đều rất là chấn động thế mà bị phát hiện cái này còn là lần đầu tiên kình tự a hồ so với bọn hắn tưởng tượng lợi hại hơn nhiều sau đó vân mỗi trở về đã quay dậy một cái thiên thần có một số việc muốn cùng thiên thần thương nghị còn xin sau đó lúc này k ì n thanh âm tại hai người trong đầu vang lên tiếp theo hai người liền thấy bên kia kìm hướng về phía bọn hắn gật đầu ra hiệu một cái sau đó liền không tại quản bọn họ cũng không có chặt đứt bọn hắn thăm dò ánh mắt ngược lại nhìn về phía thần long nói thần long ta muốn thu hoạch được cấp cao nhất người sài dạn huyết mạch nhưng lại không muốn người sài dạn cái đôi nguyện vọng này làm được sao nô、no. thần long nghe lập tức rơi vào trầm mặc tựa hồ tại suy tính cái này cái gì một hồi lâu nó mới một lần nữa mở miệng nói nguyện vọng này có thể làm được nói xong thần long hai mắt bắt đầu sáng lên càng thêm sáng tỏ h ư n g quang sau đó một đạo quang mang trực tiếp rơi vào kìm trên thân sau đó đối thân thể t r ư ở n g khống độ cực cao kỳ lập tức cũng cảm giác được cố lực lượng này bắt đầu cải tạo thân thể của hắn đồng thời một cô mới ghen lực lượng bắt đầu xuất hiện tại hắn tổ hợp gen bên trong kỳ đơn giản phân tích dưới phát hiện cố này ghen xác thực cùng tiểu gỗ c ụ người x à i d ạ n g ghen rất giống nhưng tựa hồ so tiểu gỗ c ụ càng thuần túy rất hiển nhiên đây mới thực là đỉnh cấp người x à i d ạ n g ghen thế mà làm được cái này thật đúng là có chút vượt quá dự liệu của ta đâu kỳ một mặt ngạc nhiên hắn lúc đầu coi là loại sự tình này địa cầu thần long hẳn là làm không được nhưng cái này thần long rõ ràng không có hắn tưởng tượng như vậy kéo đổ nói cách khác thiên thần cũng có thể làm đến loại sự tình này xem ra ta còn xa xa xem thường hắn nữa nha kỳ nghĩ thầm không đối phương không hổ là kế nhiệm mấy trăm năm địa cầu thiên thần không chỉ có bản thân là thiên tài nó có được năng lực cũng viễn siêu tưởng tượng của hắn à. có lẽ sức chiến đấu không phải thiên thần am hiểu nhất các loại năng lực mới là a nguyện vọng của ngươi đã thực hiện như vậy hoàn thành nguyện vọng một viên thần long lưu lại một câu nói như vậy liền trực tiếp tiêu tán bầu trời cũng lần nữa khôi phục bình thường sau đó bảy viên dở dạ g ư n g bạn lúc này đã hóa thành màu trắng bay ở giữa không trung hiu sau một khắc trực tiếp đi tư tán tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc k i n h trực tiếp đ ỗ n g nhiên lách mình xuất hiện tại một viên dở dạ gồng bạn trước trực tiếp bắt lấy nó sau đó mới một lần nữa rơi xuống tùy ý cái khác dở dạ gồng bạn đi tư tán không tất cả đều cầm xuống sao bằng thực lực của ngươi hẳn là dễ dàng liền có thể làm đến a b ú n m à nghi ngờ hỏi không được k i n h c â i lắc đầu có một viên nơi tay là đủ rồi người khác liền vĩnh viễn cũng vô pháp lách qua chúng ta sớm tập hợp đủ tất cả dở dạ gồng bạn đợi chút nữa một lần chúng ta có thể một lần nữa dở dạ gồng bạn tầm bạ mạ ngươi cảm thấy thế nào đương nhiên nguyên nhân còn không chỉ chừng này kỳ cần cái này đến dẫn xuất d ẹ t dị bọn quân đoàn trở lại như cũ tiểu gỗ cụ hủy diệt d ẹ t dị bọn quân đoàn sự kiện ngược lại không phải bởi vì duy trì nguyên nội dung cốt chuyện cái gì vẹn vẹn vì để cho gậy rổ tiến sĩ chú ý tới tiểu gỗ cụ cường r a mạ tổ tính đặc thù sau đó bắt đầu mới người nhân tạo nghiên cứu c ũ n g cuối cùng chế tạo ra số m ộ ư ơ i sáu số m ộ ư ơ i bảy số m ộ ư ơ i tám cùng xèo đến lúc đó hắn sẽ tức thời xuất hiện đem những này kỹ thuật thành quả đều cầm tới tay đây chính là có s á n công của người nếu là bởi vì hắn phá hư dẫn đến không cách nào xuất hiện hà không đáng tiếc、Ai? b ú t mã nghe lập tức ánh mắt sáng lên tốt ta cái chủ ý này rất không tệ vậy liền như thế ước định đợi chút nữa một lần lại đến bất quá cái này cần bao lâu tài năng lần nữa khôi phục nói xong b ú t mã nhìn về phía k ỉ n trong tay biến thành bụi bạch thạch cầu giờ dạ gồng bạn hỏi thời gian một năm các loại một năm sau liền có thể khôi phục k ỉ n trả lời đương nhiên điều kiện tiên quyết là k ỉ n không thấy nó thu nhập tạ cả mạ gà hạ dạ thế giới nếu không hấp thu không đến địa cầu lực lượng g i dạ gồng bạn không cách nào khôi phục một năm sau như thế c ò tốt cứ quyết định như vậy đi một năm về sau chúng ta lần nữa xuất phát tờ b ả o ân luân cũng cùng một chỗ bút mạ cười hì hì ôm luân một cái cánh tay nói ừ ta cũng cảm thấy rất thú vị cái kia quyết định như vậy rồi luân trầm trầm cười nói t ố t tiếp xuống cũng nên về nhà không bay lại đi bá phụ bá mẫu sợ là muốn lo lắng a lên xe nói xong kin h một lần nữa lấy ra một viên không gian bao con n h ậ u vạn trên mặt đất ném đi bọn hắn xe bay liền xuất hiện ở trên mặt đất kin h chào hỏi hai người lên xe sau đó mở ra xe bay hướng tây đều không nhanh không chậm bay đi cùng một thời gian kìm một cái phi thân cũng chạy tới thiên thần điện v ư ơ n g hướng chương hai trăm năm mươi bảy siêu thần thủy đầu tiên cân đồ vân chương hai trăm năm mươi bảy siêu thần thủy đầu tiên cân đồ vân đây coi là là chân chính lần đầu gặp mặt ta các ngươi khỏe a thiên thần b ộ bộ, bộ tiên sinh nửa giờ sau kìm phân thân mới tranh thủ thời gian đuổi chậm đến thiên thần điện người đưa tay cùng thiên thần cùng b ộ bộ, bộ tiên sinh chào hỏi thiên thần cùng b ộ bộ nhìn một chút trước mắt kìm lại nhìn một chút còn tại mấy vạn cây số bên ngoài mở ra xe bay lái về phía tây đô k ỳ n có chút kinh nghi bất định nói ngươi đây là phân thân Vì cảm giác gì cùng b ả n thể hoàn toàn tương tự đây là cái gì năng lực mặt khác ngươi tựa hồ nhận biết chúng ta ta nhớ được chúng ta hẳn không có qua gặp nhau mới đúng chẳng lẽ là sau lưng ngươi vị kia thần minh nói cho n g ư ơ i sao trước mắt thiếu niên này khắp nơi mang đến cho hắn một cảm giác đều lộ ra thần dị a nếu không phải hắn có thể cảm giác được kỳn cũng không phải là người xấu với lại cũng nhìn qua kỳn quá khứ quy tích đại khái đ ố i kỳn phẩm tính có một cái tương đối nhận biết thiên thần sợ rằng sẽ càng thêm để phòng kỳn thậm chí không bài trừ trực tiếp xuất thủ thanh trừ thái h o à n ẩm cái này vốn là hắn thân là địa cầu thiên thần bản t r ư ớ thần minh sao xem như thế đi ta có được bộ phận biết trước năng lực có một số việc muốn cùng thiên thần người thương nghị một chút k i n h từ chối cho ý kiến lắc lắc a biết trước năng lực thiên thần cùng bộ bộ tiên sinh đều tới chút hứng thú sự tình là là như vậy ta biết trước đến tiếp đó kỳ đại khái nói một lần cả điệp đại ma vương không bảy mấy năm sau sẽ lại xuất hiện tin tức đồng thời cũng trực tiếp điểm phá thiên thần cùng cả điệp đại ma vương quan hệ cho nên mục đích của ngươi đâu thiên thần thần sắc cứng lại mà hỏi tại thời cơ thích hợp tình huống g ớ i bồi dưỡng nộ không cùng cơ l i n mọi người vì tương lai làm chuẩn bị ta kỳ thật còn chứng kiến càng xa tương lai địa cầu đem gặp cái này đến cái khác một cái so một cái nghiêm trọng tai nạn gỗ cù bọn hắn sẽ trở thành thêm g i a cứu vớt anh hùng của địa cầu cho nên thật sớm bồi dưỡng bọn hắn để bọn hắn thu hoạch được phát triển nhanh hơn lấy ứng đối những nguy cơ kia a ngược lại liền là tìm công cụ người bồi dưỡng tiểu gỗ cù bọn hắn uy tiên nhân còn xa xa không đủ làm sao cũng phải đem thiên thần kéo vào được tương lai hắn còn biết đem bắt giới vương bọn hắn kéo vào được cái này ngươi vì cái gì không đích thân đến được đâu với lại ta nhìn ngươi cũng rất lợi hại a ta đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi đâu thiên thần nghi ngờ nói bình thường nguy cơ ta sẽ không dễ dàng xuất thủ mặt khác ta cũng cần tu luyện cùng làm nghiên cứu khoa học cái nào có nhiều thời gian như vậy đến dạy người cái này không nhìn thiên thần các ngươi đều rất nhàn sao với lại bảo hộ địa cầu thế nhưng là chức trách của ngươi ta tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt không phải sao kìm i cười khanh khách nói đùa gì thế hắn là loại kia tìm phiền phái cho mình người sao cho tới bây giờ đều chỉ có hắn vung nổi cho người khác lúc nào đến phiên người khác vung nổi cho hắn thiên thần b ồ n pồ tiên sinh thật đúng là mẹ nó có đạo lý cái g á m a bọn hắn xem như đã nhìn ra tiểu tử này chính là mình lưỡi n h á được thôi ta sẽ ở thời cơ thích hợp ra mặt dạy bảo nhưng bây giờ hiển nhiên còn không được bọn hắn v õ đạo mới vừa vặn c ấ t bước trước mắt có vũ thiên dạy bảo như vậy đủ rồi thiên thần cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng chính như vân tiêu nói giữ gìn an nguy của địa cầu là hắn cái này địa cầu thiên thần chỗ chức trách mặt khác k ì n trước mắt biểu hiện xác thực rất thần bí hắn biết trước thiên thần đều không thể coi thường vạn nhất sự tình là thật cái kia đến lúc đó lâm thời còn muốn bổ cứu coi như không còn kịp rồi đương nhiên thiên thần cũng không có hoàn toàn tin tưởng các loại lần này tiên đoán ứng nghiệm hắn mới có thể chân chính tín nhiệm kỳ ngươi còn có chuyện gì sao thiên thần hỏi tiếp thuận tiện cho ta một điểm siêu thần t v y sao k í n mở miệng nói ngươi muốn cái này làm cái gì lấy thực lực của ngươi thứ này đối ngươi không nhiều lắm tác dụng a thiên thần rất là n g h i hoặc dùng để nghiên cứu một chút mặt khác c h í n h ta không cần đến nhưng ta người bên cạnh dùng đến đến a k í n giải thích nói thứ này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiếp nhận ngươi chớ làm loạn đã ngươi mở miệng đòi hỏi thứ này vậy liền hẳn là rõ ràng thứ này tác dụng phụ tỷ lệ tử vong cực lớn cũng không phải bình thường người có thể sử dụng vật khí tiềm lực nghị lực các loại thiếu một thứ cũng không được m ta, người người ta chỉ là muốn trước mới là cái này nghiên cứu một chút nhìn có thể hay không làm rõ ràng trong đó nguyên lý sau đó nghĩ biện pháp loại bỏ trong đó tác dụng phụ chỉ có làm đến điểm này ta mới có thể lấy ra cho người bên cạnh tăng cao thực lực nếu không ta còn có mặt khác cùng an toàn biện pháp tăng lên người bên cạnh thực lực kỳ lần nữa giải thích nói h ắ n g cỡ nào cẩn thận một người a đương nhiên sẽ không khả năng cầm bên cạnh mình thân nhân làm thí nghiệm rồi bằng không thì c ú n còn muốn đi phục sinh h ắ n g t h i ề n thái như vậy phải không có thể chứ bộ bộ tiên sinh đi cho k ỳ tiên sinh đánh một bình a thiên thần lúc này đối bộ bộ tiên sinh vân phó nói là bộ bộ tiên sinh lúc này rời đi không bao lâu liền cầm lấy một cái hổ lô trở về nơi này có một nghìn ml hẳn là đầy đủ ngưng nghiên cứu dùng bộ bộ tiên sinh đem hổ lô đưa cho kỳn ó i h ắ n kỳ thật cũng muốn nhìn một chút k ỳ đến tột cùng có thể hay không nghiên cứu ra chút gì đến đâu nếu quả như thật thành công đôi tia địa cầu tới nói có lẽ cũng là một chuyện tốt ta cảm ơn k í nhẹ n gật đầu tiếp nhận hồ lô lật tay thu nhập không gian vòng tay bên trong sau đó đối với thiên thần c ù n g b ộ c ủ tiên sinh nhẹ gật đầu vậy ta hôm nay liền đi trước về sau có việc tại đến váy dày nói đến đây k í n lại lấy ra hai cái thông tin vòng tay phân biệt đưa cho thiên thần c ù n g b ộ c ủ tiên sinh nói đương nhiên nếu như hai vị có chuyện gì cũng có thể thông qua cái này liên hệ ta cụ thể thao t á c có thể thỉnh giáo vòng tay trí năng d i q u y n nói xong hắn mới phi thân hạ thiên thần điện trực tiếp hạ xuống lấy rất nhanh liền đi tới tạp lâm đ ỉ n h tháp miêu tiên nhân chỗ ở v ừ a vặn lúc này miêu tiên nhân cũng tại lộ đỉnh nơi này kỳ trực tiếp phất tay chào hỏi cũng nói do ý đổi đến ngươi t ố ta miêu tiên nhân ta muốn dùng loại này đặc thù thịt cá cho ngươi đổi lấy một bộ phận đầu tiên mặt khác còn muốn đổi lấy ngươi hạt giống đầu tiên kỹ thuật không biết có thể hay không nói xong kỳ đưa tới một cái không gian vòng tay bên trong là một cái đại hầm chứa đá trong đó tồn đầy các loại hoàn tỷ hệ sở thế giới dũng giả thế giới loài cá hải vương loại thịt đều là loại kia chất thịt phi thường tươi đẹp cái chủ miêu tiên nhân tại dựa theo k ỉ niệm chỉ điểm biết rõ ràng không gian này vòng tay thao tác phương pháp về sau từ đó lấy ra một phần thịt cá n h u ộ n một ngụm nếm nếm lập tức con mắt to sáng trả lời có thể mèo trong này thịt cá cộng thêm không gian này vòng tay giá trị đầy đủ đ ổ i t a t a tồn u kho đầu tiên về phần gieo trồng kỹ thuật cho ngươi cũng là không sao nhưng thứ này gieo trồng điều kiện cùng hà k h ắ c ca. với lại còn cần dùng khí đến bồi dưỡng chính mình thận trọng lấy nếm thử a mèo nói xong mèo tiên nhân trực tiếp chạy tới buồng trong rời ra ngoài hai bình g ố đầu tiên t h đại khái tính toán một chút khoảng chứng hai ba mươi ngàn quả miêu tiên nhân rất lớn phương a m ặ t khác còn có một cái đầu tiên bồi dưỡng tâm đắc đ à tạo miêu tiên nhân về sau ta có rảnh sẽ tiếp tục hướng không gian của ngươi vòng tay bên trong định kỳ c h u y ể n t ố n g một chút thì t á hy vọng ngươi ưa thích đúng không biết miêu tiên nhân ngươi nơi này còn có hay không cân đầu vân a có thể hay không đưa ta mới đoá đây là hắn tới đây mục đích thứ hai hắn muốn đủ rõ ràng cân đầu vân nguyên lý nhìn xem có thể hay không đổi tại cùng phục chế cân đầu vân miêu tiên nhân vuốt vuốt mẹo râu một mặt cổ quáy nhìn xem thì nói có ngược lại là có thậm chí còn có thật nhiều nhưng ngươi hẳn là rõ ràng thứ này hạn chế a không phải ta xem thường ngươi ngươi hẳn là cứng rắn không phù hợp thừa cưỡi điều kiện a mặc dù ta có thể cảm giác được ra ngươi đúng là cái có lễ phép tâm địa không sai hảo hải tử nhưng ngươi cùng vũ thiên đi giao dịch ta thế nhưng là nhìn nhất thanh n h ị sở hh á t t ngươi mặc dù không có vũ thiên khoa trương như vậy nhưng tương tự là cái nhỏ fp -E. cân đẩu vân ngươi không dùng đến nghèo xem thường nó miêu tiên nhân ánh mắt không phải đương nhiên cùng vũ thiên khác biệt kiến trí ít tại háo sắc phương diện vẫn còn có chút danh giới cuối cùng không giống vũ thiên như vậy không thể tháo cái này ta tự nhiên rõ ràng ta chính là muốn nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không phá giải trong đó quy tắc thử một chút luôn luôn không sai có thể chứ kin một mặt cũng không xấu hổ gãi đầu một cái nói được tôi h đưa người b a đoá liệu có thể tắt thành nhìn chính ngươi nói xong miêu tiên nhân trực tiếp triệu hắn đến ba đoá cân đầu vân vẫn là nhan sắc không đồng dạng ba đoá một đoá màu vàng một đoá màu trắng một đoá màu hồng cảm ơn miêu tiên nhân cái kia ta đi trước nói xong kin trực tiếp phất tay thu hồi cân đầu vân cùng đầu tiên sau đó tâm niệm vừa động liền biến mất tại thẻ này dừng đính tháp chương hai trăm năm mươi tám ed rèn tiến hóa chuẩn bị người mới là tào tháo trong ư người ớ c Ất tiến t dẹn chuẩn mới hóa bị, là à Tháo. h k ô gian ý thức. Giờ dạ gồng bản kỳ mọi người nối mọi nói ra, bản ý thức. dạ kỳ đó ầ thần đầu u siêu đều ta đều tiên, thủy, ta bắt tới tay. Trong cân vân những này nắm đ đầu tiên mặc dù còn không có hoàn toàn phân tích hoàn thành nhưng ta đã thành công tại tạ cả mạ g ạ hạ dạ bên trong hạt giống đi ra cụ thể phương pháp ta trong trí nhớ người có mọi người có thể mình thử nghiệm đi t r o n g thực mặc dù chúng ta đều có chỉ dũ thuật nhưng đầu tiên mang theo cùng sử dụng đều rất thuận tiện đồng thời còn là tuyệt hảo thể lực lực lượng khôi phục phẩm rất không tệ nha mặt khác siêu thần thủy cùng cân đầu vân ta đều đã hoàn thành phân tích cùng nghiên cứu trong đó siêu thần thủy ta đã chế tạo ra một loại không tác dụng v ụ khai phát tiềm lực d ự t ể mọi người cảm thấy hứng thú có thể cho người bên cạnh sử dụng có thể ở một mức độ nào đó gia tốc lực lượng trưởng thành đương nhiên cần đầy đủ tiềm lực cùng tích lũy mới được a thông suốt hoan tỉ hệ s ở kín nghe không có vậy một cái nói cái này cũng không tệ bất quá ngươi có thể a thế mà ngay cả cân đầu vân hạn chế đều đã phá giải thậm chí đã đem cân đầu vân nhân công chế tạo phương pháp đều nghiên cứu rõ ràng xem ra ngươi mấy tháng này không có phí công qua a hh vẫn được tất cả mọi người đang cố gắng ta cũng không thể lạc hậu không phải sao với lại ta chỗ thế giới tương lai thế nhưng là rất nguy hiểm tùy tiện liền là bạo tinh không cố gắng một chút không được a dơ dạ gồng bạn k i n cười trả lời an tâm edgen nhẹ mở miệng cười nói ngươi bây giờ đã thu được đỉnh cấp người sài giàn huyết mạch thông qua không ngừng tu luyện liền có thể tăng cao thực lực tốc độ phát triển bắt đầu còn biết nhanh hơn nộ không bọn hắn với lại ta xem qua trí nhớ của ngươi r e n thể thuật cùng hải vương loại các loại nguyên liệu nấu ăn phối hợp người sài g i n huyết mạch có thể hình thành bổ sung ngươi mấy tháng này tăng lên cũng không nhỏ bất quá khí tính hạn chế vẫn là thật lớn khí cũng chỉ là khí kết cấu cùng công năng đ ơ n nhất đối với sinh mạng thuế biến cùng nhảy vọt không có chút nào trợ giúp dung nhập nguyên lực về sau tính chất lại sẽ to lớn phát sinh biến hóa chỉ có thể là một loại bạo khí hoặc là nói buộc phát thủ đoạn tồn tại muốn coi đây là tu hành căn cơ lời nói là đi không xa người có lẽ có thể nghĩ biện pháp thăm dò một chút trong truyền thuyết s u p t r xài dạn cùng s u p t r xài dạn bốn s u p t r xài dạn năm lĩnh vực mặt khác súp tơ xài dạn thần cũng nhất định phải nghiên cứu tiếp trước không phải có người nói ba cái này phân biệt đại biểu cho người tinh khí thần ba cái sao Có lẽ thống nhất ba cái này có thể sáng tạo ra mới hình thái cùng lực lượng đi ra chân chính lâu dài chi đạo đến cũng nói không chừng đ ấ y chứ cái m a x k i n lúc này mở miệng nói nhưng là giờ dạ gồng bạn hình cầu nguyện thời điểm không có lựa chọn cái đôi a s u p t r s à i dạn bốn cùng s u p t r s à i dạn năm con đường không phải đã bị chặt đứt sao dù sao không có cái đôi không cách nào biến thân s u p t r s à i dạn bốn cái đôi quá xấu Giờ dạ gồng bạn kín lắc đầu nói tiếp mặt khác ta chuẩn bị nghiên cứu một chút tiểu gỗ cụ ghen cùng cái đôi vấn đề nhìn có thể hay không vòng qua thứ này hoặc là đem cái đuôi đại biểu lực lượng cùng tác dụng dung nhập vào xương sống lưng bên trong đi thôi lấy năng lực của chúng ta rồi sẽ có biện pháp giải quyết cái này đều không phải là sự tình nguyên t á c nộ g không bọn người không cách nào giải quyết đó là vấn đề của bọn hắn cũng không đại biểu cái này k í n không được xác thực Adzen ta của nhẹ gần đầu, ta gần nhất đã nghiên cứu minh bạch cấp thứ nhất hoàn mị thuế biến mấu chốt, chuẩn bị dùng sức hạc ổ cùng huyến tưởng sáng tạo để thân thể của mình cùng linh hồn tiến hành lần thứ nhất thuế biến bạch thứ thuế chốt, hạc thể thứ thuế đầu, đã để cứu mấu trì tạo cấp sức cụ mị bị hắn cái này hoàn mỹ thuế biến cùng trong nguyên tắc s rèn trực tiếp sử dụng hạ trị t ổ cụ cưỡng ép thuế biến cuối cùng khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ khác biệt hắn là đi qua tinh tế nghiên cứu còn nhiều thêm thân thể các mặt đều cân nhắc chú đáo mới chuẩn bị tiến hành vậy liền cầu chúc đại lao thành công đến lúc đó chúng ta lại có thể tiếp tục ôm đ u ổ i ha ha tất cả mọi người nhao nhao cười nói lúc này một người kìm mở miệng nói lục khố tin ê tặc thông tin lục song toàn thủ câu linh khiển tướng cùng một chút toàn tình cái gì đổ bỏ mười hai lao tình trợn loại hình ta đều đã nắm bắt tới tay a đến chung cái hưởng a、Ai? mọi người nghe đều là s ứ n g sở vội vàng cùng một người kìn đánh cái trưởng hoàn thành c u n g hưởng sau đó hoan tỷ hệ s ở kín nết miệng cười nói tiểu tử ngươi có thể a đây cơ hồ đem tham dự lần này vây công long hồ sơn toàn tính cho một mẹ hốt gọn a không ngừng cố gắng không ngừng cố gắng một người kìn giang tay ra nói vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ cùng độc tâm thuật cái gì vẫn là dùng rất tốt nhất là tại tinh thần lực tranh lệnh quá lớn tình hồn dưới những người này thần không biết quỷ không hay liền bị ta cho lấy đi trong đầu truyền thừa đâu nếu không phải vương cũng cái kia hàng quá cơ cảnh ta sợ kinh động hắn ngay cả phong hậu kỳ môn ta đều nắm bắt tới tay khi thực lực của ngươi hình thanh niên ép về sau rất xem thêm chuyện bất khả tư nghị liền trở nên đơn giản nhiều như thế ép gen nhẹ gật đầu cho nên ta mới một mực không có vội vã đều có thể s ở attenberg chính là vì tích xúc đầy đủ lực lượng đến lúc đó đem bọn hắn cho một nồi bưng đến lúc đó ta mới thật sự là thế giới tuyệt đỉnh bất quá cái kia lữ minh trong đầu lại có hoàn chỉnh song toàn thủ ngược lại là có chút ngoại ý muốn đâu trước mắt hắn trở lại không phải là minh hồn thật u sao một người kìm giang tay ra nói rất hiển nhiên cũng không phải là chỉ là lúc trước hắn không cách nào dùng đến mà thôi chuyên thưa đúng là hoàn chỉnh dạng này không rất tốt sao tránh khỏi ta đi tìm cái kia rượu tinh xã khúc đồng Cái cô cũng cái cảm cũng Ngược cũng cũng có chấm Ngược Chật chật. tức miết miệng nói, kia phải phải lại, giữ lại người hiểu lai liền lại, đi Max món Một Ta sau tay đưa ra. ta tay đưa Kỳnh không không không kẻ Kỳnh Kỳnh nương hàng thuận nàng hoạn. Ơn. Một người hiểu rõ nhẹ đầu. tương lai ta cũng có quyết định này, lần này lần thuận phùng N.S.F.V nghe, thấy thu thập thể theo tốt. gật quyết dứt đốt gì gây gặp, gặp. lập bảo bảo, là là là. về về đầu, đ rõ những người khác cũng đánh nhau vẻ mặt mập mở hướng về phía một người k ì n nháy mắt ra hiệu hh t t một người k ì n cười hh t t nói ta cảm thấy ba tỷ thật đáng yêu a với lại dưa dưa cảm giác thật có ý tứ cưới trở về khi nàng dâu cũng là rất không tệ lại nói lúc này e vi nhìn chung quanh nói ủ c h ị hạ cái kia hàng làm sao vẫn là không tại con hàng này sẽ không thật treo hoặc là bị phong ấn a hắn đều đã đều thời gian nửa năm không hề lộ diện ách cái này thật đúng là khó mà nói cái max k ì n giang tay ra có lẽ là có chuyện chậm trễ tiếp tục chờ đợi a trước mắt chúng ta cũng không làm rõ ràng được tình huống như thế nào thậm chí ngay cả sinh tử đều là như thế cái không gian này hạn chế quá lớn edgen bất đắc gì nói cũng chỉ có thể rằng này e vi nhẹ gật đầu đạp đạp đạp lúc này một loạt tiếng bước chân từ một cái không gian thông đạo chuyển đến e vi bọn người cùng nhau nhìn sang chẳng lẽ nhắc tào tháo tào tháo đến a cái nào đang nói tào mỗ bốn dựa vào muốn hay không như thế không may vừa mới khôi phục trí nhớ kiếp trước không mấy phút nữa kìm một mặt thao đạn ngẩng đầu nhìn trong mắt cái kia không ngừng phóng đại to lớn nằm、đấm. nhìn xem cái kia ra quyển siêu cấp cự nhân trong lòng chửi mẹ tâm tư đều có hắn bất quá là vừa mới thức tỉnh ký ức vài phút vừa mới từ người qua đường trong miệng hiểu rõ đến mình vị trí là bê thị đồng thời cái thế giới này có h ẹ rổ ạ s ổ xì ạ thị h ọ n còn có vô số cái gì sau đó một cái gần đ ẳ m vài trăm mét cự nhân liền đột ngột xuất hiện sau đó bắt đầu điền cồn u phá hư thành thị mắt nhìn xem mình liền bị đánh trúng kín bỗng nhiên cảm giác ý thức trở nên h o à n g hốt tại thời khắc cuối cùng hắn tựa hồ thấy được một cái ánh sáng trói mắt đầu xuất hiện ở cái kia người khổng lồ một bên trên bờ vai ảo giác sau đó ý thức của hắn liền xuất hiện ở một cái trong thông đạo đen kịt hắn đi hướng có ánh sáng cùng thanh âm cái kia một đầu vừa vặn nghe được có người đang nói chẳng lẽ nhắc tào tháo tào tháo đến hắn lập tức nhịn không được trả lời một câu a cái nào đang nói tào mẫu sau đó đi ra thông đạo liền thấy một cái trong đại sảnh ngồi hơn mười cái người trướng tất cả mọi người đồng loạt nhìn xem hắn tào tháo liền ngươi ngươi lừa gạt q u ỷ đâu v ì một mặt im lặng nhìn xem cái này rõ ràng liền là một thân hiện đại điếu ty trang phục người trẻ tuổi khinh bị đậu đen giao mù nói chương hai trăm năm mươi chín người mới toàn h ô n kỳ chém giết cự nhân đệ đệ chương hai trăm năm mươi chín người mới h o à n h ôn kìn chém giết cự nhân đệ đệ ách người mới kìn một mặt im lặng lấy tay gãi gãi gương mặt nói nhất thời m i ệ n g thuận thật có lỗi lại nói nơi này là nơi nào người xuyên việt tổ chức lại nói ngươi là hệ vi sao mặt khác những người khác ăn mặc cũng đều cảm giác nhìn rất quen mắt ta ai có thể giúp ta giải thích giải thích sao lại mặt khác nói đến đây người mới kìn trực tiếp nửa người trên bổ nhào trên bàn hướng mọi người kêu cứu ta có vẻ như sắp ẩ m rồi thậm chí khả năng đã treo vị nào đại lao mau cứu ta cái này mem mới a xin nhờ a mọi người nghe đều là một mặt một bức cái này người mới tình huống gì đừng nói nhiều trực tiếp cùng hưởng mặt khác ở chỗ này phía ngoài thời gian cơ hồ tương đương đ ứ n g im ngươi hoàn toàn không cần lo lắng sinh mệnh của mình an toàn cái gì nói xong hệ vì trực tiếp nhảy tới người mới k ỉ n trên đầu hoàn thành cùng hưởng những người khác cũng nao nhao đưa tay đưa qua đến người mới k ỉ n đây là cái gì còn không đợi hắn sinh lòng n g h i hoặc trong n y mắt hắn cũng cảm giác vô số lực lượng ký ức bắt đầu tràn vào trong lòng của hắn cùng trong cơ thể hắn lập tức ngây mận cả người một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại ta dựa vào lại là chuyện như vậy quá tốt rồi ta được cứu rồi a đa t ạ các vị đại lao ân cứu mạng a tới thật là kịp thời a ồ ồ ồ người mới kìm một mặt kích động nói bình tĩnh bình tĩnh e vi lắc lắc chảo cảm giác hiện tại người mới là một cái so một cái t u ổ i m ụ một cái so mất thăng bằng nặng a bất quá n g ư ờ i xác thực thật xui xẻo e vi một mặt thương hại nhìn xem người mới nói xuyên qua đến đoạn hụt m a n thế giới còn chưa tính thế mà vừa thức tỉnh ra ký ức không có vài phút liền gặp được cự nhân vẫn khí này hai trăm chín mươi ba nếu không phải vừa vặn lúc này người đến nơi này ngươi sợ sẽ là trong chúng ta đã biết cái thứ nhất quải điệu tồn tại người mới toàn u n kìn cũng là một mặt khóc không ra nước mắt cũng không nhìn xem các ngươi đều nhiều may mắn ta loại này mới thật sự là không may a cây bao lớn c á i nằm đấm cảm giác đều có mấy tòa nhà lớn như vậy thật đánh xuống lấy lúc trước hắn người bình thường t h ể chất còn không phải thành mặt m ạ n lại nói lúc này edgen v u ố t cầm nói ngươi cuối cùng thấy được xuất hiện tại cự nhân trên bờ vai cái kia hẳn là sẽ tạ mạng a mà người khổng lồ này hiển nhiên cũng chính là cái kia phục dụng kk của mình khai thác bãi xe bờ già kỳ kim đệ lại lại ta cảm thấy n g ư ờ i cuối cùng sau khi trở về trước tiên cứu cái kia kaka đem trong đầu hắn đồ tốt đều m ắ c ra ân dạng này cũng không ổn vừa g i ò n trực tiếp sử dụng lĩnh vực ở tại bị t r ụ chết trong n g a y mắt đem nó dịch chuyển tức thời đến tạ c ả mạ gạ hạ dạ trong thế giới tẩy não thành công cụ người a một cái thiên tài như vậy trực tiếp chết đáng tiếc đương nhiên muốn đem nó giá trị phát huy đến lớn nhất đồng ý một ta cũng giống vậy mọi người đối với cái này nhao nhao biểu thị đồng ý h o ả n hôn k í n cũng nhẹ gật đầu như thế cái ý đồ không tồi vậy thì làm như vậy đi về phần người đệ, đệ kia coi như xong con hàng này coi như sẽ t a m à không giết chết hắn ta cũng muốn giết chết hắn lại dám kém chút giết ta thu này nhất định phải báo v ề phần đến lúc đó cái kia ca ca không phối hợp công tác của hắn làm sao bây giờ suy nghĩ nhiều đương nhiên là ngay từ đầu liền trực tiếp tẩy não hắn huyên thuật là ăn không ngồi rồi sao doanh chính không phải liền đã cho hắn đánh qua hàng mẫu sao vật tận kỳ dụng toàn bộ là nhân tài cho dù là địch nhân cái này tùy ngươi bất quá nhớ kỹ thu thập một cái hắn đen có lẽ có dùng dù sao cái kia bác sĩ bỡ dạ kỷ k i n có thể để cho biến thành dạng này chưa hẳn tất cả đều là dược tề công lao cái này đệ đệ ghen cũng có thể có chút đặc thù a d g e n nhắc nhở lần nữa nói ừ hoàng quân kín liên tục gật đầu sau đó vội vã nói hôm nay trước hết cho tới cái này a ta về trước đi giải quyết nguy cơ lại nói lần sau trò chuyện tiếp nói xong hoàng quân kín liên ý thức thối lui ra khỏi cái không gian này trở về thân thể đồng thời đại lượng lực lượng bắt đầu tràn vào trong cơ thể của hắn nhìn xem sắp đánh chúng mình to lớn nắm đấm kín trực tiếp cong lên mình nắm tay phải toàn thân khí thế tăng vọt tiên pháp vũ trang q á i lực trùng kích mười ba đấm ra một quyển cùng cái kia to lớn nắm đấm đụng vào nhau v n h ba sau một khắc không khí bốn phía n ổ tung kín dưới c h â n mặt đất trực tiếp tại hắn giảm bất lực dưới trực tiếp sập l u ô n xuống dưới tạo thành một cái hố sâu to lớn nhưng hắn lại một chút cũng không có nhục trí ý tứ bởi vì cái này một quyền hắn chặn lại đồng thời nắm đấm của hắn thật sâu khắc vào cự nhân nắm đấm c h ú n g q u y ề n kính xé nát cự nhân trên nắm tay m ả n g lớn huyết n h ụ thậm chí để nó ngón tay canh một xương cốt trực tiếp đứt gãy mà kín lại một điểm thương đều không có thụ ngao đau có a người khổng lồ kia lập tức phát ra một tiếng đau nhức hồ âm thanh bỗng nhiên thu hồi nắm đấm sau đó kín liên phát hiện người khổng lồ này trên nắm tay thương thế thế mà đang nhanh chóng mấy hơi thở liền hoàn toàn không nhìn thấy thương thế thật là khủng khiếp sức hồi phục kìm con mắt khẽ hít một cái sau đó từ trong hố sâu phi thân lên đứng thẳng giữa không trung tại trong giữa không trung a l ặ c nơi này còn có cái khác anh hùng sao thế mà có thể bay thật hâm mộ a lúc này tự nhân bên trái trên bờ vai đứng đấy sẽ tạ má nghiêng đầu một chút nhìn xem bên kia đứng lơ lửng giữa không trung kìm nhìn xem kìm cái kia một đầu cứng cắp tóc đen trong mắt tràn đầy hâm mộ từng hắn cũng có được dạng này ý đồ đen nhánh tịnh lệ t ó a đáng tiếc lại là anh hùng sao đệ đệ trục chết hắn Còn có n g là... một, một, một tiếng vang thật lớn qua đi đứng tại cự nhân bên trái trên bờ vai xe tạ mà nghi ngờ nghiêng đầu một chút nói a xiết đây là tự giết lẫn nhau sao cái gì thù cái gì oán cự nhân hắn lúc này cũng ý thức được mình tựa hồ sai lầm c h ầ m rãi nâng lên đập vào bên phải trên bờ vai tay trái khi hắn nhìn thấy tay trái cùng trên vai phải hình người vết máu về sau lập tức bạo tẩu nước mắt đều đ ê u đi ra ni s a năm sau một khắc cự nhân trực tiếp bỗng nhiên một bàn tay chụp về phía mình vai trái nhưng s ả i t ạ mã lại đúng lúc tránh đi lúc này s ả i t ạ mã xuất hiện ở k ì n cách đó không xa nghi ngờ liếc qua bên kia k ì n phát ra một tiếng kìm kinh ngạc khó tin a con mắt của ngươi thay đổi đâu rất đẹp màu đồng từ a cái nào mua lần sau ta cũng đi mua cái mang mang nhìn kìn thân mẹ nó màu đồng tử bản đại gia đây là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ còn không tốt không sai vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn đúng lúc đem ca ca phủ kệ gạ chuyển rời đến tạ cả mạ gạ hạ dạ bên trong thuận tiện từ phụ cận bị liên lụy chết vì thai nạn người bên trong chọn lựa một tên lưu manh thi thể đưa đến bàn tay cự nhân phía dưới thay thế phủ kệ gạ trở thành mặt mạng đúng còn có người hôn đàn này các ngươi chết hết cho ta ba lúc này cự nhân cũng kịp phản ứng sài tạ mạ chạy trốn đồng thời bởi vì sài tạ mạ cùng kìn đắp lời hắn cũng lại chú ý tới kìm cái này t h ư ơ n g người khác hắn nhớ kỹ ca ca trước đó nói m u ố n giết kìm làm ca ca nguyện vọng hắn đương nhiên phải hoàn thành sau một khắc vô số năm đấm giống như thủy triều phô thiên cái địa hướng về s à i tạ mạ cùng kìm cùng nhau manh đến s à i tạ mạ trực tiếp bị vanh v ừ i vặn cả người đều bị truy tiến vào sâu trong lòng đất ngược lại là kìm nhưng như một chiếc thuyền con theo gió phiêu lãng dễ dàng liền tránh khỏi cự nhân mỗi một lần năm đấm công kích sau đó một cái lắc mình xuất hiện ở cự nhân phần gãy cách đó không xa hai tay kéo một phát thứ nguyên chảm một đạo trong suốt không gian chi nhận thành hình trong nháy mắt chém về phía người khổng lồ kia cái cổ、Xoẹt. một tiếng không gian chi nhận liền không trở ngại chút nào xẹt qua cự nhân cái cổ lập tức cự nhân động tác cứng nở sau đó toàn bộ đầu lâu tại huyết áp tác dụng dưới phóng lên t ậ n trời thân thể to lớn bắt đầu hướng phía dưới bên cạnh thành thị ngược lại ép mà đi cái này không thể được đâu kìm khe c h o mày lấy người khổng lồ này mét thân cao n g ã xuống bê thị không phải hủy diệt hơn phân nửa không thể h ắ n lúc này một cái tâm niệm vừa động trực tiếp xuất hiện tại không đầu cự nhân trên bờ vai nhấc chân nhẹ nhàng tại cự nhân trên bờ vai giống một cái、Xoát. toàn bộ cự nhân thân thể liền biến mất ngay sau đó kín có bắt chước làm theo phi thân hiện lên ở còn đang bay chống không cự nhân đầu lâu bên cạnh chỉ tay một cái cự nhân đầu sọ cũng đã biến mất cái này thật là lợi hại biết người kia là ai sao lúc này thông qua vệ tinh giám sát nhìn thấy toàn bộ quá trình chiến đấu hẹn rộ ạ sổ xì ạ thì hòn nhân viên văn phòng kinh hãi nói không ra lời Trưng khủng bố như vậy cự nhân thế mà bị cái này khuôn mặt xa lạ một k í c h liền giải quyết với lại càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là cái này lạ lâm anh hùng còn giải quyết hậu hoạn tại cái kia khổng lồ cự nhân thân thể đối thành thị tạo thành n g o à i định mức phá hư lúc thế mà đem nó lập tức liền biến không có thủ đoạn này đơn giản chưa từng nghe thấy a không rõ ràng có vẻ như không phải đăng ký trong danh sách anh hùng là cái người trẻ tuổi xa lạ rất đẹp a a tìm tới người này tin tức bất quá có chút không xác định đâu vì cái gì bởi vì phía trên này biểu hiện vị này đem k ỉ thiếu niên trước đó vẫn chỉ là người bình thường có thể là vị này đ i ĩ u thấp tận tàng thực lực của mình a loại sự tình này không phải rất phổ biến sao cũng là m u ố n đ ố i vị này phát ra m ờ i sao một tên nhân viên công tác hỏi người phụ trách gật đầu nói đương nhiên nhìn những gì hắn làm chắc hẳn cũng là coi là có được chính nghĩa c h i tâm anh hùng nếu không cũng sẽ không đứng ra giải quyết lần này tai nạn m ẫ u chốt sau đó càng là thân mật giải quyết cự nhân thi thể khả năng tạo thành hai lần phá hư dạng này người dạng này cơn giả g nhất định phải kéo vào được hẹn dỗ ạ s ổ xỉ ạ tì hòn lợi hại rất nhiều người nhưng có thể như vậy bận tâm giải quyết tốt hậu quả người coi như không nhiều lắm thật là cho ra thế nào phẩm cấp cùng đãi ngộ đâu a cấp vị thứ hai cứu vớt một tòa thành thị công tích đủ rồi chờ hắn công tích đi lên lấy hắn hiện ra thực lực cùng năng lực chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tăng lên tiến ép cấp anh hùng người phụ trách vừa cười vừa nói a cấp thứ hai sao chỉ sợ là sẽ có người muốn đi tìm hắn gây phiền p h ứ c thật không sao sao thiên t i ê u nhân viên công tác cười khổ lắc đầu nói những người khác không nói a cấp đệ nhất điểm tâm vị giật cùng b cấp đệ nhất h ẻ o lì sợi lại sặt là tuyệt đối sẽ có hành động đây cũng là không có cách nào sự tình không phải sao ta tin tưởng hắn nhất định có thể giải quyết tốt cái này chút phiền q á nhỏ người phụ trách si mon cười lắc đầu muốn mang vương miện g tất nhận nó nặng trừ phi kìn không tiếp thủ a cấp thứ hai anh hùng bài vị nếu không bị phiền phức tìm tới cửa l à tất nhiên cứ như vậy đi an b à i a mau sớm đem sự tình cùng vần tiêu các dưới xác nhận xuống tới là bốn vệ thị bên này s à i tạ mạ vừa mới từ lòng đất này ra liền phát hiện cự nhân đã không thấy chỉ còn lại có kìn đứng ở động quật bên cạnh trong hư không nhìn xem hắn a s i ế t cái kia người khổng lồ đâu s à i tạ mạ sờ lên mình đầu chọc một mặt cá ướp mối tướng mà hỏi đã bị ta giải quyết đa tạ ngươi trước đó hấp dẫn hỏa lực kín c ư ờ i tự giới thiệu nói ra ta gọi kín đang chuẩn bị trở thành một cái hứng thú cho phép anh hùng ngươi đây nói xong kín hạ xuống thân hình rơi trên mặt đất hướng s à i tạ mạ đưa tay ra ách s à i tạ mạ trong lòng tự đủ ngươi cướp ta lợi ta bất quá hắn cảm nhận được kín thiện ý cũng đưa tay ra cùng kín n ắ m chặt lại nói ta gọi s à i tạ mạ một cái trở thành hứng thú cho phép anh hùng đã có mấy năm anh hùng mặt khác ngươi có vẻ như rất lợi hại a có cần phải tới đánh một trận nhìn xem nói xong xài tạ mạ cá ướp mối mặt trong nháy mắt biến thành nhiệt huyết trăm trú mặt một mặt chờ mong cùng chiến ý nhìn xem kín tạm thời vẫn là thôi đi kin lắc đầu liên tục sau này hay nói a hiện tại ta nên muốn làm sao một lần nữa tìm chỗ ở nhà ta có vẻ như đã bị phá hủy nói xong kin nhìn thoáng qua cách đó không xa phế tích khu hắn thức tỉnh ký ức trước đó liền ở tại cái này một mảnh hiện tại phòng ở h i ệ n nhiên đã không có ai sài tạ mạ nghe lập tức lộ ra một vòng v ẻ đồng tình nén bi thương lại nói người nhà của ngươi a ta là cô nhi ấy nhỉ bọn hắn đã sớm không có ở đây kin lúc này trả lời đây không phải nhân vật chính nên có mô bàn sao thật có lỗi sai tạ mạ cảm giác mình là liên tục dẫm lôi a hắn lúc này đối kỳ nói ra nói đến chỗ ta ở trước mắt đã là khu không người không có người ở nếu như ngươi không ngại ngược lại là có thể tại nhà ta bên cạnh tìm phòng xếp ở lại bên kia cũng không ai cùng ngươi thu phí cái gì hẳn là có thể mau cứu gấp a kỳ đang lo làm như thế nào cùng sai tạ mạ mở miệng kéo vào quan hệ thuận tiện về sau đối sai tạ mạ tiến hành nghiên cứu đâu nghe được cái này lúc này một mặt kinh h ỉ nói có thể chứ tự nhiên ngược lại bên kia cũng sớm đã bị vứt bỏ sai tạ mạ nhung a y ta rất hoan lên ngươi vào ở chủ yếu là hắn cảm giác kỳnh có vẻ như rất mạnh vẫn là muốn cùng hắn luận bàn một chút ở gần một điểm thuận tiện một chút không phải sao nếu là kỳnh có thể cùng hắn đánh cái thế lực ngang nhau thậm chí là đánh bại hắn vậy thì càng tốt dạng này về sau hắn đều có thể thường xuyên quấn lấy kỳnh so tài đó còn là cỡ nào n h i ệ t hết u y sự tình à. vậy liền đa tạ ngươi x à i tạ mạ cứ việc ta không thế nào thiếu tiền chính là nhưng ta vẫn là rất nguyện ý cùng ngươi làm hàng xóm kỳnh cười đưa tay vô vô sẽ tạ mạ bả vai nói càng tạ nhìn xem không giống a xài tạm ạ trên giới quan sát một chút k ì n quần áo cách gan mặt nói không nói trước nhà của ngươi bị hủy sự tình a vẹn vẹn nhìn ngươi cả đời này trang phục bằng vào ta nhiều năm bất ăn bất mặc kinh nghiệm bọn chúng tuyệt đối sẽ không vượt qua năm trăm khối đây chính là nhật bản nguyên cơ bản cũng là kém nhất cái kia ngăn hàng vỉa hè hàng huynh đệ nhịn không được vẫn là đường chết chống đỡ a sinh hoạt so về mặt càng quan trọng hơn ta cũng giống bệnh nghèo sẽ không chê cởi ngươi cái này không phải là vì đ i ệ thấp a kỳ lại nhàn nhạt cười một tiếng sau đó đưa tay vỗ tay phát ra tiếng lập tức y phục trên người hắn liền bắt đầu phi tốc phát bản chất cải biến bất quá trong nháy mắt liền đã trở nên hoàn toàn khác biệt biến thành một loại x u ấ t t ử gần đảm thế giới siêu cấp sởi tài liệu có cực mạnh tính bền dẻo phòng cháy chống nước phòng acid năng lực còn bị k ỉ n tăng thêm bên trên ma pháp phù văn trực tiếp biến thành một bộ tương đương cao cấp trang bị ma pháp thoải mái dễ chịu tính c ù n g công năng tính đều phá t r ẩ n sai tạ mạ tình huống như thế nào ờ ngươi đây là ma pháp sao rõ rệt trước đó vẫn là phổ thông quần áo vì cái gì một cái búng tay liền biến thành như thế ngự phê quần áo lấy s a tạ mạ cường đại thị lực hắn một chút liền có thể nhìn ý dù mổ tiêu hiện tại quần áo chất liệu là bực nào cường đại xem như thế đi k i n h g ậ t đầu cười không chỉ là quần áo liền xem như đồ điện gia dụng phòng ở hoàng kim cái gì chỉ cần ta hiểu do nó cấu thành đều có thể trực tiếp sáng tạo ra cho nên ta thật không thiếu tiền sài tạ mạ lập tức một mặt hâm mộ ghen tị nhìn xem kỳ nế m nói vậy ngươi còn tiếp nhận ta mời đi vứt bỏ khu ở làm gì hoàn toàn không thể lý giải a tự nhiên là cầu nơi đó đủ thanh tịng a chẳng lẽ sẽ tạ mạ ngươi không phải nghĩ như vậy sao kỳ nơi k h a khách nhìn xem sẽ tạ mà nói không ta cũng nghĩ như vậy ngươi cùng ta thật sự là quá hợp khách về sau chúng ta liền là bạn tốt s à i tạ mạ trực tiếp nhét miệng cười một tiếng hướng về phía kìn dơ ngón tay cái lên đây chính là kim đại t h ố i a ngay cả hoàng kim đều có thể trực tiếp chế tạo ra cái này không phải tương đương với không gì làm không được sao không với lại căn bản không có khả năng thiếu tiền về sau ăn trực cái gì chẳng phải thuận tiện sao s à i tạ mạ là mình thông minh cơ linh một chút cái tán đúng lúc này kìn nhìn xem s à i tạ mạ có chút tổn hại anh hùng chế phục nói ta nhìn ngươi y phục này hư hại có muốn hay không ta cho ngươi sửa chữa phục hồi a thuận tiện đang cấp ngươi cường hóa một cái để nó trở nên không dễ dàng như vậy hỏng thậm chí còn có thể trở nên càng đẹp trai hơn một chút như thế nào nói thật xài tạ mạ một bộ này quần áo mặc dù rất có đặc điểm để cho người ta nhìn một chút sẽ rất khó quên mất nhưng xấu cũng là thật xấu ai có thể chứ vậy liền xin nhờ xài tạ mạ lập tức mở to hai mắt nhìn kích động hướng về phía k ỉ n có chút thi lễ người tốt ta ố t t không cần khách khí như thế chúng ta là bằng hữu m à giúp đỡ cho nhau không là chuyện đương nhiên sao ta tin tưởng coi ta có thời điểm khó khăn xài tạ mạ cun cũng nhất định sẽ không keo kiệt trợ giút Kỳ xài tạ đưa tay t i tạ, tạ mạ túi đầu đánh giá mình mới anh hùng phục vui vẻ như cái đạt được món đồ chơi mới tiểu hài từ đồng dạng cực kỳ hưng phấn quá cảm ơn ngươi kỳ a cun về sau ngươi chính là của ta bản thân có chuyện gì cứ tới tìm ta chỉ cần là ta đủ khả năng ta đều cấp cho người đến ân t i ê n đề đến không phải làm chuyện xấu cái này mới là toàn năng bằng hưu a nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể sửa chữa phục hồi tốt anh hùng của hắn phục còn có thể cường hóa đến loại trình độ này về sau hắn rốt cuộc không cần lo lắng anh hùng phục sẽ hư mất sự tình dù cho thật hỏng cũng chỉ muốn tìm kìm điểm một cái là đủ rồi